ngoại trừ giỏi ơ hải long bốn sao lao đại sổ d ổ cũng là mặt không hề cảm xúc nhìn luận võ đài không nhìn ra sướng vui đau bờn hắn không có cùng giờ ở đám người tụ lại cùng nhau đại khái cũng là một cái đầm khó chứa lượng long đi lên đài trước đã nhắc nhở lao tứ nhất định không thể khinh thường bất luận đối thủ là cường là nhược d y bị dựa theo bình thường tốc độ đi tới luận võ đài có điều ở đ ư ờ n g trong mắt người thật có chút như ốc x ê n bò thực sự đủ chậm tạ lặt cũng có chút gấp không thể chờ biểu hiện một chút gần nhất danh tiếng có chút không đúng bình dân đại gia phong thái trái lại vương tộc từng cái từng cái xuống ngựa hiện tại là cần bọn họ hải lòng tộc chạm lúc đi ra drebi đông học ta người này dễ dàng hưng phấn ra tay có thể sẽ quá mức nếu như không ngờ gặp gỡ nguy hiểm ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt đương nhiên đây chỉ là ta kiến nghị nói tóm lại ta vẫn là hy vọng ngươi có thể theo ta nóng người tạ lạt nói rất hung hăng thế nhưng lấy thân phận của hắn cùng thực lực có điều là rất bình thường cũng không hề có ý gì khác chỉ có điều là cảnh cáo drebi nếu như hắn miễn cưỡng muốn giao chiến vì thế lao tam cứu vãn mặt mũi hắn sẽ ra tay rất nặng chiến đấu chung cương giả đều là nắm giữ lập quyền vấn đề là không tới cuối cùng cũng không ai biết ai mới là người thắng t ạ là sở dĩ nói như vậy cũng là theo ở trên người đối thủ không nhìn thấy cái gì khí thế cái tên này ánh mắt thậm chí không có đặt ở trên người hắn lẽ nào đã nhục trí phì thị tộc không có đâu khí như thế nhu nhược thân thể cóng lấy một cái pha cung khó có thể tưởng tượng coi như cung tên là viễn trình tốc độ lại so với phép thuật nhanh thế nhưng thì thế nào đây ở công phòng một thể long đấu khí trước mặt có điều là rắc rưởi liền nhân loại siêu cấp cung tiến thủ đều đối hải long tộc hết đường xoay sở hướng hồ một hải tộc đây nói đến thật sự có điểm k h i hải này không phải là mô phỏng theo tú nhân loại đồ vật há lại là đều đáng giá học t ậ p thủ lĩnh dạy bị không có sao chứ kệ xa nhìn luận võ đài nhiều có thâm ý c ư ờ i cận chờ xem kịch vui đi dạy bị cũng là nam nhân nói tóm lại xem như là người đàng hoàng người đàng hoàng dễ dàng sẽ không phát h ỏ a thế nhưng một khi hắn quyết định muốn bạo phát cái kia là phi thường khủng bố mọi người có chút không hiểu kệ xa ý tứ kệ xa cũng là cười không nói thừa nước đục thả câu trên đài dạy bị rốt cuộc tìm được ni n a người phụ nữ kia cũng ở nhìn hắn rất xa nhìn hắn thời khắc này dạy bị đột nhiên rõ ràng chuyện cũ nghĩ lại mạ kinh gần trong găng tấc nhưng dường như hải rác thiên ai tại sao muốn đem mình thiết lập ở loại này bối động địa vị a chính mình cần thiết quá càng tốt hơn nhất định sẽ càng tốt hơn đ ỗ n g nhiên rệ bị ngẩng đầu lên dường như phát tiết phiền muộn như thế ngựa mặt lên trời thét dài âm thanh dài lâu mơ hồ mang theo lôi động phảng phất sắc trời cũng vì rừng tối sầm lại không gian nguyên tố hơi chút hối loạn rệ bị dây cột tóc đứt đoạn tóc không gió tự lên khi thế mạnh mẽ tuân ra đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người có chút hoan co điều thần cái tên này ăn thuốc súng ả nhưng là những cao thủ đều là vẻ mặt cứng lại thật mạnh mẽ ma không lực hơn nữa tiếng gào t r u n g t r u n g khí mười phần nói rõ người này thể chất phi thường ưu tú có thể không giống ở bề ngoài như vậy nhu nhược d ẹ p bị hai mắt liều linh ánh sáng hừng hực ngột ngạt vẫn ở ngột ngạt tính cách để hắn ngột ngạt chính mình tao nộ để hắn ngột ngạt chính mình hắn cũng quen thuộc ngột ngạt thế nhưng c h ỉ ít thời khắc này hắn muốn chứng minh một điểm không không phải cho người khác xem cái kia không có ý nghĩa là cho mình là cho sư phụ khi hắn hồn bay phách lạc khốn cùng chán nản là sư phụ cứu hắn truyền cho tài nghệ còn có trong tay cái này bảo vật vô giá hải tộc thập đại thần minh hắn không có đồ hắn cái gì chỉ là để hắn hào hào sống sót chính là như thế một yêu cầu nho nhỏ hắn huệ bị làm sao không thể làm đến hắn nhất định có thể trong tiếng gầm giống tức giận dọa bỉ trong tay bạo liệt cung tự động trôi nổi lên chậm rãi rơi xuống dọa bỉ trong tay kim quang nổ tung một tầng thiết tức từ cùng trên rớt xuống hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng đó là một cái kim sán sán cung thần ma cái kia lan nổ tung hoàng kim cung hắn là thần binh chủ nhân hắn cũng là thiên tài có thể điều động thần binh người đều là thần tuyển chọn thiên tài dọa bỉ cao cao đưa ngón trỏ da nhẹ nhàng đặt ở ngoài miệm làm ra một câm miệm thủ thế sau đó quay về tạ lặt ngoắc ngoắc ngón tay ngươi không phải là đối thủ của ta tái trường sôi trào hải thần ở trên dĩ nhiên lại một cái thần binh xuất thế ma cái kia la nổ n tung hoàng kim cung đây là hải tộc cung tiến thủ có thể chiến thắng nhân loại cung tiến thủ hải thần ban ân làm hắn sùng ái con dân hải thần sẽ làm hải tộc so với bất luận chủng tộc nào đều ưu tú mà cái này bạo liệt cung chính là chứng minh điểm này mấy trăm năm không thấy hình bóng ma cái kia la bạo liệt cung xuất thế thay đổi sắc mặt bất luận ai cũng muốn thay đổi sắc mặt ủng có thần binh n g i vĩnh sa không thể coi thường không chỉ là hắn ủng có thần binh mà là thần binh đều muốn thừa nhận người sức mạnh có thể tưởng tượng được vốn là không dám khinh thường tạ l ạ t cuối cùng từ thân thể đến tinh thần trên đều chăm chú lên đối phương ủng có thần binh đã đứng với hắn như thế xuất phát chạy đốt thật là không có nghĩ đến có người có thể biết điều như vậy ủng có thần binh còn có thể không chút biến s á c này với bọn hắn vương tộc cái tính tương phản quá lớn bất quá đối phương khiêu khích càng làm hắn tức giận thần binh cũng không phải văn năng bất kỳ coi thường hải lòng tộc người đều muốn ra đánh đổi thần binh đột nhiên xuất hiện để vốn là xác định chiến cuộc biến thành không xác định lên những k i a tốn nhiều tiền tập trung người bắt đầu xuất ruột mà chúng ta ủy xạ tiểu thư cởi nợ hoa có điều cũng là cụ ruột gia tộc người lúc nào từng làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn tạ lặt lòng đấu khí cũng bị nhắc tới đỉnh cao hiện tại cũng không dám có bất kỳ bất cẩn hắn tin tưởng hắn đấu khí nhất định có thể phòng vệ sự công kích của đối phương Giải cường, gần người đối phó chỉnh, không nghi ngờ Không không lòng thi Tiên vi đối viết chi phải hải chiến di bị bắt V.S. sách. sĩ Tạ thủ trình, chút nào đây là tốt nhất chi sách. Không phải không thừa nhận long chiến sĩ tốc lạc, hạ là phó nhận đấu đầu. đây độ nào khả năng rẽ bị tốc độ di động không bằng tạ l ạ t thế nhưng này cũng không có nghĩa là tốc độ công kích rẽ bị tốc độ công kích đã đến huyền ảnh mức độ không cách nào nhìn thấy động tác tay của hắn tay đã biến mất chỉ còn dư lại một cái kim sán sán bạo l i ệ t cung mọi người chỉ nhìn thấy vô số kim quang nổ tung theo sát di động với tốc độ cao c h u n g tạ lạc thuấn g i a n dừng lại ở tiếp theo chính là liên tiếp chấn thiên động đ ị a tiếng nổ mạnh không nhìn thấy phát sinh cái gì trực giác kim quang một mảnh l i ề n chuỗi nổ tung còn chen lẫn đóng băng nguyên tố phép thuật cùng với bắn ra bốn phía long đấu khí long đấu khí bắn ra bốn phía không phải là cái gì tốt hiện tượng đây chính là bị đánh tan mới phải xuất hiện tình huống dễ bị không nhúc ních đứng chắc tay gió nổi lên tóc của hắn bay lên không có quá nhiều hưng phấn giang sơn dễ đổi nguyên tính cũng khó rời đi hắn tâm vẫn là t r ô n giấu ở nơi sâu xa gió thổi mở không chỉ là dễ bị tóc còn có đầy trời khói bụi tạ lạc không nhúc ních đứng ở nơi đó tư thế phi thường quái lạ khó có thể tin nhìn trước người không thể tin tưởng đừng nói hắn bất kể là khán giả vẫn là dự thi tuyển thủ đều không thể tin tưởng duy nhất có loại này giác nộ e sợ chỉ có dễ bị chính mình tạ lặt trên người cắm vào sáu chi kim sắc cung tên l o n g đấu khí bị đánh tan trên người háo giáp căn bản không có ngăn cản tác dụng thân thể chẳng những có phá vết n ư ớ còn c có đại phiến đại phiến đóng băng dấu hiệu thật giống l o n g đấu khí căn bản không có ngăn cản ở phép thuật hải thân ở tiến lên lao tiểu đã nước mắt doanh trỏng mấy trăm năm chưa từng thấy đấu khí sát thủ chuyển phá đấu khí chiến tức giận sát chiêu ma cái k i a lan nổ tung cung thần phá khí thức làm một hải long chiến sĩ mất đi l o n g đấu khí bảo vệ hắn còn không bằng một xà ấu chiến sĩ bối sát lạnh đáng sợ chính là d ẹ bí lại vẫn là tuyệt tích ma cung thủ đây là cỡ nào hiếm thấy thiên tài có thể nói là chỉ đứng sau kệ xạ kỳ tích mà hắn dĩ nhiên có thể không có tiếng t â m gì đến hiện tại dầm ba tạ lặt bất đắc dĩ nga xuống đất thân thể của hắn không chỉ bị nghiêm trọng phá hoại hơn nữa còn bị đại phiến đóng băng thần binh uy lực há lại là có thể coi thường đáng tiếc hắn đã không có lại đến một cơ hội duy nhất nhanh quá nhanh bắt đầu nhanh kết thúc càng nhanh hơn nếu như lúc ấy có người trước mắt hoặc là quay đầu lại trò chuyện mà đang chăm chú thời điểm thi đấu đã kết thúc coi như thần binh xuất hiện thắng bại cũng có điều ở ngũ ngũ số lượng kết quả thi đấu dĩ nhiên ở một tức chi gian kết thúc hơn nữa còn là hẹ bị toàn thắng căn bản dễ như ăn bánh khó coi tuyệt đối khó coi Khó coi chính o i c là thiên đảo tầm sắc mặt của bọn họ không thể nào tưởng tượng được bọn họ thực sự không cách nào liên tục chịu đựng loại này nhiều lần bạo lệnh hơn nữa một lần so với một lần biến thái thế nhưng sự thực đang ở trước mắt nhắm mắt lại cũng sẽ không thay đổi thành nằm mơ khán giả cũng là vô thanh vô t ứ c không phải là bởi vì bọn họ hóa ra là chống đỡ tạ lạc hải tộc người chống đỡ vĩnh viễn chỉ có một loại người cái k i a chính là cừng giả chỉ là do hẹ bị biểu hiện cũng thật là làm cho người ta tiêu hóa không được bất luận giữa bọn họ có hay không có phân tranh đại diện cho hải long tộc nam nhân hải long vinh quang bị người thuần sát đây là hải long tộc xỉ nhục nói tới cảm xúc e sợ một người có quyền lên tiếng nhất một người phụ nữ người đàn ông trước mắt này cùng mấy năm trước cũng không có biến hóa quá lớn chỉ có điều biến thành t h ụ c một điểm nhiều một điểm cương nghị thế nhưng cái kia nằm trên đất nhu nhược giả hiện tại đã trở thành vạn trúng kính ngưỡng cao thủ đây là vận mệnh cho chuyện cười của nàng ạ ở tạ lạc ngã xuống phía sau d ạ bỉ cũng không chờ trọng tài cái cung hướng về trên người một vầng đi xuống khán đài đi tới là một tình cảnh xuống lại là một tình cảnh nhân sinh đều là biến hóa thất thường nếu như không thể để cho người yêu thích không ngại để hắn kính nể ngươi không thể nghi ngờ hiện tại doẹ bị lấy đủ khiến người kính nghệ doẹ bị không phải kệ xa bạo phát qua đi được chính là một loại trống vắng cùng c u ố c quạng có thể hắn trời sinh liền thuộc về c u ố c quạng lại như đi đi thuộc về thuần khiết hắc cám như thế vận mệnh là nhất định hải tộc thập đại thần binh chi ma cái kia la bạo liệt cung xuất thế tin tức nhanh chóng k h u ế c h tán ra đi ngâm du thi nhân miệng là hải tộc nhanh nhất binh khí đặc biệt là thần binh vừa xuất thế liền thuấn sát hải long bốn sao lao tứ loại này ra trận tuyệt đối đủ chấn động mạo hiểm giả công hội phản ứng cũng rất nhanh chấp giật đem hệ bị xếp hạng tăng lên mười mấy vị đem vô song hoàn ẹt mở ổ cho bỏ ra mười vị trí đầu đồng thời trên điều còn có đi đi nếu như luận danh tiếng vương tộc nam nhân hầu như hoàn toàn bị bình dân áp chế lấy kẻ xạ cầm đầu mấy người cơ hồ đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới bọn họ lai lịch bí ẩn thực lực siêu quẩn lại có biến mất rất lâu thần minh tất cả những thứ này đều cho bọn họ truyền thuyết chế tạo điều kiện mà ngâm du thi nhân môn thích nhất chính là như vậy cố sự đặc biệt là cái này thiếu hụt anh hùng nhân đại hiện tại hải tộc chung quanh cũng có thể nghe được chuyện xưa của bọn họ thú vị nhất chính là trải qua đ ó o m ố c mấy người này đã sớm nhận thức thậm chí có lẽ là trước liền tạo thành một tiểu nhân nhóm mạo hiểm thể đoàn trưởng chính là kệ xạ hiện tại kệ xạ đại đế đây có phải hay không ý vị như thế nào a yêu thích tưởng tượng hải tộc môn bắt đầu suy đoán không có cái gì so với tìm tòi nghiên cứu một ít thần bí sự vụ càng khiến người ta hài lòng mà sự thực như vậy ngoại trừ cả là thân phận xác định kệ xạ giải b đi đi bắt tị đều không có dấu vết mà tìm kiếm chương tám sức mạnh chi tranh trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ képe đi đi dồn dập qua ải thực tại để đại gia rất vui vẻ có điều dù sao thi đấu vẫn chưa x o n g kết c ả lập cùng bà t ỷ còn không ra trận mà chúng trong đám người lại lấy này thực lực của hai người tương đối lo lắng nói thật kệ xạ ba người đụng với đối thủ có thể đều không đơn giản chẳng ai nghĩ tới rẽ b ì cùng đi đi có thể hoàn toàn khống chế thần binh mà c ả lập chỉ có thể đem thần binh uy lực phát huy đến năm phần mười thần binh chỉ là bước đầu tiếp thu hắn lấy thực lực bây giờ của hắn muốn chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng không dễ dàng như vậy mà bà tị đại gia để hắn tham gia cũng không có kỳ vọng rất nhiều ngược lại hắn cũng không muốn cầu cái gì có điều đặc huấn thời điểm bạt tì là chăm chú nhất hắn có thể không giống c ả lão như thế th á tương t thương sái khôn vặt lao tiểu đối với hắn cũng thật là thỏa mãn đến tột cùng học chút cái gì chỉ sợ cũng đến ở trên chiến trường biểu hiện có điều đối thủ của hắn có thể có điểm khiến người ta lo lắng cự kình tộc số một chiến sĩ t ợ rộ mẹ tờ rợt màn đêm thăm thẳm trên đảo một vài chỗ đã yên tĩnh lại ồn ào một ngày nên nghỉ ngơi người cũng đều tiến vào giấc mơ có điều có mấy người thì chính là hoạt động thời gian tuyển thủ khu một chức một sau hai cái bóng đen thoát ra tiếp theo n g u y ệ t quang di động với tốc độ cao từ trên tốc độ xem hai người đều phi thường tuyệt vời xem ra vẫn là một đường càng đi càng gần dĩ nhiên lôi kéo tay chạy như bay đảo rất lớn đa số địa phương r ừ n g rậm nằm dày đặc chế tạo một hai người thế giới rất dễ dàng cười cái gì cười có vui vẻ như vậy à nói thì nói như thế hễ lạy nạ chính mình cũng rất vui vẻ n g u y ệ t quang thật đẹp ừ n g u y ệ t quang mỹ a vậy ngươi cùng n g u y ệ t quang hẹn hò đi thôi ha ha ta tiểu công chúa lúc nào cũng cùng kéo kéo như thế yêu thích làm lũng kệ xạ đồng học năng lực học tập là rất mạnh cũng hiểu ít nhiều điểm nữ nhân tâm nữ nhân là cần hống huống hồ người thương loại này cảm giác là khỏe mạnh nhất từng có lúc hắn vẫn chờ đợi ngày đó thực hiện mà hiện tại rốt cục thành hiện thực ê lẽ nạ trên mặt tràn ngập hạnh phúc một người phụ nữ cũng không cần vô số nam nhân thổi phồng nàng cần có điều là một chính mình yêu mà lại yêu chính mình nam nhân hai người đồng thời có thật sự rất khó mà hai người có thể ở mười triệu người c h u n g đi tới đồng thời thật sự rất không dễ dàng có thể tiền đồ nhưng tràn ngập khó khăn nhưng là loại hạnh phúc này có thể chiến thắng tất cả hơn nữa chính mình nam nhân càng ngày càng lớn mạnh chỉ cần có thể tiến vào hải vương tế ở thêm vào phụ vương đối với mình yêu thích ngoại lệ cũng không phải không thể huống hổ thông lệ chính là dùng để đánh vỡ tắm rửa nguyện quang giúp vào với nhau nói kéo dài lời tâm tình kệ xa đ ồ n g học t r o n g x ư ơ n g còn là phi thường có thể nói đặc biệt là m à ủ n khi còn bé thường thường nói cho hắn một ít cổ quái kỳ lạ chuyện cười hiện tại đều phát huy được tác dụng đậu giai nhân vui vẻ không thôi nếu như có thể vĩnh viễn như vậy nên thật tốt ta người à trời sinh là cái không chịu cô đơn người nữ nhân là giữ không nổi người yên tâm ta sẽ ủng hộ người có đúng không, không thể nào kỳ thực ta rất cười hơn nữa ta làm những này chỉ là vì là có thể phối hợp ta mỹ lệ tam công chúa điện h ạ xem lại miệng lưới chân chu có loại người trời sinh chính là người lãnh đạo ta ở phụ vương trên người nhìn thấy hiện tại lại ở trên thân thể ngươi nhìn thấy không phải vậy như v o ẹ bị bọn họ cao thủ như vậy làm sao sẽ cam tâm tình nguyện vây quanh ở bên cạnh ngươi đây là học không đến mỹ h ị lực ta sẽ không nhìn lầm uống uống miệng nhỏ thật n g ọ n đến để ta này miệng lưới chân chu thưởng thức một hồi lâu ô m ôm hôn môi đã là chuyện thường như cơm b ữ a chuyện như vậy một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại bản năng sẽ điều động nam nhân không ngừng đòi lấy xuống hễ lẹ nạ muốn nên còn cự rất nhanh hai người liền hôn nồng nhiệt cùng nhau cùng tâm linh đều vào thời khắc ấy tương đồng thực sự là sáng sớm địa cùng một đôi liền thân nguyệt đều có chút thẹn thùng trốn vào tầng mây có điều cũng không phải chuyện gì vật đều rất thưởng thức tình cảnh này hai người dưới thân c ả n h cây có chút không chịu nổi áp lực bắt đầu lay động lên răng rác hễ lẹ nạ một tiếng thét kinh h ã i hai người đồng thời r ấ t xuống loại độ cao này đối hải lòng tộc tự nhiên không thành vấn đề nhưng là thân là cao thủ hễ lẹ nạ lúc này lại như một n u nhược bé gái hoàn toàn không biết phản ứng ra sao cũng may kệ xạ là nam nhân có điều đang chuẩn bị sử dụng đấu khí thời điểm nhưng n g ừ n g lại mà là nhẹ nhang một m g u n lực cùng hệ lẽ nạ đồng thời rơi bụi cỏ đương nhiên thân sĩ kệ xạ ở phía dưới thời điểm như thế này nữ h ả i t ử đặc biệt m ạ n h mai hệ lẽ nạ cũng là như thế có điều nàng căn bản chưa kịp dư thừa phản ứng liền bị kệ xạ vượt qua đến đặt ở dưới thân như vậy tiếp xúc cùng yên tĩnh hoàn cảnh cho tới chỉ có thể nghe được lẫn nhau gần trong gang tấc tiếng hít thở công chúa nhẹ nhàng hơi dương ra cũng chưa kịp phát ra âm thanh trên cây chưa song sự tình dưới tảng cây tiếp tục tiến hành người trẻ tuổi đều là kịch liệt bản năng tìm kiếm càng nhiều hơn nữa kệ xạ muốn so với hệ lệ nạ kinh nghiệm nhiều một chút lần trước ở chụt ngang dọc sơn mạch chúng rồi hoa độc những việc làm kệ xạ cũng chưa hề hoàn toàn quên chỉ là không muốn đi nghĩ hoặc là theo bản năng đem đối tượng đổi thành hệ lệ nạ mà hoàn cảnh này và bầu không khí lập tức kích thích hạn tiếp tục tiến hành hệ lệ nạ tự nhiên phát hiện dị dạng đáng tiếc bản thân nàng cũng rất khát vọng âm dương tương h ấp ai cũng không cách nào tránh khỏi hơn nữa bọn họ cũng đến cái tuổi này chỉ là hải long tộc nữ t ử nếu như cùng nam nhân phát sinh quan hệ long rác màu sắc sẽ biến hóa này so với mỹ nhân ngư tộc càng bắt mắt chuyện này đối với một vị lòng tộc công chúa là vô cùng nguy hiểm có điều đến lúc này hệ l ạ nạ cũng không cố quá nhiều nữ nhân một khi rơi vào ái tình muốn so với nam nhân càng mủ quán g càng muốn trả giá cũng may thời điểm mấu chốt k ể x a ép buộc chính mình tỉnh lại trong lòng cảm động am ắ n g định lực của chính mình làm sao kém như vậy bán si mê hệ l ạ nạ ở động tác đỉnh chỉ sau cũng khôi phục tỉnh táo hơi hơi lí quần áo một chút sờ sờ k ể x a mặt ngốc bối bối ngươi có thể lấy đi na na tất cả nàng đều đồng ý nhà đ ồ n ố c ta sẽ để ngươi trở thành hải tộc từ trước tới nay nổi bật nhất tân lương làm cho cả hải tộc toàn bộ mã đều đến ca ngợi chúng ta kết hợp như vậy lời ngon tiếng ngọt e sợ không có nữ hải tử không cảm động công chúa không nhịn được dân g ra môi thơm khen thưởng nàng kỵ sĩ kệ xạ đ ồ n g học thật là có tình thánh thiên phú có thể hắn có vẻ như phong lưu đối nữ hải tử đều rất tốt thế nhưng cũng không phải là người như thế liền nhất định làm tình nữ nhân cũng không nhất định muốn rất nhiều tốt nhất một liền được rồi ngươi thật đẹp nhi nễ lẽ nạ đỏ mặt chưa lùi mặt cười kệ xạ không khỏi ngơi dại bình thường k h ô n kéo thành thục hắn đục vào trên nệ lại nạ liền không cảm thấy như tiểu hải tử đứng ốc có đẹp đẽ như vậy ạ kha kha cả đời đều xem không đủ đến ta mang theo ngươi nhìn lại không chung xem mặt trăng được có điều ngươi muốn ôm nhân ra đi c ố nguyên vậy xin mời mỹ lệ công chúa điện h ạ hừm ân không sai buồn cung sẽ hảo hảo khen thưởng ai nha bại hoại chậm một chút kệ x a một cái ôm lấy công chúa phóng lên trời hướng về không chung bay đi như vậy thời gian thực sự là quá tươi đẹp hán kệ x a alex s a n d đơ dùng tính mạng xin thể phải cho trong lòng nữ nhân hạnh phúc ba mươi hai cường thi đấu tiếp tục khí thế h ừ n g h ự c tiến hành c ả lão đồng học dựa vào gạ nạ rổ chân không chiến phủ ưu thế lực công kích vẫn cứ đem đáng thương đà ở tộc dự thi tuyển thủ đánh cho phiền muộn cực kỳ có ý ý phía sau c ả l ộ o có thể có thực chiến đối tượng thần binh không hổ là thần binh đà ở tộc gợn sóng công kích thực tại lợi hại đáng tiếc nhưng không cách nào thông qua thần binh chuyển tới nói cách khác nhất định phải công kích được cả lào bản thể mới hữu dụng mà sóng siêu âm công kích nhưng là kiểm nghiệm cả lào đồng học chiến tức giận tu luyện trình độ nếu như hắn lười biếng vậy thì không oán được người khác cũng may cả lào gần nhất bị lao tiểu luyện rất có thành quả ở thêm vào thần binh bản thân liền có tăng cường tác dụng đã ở tộc đồng học cờ hờ ỉ có thể trách vận may không được vẫn cứ một chút biện pháp đều không không muốn thảo luận cái gì công bằng vấn đề hải tộc không giống nhân loại yêu thích tìm lý do nhân ra có thần b i n h tự nhiên có thể sử dụng binh khí cũng là thực lực một phần oan trời trách đất không phải là cường giả sở vi chân chính cường giả là không cần lý do thắng lợi cả lào đồng học hưng phấn cực kỳ mũi đều sắp hướng thiên kiều rất nhiều một hơi bắt quán quân mùi vị thủ lĩnh hàng này gợn xong công kích không được chúng ta tiểu đi lực công kích chí ít là vượt qua hắn ba chủ khắc khắc các lão đều là đồng học cho người ta lưu c h ú t mặt mũi ha ha không có chuyện gì hiệu trưởng đại nhân thường thường giáo dục chúng ta làm người muốn trắng ra ta lại ăn ngay nói thật mà thôi mọi người hãn như vậy hiệu trưởng cũng được có điều đại gia đối với hắn thắng lợi cũng không có quá để ý nhìn thấy đối thủ phía sau liền biết thắng lợi nằm trong dự liệu nếu như thua mới là quái sự ỷ xạ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn thế nhưng cuộc kế tiếp nhưng là để đại gia chân chính lo lắng lên phía trước thi đấu bất luận ngoại giới làm sao suy đoán ít nhất chính bọn hắn là rất tin tưởng nhưng l à n à y một hồi liền không giống bà tỳ đối thủ là thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ cự kình tộc tợ rộ mẹ tờ giật đây chính là danh xứng với thực cao thủ hai cái thuần lực lượng hình cao thủ tiến đến đồng thời có thể tưởng tượng được tình cảnh có bao nhiêu đồ sộ có điều đại gia là thật sự vì là bà tỳ lo lắng kể xạ cùng tợ rộ mẹ tờ giật đã dạy tay hơn nữa lần kia tuy g i ằ n g thắng nhưng là tợ rộ mẹ tờ giật rõ ràng còn có hậu chiêu hiện tại bà tỳ nhiều làm bốn sáu mở thế nhưng không tới cuối cùng cũng không ai biết thắng bại mà bà tỳ cũng không phải rất quan tâm thắng bại chính hắn chỉ là phi thường khát vọng cùng một cường giả giao thủ may là c ự kình tộc thần binh cũng không có đến không phải vậy trận này bạt tì là thua chắc rồi có lúc tranh lệch chính là như vậy tàn khốc vì ứng phó này trọng lượng cấp chiến đấu hành hương chuyên môn sắp xếp to lớn nhất sân đấu võ khán giả rất sớm tràn vào tái trường cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ là lòng tranh hồ đấu mà đại hội cũng xuất hiện một điểm biến hóa nguyên lai、like, mỹ nhân ngư tộc trọng tài không gặp thay vào đó chính là cái người trẻ tuổi trường hướng về cũng t ạ m được ăn mặc một thân ngâm du thi nhân trang phục dĩ nhiên là đại hội rất xính bình luận viên nghe nói là mạo hiểm giả công hội đề cử các vị các vị ba mươi hai cường giao thủ lập tức liền muốn bắt đầu rồi trận này là nguyên do tự c ử kính tộc thiên tài chiến sĩ tợ rộ mẹ tờ giật vs mỹ nhân ngư học viện b ạ tis tố h tạ tợ rộ mẹ tờ giật đồng học đại dành ta liền không cần nhiều giới thiệu đại gia đều rất rõ ràng thế nhưng vị này b ạ tì đồng học có đủ hay không tư cách khiêu c h i ế n đây trả lời là tuyệt đối đủ bởi vì hắn là thượng cổ sức mạnh bộ tộc khủng thú tộc hậu duệ điểm ấy không thể nghi ngờ thủ lĩnh này ngâm du thi nhân rất quen mặt ta hắn mặt lớn lên làm sao như vậy muốn ăn đòn a cả lào diêu đầu hoảng nào nói làm sao coi trọng diện ra hỏa đều không thế nào hợp mắt thượng ổ khủng thú tộc vs cự kinh tộc sức mạnh va chạm thoải mái liền một chữ a lộ dạ gỗ n ở mạn thật xa liền hướng kệ x a bọn họ t r o hỏi bên người còn tiếp theo khó chơi mạ gì l ỉ n ha ha kệ x a đồng học đã lâu không gặp thực sự là viết cái tam thu a hãn ha ha thật không t i ệ n đem tán gái từ dùng tới mất vị nhân huynh này vẫn đúng là trực tiếp kệ x a đại đế cũng thật là h uy phong lắm lắm đây đi đến chỗ nào đều có bảo tiêu không bằng phân ta mấy cái làm sao mạ gì l ỉ n tiểu thư cũng là không phân đối tượng đồ dỡn đáng tiếc kệ xạ cũng không để ý tới nàng nói chuẩn xác tất cả mọi người không để ý tới lộ dạ g ộ nợ m ạ n sở dĩ như thế nhiệt tình mười có cũng là giá hoạ ý tứ cùng với một người chịu tội không bằng đại gia cùng chung hoạn nạn duy nhất đối vị này mỹ nhân cảm thấy hưng t h ú chính là đi đi đáng tiếc hắn cảm thấy hưng t h ú không phải xa tộc mỹ nữ nóng bỏng vóc người mà là trong tay nàng đồ ăn vặt tuyển thủ khán đài vị trí không tốt lắm kể xa bọn họ đều đẩy ra thính phòng đoàn người đã đủ chen trúc thế nhưng thấy loại này dũng mánh đội hình vẫn cứ bỏ ra một cái rộng rãi đường nối làm nhiều như vậy người nhường đường cho ngươi thời điểm khó tránh khỏi không có một loại cảm giác hưng phấn đây chính là thực lực mang đến đặc quyền rất nhanh mọi người liền đến đến khán đài trước cũng chỉ có loại này to lớn luận võ đài mới có thể làm cho bạt tỷ cùng tợ rộ mẹ tờ giật đồng thời phát huy hai cái cự nhân rất nhanh biểu hiện khối này đầu đủ một đồ sộ tuyệt vời vừa chạm mặt liền hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ làm hai cái cự nhân tộc đụng vào nhau bọn họ quen thuộc dùng cự nhân đặc hữu phương thức hành lễ hai người đồng thời hạ tồn song quyền trên khán đài đập mạnh lấy biểu thị đối đối thủ tôn kính cũng ở thi đấu chúng bình kính t à lực vênh vênh vênh vênh bốn phía bố tạng đều ở lay động mặt đất lập tức bị đ ậ p ra không có chuẩn bị cả l à suýt chút nữa lắc ngã thực sự là lãng phí có lực không bằng giữ lại liều mạng ha ha c ả lo huynh cùng bản thân thực sự là ý hợp tâm đầu ngốc đại cái chính là ngốc đại cái ta cũng giáo dục hủ phẹt rất nhiều lần nhưng dù là cái không xong thực sự là bắt bọn họ không có cách nào mọi người thấy hai người khuôn mặt tươi cười thật là có điểm huynh đệ như như thế ngân đảng bốn kích b ú a tạ gõ mở ra thi đấu mở màn hình thể đều có thể không ý nghĩa di động chầm chậm bất luận tợ rộ mẹ tờ giật vẫn là bắt ty hành động đều phi thường linh hoạt mà nhanh có điều hai người tới cũng không có tác dụng hoa c h i ề u mà là thẳng tắp nhằm phía đối phương lại như hai cái pháo đài di động đụng vào nhau như thế giữa đường chung đồng thời một tiếng như g i ã thu giống to một dùng r a cự kình lực lượng một sử dụng chiến khí manh liệt chuyên trở đồng thời hai cái to lớn nắm đấm hung t ậ n đụng vào nhau vê a n g rầm rầm rầm theo sát chính là nổi trống biểu diễn sức mạnh to lớn sóng không ngừng mà nổ tung tuyên truyền giác nộ sức mạnh tiếng va chạm hai cái cự nhân không hề đẹp đẽ bính nổi lên sức mạnh hải thân phù hộ mặt đất đã nổ tung ở tốt chất lượng cũng không chịu nổi như vậy trọng lượng cấp sức mạnh sóng lực phản chấn thế nhưng hai người không có một chút nào dừng lại ý tứ hơn nữa càng lớn càng hưng phấn mẹ tiếp có lầm hay không cự nhân đụng với đều là ngu như vậy đánh ả lộ dạ g ô nờ mạn trong miệng bong bóng đường đều rơi mất có đủ ngốc phương thức chiến đấu không văn hóa không phải chúng ta lịch sử trên lớp giàn g quá không giống loại cự nhân tộc lúc tỉ thí đều trước tiên như vậy đến tỉ thí lực tức giận đây là tín ngưỡng của bọn họ lời này từ ỷ xạ trong miệng nói ra còn như chuyện như vậy thế nhưng nói chuyện chính là cả là không khỏi khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa người như thế cũng tới lịch sử khóa chín phần mười là xem mỹ nữ há các ngươi học viện còn có lịch sử khóa thật tiên tiến a lộ dạ gô nơ mạn không khỏi cảm thán xem ra sa tộc cũng phải cải cách đúng ta ngất mạ gì lỉn gõ ta làm gì nam nhân dựa vào đầu góc ăn cơm sẽ bị đánh ốc ngươi đầu heo cái nào trường học không có lịch sử khóa há có đúng không ta làm sao không biết lộ dạ gô nơ mạn nỗ lực muốn tìm tìm trường học lịch sử khóa lại phát hiện hắn chỉ ký nữ tử tập thể hình khóa đùi đẹp tu hình khóa loại hình tiêm thể khóa không cần giải thích xem lộ dạ gô nơ mạn sắc mị mị dáng vẻ liền biết hắn sẽ học cái gì trên đài hai người vẫn đúng là không thể sáo lẫn nhau đấu hơn trăm q u y ề n phía sau mới ở một đòn nặng nề g h trúng tách ra công kích này vẫn đúng là tuyệt vời bà ti bị thẳng tắp đánh ra ngoài chiến khí tại chỗ bị đánh tan tợ rộ mẹ tợ giật cũng được không tới đó bà ti cú đấm kia sức mạnh tuy rằng không bằng hắn nhưng là hắn có thể không đấu khí phòng ngự cũng là bay ngược ra ngoài trên người hai người ngoài miệng cũng bắt đầu chảy máu trên mặt nhưng mang theo vui sướng nụ cười làm nóng người xong xuôi có thể bắt đầu rồi một bên khác bà ti gật n g hai con đồng thời bắn lên hai cái cự nhân dĩ nhiên chơi nổi lên tốc độ khổng lộ như thế thân hình không gãy lịa phản vận động không chút nào thấy mập mạ cao tốc vận động chúng tở r ổ mẹ tờ i ậ t không một chút nào k h á c h khí chân chính lấy ra cự kỉnh lực lượng vô hình sát thương quét ngang bạt t ỷ đối mặt sông tới mặt khí thế không cần n g h ĩ cũng biết là cự kỉnh tộc đ ó n sát thủ bạt t ỷ không dám thất lễ thân hình mạnh mẽ rút lên có điều vừa vặn rơi vào tở r ổ mẹ tờ i ậ t tính toán muốn chính là hiệu quả này một cao một thấp tở r ổ mẹ tờ i ậ t vừa vặn vọt tới bạt t ỷ hạ phòng giữa không trung bạt tì cũng sẽ không may tưởng trình độ như thế này chiến khí cách điều động không khí còn có xa xôi khoảng cách không phải vậy kệ xà ngự không thuật nhất x u ấ t cũng sẽ không toàn trường đều kinh hai tay nắm thật chặt cùng nhau đột nhiên hướng không trung nổ ra đây mới thực sự là công kích mà không phải vừa n ã y hoa chiêu tập hợp hạ cự k ì n h lực lượng hình thành mắt trần hưng có thể thấy to lớn quyền hình k ì n h khí giết hướng về không trung bà ti không cách nào né tránh nam ở hạ lạc trạng thái bà ti chỉ có thể hai tay che ở trước ngực chiến khí toàn mở v à n h ba bà tì thân hình trước mặt bị đánh ngã nhau một cái mà t ờ rộ mẹ tờ giật công kích nhưng đang tiếp tục chẳng biết lúc nào đã đi tới bà tì trước người song quyền tả hữu giáp công đánh giết tới rơi xuống hạ phong chỉ lát nữa là phải bị thua bạt t ì đột nhiên gầm lên giận dữ ôm vào trước ngực s o n g quyền đ ỗ n g nhiên nổ ra không phải đối quyền mà là hướng về tờ d ô mẹ tờ giật trước ngực lưỡng cái tên biên thái bính không chỉ là sức mạnh còn có năng lực chịu đựng như sau phản kích bạt t ì đủ để ngăn t r ở đối phương s o n g quyền thế nhưng cứ như vậy sẽ rơi vào không cách nào ước chế bị động ở trong cùng với như vậy không bằng vông tay một k ích nhưng là hắn quyền kinh sẽ tạo tác dụng à chán thu phép muốn thắng lộ dạ gỗ n ở m ạ n có hơi thất vọng tự nói nói tự nói đến bạt ti ý nghĩ là không sai đáng tiếc trình độ như thế này tở rộ mẹ tở giật làm sao sẽ không rõ ràng không đúng vậy quá khinh thường thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ bọn họ có thể nhận như vậy nổi danh không chỉ bởi vì xuất thân tương tự có xứng đôi thực lực bạt tỷ thân hình là so với hủ phép lớn coi như nắm đấm c ó thể đánh đến hủ phép trên người thế nhưng ở nắm đấm phát lực trước hủ phép c ử kình lực lượng tuyệt đối sẽ trước tiên phát động trong lúc này chỉ có một phần trăm tức khác biệt nhưng là đủ để quyết phân thắng thua có thể sở vi cao thủ cùng người kém còi khác biệt liền ở ngay đây tinh chuẩn dự phán lộ g i gỗ nợ mạn dương dương tự đắc để bạt tỷ đồng học có chút bất mãn có điều kệ xạ cùng rõ b ị đều không lên tiếng bởi vì lộ dạ gỗ nở m ạ n nói hoàn toàn chính xác những người khác không ủng hộ là bởi vì nhãn lực không đủ cảnh giới không tới nhưng là sự thực đều là khó liệu không phải vậy cũng không cần hại thần lộ dạ gỗ nở m ạ n vừa dứt lời vốn nên là bị nổ ra đi bặt t ỷ hoàn hảo không chút tổn hại mà tợ rộ mẹ tợ giật dĩ nhiên sắc mặt cứng lại cả người bị đánh ra ngoài giữa không trung còn phun ra một ngụm máu tươi toàn t r ư ờ n g ổ lên cao thủ trông cửa đạo người kém cõi xem cho vui thế nhưng người kém cõi cũng nhìn ra được tợ rộ mẹ tợ giật hoàn toàn chiếm thượng phong hơn nữa sức mạnh cần thiết tới trước làm sao sẽ bị đánh thành như vậy mới vừa mới choàng nhau như vậy quyền cũng không đòn đánh này thảm tợ rộ mẹ tờ giật hầu như là không hề chống đỡ tầng tầng ngã ra ngoài kết quả như thế này chẳng ai nghĩ tới hi hi lộ dạ gỗ nơ mạn đ ồ n g học ánh mắt của ngươi có thể không thế nào hảo n h a đừng nói cùng ngươi xem nữ nhân ánh mắt như thế vậy ta nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài c ả lão vui sướng hài lòng nết miệng rộng còn kém ngửa mặt lên trời cười to lộ dạ gỗ nơ mạn không nói một lời hiển nhiên không nghĩ tới phát sinh cái gì yêu thuật thượng của bộ tộc lẽ nào cũng có bí thuật gì không được kệ xạ nhưng là thỏa mãn cười cận thật không nghĩ tới hàm hậu nghe lời thế nhưng có chút ngốc bặt tỉ dĩ nhiên học được bạo liệt chỉ có điều cùng kệ x ã lại có chút không giống nhau hắn là hoàn toàn dựa theo láo tiểu ngốc phương pháp nhân luyện vì tăng cường lực các bách trước tiên chịu đựng đối phương một đòn dựa vào áp lực nhanh chóng xong kích bộc phát ra tuy rằng quá trình phức tạp trầm trầm điểm thế nhưng cũng có mê hoặc đối thủ hiệu quả mà ngón tay này điểm độ dài cũng nổi lên then chốt tác dụng nếu như không phải tợ rộ mẹ tợ giật thân thể đủ tráng xuyên hai cái lô máu không thành vấn đề người đàng hoàng thực sự là lựa gạt người chết không đền mạng a nếu như đổi thành là hắn Tờ mẹ, tờ giật tuyệt tự tin rổ mẹ dám không đối vậy như các ô n nghĩa nào đó cũng coi như là khinh địch. Ở trong chiến đấu, bất kỳ khinh địch biểu hiện, đều sẽ mang đến g kích, kỳ khó coi địch. địch có theo thể một bất o ý là đó đấu, đều đ biểu Ở sẽ dự n kết quả. á c vị khán giả cục diện thay đổi bất ngờ đến từ mỹ nhân ngư học viện bà t ỷ s tạ đồng học đột nhiên sử dụng tiểu thạch hiệu trưởng tuyệt kỹ thành danh bạo liệt trị pháp đây chính là chiến sĩ giới ngưỡng mộ đã lâu sức mạnh sử dụng pháp quả nhiên không giống người thường nhất xuất liền để t ợ rộ mẹ tờ giật đồng học bị thiệt lớn ngâm du thi nhân âm thanh sông ra phi thường đúng lúc giải đáp mọi người nghi vấn không chỉ là tuyển thủ liền những hiệu trưởng kia cũng chú ý tới cái này lôi thôi lết thiết ngầm du thi nhân có thể ở tốc độ như thế này hạ nhìn thấu bạo liệt trị thú vị a chương chín c ự kình biến lực lượng trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh trên đất cợ rộ mẹ tờ giật l o ạ n t r h o l o ạ n t r ọ n g c h ắ m lên lần này sai lầm xác thực cho hắn dẫn theo phiền toái không nhỏ nếu như hắn có thể sớm dự phán sẽ không ăn như vậy thì ngầm không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là có thể ẩn giấu sờ sờ trên khỏe môi huyết con mắt theo bản năng về phía trước vừa nhìn như bị xét đánh dù cho có mười triệu người người này đều là như vậy độc nhất vô nhị bá vương tư thế thiên hạ ta có c ự kinh vương giả phổ hắn dĩ nhiên ở trong đám người nhìn thấy chính mình phụ vương hơn nữa để phụ vương nhìn thấy chính mình như thế dáng vẻ chật vật từ khi hắn sinh ra được một khắc đó hắn có điều là c ự kinh vương rất nhiều nhi t ử trung một c ự kinh tộc vương tử cũng là đầy cái tên chỉ có có thực lực nhất một mới có thể bị thừa nhận nhìn thấy những khác bạn cùng lứa tuổi bị cha mẹ sùng ái nô đùa thời điểm hắn nhưng chỉ có thể cô độc lệ u y n công bởi vì mẫu thân đã nói muốn chiếm được phụ thân thừa nhận chỉ có này một đường vì cái mục tiêu này hắn hầu như từ bỏ tất cả thế nhưng bất luận cố gắng như thế nào đều là cách phụ vương yêu câu kém như vậy một điểm cho dù trở thành thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ phụ vương nhưng không có nhiều liếc hắn một cái c ư ờ n giả g cái gì là c ư ờ n giả g tại sao nhất định phải như vậy hắn muốn không nhiều chỉ là thân v ì phụ thân một câu quan tâm một thừa nhận vì cái mục tiêu này hắn kiên trì đến hiện tại nhưng là tại sao một mực là vào lúc này cái này tối t r ậ t vật thời điểm hắn muốn trở thành một chân chính c ư ờ n giả g để phụ vương đều muốn thừa nhận c ư ờ n giả làm sao có thể ở như vậy thất bại nho nhỏ trước mặt ngã xuống không hắn không muốn thất bại ở cũng không được t h n ba tợ rỗ mẹ tợ giật ngửa mặt lên trời gào thét c ự kinh lực lượng toàn diện bạo phát sức mạnh to lớn đem chung quanh hắn khán đài đánh nắp ấy sức mạnh to lớn s ó n g quét ngang mà ra cho dù là ở l ồ n g phòng hộ bên ngoài mọi người cũng có thể cảm nhận được cái kia sức mạnh to lớn mà ơi hu phét tiểu t ử này nổi giận bao nhiêu năm không nhìn hắn như vậy thật không biết vị này b ạ t t ỷ đồng học nơi nào kích thích hắn cẩn thận mới là tốt nhà lộ dạ gỗ nợ mạn lần thứ hai tức lên hắn bong bóng đường một bong bóng phun dẫn một bên bóng cao su còn tưởng rằng đụng với đồng loại cũng tiếp theo so với sóng cái liên tục ừ hớm ai không biết lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói t r ầ mặc m cựu con mới là đáng sợ nhất cả lao đồng học là tuyệt không chịu ở miệng trượng trên chịu t u a trên đài tỷ võ tợ rộ mẹ tờ giật trên người tuân ra mấy sức mạnh điểm cả người đều bao phủ ở c ự kình lực lượng ở trong bắp thịt bốc lên thân hình dĩ nhiên ở một chút thu nhỏ lại c ự kình biến tợ rộ mẹ tờ giật c ự kình biến mới hoàn thành vốn là nhiều lắm thu nhỏ lại gấp đôi nhưng là ở tinh thần dưới sự kích thích sức mạnh kịch liệt bạo phát dĩ nhiên thu nhỏ lại hai lần sức mạnh khắp toàn thân đều tràn ngập khó có thể ước chế sức mạnh sức mạnh quá mạnh đến nội không ngừng mà ở ngoài tán t bà tỷ phản ứng cũng rất nhanh đầu cũng sẽ không hất tay chính là đấm ra một quyền tương đối nhỏ gầy rất nhiều tợ r ổ mẹ tợ giật tại chỗ bất động một quyền bỏ ra một tiếng nổ vang bà tỷ liền bị đánh ra ngoài tợ rộ mẹ tợ giật công kích như hình với bóng lập tức đi theo sắt tới ở thế yếu bà tỷ cố kê trọng thi v ẫ trong trước mắt bặt tỷ trên người đã đã trúng mấy chủ quyền chiến khí đã bị đánh tan tầng tầng té xuống đất trên dãy rủa mấy lần thế nhưng bị thương quá nặng đã mất đi tái chiến năng lực dưới đài cá lão lập tức muốn nhấc theo đũa xông lên có điều bị kệ xạ một phát bắt được không nên hồi náo cá lão vốn là còn muốn nói điều gì vừa nhìn kệ xạ con mắt lập tức cấm miệng đây là công bằng chiến đấu ai cũng không thể can thiệp người thắng đều là được hoan hô đại đa số người trong lòng cũng là hy vọng tợ r ổ mẹ tờ rợt đạt được thắng lợi trình độ như thế cự k ì n h biến đã thắng được vô số người tán thưởng nhưng là làm tợ r ổ mẹ tờ rợt nhìn lại thời điểm hắn kỳ vọng nhất nhìn thấy người cũng đã không ở nhân viên y tế đã xông lên luận võ đài b ạ t tỷ thương thế có thể không nhẹ cần khẩn cấp trị liệu thế nhưng thân thể của hắn quá nặng nhân viên y tế nhấc bất động không biết lúc nào kệ xạ đã đi tới trên khán đài liếc mắt nhìn tợ rỗ mẹ tờ rợt thực lực của hắn rất mạnh ta không cách nào thu tay lại tợ rộ mẹ t ờ giật trong mắt vẫn là mang theo ấ y n ấ y kỳ thực nếu như không phải tâm tình của hắn kích động kết quả có thể sẽ khá một chút thế nhưng hai cái lực lượng hình chiến sĩ không thể bung tha c h u n g quy phải có một phương nga xuống không phải hắn chính là mình kệ xạ lắc đầu một cái tài nghệ không bằng người không lời nào để nói xem ra ngươi cự kình biến tiến rất xa hy vọng có cơ hội giao thủ hiển nhiên kệ xạ trong giọng nói lộ ra một luồng khiêu chiến ý tứ bất luận người nào đều là đứng lập trường của chính mình trên kệ xạ không phải thần đứng hắn góc độ hắn liền muốn vì là bạt ti đòi lại mãi liền cá nhân mà nói vẫn là mãn thưởng thức t ở rộ mẹ t h giật làm người cùng thực lực kệ xạ tuyển thủ xin hãy cho một hồi chúng ta phải cho hắn tiến hành khẩn cấp trị liệu một ít sư hô kệ xạ một chút đem hắn trường đi ra ngoài hiện tại bạt t ỷ trong cơ thể đều là cự kình lực lượng tạo thành phá hoại bọn họ này điểm trình độ tí h dùng cũng không hai tay đệ lại bạt t ỷ lông ngực hải đấu khí chậm rãi đưa vào hắn dần dần phát hiện hải đấu khí tuần hoàn thuật có các loại kỳ diệu tác dụng một người trong đó chính là trị liệu cùng khôi phục đương nhiên đều là dùng ở trên người mình nhưng là lần trước trợ giúp cỡ lạ trừ độc phía sau phát hiện chỉ cần sử dụng thỏa đáng cũng có thể trợ giúp những người khác may là bạt t ỷ trong cơ thể chiến khí đối kệ xạ hải đấu khí có rất mạnh lực tương tác nay cũng tỉnh không ít phiền phức bởi kệ xạ trở ngại vốn là chuẩn bị lập trường khán giả cũng ngừng lại những tuyển thủ khác cũng tới xem rõ ngọn ngành h i ệ n nhiên không hiểu kệ xạ đang làm gì như vậy trở ngại y sư tổng không phải hiện tượng tốt thủ lĩnh vẫn để cho y sư xem một chút đi nâng lâu không thể ra kệ xạ đông học vào lúc này cầu nguyện là vô dụng tợ giật cự kình lực lượng không phải là đồ dỡn cố tờ vô tình hay cố ý quạt gió thổi lửa nói đúng đấy vẫn là khẩn cấp trị liệu đi câm miệng không nói một lời dõi bị đột nhiên hô lên thực sự là không nói thì thôi một lời kinh người dám để cho những người này câm miệng người hắn cũng thật là cái thứ nhất những thứ này đều là người nào bất luận cái nào đều là thiên tri tiêu tử chưa từng được quá loại này sỉ nhục lập tức liền có mấy cái đứng dậy chuẩn bị đậu thủ c á l nó cùng đi đi tự nhiên cũng sẽ không xem trò vui nghĩ như thế nào đánh nhau sao tiếp tới cùng a c á l nó không phải là thiện tra tử vung lên b ú a đã nghĩ chém người chém không chém qua đó là một chuyện khác khán giả có thể náo nhiệt nếu như có thể sớm xem một hồi đại hôn chiến tuyệt đối thoải mái thai cao thủ hôn chiến tình cảnh chưa từng thấy t h ấ c quá li nạ trốn ở thiên đảo tầm sau lưng đã từng khi nào cái kia mặc người làm nhục dọa bị đã biến thành như bây giờ thu bạo mười phần cực giả bên này bất luận cái nào trốn trốn chân đều sẽ có mấy cái hải vực run người mà ở trước mặt hắn cũng không dám ra tay ma cái kia la bạo liệt cùng truyền nhân thiên tài ma cung thủ trong khoảng thời gian ngắn cảm khái v ă n p h ậ n các vị an tâm một chút vô táo cứu người quan trọng li l ị đứng ra điều đình nói sống chết có số giàu có nhờ trời luận võ sinh tử ở bình thường có điều có cái gì tốt gấp hải u bất âm bất dương nói rằng vào lúc này hiệu trưởng cùng công chúa bọn họ cũng lại đây láo tiểu có thể bất chấp tất cả quắt ầm ị cái gì thế tiên tính một lúc trước tiên cùng kệ xạ dàn vặt xong lại nói mọi người ngất liền mấy hắn giọng to lớn nhất có điều cũng không ai dám làm mất mặt hắn hơn nữa vào lúc này vì là vấn đề này cãi vã không có chút ý nghĩa nào quá một hồi lâu kệ xạ mới hít sâu một hơi chậm lên xoay người liếc mắt nhìn hải u hải u đồng học đi thật hy vọng vận may có thể cùng ngươi giao thủ ta sẽ tiễn ngươi lên đường kệ xạ khí thế liền hải u cũng là cứng lại một luồng s á t khí vô hình t u ấ n gian từ trên người đ ả o qua loại kia lạnh đuốt cảm giác để hắn l ờ i vừa tới miệng đều nuốt xuống hiện tại kệ xạ càng ngày càng là thô bạo m ư ờ i phần kệ xạ đại đế tên gọi quả nhiên là danh xứng với thực trên đất một tiếng rên rỉ sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn tới bà tỷ dĩ nhiên chống đỡ lấy chạm lên tờ rộ mẹ tờ g i ậ t cũng trận to hai mắt hải thần ở trên hắn nhưng là một điểm đều không hạ thủ lưu t ì n h loại này đòn nghiêm trọng bên dưới có thể bảo vệ tính mệnh là tốt lắm rồi coi như khủng thú tộc rất cường trắng cũng không thể nhanh như vậy đứng lên đến lẽ nào là kệ xạ thân thể không có gì đáng ngại mở cho hắn chút khôi phục tính thuốc là được kệ xạ t h ẳ n g nhiên nói người y sư kia có chút khó có thể tin nhìn kệ xạ này vị bạn học này ngươi là nói hắn thương đã được rồi kệ xạ gật g u có điều người y sư kia lại không chịu tin tưởng cái này không thể nào hắn rõ ràng khí tức hỗn loạn là trọng thương dấu hiệu xem thân thể hắn cường nhận cũng ít nhất phải nằm trên mấy tháng nói thế nào đứng lên đến liền đứng lên đến không thể à cái khác mấy cái y sư cũng là vẻ mặt giống như nhau xem kệ xạ ánh mắt mang theo kỳ quái nóng bỏng đi mấy người các ngươi dông dài cái gì chữa khỏi chính là chữa khỏi chẳng lẽ không còn không được sao đi sang một bên đi sang một bên bà ạ t ỷ có thể đi không với bọn hắn cùng đi ra ngoài để bọn họ h ả o h ả o kiểm tra cái đủ bị ở chỗ này trướng mắt lao tiểu con mắt quét qua liền biết bà ạ t ỷ đã không có gì đáng ngại chỉ có điều kệ xạ tiểu tử này vẫn là nhìn không đấu không biết dùng biện pháp gì trong thời gian ngắn chữa khỏi thương nặng như vậy nhìn thấy bị kệ xạ sờ s o ạ g mấy lần một chết nhanh người liền sinh long h o ặ c hổ chậm lên toàn trường x ô i t r à o đây là năng lực gì hải tộc còn chưa từng nghe nói ai có như vậy chữa trị năng lực có thể tự mình chữa trị xác thực, thực không ít muốn sữa tộc chính là điển hình vậy cũng là bởi vì bọn họ thể chất đặc thù như kệ xạ như vậy trong lúc phất tay chữa trị người khác chưa từng nghe thấy mọi người thấy kệ xạ ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần thân bí người này phảng phất chính là cái động không đáy người vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn tấu hắn giới hạn bà ti loạn tròa loạn trọa bị các bác sĩ tha đi rồi hiển nhiên bọn họ đối cái này y học trên kỳ tích cảm thấy hứng thú vô cùng nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút kệ xạ đông học thực sự là tuyệt vời sau đó ta nếu như bị thương cũng không thể thấy chết mà không cứu a lộ dạ gô nơ m ả n cợt nhà nói rằng ha vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ trần phi đến đến tiểu t ử thúi lại đây cho ta nhìn một chút ta n à y tay chân lẩm cẩm đau nhức tật xấu có thể hay không chỉ hãn hiệu trưởng đại nhân chỉ cần bình thường giảm t i ể u bạo lực vận động khẳng định không có chuyện gì kệ x a không phải là thần tiên hắn làm những chuyện như vậy tự mình biết chỉ có điều là bình phục khí t ứ c loại bỏ tạm lực mà thôi bà tỷ có thể đứng lên đến chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân ưu tú thể c h ấ t kệ x a đ ồ n g học nếu như chúng ta bị thương có thể cần giúp đỡ nha c ớ lạ dạ cùng lẽ l ạ nạ cũng không từ thú đạo nhất thời lại rước lấy một loại khác cớt ao chữa thương hại thần a này không phải nói muốn lấy tay sở công chúa thánh khiết thân thể thực sự quá tán trời mới biết k â y xạ đều mỏ qua bao nhiêu lần vì không trở ngại đến tiếp sau thi đấu mọi người rời đi tái trường thủ lĩnh sau đó thất nghiệp có thể cân nhắc làm làm chung hì hì không lo không cơm ăn đi đi v ô v ô chính mình bụng nhỏ cười nói Giải b ì vừa n ã y quá tuấn tú không nghĩ tới theo ta hứa lâu cũng học được bản x o á i ca vô địch t u bạo những n à y hung hăng tiểu tử cũng có ăn quả đáng thời điểm hoa ha ha quá thoải mái c á lào n é t miệng rộng cười nói các ngươi a thực sự là không sợ đắc tội người có điều mấy ngày nay duệ bị rất có nam nhân vị đáng giá biểu dương y sa đại tiểu thư cũng không keo kiệt nàng ca ngợi c h i tử những tên kia từng cái từng cái hoành hành quen rồi xưa nay đều là người khác xem sắc mặt của bọn họ duệ bị phun ra thực sự là thoải mái chỉ là đáng tiếc bạn ti thua các lào thắng bại c h i tâm nhất định phải thả ra thắng bại vốn là binh gia c h u y ề n thường bạn tỷ thực lực xác thực không bằng tợ d ộ mẹ tờ d i ờ biểu hiện của hắn đã không sai hắn đối cuộc tranh tài này khẳng định cũng là thỏa mãn vâng thủ lĩnh các là thật lòng gật đầu kệ xạ tuổi không lớn lắm thế nhưng h i ể u đồ vật so với bọn họ nhiều hơn nhiều không phải vậy cả lão cũng sẽ không như thế vui lòng phục tùng phải biết trước đây hắn cũng là cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa tuyển thủ môn quan hệ chính là thi đấu hải tộc các cư dân càng quan tâm bắt quái tợ d ỗ mẹ tờ giật trận này thắng cũng là rất đẹp đủ để cứu v ã n truyền thống cao thủ khí thế nhưng là kệ xạ tùy ý một tay liền đem thắng lợi xung kích hoàn toàn hóa thành hư không căn bản không ai quan tâm cuộc tranh tài này thắng lợi đại gia thảo luận đều là kệ xạ tài năng như thần trị liệu năng lực vốn là chỉ là trọng thương bà tì ở mọi người trong miệng một chuyện liền thành kể bên tử vong hoặc là đã tử vong bị kệ xạ đại đế sờ s o ạ n mấy lần dĩ nhiên nhảy nhót tương bừng chạm lên hải thân làm chứng bà tì chỉ là miễn cưỡng chạm lên cái nào có sức lực yêu nhưng là mặc kệ như thế nào bà tì trọng thương khỏi hẳn là sự thực thêm vào trước đây các loại sự tích kệ xạ càng thêm bị thần thoại lên rất nhiều người đã đang nói lần này hải thần tế không phải kệ xạ không còn gì khác quả thực liền phù hợp nhất hải thần phát ngôn viên để hắn tham gia hải vương tế nói không chắc thật sẽ làm thần tích trọng tướng biện diện mặc dù nhiều mấy quý tộc cùng thực quyền tiệc đứng một bình dân tuyển thủ không thế nào xem trọng nhưng là ở dân gian kệ xạ đã thành tân nhân vật anh hùng đặc biệt là ở người trẻ tuổi trung gian bọn họ cần chính là một nhân vật như vậy tầng tầng lớp lớp năng lực bình tĩnh thận trọng bên người có nương theo đủ loại kiểu dáng cao thủ hoàn toàn phù hợp một tân anh hùng thần tượng điều kiện người như vậy không nghĩ ra danh đô khó kệ xạ đại đế cái này khuyết đại tên gọi tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng vừa mới mới vừa đánh tới ba mươi hai mạnh cái này bị mạo hiểm giả công hội dự đoán vì là đoạt quan nhiệt môn đệ nhất người trẻ tuổi liền làm cho cả hải tộc vì đó quan tâm chương vô h mười hoa rơi hữu ý tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nhân ngư vương cung ha ha dạ phổ đã lâu không gặp ngươi cái đầu lại nhỏ ác lét quá nhiều năm như vậy người nét mặt g i à n mua còn có thể câu dẫn tiểu cô nương hai vị hải vương vừa thấy mặt đã cười ha h a lão hưu gặp lại tự nhiên là cực kỳ hoài niệm năm xưa hăng hái khi còn trẻ quang ngươi biết đ ị c h kình biến chỗ tốt lớn nhất là cái gì nhân ngư vương thần bí cười nói sẽ không phải là nói bảo toàn n g ư ờ i cung điện hoa lệ không bị ta phá hoại a ha ha vẫn là thông minh như vậy đợi lát nữa phải cố gắng u ố n g mấy chén lao ra hỏa môn chỉ có người đến đến rồi xem ra bọn họ đối người trẻ tuổi quan tâm cũng không đủ mà ha ha e sợ không phải chứ thập đại thần binh chín cái xuất thế bọn họ so với ta còn gấp đây nếu lao các anh em đều như thể bính ta cũng không tốt giấu làm của riêng nói bên ngoài thị vệ báo cáo tờ rộ mẹ tờ giật điện hạ giá lâm tờ rộ mẹ tờ giật tham kiến hai vị bệ hạ ha ha tờ rộ mẹ tờ giật đứng lên đi nghe nói hôm nay thắng được rất đẹp ngươi phụ vương đặc biệt đến khen thưởng ngươi tờ rộ mẹ tờ giật trên mặt có thể không có nửa điểm đ ạ c ý nói chính xác ngày hôm nay thi đấu sẽ làm phụ vương rất thất vọng đi cảm thấy biểu hiện hôm nay làm sao dạ phụ bệ hạ hỏi tờ rộ mẹ tờ g ậ t trầm mặc một hồi thấp giọng nói phi thường kém dạp h ô gật ù xem ra ngươi còn không hôn đầu dư thừa ta liền không nói trở lại suy nghĩ thật kỹ đến a đem đồ vật mang lên hai cái c ự kinh lực sĩ gánh một trầm trọng cái dương đi tới địa đến chính mình nhấc đi không muốn cho ta mất mặt biết không vâng b ậ y hạ t ờ rộ mẹ tờ giật ngột ngạt chính mình kích động mặc kệ như thế nào hắn rốt c ụ c đ ợ i được ngày này c ự kinh tộc thần minh chiến đấu chân chính mới vừa mới bắt đầu ai người trẻ tuổi chính là không bền chắc không có thể khống chế tâm tình văn học tiểu thuyết xem võng lao huynh đừng quá hà khắc rồi nếu như ngươi có ta như vậy địa con gái chẳng phải muốn tất chết a lẹt cười nói trai gái khác nhau mà nếu như ta muốn sinh cái con gái có thể trực tiếp tiến vào hải vương tế nàng làm sao nháo ta cũng nhận sinh ở phúc trung không biết phúc gần nhất như thế nào có phải là còn như vậy sợ lão bà hàn ta lúc nào sợ lão bà tới a l ẹ t cả giận nói ai lớn tuổi như vậy vẫn như thế dễ dàng kích động ngươi sợ lão bà lại không phải ta nói may a người đều biết lẽ nào ngươi dám nói không nghe lời của lão bà cái này cái này gọi là tương kính như tân ngươi biết cái gì dạ phụ bệ hạ đã lâu không gặp vừa tới liền nói ta nói xấu à khắc lý tư đinh na nữ vương tao nhã dáng người xuất hiện khắc khắc nơi nào nơi nào chuyện cười người của chúng ta ngư tiểu thư vẫn là phong thái vẫn khuôn mặt đẹp càng hơn năm xưa lúc tuổi còn trẻ khắc lý tư đinh na nhưng là khuynh đ ả o hải t ộ c bị nữ một điểm không thể so hiện tại cỡ lạ dạ kém đại khái còn vượt qua đi khác biệt ở chỗ cỡ lạ dạ thân là công chúa rất ít xuất cùng mà khắc lý tư đinh na nhưng là t r ù n g quanh lư ly không biết để bao nhiêu năm khinh tuấn kiệt tan nát c õ i lòng trong lộng chỉ tiết hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình a Cự kinh k tới vương nơi này hạ h bệ sẽ Ô nói g người trong gọi chúng cũng phải hữu chuyện Haha, thật chút, hơn thần minh thế, khuyết tuổi cái tiểu vời, tới đại cái là lao là tìm trẻ tử, tuyệt rất một xuất ta một xem địa A. ra nữa ôn bên c kệ xạ vẻ hẹp h ỏ lẹ như g k ắ c Lý t Đinh đồng đầu. thời Na cũng nói như gật Ôi vậy chúng ta có tiếng nói chung ta xem tiểu tử này không phải chuyện nhỏ lần trước đánh một hồi suýt chút nữa đem ta xương giả hủy đi dạ phổ một lời để dạ phổ sẽ không nói cười nhưng là kệ xạ địa thực lực có lợi hại như vậy sao trước một q u a n g thời gian ta mỹ nhân ngư hải vực nhưng là loạn sự như nước thủy triều hệ lệ nạ nha đầu này không cẩn thận chúng rồi vong linh đưa tới long ôn suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ chuyện này ta còn không cùng cạ dạ dỗ nói sao may là kệ xạ tiểu tử này có hai lần long ôn này có thể đủ thái quá tiểu tử này giải quyết thế nào độc thân lẹn vào nhân loại lãnh địa t r ụ t ngang dọc s ơ n mạch giết một con băng xương cự long vương đoạt long tinh cũng làm cho hệ lệ nạ nhân họa đắc phúc nghe kéo kéo nha đầu này nói kệ xạ là ở hơn trăm điều băng xương cự long chung chém giết long vương còn cứu r a đặt ở trong lòng núi phượng hoàng ngược lại như thế đặc sắc sự tỉnh ta đều không trải qua thanh phong văn học võng ta đã nói rồi lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này thời điểm liền biết tất thành đại khí vì lẽ đó đặc biệt cho ta ra cái kia vô dụng tiểu tử đưa thần minh chính là có thể làm cho thi đấu có chút có thể xem tính ta cũng cho là như thế chiếu hiện tại thế cái này kệ xạ tương lai có thể sẽ thay đổi toàn bộ hải tộc cách cục hắn bây giờ bên người đã tụ tập một nhóm cao thủ con gái của ta cùng cả dạ dỗ con gái với hắn cũng điệu rất gần bị lực so với năm đó ta còn chỉ có hơn chứ không kém nana không muốn g e n ta chỉ là tùy tiện thổi thổi cờ gì tì nạ cờ nhạt cho đủ lão công mặt mũi cờ gì tì nạ thực lực mọi người đều rõ ràng trước đây dạ phổ còn bị nàng đánh quá kỳ thực lúc trước những cao thủ hầu như đều bị nàng đánh quá lúc tuổi còn trẻ đau đớn thê thảm ký ức đến n ỗ i để bọn họ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi ha ha nếu như ta có con gái liền chiêu hắn làm con rể có thể so cái gì tuổi trẻ sáu đại cao thủ mạnh hơn nhiều dạ phổ cười to nói thôi đi liền con gái của ngươi ai dám muốn a hả nó như vậy ngươi là có ý định chiêu tế ạ lẹt vợ chồng nhìn nhau n ở nụ cười gật gù điều này cũng làm cho giả phổ có chút ngoài ý mớn chuyện cười quy chuyện cười thế nhưng lục đại vương tộc phò mã còn chưa từng nghe nói có bình dân cứ việc tên tiểu tử này không sai thật sự các ngươi quan niệm có như thế tiến bộ à có chút để ta nhìn với cặp mắt khác xưa ha ha không dễ như vậy tình huống cụ thể ngươi cũng biết vương tộc sự vụ kỳ thực khiến người ta mất hứng ta cùng na na vẫn như thế hạnh phúc để chúng ta rõ ràng ái tình ở hôn nhân trung điệu tầm quan trọng cho nên đối với con gái sẽ không quá hà khắc thế nhưng còn chưa mở phóng tới có thể tiếp thu kệ xạ thế nhưng gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cũng cho chúng ta cùng người trẻ tuổi này có rất nhiều tiếp xúc không thể không nói chúng ta bị đánh di chuyển lại như ngươi nói người trẻ tuổi bên trong không có có thể so sánh đi đến hắn bất luận từ thực lực quyết đoán bình tĩnh phương diện cũng không có có thể soi mói không dối gạt n g ư ờ i kệ xạ đi đại lục thời điểm ta cái kia con gái cũng tiếp theo đi tới cỡ lạ dạ dung mạo ngược lại không là ta này làm cha t u ổ i mà cờ h ở chúng ta những người từng trải này cũng nhìn ra được cô gái nhỏ này là thích hắn thế nhưng hai người vừa đi thời gian dài như vậy dĩ nhiên cái gì đều không phát sinh để ta đ ố i đứa nhỏ này phẩm đức phi thường thưởng thức hầu như cái gì đều là hoàn mỹ như vậy con rể dùng nhân loại chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được nghĩ lại cái gọi là thân phận có điều là cho cười lấy tình huống của hắn sớm muộn cũng sẽ ra mặt mấy năm gần đây bình dân bộ tộc nhanh chóng phát triển đã không cho lơ là cái này ngươi và ta đều rõ ràng vì lẽ đó nếu như hai người đồng ý chúng ta bên này bật đèn xanh dạp h ổ dội ra ngón tay cái cười nói ước ao các người sinh nữ nhi tốt đây tuyệt đối là cái sáng suốt quyết định thời đại nào theo nhân loại một trận chiến chúng ta là nên đi đi một ít cổ xưa có n g i ệ m quyết định của ngươi sẽ ở bình dân bộ tộc nên đón cường lực chống đỡ hơn nữa dọc theo đường đi ta nghe được đều là liên quan với cái này kệ xạ truyền thuyết nhân khí rất cao h a nghe dạ phô ơ cao ạ lẽ đúng là nợ nụ cười khổ trước tiên đừng mừng thay cho ta k h ủ n g sợ người ta còn không lọt mắt con gái của ta đây Phước phải Khắc khắc, không chứ, không nhà nhà thấy, hải nhất tính cách cũng rất hoạt bát thiệt lương. Này đều không ngươi lương, cỡ cũng tộc cũng mắt, bắt mắt liền nữ, này giả đối là lọt là lọt đều ta tuyệt rất mỹ đầu đã đệ Bên người、v、không vi í tiểu ưu tú nữ h ả tử tâm, ta nhưng dù là không động tâm, ai, ta cũng chính kéo kéo dù là ai, chuyện vì y n đồng i Tiểu đ lứa sự tình chúng ta cũng không ngờ quá bận tâm thuận theo tự nhiên đi có thể là chúng ta nghĩ quá nhiều có điều hệ lại nạ đứa nhỏ này là so với kéo kéo hiểu chuyện nhiều lắm làm khó cả dạ dỗ cái tên này có thể dưỡng ra như vậy thật con gái lao hữu gặp lại không say không nghỉ a bốn ngày kịch liệt thi đấu sáu mươi bốn vị trí tuyển thủ chỉ còn dư lại một nửa còn lại ba mươi hai người nhưng là hải tộc tinh anh trong tinh anh bọn họ là theo vạn ngàn dự thi tuyển thủ c h u n g trải qua kịch liệt thi đấu bộc lộ tài năng chân chính chống lại thử thách cao thủ nơi này đã không còn vận may không ai có có thể bằng vận may hôn tới đây như bắt đầu bị cho rằng vận may người đều ở ba mươi hai cường tranh đoạt chiến lấy ra thực lực chân chính t h như d zhebi ma cái kia la bạo liệt cùng kẻ nằm giữ không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người từ hắn bắt đầu liền không ai còn dám khinh thường không có danh tiếng tuyển thủ trời mới biết có thể bùng nổ ra người nào mà hải long bốn sao thì bị bầu thành đến nay mới thôi buồn bực nhất tuyển thủ lao t a m bị người giết chết lao tứ lại bị dây đi nhân khí xuống dốc không thanh có lúc hiện thực chính là tàn khốc như vậy nhiều năm tích lũy tiếng tăm một sớm một triệu liền biến mất không còn tăm hơi trở thành người khác đá cây c h â n rất nhiều tuyển thủ khả năng đều vì mặt sau thi đấu lo lắng lo lắng đều ở p h ò n g đoán chính mình đối thủ cùng phá giải phương thức thế nhưng có hai người nhưng chính đang vượt qua bọn họ tối thời gian tươi đẹp kệ xạ cùng nghệ l ạ nạ hai người hầu như mỗi ngày buổi tối hẹn họ cách ra lập tức sẽ nhớ nhung đối phương như e o như sơn không một chút nào khuyết đại mà cỡ lạ dạ cùng tiểu yêu cũng cả ngày truy hỏi hệ l ẹ n ạ mỹ dung bí quyết cách thủy t h ừ a hải gian quá dài nữ hài tử vỏ bọc trang p h ủ đều sẽ khô giáo làm cho cỡ lạ dạ mỗi ngày đều muốn tìm một quang thời gian phao ở trong nước mà hệ l ẹ n ạ mấy ngày nay dĩ nhiên sẽ tơi ư cười r ằ n g d ỡ loại kia diễm quang để nữ hài tử đều cảm thấy đố kỵ mà nguyên nhân chân chính hệ l ẹ n ạ lại làm sao có thể nói đi ra cỡ lạ dạ cùng tiểu yêu cũng không kinh ngăn nở nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chỉ có thể đổ cho khí hậu hải long tộc khá là thích h ư n g lục địa sinh hoạt kệ xạ thi đấu lại tới nữa rồi muốn người chú ý à tất cả mọi người đều đối cái này lực lượng mới xuất hiện người trẻ tuổi tràn ngập vô hạn chờ mong mà lần này liền cự kính vương giả phổ cùng nhân ngư vương ạ lẹt đều đến quan sát tuyệt đối muốn người chú ý đại gia mục đích tới nơi này rất đơn giản chính là xem cường giả mà cường giả tuyệt đối cần tôn lên giả mới sẽ càng mạnh hơn đối thủ lần này tuyệt đối đủ tư cách x i n lờ danh t ự này khả năng người bình thường không quá quen thuộc thế nhưng nói tới đạo tặc l i ệ p nhân e sợ rất ít người không biết rất nhiều người cho rằng tuổi tác của hắn rất lớn nhưng trên thực tế chỉ là một người trẻ tuổi thế nhưng người trẻ tuổi này trải qua cũng không đơn giản hết thể sự tích đều là cùng hải tặc móc đ ố i cũng không biết cùng hải tặc có thâm cựu đại hận gì chỉ cần phạm đến trong tay hắn hải tặc không có cái kết quả tốt làm người mạo hiểm cũng thường thường tiếp một ít vì là nguy hiểm truy sát hải tặc nhiệm vụ những này chỉ là phụ chủ yếu nhất chính là bởi vì hắn là một nhánh thế hệ tuổi trẻ duy nhất một năm sao người mạo hiểm năm sao đối thế hệ tuổi trẻ là ý nghĩa gì tuyệt đối khó có thể tưởng tượng phải biết thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ cũng có điều là bốn sao đương nhiên cũng có thể nói bọn họ không có hoa quá nhiều tinh lực đây mới là một hồi chân chính thế lực ngang nhau đại chiến chí ít ở mọi người trong mắt là như vậy tuy rằng xín lờ đứng đầu bảng trên chỉ xếp hạng một mươi hai e sợ cũng là bởi vì tổng hợp nhân tố cân nhắc liền mạo hiểm giả công hội cũng không thể tránh khỏi khá là nghiêng về tiếng tăm khá lớn v ư ơ n g tộc có điều không có thần binh bình dân ngoại trừ kệ xạ chính là hắn đối với mạo hiểm giả công hội hạt nhân mới biết những người khác lại sao rõ ràng đều tính tới hiện tại tình trạng này mọi người xem chờ kệ xạ vẫn là nói hắn là đoạt quan đại đứng đầu mà không có mạo hiểm giả công hội như vậy khẳng định ngụy vị dù sao thần binh đem ở trong chiến đấu lên tác dụng mang tính chất quyết định mà mạo hiểm giả công hội cũng đang không ngừng điều chỉnh xếp hạng đặc biệt là thần binh uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng hơn nữa căn cứ người sử dụng phát huy trình độ không giống vi lực cũng n k h ô mọi người đối cuộc tranh tài này đều phi thường quan tâm hành hưng cũng làm rất chuẩn bị toàn diện sớm mở ra thinh phỏng để khán giả có thể trước thời gian tiến vào để có đầy đủ thời gian thưởng thức một hồi đặc sắc đại chiến thế nhưng thê sự đều là khó liệu tái trường ở trong rất ngắn thời gian an vị mãn thậm chí có rất nhiều không có chỗ ngồi chống người cũng ôm vào hành lang đường nối đại gia đều là cuộc tranh tài này mà tới rồi ở mấy người cũng rất sớm đi tới vị trí của chính mình bọn họ hy vọng một kệ xạ có một cường lực đối thủ có thể phá ra hắn thể hiện phải biết một người mạnh mẽ cũng không đáng sợ đáng sợ chính là không biết hắn mạnh mẽ đến đâu kệ xạ đối thủ hầu như mỗi người đều rất khó chơi nhưng là ai cũng không thấy hắn giới hạn luôn cảm thấy mỗi lần đều thừa sức cái cảm giác này để đại gia đều rất khó chịu đặc biệt là làm đối thủ cạnh tranh ê lẽ nạ công chúa cợ l à dạ công chúa ỷ xạ bối nhi tiểu thư tiểu yêu l i l i ma di lìn phậy dạ Cả gìn cùng đến từ các hải vực chuyên chuyên hải gìn thì đến nữ môn thì nắm giữ chuyên môn nữ từ giữ quý sĩ kệ h thân phận và địa vị hay là muốn chăm Phầy không có tiến vào mạnh, u muốn tiến đến. và vị vào là địa giữa sóc có giả i đường bị n tuyển thủ đào thải. Có điều bản thân nàng đối cái thành tích này đã rất hài lòng. khác Kệ thủ thải, tích hài cái có rất điều đào đối đã xạ không có nửa điểm cái giá sớm lên sàn hắn đến gây nên từng trận nữ phen xích ảo là một số đoàn thể phi thường khó chịu hừ kêu l à cái gì a một điểm tố chất đều không từng cái từng cái như con mụ điên tiểu yêu hầu như t ừ n ó i hiện nhiên vị này tiểu nữ yêu còn không quá thích h ư n g ngoại giới nhận tình bầu không khí này cũng cùng nữ yêu tộc bản thân tinh chất có chút tương phản có điều cũng không trách bọn họ dù sao chiến hậu lại quá mười mấy năm bầu không khí cùng tập tục đều ở b i ế n hóa trước đây không ưa hoặc là cấm chỉ hiện tại nhưng khả năng là thời thượng thủy c h i ề u tiểu yêu m u ộ i m u ộ i ngươi cùng kệ xạ đồng học là quan hệ gì m à gì l ỉ n có chút tò mò hỏi đối với cái họ này cảm pha tạp vào thanh xuân mẹ gái nàng cũng là đầy lòng hiếu kỳ bất luận anh chàng đẹp trai vẫn là mỹ nữ nàng đều có hứng thú hắn là chủ nhân của ta ễ lẽ nạ cùng cớ lạ dạ muốn ngăn cản đã đến không kịp tiểu yêu quả nhiên rất có nổ tung lực lập tức để các mỹ nữ liếc mắt cái này kệ xạ còn là một đồ háo sắc không giống a chưa từng nghe nói có cái gì phong lưu nghe đồn ha ha đại gia chớ để ý tiểu yêu là nữ yêu tộc công chúa bởi vì một số nguyên nhân nhất định phải ở tại kệ xạ bên người ễ lẽ nạ không được không vì là trong lòng chính mình người làm sáng tỏ một hồi chúng nữ đăm chiêu gật g ụ những nữ nhân này hầu như đều là cao cao tại thượng thiên c h i tiểu nữ vốn là bị vướng bởi mặt mũi cũng không quá đồng ý mở miệng trước có điều lời cha vừa mở ra miệng của nữ nhân đại gia cũng là rõ ràng ba người phụ nữ liền một đại ý h ư ớ n g hồ đều là chút e sợ cho thiên hạ không loạn mỹ nữ môn liễu gia liễu dĩu bắt đầu đối hết t h ể dự thi tuyển thủ bình phẩm từ đầu đến chân rất nhiều như hàng hóa buôn bán như thế bình luận l ư u khuyết bốn vị tỷ tỷ có thể muốn vì chúng ta không chịu thua kém a đừng làm cho bọn họ nam nhân xem thường chúng ta nhất định phải rết vào thập l ụ c cường rất có điểm nam tử khí khái m à d ì l ì n tiếp sức đạo đúng rồi còn có tin tức mới nhất c ự kinh vương giả phô bệ hạ đem c ự kinh tộc thần binh cũng mang đến thập đại thần binh tụ tập lần này có thể có nhịn thật giống có truyền thuyết thập đại thần binh tụ tập lại một chỗ liền sẽ phát sinh kỳ tích không biết là cái gì à ta cũng đã từng nghe nói đây có điều lần trước thập đại thần binh tụ tập lại một chỗ còn muốn tìm hiểu đến hai trăm năm trước đây không nghĩ tới chúng ta may mắn nhìn thấy như vậy rầm rộ đúng đấy đáng tiếc kể xạ ca không có thần binh thực sự khiến người ta có chút lo lắng ca dìn tiêu miễn cưỡng nói rằng thân là tiểu thạch hiệu trưởng tôn nữ tự nhiên có tư cách ở đây các nàng nơi này cũng hình thành nhất đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến hải tộc nổi danh nhất nữ hải tử hầu như đều tập trung ở đây cái khác nữ hải tử e sợ cũng chỉ có ước ao phân nhi thần binh cũng không có nghĩa là thắng lợi thực chiến mới có thể ra kết quả trả lời dĩ nhiên là lì lìt vị này cao cư thứ hai dưới một người vạn người bên trên cá heo tộc thiên tài tối có nói quyền lực không sai hơn nữa nhị ca nhất định sẽ đoạt quan cợt lạ giả nhất quán là không hề bảo lưu chống đỡ phảng phất kệ xạ vinh quang chính là hắn vinh quang hận không thể đem kệ xạ lập tức đoạt quan yêu tiểu nha đầu còn nhị ca đây như thế thân à thành thật khai báo đi còn có cái gì ẩn tình à những cô gái khác t r e o g ẹ o nói nana na, ngươi nhìn các nàng chỉ biết bắt nạt chúng ta kệ xạ là hai người chúng ta nhị ca đây có đúng hay không ê lẽ nạ cơi gật đầu lẽ nào đại gia cũng muốn tìm như vậy ca ca sao vậy cũng phải nhanh lên một chút độc thủ hải tộc tinh anh đều ở nơi này ha ha nguyên lai、like、còn tưởng rằng l ẽ lẽ nạ công chúa rất nặng nề ngột ngạt đây nguyên lai、like、cùng như chúng ta cũng rất yêu thích đùa giận à. lilit cười nói có điều các ngươi dĩ nhiên lén lút đem kệ xạ dự định chúng ta làm sao bây giờ a nữ hải tử mở lên chuyện cười cũng là không biên giới không tế rất nhanh chính kinh bình luận đã biến thành anh chàng đẹp trai so đấu đại hội hầu như thuấn gian liền bị chia cắt sạch sẽ cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu đại gia yêu thích đều không giống nhau lắm thế nhưng kệ xạ giỏi ờ sự á p o t t vẫn là tối có mị lực ba người đương nhiên những người khác cũng có người ủng hộ cũng có vui vẻ doe bi trầm mặc cũng là một loại khốc đặc biệt là còn có xui xẻo hải lòng l á o tứ làm làm nền muốn không được hoan nghênh cũng khó khăn nhìn kỹ lên cũng phi thường tính cảm không biết doe b i nghe được như vậy bình luận có thể hay không mặt đỏ ni nạ chỉ có thể xếp hạng mặt sau nàng còn không kiếm nổi cái này vòng tròn nơi này đều là tầng cao nhất nữ hải tử nàng muốn nói xen vào cũng không chen vào lọn đi tới cũng là tự chuốc đ h ụ c nhã có điều nghe được mấy nữ hải tử bình luận doe bi trong lòng tư vị chỉ có nàng tự mình biết một lúc phía sau xin l ở cũng ra trận sắc mặt lạnh lùng trên mặt có cường điệu trọng hai đạo vết tích đây là ở tiêu diệt một loại nhỏ hải tặc đoàn thời điểm lưu lại sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn truy sát mấy người vẫn là dễ dàng muốn một người tiêu diệt toàn bộ hải tặc đoàn thực sự đủ khó khăn sơ ý một chút liền có thể chết thế nhưng mặc kệ như thế nào hắn còn sống sót phạm đến trong tay hắn hải tặc đều từ phía trên thế giới này biến mất rồi xin l ở bước tiến cân bằng đi lên tuổi tác của hắn cần thiết vẫn chưa tới ba mươi nhưng là bình tĩnh bình tĩnh phương diện cần thiết ở dự thi tuyển thủ chung là tốt nhất Từ hai hai l vẫn là như thế keo kiệt đâu chỉ có thể người trẻ tuổi này thật là khá hiếm thấy là trải nghiệm của hắn cả ngày đang đổi rét cùng phản truy sát ở trong loại này kinh nghiệm có thể không phải chúng ta những kia tử nữ có thể có kinh nghiệm Chỉ là kệ h như vậy tại sao có thể có hứng thú tham gia như hội nhân chính thích hắn chỉ thể thật lòng đánh ô n người ngư quản cần lòng g gia giao biết bắt tại quái, tại tới, một rõ Mỹ lưu được. vậy vậy đây. yêu sao sao có có có là là k xạ alexander sình lờ trầm giọng nói kệ xạ rất rõ ràng cảm nhận được ở trên người đối thủ loại kia rèn luyện khí thậm chí so với hắn còn muốn dày đặc vết thương trên người xa xa so với hắn càng nghiêm trọng có thể tưởng tượng được viết tử là làm sao mà qua nổi tới được đối thủ như vậy khó dây dưa nhất bởi vì bọn họ không đủ sinh tử luôn có thể ở trong chiến đấu làm ra duy nhất đạt được thắng lợi phán đoán ngay sau tộc, tộc ngâm du thi nhân giới thiệu đại gia liền đối vị này người mới cũng có trọng nhận thức mới năm sao mạo hiểm sư a tuyệt đối hiếm thấy tồn tại cũng là đang tiến hành đại hội gần như không tồn tại một sẽ có hay không có điểm lấy lớn ép nhỏ mùi vị a kệ xạ yên lặng nở nụ cười cần thiết không người nào nguyện ý giả mạo ta tham gia thi đấu đi xin l â i nhưng gặp mặt sắc lạnh lùng nghiêm túc trên mặt vết tích cũng có vẻ hơi dữ tợn tiện tay rút ra trường kiếm trong tay nhất thời đầy trời kiếm khí ngăn g dọc một chiêu kiếm ngũ hoa người biết hàng lập tức ngã đánh một miệng sáng lên đối phương không như n g là đánh vỡ đấu khí truyền thống lấy bình dân thân nắm giữ đấu khí còn có thể có như thế cao kiếm thuật trình độ trong truyền thuyết kiếm thuật t ự c phẩm cảnh giới chính là một chiêu kiếm chín hoa vô địch thiên hạ mạnh nhất người là hải lòng tộc cạ dạ có điều hắn cũng chỉ tới đạt một chiêu kiếm khí hoa mức độ nghe nói nhân loại có vị tiến vào thánh vực kiếm thuật cao thủ có thể đến một chiêu kiếm t á ắ n g hoa này đã để hắn ngang dọc đại lục không có đi ị thủ mà trước mắt một người d á n g mạo tầm thường mà đáng sợ x i n lờ dĩ nhiên lấy như thế tuổi trẻ tuổi một chiêu kiếm ngũ hoa được liên dạ phổ cũng không thể không tán thưởng một hồi một bên ạ lẹt cũng không khỏi gật đầu có thể đến trình độ như thế này tuyệt đối là thiên phú thêm khổ luyện cùng với gặp gỡ vượt qua thường nhân cảnh nộ g mới có thể có thành cựu tiểu tử này cũng kệ xa một trận chiến quá có thứ đáng xem xem ra ngươi lần này không bạch bảo a hai vị quân vương cũng không khỏi hài lòng cười to ha ha kệ xạ đồng học lần này có khó khăn lộ dạ gỗ nợ mạng nhai bong bóng đường reo lên hắn nhưng là đem rất nhiều người tiếng lòng hô lên xì hoặc t ở đám người trao đổi một cái ánh mắt đều có thể nhìn ra được lẫn nhau thoải mái kinh nghiệm trên chỉ cao chớ không thấp hơn nắm giữ đ ấ u khí hơn nữa còn là hải tộc hiếm thấy kiếm thuật cao thủ loại này xuất kiếm tốc độ k ì hì, hì kệ xạ gặp nạn kệ xạ cũng có chút t h ắ n g phục loại kiếm thuật này rõ ràng là trải qua cao nhân chỉ điểm mà trình độ như thế này hải tộc người thật sự rất ít biết ngờ ngợ là có nhân loại hình thức có điều đây là thị uy ả vẫn là chiến đấu trước lễ n g h i a chương m ộ ư ơ i một kinh thiên kiếm thuật hạ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh xin l đột nhiên ra ngoài tất cả mọi người dự liệu thanh kiếm còn đang kệ xạ trước mặt ngươi nên làm càng tốt hơn hãn đây là ý gì e sợ ngoại trừ xin l những người khác đều rất đoán m ỏ kệ xạ cũng c o i chút n ố c luận võ liền luận võ đi lẽ nào đây là một loại tôn trọng biểu hiện ả đáng tiếc hắn cũng không quá am hiểu kiếm thuật à. ngoại trừ cái kia nguyên bí kíp võ công trên chiêu thức đáng tiếc chiêu kia mấy cũng bị dùng để làm đấu khí tuần hoàn ta biết các hạ không am hiểu kiếm thuật thế nhưng lấy năng lực của ngươi cần thiết không thành vấn đề chuyện này đối với ta rất trọng yếu xin l ờ có chút không đầu không đôi thế nhưng ở khán giả trong mắt khiêu chiến đã bắt đầu rồi chỉ có điều rất mới mẹ độc đáo mà thôi tới liền bính kiếm thuật có điều thật giống kể xạ tuyển thủ xưa nay chưa từng dùng kiếm a làm khó dễ a nếu như không biểu hiện một chút thì có chút luôn cuống đều sẽ để lại một không tốt bóng tối nếu như đồng dạng thứ kiếm hoa nói thật có chút rất có thiên phú người khổ luyện cả đời cũng đâm không ra năm đoá kiếm hoa này không phải làm người khác khó chịu h người này thật là già h ạ t dĩ nhiên dùng chính mình sở trường theo người ta khuyết điểm so với quá học rồi tiểu yêu không nhịn được gieo lên đáng tiếc quan điểm của nàng không ai tán thành sân đấu võ chính là chiến trường người khác ra chiêu người phải tiếp chiêu kệ xạ rút lên trường kiếm quả nhiên là hào kiếm tuy rằng không giống thần binh như thế có linh tính thậm chí có thể thôi phát hướng quá người nắm giữ sức mạnh thế nhưng thanh kiếm này đối đấu khí c h u y ể n tính đã đến mức cực hạn nằm nơi hoa văn cũng phi thường thoải mái là đem công cụ giết người hắn cũng là điển hình cái gì đều không chịu thua kiếm hoa sao tiện tay quăng mấy lần thích ứng một hồi kiếm mắt cát cái cảm giác này tốt vô cùng rất lâu trước hắn cũng muốn có một thanh kiếm thế nhưng vẫn không có được trực giác n ó i cho hắn thanh kiếm này vẫn không được thế nhưng đã là ít có phù hợp trong lòng cũng có một loại kích động trong đầu vốn là cố định hình ảnh lập tức hoạt lên trong cơ thể hải đấu khí cũng vận chuyển lên có loại không nhanh không chậm kích động kiếm trong tay đột nhiên long long run dày lên mũi kiếm dường như xà tín như thế không ngừng lấp lóe xem thêm một lúc con mắt đều sẽ hoa x ả y ra c h ê m một lúc con mắt đều sẽ hoa x e u thêm một lúc con mắt đều sẽ hoa xem thêm một lúc con mắt đều sẽ hoa xem thêm ngâm du thi nhân âm thanh lại hướng lên đại gia xin chú ý xem kệ xạ tuyển thủ kiếm kiếm thể bất động mũi kiếm có quy luật rung động đây là kiếm thuật đến mức độ đang phong tạo cực mới sẽ có hiện tượng ở chúng ta hải tộc chung chỉ có hải long vương cả dạ dỗ bệ hạ mới có thể đến đạt cảnh giới hiện tại chúng ta hải tộc lại nhiều một vị cao thủ như vậy lời này nhất suốt toàn trường đều kinh hải thần ở trên đây là đùa dỡn hay sao hải long vương cả dạ dỗ đây chính là công nhận hải tộc đệ nhất cao thủ à. dạ phô c ù n g á l ẹ cũng có chút giật mình lần này cũng không phải bởi vì kệ xạ mà là cái kia ngâm du thi nhân phải biết có thể nhìn ra được kiếm chấn động cũng hiểu được kiếm chấn động người cũng không nhiều a đặc biệt là ở thế hệ tuổi trẻ chuyện này đối với một ít người lại là một đả kích thân là hải lòng tộc hy vọng rồi ở từng gặp c ả dạ dỗ bệ hạ sử dụng tới kiếm thuật đó là kinh thiên địa khiếp quỷ thần việt học khi hắn cầm kiếm thời điểm bất kể là cái gì kiếm đều sẽ phát sinh cùng bản thể cộng hưởng tỉnh lại kiếm linh hồn đem sức mạnh phát huy đến đỉnh cao tăng tăng, tăng ba kệ xạ ra tay rồi khả năng chịu đối phương kiếm hoa kích thích hoàn toàn tiếp theo cảm giác đi làm kiếm chấn động đến trình độ nhất định một cách tự nhiên liền ra tay rồi một chiêu kiếm đâm ra thiên hạ kinh tám đoa kiếm hoa hải thân ở trên tám đoa kiếm hoa đây là hải tộc thứ hai có thể làm được người cho dù toàn bộ m á a có thể làm được người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay kệ xạ làm được mà kệ xạ bản thân phảng phất không vẻ mặt gì thật giống là bị xịn lờ tuyển thủ bức sự bất đắc dĩ mới tùy ý lộ một tay kiếm khí ngang dọc mấy đạo kiếm khí từ xịn lờ bên người bỏ qua tám đoa kiếm hoa bất luận cái nào kiếm thuật cao thủ đều muốn cảm động thành cựu thế nhưng xịn l một điểm không có kinh ngạc thậm chí là càng thêm chuyện đương nhiên vẻ mặt len ken ba thanh kiếm này dù sao không phải thần binh hắn có thể chịu đựng xịn lờ có thể không có nghĩa là có thể chịu đựng kệ xạ kiếm chấn động có thể đem một cái phổ thông binh khí thuấn gian tăng lên tới c ự c phẩm nhưng là kết quả cũng không phải kiếm có thể chịu đựng dù sao vượt qua bản thân quá nhiều ở sán lạn qua đi chính là hủy diệt một thanh kiếm tốt hóa thành p h á i phiến hạ xuống một khác đó kệ xạ dĩ nhiên có chút xấu não đó là kiếm lan truyền cảm tình một loại cảm giác kỳ diệu ở hắn chính mình cũng không biết tình huống lại tiến vào một cái cảnh giới mới như loại này chất bay vọt đều phải có đặc biệt kích xịt lờ cũng trong lúc vô tình giút kệ xa một đại ân chỉ có điều trình độ như thế này ở xín lờ xem ra là chuyện đương nhiên cũng xác minh ý nghĩ của hắn bởi vì ma vũ s o n g tu vực sâu đại mạo hiểm sư không gì không làm được kinh ngạc cái này tiếp theo cái kia làm kệ xạ sử dụng một chiêu kiếm tám hoa kiếm thuật đỉnh cấp tài nghệ thời điểm ai cũng biết vốn là thế lực ngang nhau thi đấu lại sẽ biến thành nghiên g v ề một phía cái này kệ xạ quả thực thật đáng sợ nếu như không phải có người ép hắn hắn còn không chịu triển lộ thực l ự chân c chính hỏa hệ ma pháp thủy hệ phép thuật đấu khí kiếm thuật quả thực không gì không làm được a mà vào lúc này xín lờ lại là một để toàn trường giật mình động tác Đột đất, mặt nhiên ngã quỷ ở mặt đất, quay ở về kệ xin tha thứ ta mạng muội vĩ đại v ự c sâu đại mạo hiểm sư cảm tạ ngài tiêu diệt m i ệ n sô lin nghỉ hải tập đoàn cho nhà ta tộc tám mươi chín miệng ăn báo huyết hải thâm ô cừu xin lợi nguyện bỏ qua tất cả tùy tùng ngài xin l ợ âm thanh rất thấp ngoại trừ kệ xả những người khác là không nghe được dù sao quảng trường rất lớn h ư ớ n g hồ có thể hạ thấp r ộ n g xin l ợ biết v ư c sâu đại mạo hiểm sư là không muốn bại lộ thân phận hắn là tiêu hao vô số tâm lực mới từ mạo hiểm giả công hội được một chút tin tức trên thế giới này nguyên liền không có tường nào gió không lọt qua được k h e n chốt ở chỗ có hay không kiên trì sau đó không ngừng mà xác minh mới có quyết định của ngày hôm nay từ mạo hiểm giả công hội đứng hàng thứ phép thuật đấu khí sử dụng hắn dám khẳng định đại mạo hiểm sư khẳng định là ẩn giấu phần lớn thực lực về phần tại sao muốn tham gia như vậy thi đấu đó là cao nhân cử chỉ cao thâm k h ó giỏ liền không phải hắn có thể phỏng đoán kệ x a đ o á n bỏ người khác không biết hắn có thể trăm phần chi vạn bảo đảm tiêu diệt hải tập đoàn khẳng định không phải hắn hơn nữa hắn cũng không có dạ du chứng xin l ợ tuyển thủ ngươi có phải là tính sai vượt sâu đại mạo hiểm sư làm sao sẽ như thế tuổi trẻ à ngài là không gì không làm được xin đừng nên đặt ta đại thù đến báo ta một đời nguyện vọng đã thực hiện nếu như không thể báo đáp tân nhân chết đi cha mẹ huynh đệ cũng sẽ không tha thứ ta nếu như ngài không thừa nhận ta chỉ có sự tự quyết lấy biểu thị ta cảm tạ thổ huyết còn có sự tình tiểu này trong khoảng thời gian ngắn kệ xạ cũng không biết trả lời như thế nào tuy rằng tiêu diệt một số lý nghĩ đạo tập đoàn không phải hắn có điều kệ xạ có một trăm phần trăm tự tin là lao đầu tự làm tính ở trên đầu hắn cũng không đáng kể chỉ bất quá hắn cũng không muốn bại lộ thân phận huống hồ thực lực của hắn cũng không truyền thuyết lớn như vậy thế nhưng tình huống trước mắt nhưng rất khó khăn trước mắt cái tên này nói không chừng thật sự biết chơi Mệnh, trái lại càng nguy hơn nữa hắn thật giống đã quyết định đau đầu cái này ta thừa nhận có điều ngươi trước tiên lên sau khi cuộc tranh tài kết thúc ở hảo hảo nói chuyện vâng vâng theo ý nguyện của ngài xin lờ cung kính đứng lên đến trực tiếp chịu vừa ở kệ xạ sử dụng một chiêu kiếm tám hoa thời điểm thi đấu liền không cái gì hồi hộp chỉ là hai người sau đó nói cái gì người khác đều không rõ ràng ngược lại xín lờ vừa đứng lên đến liền chịu thua mặc dù mọi người đều có chút không hiểu ra sao thế nhưng thi đấu vẫn là kết thúc vốn đang muốn chờ một lát cuộc kế tiếp thi đấu chỉ có thể bị sớm không phải vậy khán giả cũng không tính sự tình cũng may cũng kiến thức một hồi kiếm thuật tuyệt kỹ hơn nữa loại này trên l ệ h ạ cùng loại loại hình so đấu thi đấu kết quả đại gia trong lòng cũng nắm chắc có điều càng nhiều người đều chuyện về sau rất tò mò đối phương quỷ lệ khẳng định không phải bái sư học nghệ hải tộc có chuyên môn lễ tiết mà là cảm tạo ý tứ chạy theo làm trên xem hẳn là cảm cám ơn cái gì đại ân hơn nữa kệ xạ bối phận cần thiết rất cao lộn xộn ngược lại là lộn xộn có điều cao hứng nhất vẫn là kệ xa người ủng hộ bất chiến mà thắng cũng là một loại chuyển thuyết m à chương mười hai trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thứ mười một tập chương mười hai trên tiếp theo thi đấu là ủy xạ bối nhi vị này cụ r ộ t gia tộc thiên tri kiểu nữ tuy rằng một đường quá quan trọng tướng chỉ là cái này thủ pháp có chút khiến người ta không chịu được hầu như một đường dùng quyển sách đập nhưng là ai để người ta chính là có tiền đây ra trên trời quyển sách cũng dùng mãi không hết có điều bởi thi đấu đột nhiên thay hai vị trí đầu dự thi tuyển thủ cũng không thể không chuẩn bị một chút xin lờ rời đi tái trường liền biến mất rồi hiển nhiên hắn phi thường rõ ràng vực sâu đại mạo hiểm sư ý tứ mà hắn tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật thủ lĩnh sự việc tiểu tử kia sẽ không là bị ngươi sợ hãi đến quỷ xuống đi lá gan cũng quá nhỏ kệ xạ cơ khổ cũng không hắn từ chỗ nào rồi ta cái kia thân phận nhất định phải cảm tạ ta tiêu diệt mịt sổ lì nhì hải tặc đoàn thế gia tộc của bọn họ báo thù ta muốn không thừa nhận liền tự sát ta có thể làm đau đầu mẹ kiếp còn có lời này chuyện tốt như vậy đại đĩa bánh không tạp đến trên đầu ta không có t h i ê n lý giống ta như thế thuần khiết thiện lương con dân hải thần cần thiết nhiều quan tâm mới đúng vậy ngươi đừng cười trên sự đau khổ của người khác ta chỗ nào có thể làm cho hắn cả ngày tiếp theo thủ lĩnh cao thủ như vậy người khác xin mời đều không không tới ngươi còn ra bên ngoài đấy nếu như có thể ta có thể đem hắn đ ể cử đến gia tộc chúng ta ỷ xa bên kia khẳng định cũng không thành vấn đề nói không chắc lao đầu t ử một cao hứng còn có thể khen thưởng ta đây đến thời điểm chúng ta một nửa phân dạng cái này xem ý nguyện của hắn đi chỉ cần không đem thân phận của ta nói ra là được ở thực lần ự c c chưa thứ cái nhất c ta sao xem biểu hiện của ngươi còn tưởng rằng là xe nhẹ chạy đường quân đây xem cũng giống như là không muốn biểu hiện a ngươi xem một chút bên kia những tên kia vẻ mặt thật thú vị bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác hiện tại lại là đầy mặt xưng giá có mệnh hay không a ỵ xạ a thiên cả ngày xuất quỷ n h ậ p thần tám phần mười đi cho nàng gia thân thích tiếp sức đi tới thì hì thủ lĩnh nếu như ngươi đem ỵ xạ bối nhi quyết định chúng ta nửa đời sau liền không lo ai u đầu của ta kệ xạ thực sự không nhịn được cũng muốn đánh hắn thật là không có chân châu xả âu b ạ c h m ụ kệ xạ địa thi đấu vừa kết thúc a l ệ n cùng dạ phố bệ hạ liền rời khỏi sàn diễn tự nhiên lại gây nên một hồi nghị luận hai vị quân vương chính là hướng về phía kệ xạ để đến, đến rồi đồng thời mỹ nữ đoàn di di chuyển một đám người rời đi chuyên khu chạy đến kệ xạ bọn họ khu vực này dẫn các nam nhân con mắt xoay tròn chuyển đương nhiên mục tiêu nhắm thẳng vào kệ xạ nhị ca toàn thắng quá tuân tú cỡ lạ dạ thật xa liền bắt đầu ồn ào kệ xạ đ ồ n g học bản lĩnh thực sự là tầng tầng lớp lớp a h ệ lẽ nạ cũng là cao hứng vô cùng kiếm thuật như thế cũng coi như cùng với nàng phụ vương có chút tiếng nói chung lại nhiều một phần tự tin kệ xạ ca sau khi cuộc tranh tài kết thúc dạy ta kiếm thuật có được hay không cả d ì n hỏi n g u y ê n lai tùy hứng tiểu nha đầu tính khí nhất chuyển biến nghe lời dị thường toàn bộ một con gái rượu cảm giác cũng nàng phi thường yêu thích chiến sĩ địa sở kỳ hiệu tuy rằng trình độ rất kém cỏi kệ xạ vẫn là gật ngủ cỡ lạ ra có thể có điểm đố kỵ vội vã cũng muốn bắt trước lập tức loạn tung lên nhìn thấy người yêu như thế được h n g nên mà kệ xạ nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ ệ lại na không khỏi cởi trộm cuộc kế tiếp thi đấu mặc dù là ỵ xạ bối nhi thi đấu nhưng là một ít trọng lượng cấp nhân vật đã rời khỏi sàn diễn ngoại trừ hai vị quân vương Các ha i rời đi, ệ u trưởng cũng những l này ha sơn sự hơn cùng nữa bọn quan không nhiều. Lao tiểu, người tiểu tử thực sự là bước đi nhặt được phòng khách, người như chả có chỗ, có cho thực thực bước được khách, có hiếm thấy thể thể họ thi thế thể giả biết, tiểu, tiểu đi mới với, thời gian, tụ tập một tâm tử làm đấu lấy Lao lao là đều đủ sự danh đệ nhất thiên hạ cũng hạ phải làm cho h trí rồi. làm vị h a a d sư xuất cao đồ m à bình thường bình thường a lao tiểu mặt cười mở ra lời hiện tại những k i a đối thủ cũ đối với hắn đã hoàn toàn vui lòng phục tùng mấy chục năm chính là mặt m ũ i lập tức toàn tránh như thế hài lòng a có điều theo ta được biết kiếm thuật của ngươi rất nát ta sẽ không phải là theo ngươi học ca không tiểu thuyết vong không ý t ự chúng hiệu trưởng một trận cười to sư giả then chốt là đặt xuống cơ sở ta cùng lao tiểu trọng yếu coi trọng tố chất giáo dục đem hắn phép thuật cùng đấu khí căn cơ đánh được ở bồi dưỡng phương diện nhất quán chủ trương tự do phát huy thuận theo tự nhiên nguyên tắc như vậy mới có lợi cho học sinh trưởng thành xem không thấy chúng ta địa học sinh mỗi người đều rất có cá tính e đ i bất hiện tại cùng lão tiểu nhưng là trên một cái thuyền đương nhiên phải hỗ trợ mà hắn nói cũng quả thật có đạo lý rồi ở tạm thời không đề cập tới kể xạ một mươi sáu học tờ zb dd bati Chờ chút mỗi cái đều có phương thức chiến đấu đây là những học viện khác không được bọn họ đi ra học sinh chiêu số đều rất nói h ù a khác biệt chỉ ở hỏa hậu trên cái này kệ xạ quá đáng tiếc còn không đụng với thần binh học sinh hắn hiện tại sơ hở duy nhất chính là không có tiện tay binh khí các ngươi cũng nhìn thấy xin lờ thanh kiếm kia cũng không được nhưng l ạ i nhưng bị đánh nát e sợ không phải thần binh không được a cái khác học trưởng cũng là gật đầu tán thành ái tài chi tâm vẫn là cộng đồng địa không có thần binh hiển nhiên là hạn chế kệ xạ địa phát huy nếu như đụng với thần binh xác thực rất phiến p h ư c Thế thập thần nhưng binh đại đã các ố đ hiệu trưởng đón c gió biển phơi nắng thỉnh thoảng có hầu gái đưa lên rượu ngon vị quả thực sự là hưởng thụ nhân sinh a mà lúc này sân đấu võ trên chính đang át chiến liên tục y xạ bối nhi rốt cục đụng với đối thủ hải u, u tổ hợp hải u sứa tộc cũng không hiểu thương hương tiết ngọc hơn nữa hải u thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ hai người đụng vào nhau đúng là một hồi át chiến bình thường quyển sách đối sứa tộc có thể không tác dụng ỵ xạ bối nhi cũng lần đầu rơi vào khổ chiến đại gia đối tình huống của nàng có thể không coi trọng đối thủ sẽ không bởi vì dung mạo của nàng cùng tiếng t â m tiện tay nhuyễn ngược lại sứa tộc người ở phương diện nào đó có thể có điểm hung t à n mà ỵ xạ bối nhi phía trước đều là dựa vào quyển sách thắng lợi tổng khiến người ta có chút đầu nặng gốc nhẹ nền tảng thiện cảm giác hải u không một chút nào khích khí tới liền biến mất không thấy hình bóng ỷ xạ bối nhi hàn băng ma hoàn có thể không cỡ lạ ra lợi hại như vậy cỡ lạ ra hàn băng ma hoàn một hồi liền có thể đem sứ a tộc nổ đi ra rất lớn trình độ cũng có thần bình trợ giúp hơn nữa đối thủ cũng không hại u mạnh như vậy từ phương diện nào dạng đều là ỷ xạ bối nhi rơi vào hạ phong liên tục phóng ra mấy cái phạm vi công kích phép thuật đều không để đối thủ hiện hình nhiều lắm là tạo thành một điểm trở ngại lập tức lại mất đi tung tích mà đối phương cũng rất có tính nhấn lại cũng không lo lắng công kích ỷ xạ bối nhi lại liên tục thử mấy cái quyển sách thế nhưng đối phương không nóng lòng công kích hiệu quả đều không phải rất tốt làm nặng cũng có chút hết cách rồi c ũ ỵ xạ tình huống không tốt làm a nàng bình thường quá ỷ lại quyển sách a ế lẽ nạ cùng cớ lạ dạ cũng cảm thấy tình huống không ổn làm không cách nào tìm đúng đối thủ công kích thời điểm tình huống liền không tốt lắm coi như ỵ xạ bối nhi có cấm chú quyển sách cũng phải tìm đến mục tiêu mới được ai chuyện này đối với tật xấu đúng là giống như lúc đều yêu thích ném loạn hiện tại vứt không tới nhân ra cũng nên không phải cả lạo rốt c ụ c đến phát tiết miệng ỵ xạ làm việc hầu như đều là chu đáo không có kẽ hở chính là thực lực bản thân không đủ đây chính là rất trí mạng kệ xạ cũng đã nói mấy lần đ á n g t i ế c vức nên không x o n g tật xấu này một lần hấp thụ công kích suýt chút nữa để ỵ xạ bối nhi ngã t r ồ n g vó liên tục dây dưa công kích để ỵ xạ ẩn tại tức giận bạo phát không có vứt quyển sách mà là thân thể bốn phía thuấn gian ôm lấy mánh liệt lốc xoáy toàn bộ không gian đều đầy dây mánh liệt nguyên tố phép thuật chúng ma này lực không một chút nào so với cỡ lạ dạ kém tới chỗ nào đang chuẩn bị đầu lưỡi lớn cả là suýt chút nữa cắn được đã vậy còn quá ẩn giấu thế lực. m á y liệt lốc xoáy lấy ỵ xạ bối nhi làm trung tâm như ở ngoài khuếch tán ra đi chúng ma này khống lực cũng không phải chuyện nhỏ hải hữu ở mạnh cũng không thể không nhìn trình độ như thế này công kích bị ép hiện ra chân t h â n ỵ xạ bối nhi trên người đột nhiên l ó e lên vô số đủ mọi màu sắc tia sáng thế nhưng loại này tia sáng bị nàng quần áo ngăn cản một hồi phản ứng đi ra không phải rất m á y liệt có điều đại gia quan tâm chính là cái tia t h u ầ n gian b ộ c phát ra sức mạnh phép thuật chỉ có thể dùng siêu cường chấn động để hình dung đón lấy càng k u y ế t đại khí hệ cùng thủy hệ hỗn hợp phép thuật của phong liệt thủy quyền đơn giản hóa bản cấm trú cấp phép thuật đem mới vừa vừa lộ ra thân hình hải u trực tiếp c u ố n ra ngoài hướng không chung bay đi đi xa thiên trọng tới chỗ nào mẹ kiếp chẳng trách là thân thích đều là giống nhau táo bạo Y xạ bối nhi một tay đẹp đẽ hôn hợp phép thuật để hết thể nhớ lại nàng thiên tài mỹ danh hải tộc trung cũng là ít có song hệ ma pháp sư mà nàng ngón này hôn hợp phép thuật cũng khả năng là theo nhân loại ma đạo sĩ nơi đó làm có điều lấy củ rột gia tộc năng lực điều này cũng không phải việc khó mà y xạ bối nhi cũng thông qua cuộc tranh tài này chứng minh thực lực của nàng dùng quyển sách chỉ có điều là vì dùng ít sức mạc thôi Thứ 11, tập chương hạ gần nhất lưu hành dã man mỹ nữ một bên khác lộ dạ gỗ nờ màn cũng nuốt một ngụm nước bọt đều là như thế điêu ngoa không ở phương diện kia thực lực dạng thực sự là ngóng trong a thập lục cường chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt thế nhưng tổng thể tới nói kết quả đều ở đại gia như đã đ o á n trước một hồi đặc thù thi đấu gây nên cả l ã o chú ý không phải ai vận may tốt như vậy xìa potter dĩ nhiên đánh vào có gì ố ly hai người này dĩ nhiên ở thập lục cường chiến đấu chung gặp phải này có thể vui mừng hỏng rồi cả lào ô quy cắn con rùa thực sự là thân đến một tổ đi tới cũng phải cố gắng thưởng thức một hồi sĩ apotel vẫn là rất tự tin hơn nữa có gì ô lì như vậy t ă n g ra khuyển cũng có thể rõ ràng thân phận ứng phó mấy lần chịu thua cũng coi như vì lẽ đó hắn đối thắng lợi vẫn rất có tự tin thế nhưng có gì ô lì cũng không tính từ bỏ cuộc tranh tài này người định không bằng t r ờ i định vốn là hắn không nghĩ là nhanh như thế cùng tiêu ra trở mặt thế nhưng lần này cơ hội hiếm có vì hải vương thế hắn cũng không thể từ bỏ tuy rằng không rất hoàn mỹ thế nhưng sĩ apotel tên mặt trắng nhỏ này cũng nên ăn chịu khổ cuộc tranh tài này cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm hai cái ma pháp sư tri gian đối đầu hơn nữa còn là một học viện vận may đủ kém nhưng là kết quả nhưng t ô n gia đang tiến hành to lớn nhất một ít lưu ý sĩ i potter dĩ nhiên bị thua người thắng trận là cò dì ô l i đây tuyệt đối để rất nhiều người mở rộng tầm mắt thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ anh tuấn tiêu sái sĩ i potter dĩ nhiên thất bại bại ở một cái căn bản không tiếng t â m có dì ô l i trong tay đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều rất kinh ngạc làm cả là hầu như lấy quan hệ tâm tình nói cho kệ xạ cùng dọẹ bị địa thời điểm hai người đều rất bình tĩnh các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái không thật kỳ quái a vâng d ọ bị vội vàng sắc u n g nhàn rỗi không chuyện gì đều muốn sát mấy lần các là có thể rất ít sát hàn búa mất này còn không kỳ quái sea Potter bị đánh bại các ngươi cũng nhìn thi đấu ha ha không nên nhìn vậy sea Potter lại sẽ là có di o l i đối thủ thủ lĩnh ngươi thực sự là thiên tài vốn là ta cho rằng sea Potter sẽ thắng cũng sẽ ăn chút thiệt thòi nhỏ kết quả chỉ có vừa mới bắt đầu còn chiếm chút thượng phong sau đó có di o l i đột nhiên bạo phát lấy đáng sợ ma lực cùng ma khống lực đem sea Potter tên mặt trắng nhỏ này đánh địa không còn sức đánh trả chút nào ngươi không có bao nhiêu thoải mái Tên một trong những này hắn n Mà sắc coi có mặt thể. khó h địa kẻ đáng sợ nhất sau đó ngươi cũng phải như xì、sì、a potter như vậy chính là một trang trí sẽ sái sái khôn vặt ngược lại không là rất nguy hiểm nói xong hai người đều tiếp tục công tác c ả ờ á lao một người không hiểu ra sao nhìn sang trần nhà hãy tìm cái cùng trung trí hướng người tiếp tục thổi đi chờ cá lao đi rồi dẹp bị ngầm đầu lên nói rằng người này nguy hiểm kệ xạ cũng thả tay xuống trung hoạt hy vọng có thể để hai chúng ta đụng với hắn mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy có gì ô lì đều cảm thấy có chút loạn không lại đang d ở trò quỷ dẹp bị cũng là có đồng cảm gật cụ vong linh vẫn như thế yên t ĩ n h khiến người ta không nghĩ ra mà bọn họ bên này có thể đối phó có gì ô lì địa cũng chỉ có hai người bọn họ ngoại trừ xui xẻo xì ảo tờ những người khác đều dồn dập quãi s i c porter từ khi thất bại phía sau cũng đóng cửa không ra lần này đà kích đối với hắn mà nói thực sự quá lớn lòng cao hơn trời tự nhận là tiến vào tứ cường cũng không có vấn đề gì kết quả thua ở có gì ô lì trong tay toàn bộ một bị người vui đ a chơi thật là một chuyện cười lớn tiêu g i a công khai không nói thế nhưng bắt đầu đối dậy nổn ra lấy một ít mờ ám có điều ạ lẹ n b ậ y hạ nhưng phiên tre trở dậy nổn r a tộc sự cân bằng này thuật vĩnh viễn là dùng tốt khả năng bị kích thích nắm giữ gạ rủ ạ vô song hoàn ép mờ ổ cũng tú một cái khiến người ta chú ý tới còn có hắn cái này ưu tú nhân vật địa tồn tại kinh hai ngày nữa đại chiến thập lục cường sản sinh s a âu bối tộc kệ s ạ đ a sơ đồn phìn tộc lilith sứ tộc đại u hải long tộc kệ l ê nạ s a tộc l ô dạ g ô nở mạn hải long tộc giỏi Ơ, c ự kinh tộc tờ rộ mẹ tờ dơ mỹ nhân ngư tộc cờ la dạ phỉ thị tộc d r bi phỉ thị điện giao tộc địa mo s a âu bối tộc địa ca lão đ a sơ đồn phìn tộc đi đi mỹ nhân ngư tộc địa có gì ô ly hải long tộc s ố r ồ phỉ thị tộc ỷ xạ bối nhi giáp tộc thương nguyện nay mười sáu người chính là hiện nay hải tộc mạnh nhất mười sáu người Toàn tộc trừ ngoại đang bọn bộ hải tộc đều đang chăm chú bọn họ, ngoại trừ cớ đều lần à này này là là này mà giả công trung vương chung, gia vương thượng quang, hải hải cái tiêu chúa cử còn có được cách, chính mục vô tuyển tình bọn phân thủ thu tham họ đã đem đem đấu. tế, trí tế tư vị vị vì l này giao lưu hội cũng là bình dân bộ tộc thắng lợi có một không hai có sáu người tiến vào thập lục cường có thể nói đang tiến hành giao lưu hội ghi chép đông đảo ngoài ra cô gái tuyển thủ cũng bốn vị đồng thời mười sáu người bên trong có mười vị ủng có thần binh hải tộc thập đại thần binh lần thứ nhất ở hoàn cảnh này chung xuất hiện thần binh tri gian va chạm cũng là mọi người vô cùng chờ mong thế nhưng cũng không phải duy nhất tất cả mọi người quan tâm mục tiêu cuối cùng vẫn là một vậy thì là kệ xạ 8226, a l e x a n d e r hắn còn đem sáng tạo kỳ tích đại gia đều ở mọi mắt mong chờ cũng không phải chỉ có hải tộc quan tâm giao lưu hội hải đảo ở ngoài nhân loại khu vực mấy người cũng đang chăm chú đại quy mô như vậy động tác nhân loại muốn không cũng không được a tuy rằng song phương đã đình chiến thế nhưng so đấu chưa từng có đình chỉ quá hải tộc ở trên mặt b i ể n cử hành luận võ rõ ràng chính là thị huy mà sư phụ bọn họ làm náo nhiệt như thế không bằng chúng ta cũng đi tập hợp tập hợp đi để những người này mở mang kiến thức một chút chúng ta sức mạnh của nhân loại sư huynh nói đúng lắm sư phụ chúng ta đi xem một chút đi hai người các ngươi không phải vẫn hướng về muốn gặp thánh nữ sao lúc này lại muốn ngày càng rắc rối ha ha sư phụ ngài không phải muốn bãi phòng một vị lao sao ngược lại bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc để hai chúng ta đi được rồi hai người các ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng liền các ngươi cái kia chút thực lực còn dám xông vào ta nhưng là hai người các ngươi đồ đệ mạng nhỏ không có tới ai tới dưỡng lạo a sư phụ nhiều lắm cùng ngài nói một chút chúng ta cùng đi mà ha ha được t a cái kia lão ca môn cũng rất yêu thích tham gia trò vui kéo lên hắn tiếng nói một đường ba người như phủ quang lược ảnh như thế biến mất ở phương xa m à c ù n g lúc đó đáy biển vong linh căn cứ dạ tất cả thuận lợi ạ tướng quân xin yên tâm tất cả chiếu kế hoạch tiến hành chúng ta có song trọng bảo hiểm rất tốt lần này cũng không nên ở thất bại phải còn có chuyện à? người mặc áo đen dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ nói rồi vài câu nghe được tướng quân trực gật đầu ồ thật là nào như ta ngươi đi triệu tập quân đội lợi mệnh vâng t h ưu n g q â n ưu ám đại điện chỉ còn dư lại tướng quân một người không biết vì là bóng lưng nhưng lộ ra một loại bất đắc dĩ vận mệnh đến tột cùng phải đi hướng về phương nào đây bất luận làm sao hiện tại đã không cách nào đình chỉ hiện tại tử vong là vì tương lai sinh tồn chỉ mong quyết định của ta là đúng đại điện ở ngoài chống rông bên trong thung lũng hắc khí từng mảng từng mảng xuất hiện làm hắc khí tập trung tới trình độ nhất định sẽ hóa thành vô số vong linh chiến sĩ tối om om vong linh đại quân để thung lũng còn sót lại một chút tức giận lập tức hóa thành hư không còn lại chỉ có vô biên tử vong vong linh số lượng còn đang không ngừng nghỉ tăng cường mà đã xuất hiện vong linh theo hắc khí thì đang không ngừng tiến hóa đẳng cấp hết t h ả đều đang c h ầ m mặc chung tiến hành chương tám tám cường chiến tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh học viện tinh anh giao lưu hội rốt cuộc tiến vào giai đoạn đạt được thập lục cường tư cách mười sáu vị trí tuyển thủ đều là đột phá tầng tầng khó khăn đứng ở nơi đó bọn họ dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình mạo hiểm giả công hội cho dù công bố mới nhất đoạt quan đứng hàng thứ kệ xạ biệt hiệu kệ xạ đại đế lại như hắn có một không hai biệt hiệu như thế loại kia tự phong hôn thê ma vương náo hải giao long lưu manh ngoại trừ mỗi cuộc tranh tài đều cho thấy không gì sánh kịp lực t r ư ở n g khống thực lực cao thâm khó giò tuy rằng ngoại giới cho rằng hắn không có thần b i n h có thể sẽ tao ngộ rất lớn khó khăn thế nhưng hắn có thể đoạt quan to lớn khả năng bất kể là ai cũng không nghi ngờ ma vũ song tu hắn theo thi đấu thâm nhập đã cho thấy vượt qua bạn cùng lứa tuổi thực lực có mấy người có tiên thiên năng lực nhưng là ngày kia sở kỳ hiệu nhưng rất kém cỏi thế nhưng loại này cũng không thích dùng kệ xạ ngoại trừ quá mức bình thường tiên phú ở võ kỵ phương diện nắm giữ đặc trùng đấu khí đánh nhau tay đôi am hiểu hai tầng kính kiếm thuật nhưng là m tê chiêu kiếm tám hoa đỉnh cấp cảnh giới e sợ khuyết chính là một thanh kiếm tốt mà phép thuật phương diện không giống bình thường ma vũ song tu đều là đem như thế làm phụ trợ k ể sa phép thuật năng lực đồng dạng khiến người ta ngạc nhiên truyền thừa tự phượng hoàng đ ỉ n h cấp hỏa hệ ma pháp cùng với cao cấp áp xúc thủy hệ phép thuật không có rõ ràng n h ư ợ c điểm tuyển thủ vì lẽ đó mạo hiểm giả công hội vẫn là bài hắn là thứ nhất đứng đầu lý l ị c đệ nhị đứng đầu nhưng không có thay đổi xếp hạng này cũng là đại gia khác một nơi kỳ quái. Đầu tiên tuyển thủ là nữ tính kệ sa đại đế thực lực đại gia rõ như ban ngày mà lý l ị c tuy rằng mỗi chàng có ải thế nhưng không có cho thấy có thể lực ép quần hùng thực lực rất nhiều người không h i ể u trong đó đến tộc cùng đạ ở tộc gợn sóng công kích s á c thực sắc bén nhưng là bọn họ thân thể yếu đối hầu như trở thành thi đấu vết thương trí mệnh tuy rằng lì lịch tuyển thủ cho đến bây giờ không có bị thương quá b ạ o hiểm giả công hội mở ra nguyên nhân một là nàng gùng có thần m i n h một cái khác chính là nàng đã tu thành đạ ở tộc bị kỹ hơn nữa là gần trăm từ năm đó trẻ trung nhất một vị đạ sơ đồn phìn tộc biết điều cũng là có tiếng vì lẽ đó lì lịch bị bà ý vị trí người thứ hai thế nhưng người thứ ba tuyệt đối làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt cho tới vô số người tìm hiểu tin tức của hắn bao quát hắn người quen cũng giống như vậy có gì ổ ly mị nhân ngư tộc ma pháp sư có thể xếp tới đệ tam cố nhiên có hắn một lần đánh bại xì、si、hoặc tờ duyên cớ nhưng là vẫn còn có chút thái quá thân là một ma pháp sư hắn đến hải tộc thần binh cũng không có có thể thăng không đến đệ tam so cái gì đều thái quá mạo hiểm giả công hội đối đứng hàng thứ nguyên nhân duy trì im tiếng chỉ nói này vẫn là phỏng đoán cẩn thận có gì ổ ly thân phận cấp tốc bị đảm móc dĩ nhiên đối với một l ù i bại gia tộc công tử nhà giàu lắc mình biến hóa trở thành cường giả như vậy để rất nhiều người cũng là mang trong lòng hoài nghi ngược lại cũng là cái thần bí tuyển thủ hơn nữa rất hiển nhiên mạo hiểm giả công hội đột nhiên làm ra như vậy điều chỉnh rất khả năng là được tin tức gì nhưng là không thể ở ngoài xuyên bọn họ yêu thích chơi thần bí cũng không phải một ngày hai ngày người thứ bốn thủy mẫu vương tộc đại u hải u u tổ hợp chỉ còn dư lại một mình hắn quả thật có chút t h ê lương có điều so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa chỉ là sứ tộc biểu hiện bất tận nhân ý năng lượng hình khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng đặc biệt là hải u u khác hai vị thành viên thực sự khiến người ta thất vọng ưu thế phát huy giống như vậy khuyết điểm nhưng bày ra không thể nghi ngờ chờ mong cùng sự thực đều là hai việc khác nhau thế nhưng đại ưu thực lực thì không thể khinh thường bản thân thực lực cũng là trong ba người mạnh nhất hơn nữa còn nắm giữ sứ a tộc thần minh nhưng vì là đoạt quan đứng đầu người thứ năm hải long tộc ghệ lệ nạ công chúa khuôn mặt đẹp cùng thực lực không thể nghi ngờ hải long tộc đời đời cường giả xuất hiện lớp lớp n à y một đời cũng không ngoại lệ cũng bởi vì là nữ tính nghệ lệ nạ công chúa thực lực mới sẽ phỏng đoán cẩn thận không đúng vậy có g i ế t vào ba vị trí đầu thực lực mạo hiểm giả công hội sở dĩ đưa ra như vậy xếp hạng cũng là có căn cứ bởi vì công chúa tâm quá thiệt lương thi đấu chung lòng giả mềm yếu rất dễ dàng dẫn đến chiến cuộc n g ư chuyển đây là thần minh cũng không giút được người thứ sáu là sa tộc lộ dạ gỗ nợ mạn vị này sa tộc thiên tài tuy rằng tính cách phóng đãng bất kham thế nhưng thực lực xác thực phi phạm đến nay mới thôi đều là ung dung quá ải hơn nữa sa tộc thần bình cũng vẫn chưa từng xuất hiện cũng làm cho đại gia nhiều một phần mong đợi người thứ bảy nhưng là c ự k ì n h tộc tợ rỗ mẹ tợ rợt bởi c ự k ì n h tộc thần bình đột nhiên đến cũng làm cho hắn bảo vệ thứ bảy vị trí đồng thời vị này c ự k ì n h tộc cao thủ thực lực của tự thân cũng cho đại gia vô hạn trờ mong mà hắn cùng bạ t ị ì xác tạ một hồi cự nhân cuộc chiến để cho đại gia ấn tượng thật sâu người thứ tám hải long tộc giỏi ở đây là mạo hiểm giả công hội cho vua hải long tộc cuối cùng một mạo hiểm hy vọng dù sao hải long tộc nổi danh đến nay không rơi vào với bọn hắn l u ô n có thể xuất hiện thiên tài có chút ít quan hệ tuy rằng không có thần bình trợ giúp giỏi ở nhưng cho đại gia mấy phần hy vọng vị này hải tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh tao nộ xuất đạo tới nay to lớn nhất thử thách cái khác tám vị tuyển thủ tuy rằng cũng thực lực ưu tú thậm chí có mấy vị vẫn là thần binh kẻ nắm giữ thế nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn là chỉ thuộc về một người mạo hiểm giả công hội cũng không thể không ở mâu thuẫn chung làm ra lựa chọn cái này cũng là bọn họ tập trung rất nhiều tư liệu cùng tỉ mỉ phán đ o à n phía sau làm ra quyết định này đứng hàng thứ một công bố lập tức ở toàn bộ hải tộc truyền lưu r a này mười sáu người đã biến thành tất cả mọi người trà dư t i ể u hậu đề tài cũng là người trẻ tuổi noi theo thần tượng bát cường chiến động một cái liền bùng nổ vì bảo đảm thi đấu chất lượng hành hương cũng cho với tuyển thủ sung túc thời gian nghỉ ngơi cũng may hải tộc sức khôi phục có thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều hơn nữa trận chiến này hạ xuống mười sáu người trên người không có phi thường thương nặng như mẹ giật đã tính trọng. Có điều cự kỉnh tộc cường nhận cũng là xưng tên thi đấu chọn dùng tùy cơ chế rút thăm chế độ cái này cũng là vì công bằng không có tuyệt đối công bằng chỉ có tương đối còn lại liền xem vật khí, e sợ dự thi trong tuyển thủ diện không có mấy cái đồng ý ở bắt cường chiến hay cùng kệ xạ trả mặt người này sâu cạn không ai nhìn ra bất luận lúc trước rất mạnh thế chân chính thời điểm tranh tài lại phát hiện hết t h ể đều là trò cười nhưng là bất luận làm sao đều là phải có người với hắn đối chiến mà quyền quyết định này chính đang kệ xạ trong tay nói cho đúng hắn là cái thứ nhất rút thăm người từ còn lại mười lăm người bên trong tuyển ra một làm bắt cường trận chiến đầu tiên đối k ể xạ tới nói bất luận đối thủ là ai cũng không đáng kể đương nhiên có thể không đụng với người quen tốt nhất nhưng là vẫn may một mực kém không được hoặc là nói số may quá mức dĩ nhiên đem c ờ lạ dạ công chúa cho rút ra hết thể dự thi trong tuyển thủ diện tối không gánh nặng chính là c ờ lạ dạ đã hải vương tế nàng nguyên không cần ở tham gia cái gì đại hội luận võ thế nhưng c ờ lạ dạ công chúa hoặc bắt tính cách đại gia cũng là biết đến mà mỹ nhân ngư vương cũng không phải loại kia hà khắc phụ thân đối c ờ lạ dạ yêu cầu cũng không cao lắm hiện tại dự định đệ nhất cao thủ cùng hải tộc đệ nhất mỹ nữ v à chạm bất luận từ tình cảnh vẫn là mánh lưới trên đều là phi thường tuyệt vời tổ ủy hội đương nhiên phải trắng trận tuyên truyền anh hùng mỹ nữ quyết đấu có thể hay không cọ sát ra hai tình đ ố m lửa a lãng mạn mỹ nhân ngư đương nhiên sẽ không buông tha như vậy lẫn lộn đề tài hơn nữa hiện tại kệ xạ cũng không ở là trước đây cái kia không có tiếng t â m gì bình dân p h à m l à tiến vào thập lục cường tuyển thủ bất luận ai phong hầu bái đem đều là chuyện sớm hay muộn những người này cũng đem chúa tể hải tộc tương lai ngoại trừ lời nói như vậy đề hai người quyết đấu cũng đem phi thường thú vị không thể bởi vì cỡ lạ dạ công chúa khuôn mặt đẹp liền lơn là thực lực của nàng nắm giữ sa m ạ n l à thủy tinh ma trượng cỡ lạ dạ đủ để đem thủy hệ phép thuật phát huy đến mức t ậ n cùng chí ít phóng ra cầm chú là không thành vấn đề lần này xem chút cũng ở chỗ hai người phép thuật quyết đấu đại gia suy đoán k ể x a đại đế có biết dùng hay không phép thuật chinh phục mỹ nhân thủy hệ phép thuật đối hỏa hệ ma pháp tuyệt đối là kinh điển va chạm chỉ có điều k ể xạ sẽ đổ vật quá hơn nhiều nếu như nói cỡ lạ dạ một điểm phần thắng ngay ở thần binh chân thực uy lực đến cùng có thể đại tới trình độ nào hạ thủ lưu tình không phải là hải tộc người yêu thích g i n g đó là nhân loại mới biết chơi hoa chiêu kệ xạ mới đầu những người khác cũng dồn dập tìm đúng chỗ tìm tới chính mình đối thủ cái này cũng là vì để cho tuyển thủ ở lúc trước liền làm thật đầy đủ chuẩn bị trận đầu kệ xạ vs cơ la d a trận thứ hai lì lìt vs thương nguyệt trận thứ ba có gì ổ lì vs ỵ xạ bởi nhi đệ tư tràng đại ú vs d len ạ đệ ngũ tràng lộ dạ gô nơ mản vs đi đi thứ sáu tràng tờ rộ mẹ tờ giật vs sổ rồ thứ bảy tràng giỏi ở vs ca lạo thứ tám tràng dễ bị vs mo tám trận đại chiến ngoại trừ trận đầu trận thứ hai đại gia cho rằng thắng bại trên không cái gì hồi hộp ở ngoài cái khác mây chàng thắng bại nhiều lắm có một chút khuynh ư ớ n g đến t u ộ t cùng hiệu chết vào tay hay còn muốn đánh mới biết giao lưu hội bản thân cũng là chàng long trọng hoạt động thương nghiệp mỹ nhân ngư vương thành quan chức cũng mượn cơ hội này p h ồ n vinh kinh tế đặc biệt là một lần bất ngờ vong linh chiến tranh cho quốc khố tạo thành không ít tổn thất cần đại lượng ma tinh bổ sung mà vì tăng cường quan tâm độ tuyên truyền cũng là phi thường hứng t ự c thậm chí chuyên môn phái gia lượng lớn người đưa tin đi tới các vương thành lớn cùng một ít loại cỡ lớn thành thị cần phải khiến phải m ặ toàn sau thi đấu thi trở thành. t bộ hải tộc tiêu i tộc đ ể mỹ Một m cuộc ít thi tuyển thú vật tới đối đại đi có cũng không hứng nhân dự rồn dập nhân ngư hải vương ự c cần phải có đến độ hiện trình bọn quan những n họ phải tại tâm, mà g ờ i phải là độc hành đi tới, này không hành đến tận đoàn. Toàn bộ mỹ nhân ngư là kéo độc một Mỹ bộ ư v thành quan chức đều đang bận rộn đang tiến hành đại hội tình huống cho đến bây giờ đã sáng tạo ra ghi chép thu vào so với lần trước ở hải long vương thành cử hành vọt lên gấp đôi mà loại này cao tốc tăng trưởng nhưng đang tiếp tục tiến hành hải vương tế thập đại thần binh bất ngờ hắc mã tuyển thủ những thứ này đều là xem chút hơn nữa còn có hải tộc ba mỹ tham gia đông đảo hầu như có thể thỏa mãn các loại người nhu cầu cỡ lạ dạ có thể không có người ngoài tưởng tượng đ ư ợ c trí nha đầu này kỳ thực cao hứng không được đã sớm muốn cùng kệ xạ luận bàn một hồi cái này cũng là nàng mục đích cuối cùng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đ ã xong rồi thi đấu cùng ngày dùng người ta tấp nập để hình dung lại thỏa đáng có điều lần này thi đấu quan sát nhân số cũng sáng tạo một kỷ lục dĩ nhiên đổi tới giới trận chung kết như thế đương nhiên cũng có một mặt là bởi vì khóa này trình độ vượt xa khỏi lần trước tuy rằng giang sơn đời nào cũng có người tài nhưng là trình độ so với kém lên cũng sẽ rất lớn chiến tranh ở hòa bình chủ nghĩa giả trong mắt là tà ác ở hiếu chiến chủ nghĩa giả trong mắt nhưng là sinh tồn tất nhiên mà ở trung dung chủ nghĩa giả trong mắt tương đối là công chính mỗi lần chiến tranh trước sau ở tu bổ thương tích đồng thời khắp mọi mặt đều sẽ có chất bay vọt thời loạn lạc ra anh hùng mà mỗi khi anh hùng tức đem lúc xuất thế có hay không cũng mang ý nghĩa thời loạn lạc bắt đầu a này không ai có thể nói rõ ràng sở hơn nữa ai cũng không cách nào khẳng định mọi người không cách nào nhìn thấu vận mệnh cho dù là tiên đoán sư cũng có điều là phản ứng vận mệnh một khía cạnh hướng đi bọn họ nhiều lắm xem như là truyền đạt giả nói không chừng không em hay bọn họ là vận mệnh nô lệ một tiên đoán sư là sẽ không phản kháng vận mệnh bởi vì bọn họ biết phản kháng là không hề tác dụng đối với người bình thường mà nói này làm sao lại không phải một niềm hạnh phúc chào mọi người ta là trong truyền thuyết lang thang thi nhân xạ kessler tiếp tục do ta vì là đại gia làm đặc sắc nhất giải thích bắt cường đại chiến sắp bắt đầu trận đấu chính là đại gia cực kỳ quan tâm kệ xa đại đế cùng chúng ta hải tộc chi hoa cỡ lạ dạ công chúa tri gian quyết đấu ta ở đây dự đoán này chính là sẽ là một hồi ghi vào sử sách kinh điện quyết đấu vì cho đại gia trợ hứng ta quyết định dâng lên một thủ ta mới nhất kế tác xin mọi người dựa thay lắng nghe s ạ k ẻ s ậ p dở tiên sinh v ò vò cổ họng ở khán giả phản ứng lại trước bắt đầu rồi hắn tự mình biểu hiện b i ể n rộng a tất cả đều là thủy hải m ã a không có chân hải tộc mỹ nữ môn xin mời quan tâm trong lịch sử tiêu sái nhất thi nhân tên của hắn cứ gọi là s ạ k ẻ s ậ p dở, nha vậy toàn trường khán giả đều bị cái này không biết từ đâu nhi sông tới điều nhân làm đón m ò phản ứng lại thời điểm chỉ nếu có thể vứt đồ vật toàn đập ra ngoài sa kè sắp g i thi hứng quá độ vốn còn muốn tiếp tục có điều vì mạng nhỏ vấn đề trực tiếp lẻn đến khu an toàn động tác nhanh chóng tiêu sái cực điểm trước khi đi còn không quên quăng cái mị nhãn có điều có câu nói hắn là nói đúng viết sau kệ xạ đại đế bản k ỳ t r ù n g cuộc tranh tài này đúng là sự ra quan tâm đương nhiên giã s ử đối với như vậy tiết mục ngắn càng là yêu thích không tung tay q u a n g không giống nhau bản vốn là có hơn trăm loại nơi nào đến ngớ ngẩn thật muốn đánh hắn mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy càng muốn ăn đòn c á láo một bên lầm bầm để sắt đũa gần nhất tâm tình của hắn có chút kích động bắt cường chiến dĩ nhiên đụng với đối thủ cũ giỏi ở thực sự là oan ra ngõ hẹp vừa xa quá khứ hắn không phải là trước đây ca lão lần này vừa vặn mượn cơ hội này tìm về bãi nếu như chém nứt giỏi ở hắn ca lão cũng là một lần thành danh sau đó không cần sợ thảo không được vợ chết ra hỏa yến tính chút hi hi y xa ta nhìn ngươi thế nào rất hồi hộp đây có phải là sợ lao đại vì làm mỹ nhân vui vẻ nhung đây yên tâm đi lao đại phương t â m một viên ai u t dễ bị nhanh cứu ta đi đi ai n h a bà ti nhanh ngăn cản này con mụ điên đợi lát nữa ta mời các ngươi ăn cơm nhà thông a kỳ thực mọi người càng là chơi đùa càng biểu hiện nội tâm thả lỏng người ngoài khả năng còn có chút chờ mong thế nhưng đối với bọn họ tới nói là không có chút hồi hộp nào những tuyển thủ khác nhưng là không vui vẻ như vậy hơn nữa cùng khán giả nhiệt liệt vừa vận t hành ngược lại tâm tình của bọn họ càng ngày càng nghiêm nghị mặt sau mỗi một cuộc tranh tài cũng có thể quyết định nhân sinh hướng đi làm sao sẽ vui cười mà qua mỗi một người đều thận trọng đ ò i mạng liền ngay cả luôn luôn yêu thích cười ha hả lộ dạ gỗ nờ mặn cũng biến yên tĩnh lại bọn họ nhất định phải quan tâm kệ xả nhất cử nhất động thông qua chi tiết phát hiện một ít kệ xả nhược điểm là một ít năng lực mới biết dù sao cũng hơn không biết tốt kệ xạ lên sân khấu mà kệ xạ hiện tại cũng từ từ sẽ làm tú lên mỉm cười đối với hắn người ủng hộ phất tay một cái đây là hệ lệ nạ giáo dục bất luận bởi vì nguyên nhân gì chống đỡ đều là một phần tâm ý bọn họ cũng không muốn cầu cái gì loại này chống đỡ sức mạnh là phi thường mạnh mẽ hắn này một động tác lập tức gây nên tuyên truyền giác nộ hưởng ứng không biết hai mang ngẩng đầu lên kệ xạ tên bắt đầu ở trên thính phòng t r ă m miệng một lời vang lên bất kể là chủng tộc gì bất luận nam nữ khi ngươi đứng trên sân tiếp thu vô số người hoan hô thời điểm cái kia cần phải vinh dự cảm sẽ v i n h viễn khắc ở trên linh hồn bởi vì thời khắc này thế giới là thuộc về ngươi kệ xạ cũng không nhịn được nội tâm nhiệt huyết sôi trào cảm giác hiện tại cũng minh bạch lão đầu từ lúc trước bất luận nhân loại hoặc là hải tộc vì quyền thế danh dự có thể từ bỏ tất cả không nhìn tất cả hải tộc phát động thần nguyện chiến tranh cũng là căn cứ vào loại này bị phóng to trong lòng sinh mệnh ban đầu thính nguyên hiếu chiến lúc này cỡ l à giả công chúa cũng lên sàn trên sân hoan hô liền càng văng dội chỉ cần ngươi chạm ở chỗ đó bất luận ngươi chống đỡ ai đều sẽ không kìm lòng được vào cục sức quấn hút là không thể chống đỡ mà cớ là dạ công chúa hẳn là trải qua tỉ mỉ trang phục ngày hôm nay có vẻ đặc biệt mỹ lệ một thân màu tím nhạt có khắc màu bạc hoa văn thay đổi bản mà pháp trường bảo đem vóc người của nàng và mỹ lệ tôn lên vô cùng nhuẩn nhuyễn vốn là thanh thủy gia phủ dung thiên nhiên đi điêu sức dung nhan hơn nữa vừa đúng hoa trang cái kia xinh đẹp tuyệt trần dáng dấp khiến người ta nghe thở cờ gì tí nạ nữ vương cũng hiếm thấy ra hiện ở trên khán đ à i quan sát nữ nhi mình thi đấu ạ l ệ t cùng dạ phổ tự nhiên cũng sẽ không vắng chỗ dạ phổ đối kể xa loại này mà vũ song tu phi thường hiếu kỳ đặc biệt là đối pháp thuật của hắn lúc trước quyết chiến cuối cùng cái kia ký kinh thiên động địa phép thuật để hắn hiện tại còn ký ức sâu sắc nhị ca ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha cợ lạ dạ điềm điềm nở nụ cười loại kia vẻ mặt không giống như là muốn so với vũ càng như nói chuyện yêu đương t i ể u nha đầu dùng toàn lực được rồi kệ xạ thấy b u ồ n c ư ờ i có chút yêu thương nhìn cợ lạ dạ xem hai người chuẩn bị kỹ càng xạ kẻ s ậ p dở tiên sinh cũng trốn ra thi đấu bắt đầu sau đó cấp tốc chạy trốn xuống thân là một tên tốt thi nhân nhất định phải giỏi về phân tích hoàn cảnh phát hiện ẩn dấu ở mặt ngoài sự vật hạ chân lý lại như mặt ngoài bầu không khí rất tốt thế nhưng hắn ngốc lâu sẽ bị đánh như vậy chân lý như thế chương hai liều mình bồi công chúa trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh chiến đấu bắt đầu rồi c ợ lạ giả cũng không có hết sức kéo dài khoảng cách sa m ạ n la thủy tinh ma trượng dơ lên thật cao thần binh tuân ra lúc thì trăng quang viết quang hạ từng đạo từng đạo ngũ sát thủy mạc hạ xuống trong không gian thủy nguyên tố chính đang không ngừng hướng về thần binh tập trung xa, xa biện rộng cũng cảm nhận được thần binh uy lực biến thành sóng lớn máy liệt thần y m binh thủy ý tìm một cái to lớn quyển nhất đạo thực chất hội tụ màu trắng thủy nguyên tố mang liên tiếp cùng nhau ở quyển trung đồng thời từng đạo từng đạo thủy long rít gào mà ra thần binh chi phối hạ thủy long thuật không phải là bình thường loại kia hàng cấp thấp cái đầu không gặp đại thể ít t cũng, cũng không g i dám thất lễ mười hai cái áp suất quả cầu lửa đồng thời tiến lên liên tiếp đem thủy long đoạn ở giữa đường quả cầu lửa tuy giảm thiểu thế nhưng đây chính là áp suất quả cầu lửa đây là phẩm chất vấn đề không phải là đại liền nhất định tốt một bên thảo tung mười hai cái thủy long m ộ thú bên là cái vị a không thuật ư i t r nghĩ tới hải tộc cũng có như vậy hỏa hệ ma pháp cao thủ xem ra chúng ta cũng là kiến thức nông cạn đúng đấy chúng ta ở tiến bộ hải tộc cũng không nhàn rỗi xem ra bọn họ là rút kinh nghiệm sương máu người kia khả năng là hỏa sơn tộc đi những người khác gật đầu tán thành hải tộc núi lửa người tuy rằng không tham gia thần nguyện chiến tranh thế nhưng lại như hải tộc đối nhân tộc hiểu rất rõ như thế nhân tộc đối hải tộc cũng đồng dạng hiểu rõ kẻ tám lạng người nửa cân nữ hải tử kia thật là xinh đẹp xưa nay chưa từng thấy như thế mỹ nữ hải tử nếu như có thể cùng đồng thời cùng đi ăn tối khẳng định rất đẹp d ị u đúng không sư m i n h ha ha đó là hải tộc đệ nhất mỹ nữ mỹ nhân ngư tộc c ờ lạ dạ công chúa nàng cũng sẽ không theo chúng ta cùng đi ăn tối hai người các ngươi không muốn cho ta mất mặt n h ì n một chút nhân gia luận võ sa m ạ n la thủy tinh ma trượng uy lực không giảm năm đó à. hai cái lớn tuổi hiển nhiên rất có cảm xúc mà ba cái người trẻ tuổi nhưng là nóng lòng muốn thử nếu như không phải hai vị sư phụ không cho ba người sớm lao xuống đi n h á o bãi trên đài kệ xạ cùng cỡ lạ dạ cũng từ từ tăng cao phép thuật đẳng cấp thủy long cung áp suất quả cầu lửa bính đi sau năm cái to lớn thủy cự nhân cùng năm cái hỏa diễm người cũng vụt lên từ mặt đất dũng mánh nào tới đồng thời nhất thời trên sân nổ tung liên tục hòa nguyên tố đụng với thủy nguyên tố thực sự là oan g a tập hợp không cần điều động cũng sẽ đánh cá chết lưới rách mà kệ xạ cùng cỡ lạ dạ cũng không nhàn d ỗ i cỡ lạ dạ đóng băng ba ngàn dặm liên tục điểm ra ở phép thuật cẩn thận trên từ nhỏ đã bị hôn đúc cỡ lạ dạ muốn so với lý luận chiếm hơn nửa kệ xạ thông thạo nhiều lắm hơn nữa thần binh hiệu quả cũng bị nàng phát huy phi thường bằng diện ạ lẹt cùng cỡ gì tị nạ đối nữ nhi duy nhất sùng ái không được khi còn bé liền đem thần binh đưa cho nàng làm món đồ chơi chơi này không phải là cái gì công chúa đều có như vậy đãi ngộ vì lẽ đó cỡ lạ dạ đối thần binh rèn luyện tuất vô cùng đóng băng ba ngàn dặm khoảng cách phối hợp với loại cực lớn hàn băng ma n u y ễ n đánh kệ xạ là có chút lu kệ xạ là có chút để c ờ lạ dạ tự do phát huy ý tứ có điều là có chút coi thường c ờ lạ dạ trong khoảng thời gian ngắn bị đánh cũng là có chút không ứng phó kịp nếu như c ờ lạ dạ không mấy lần cũng sẽ không đi tới đây tiểu nha đầu nhìn thấy kệ xạ luôn cuống tay chân dáng vẻ liền càng vui vẻ bất đắc dĩ rút lên hải đấu khí kệ xạ bay lên trời thập tự hải đấu khí nhất suất lập tức gây nên khán giả một trận khen hay thanh đối với này cường lực trệ không năng lực đại gia là vô hạn sùng bái đây chính là cường giả tiêu chí một trong a vừa đến không trung cỡ lạ dạ hết thể công kích đều không còn phương hướng tức giận tiểu nha đầu q u ẹ t mồm nhìn không t r u n g nhị ca không cho chơi xấu nhanh hạ xuống hãn thấy thế nào đều không giống sinh tử đại chiến càng như vương tử công chúa quá ra ra kệ x a này một tay có thể không đem năm vị người xa lạ giật mình hai cái lớn tuổi giả cũng là hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng nói rằng ma vũ song tu ba cái ngạo khí trùng thiên người trẻ tuổi cũng khó có thể tin trận to hai mắt ma vũ song tu cũng là thôi đầu khi đến có thể điều động không khí trình độ đừng nói hải tộc nhìn chung thế giới loài người cũng không có mấy người có thể làm được h u ố n hồ vẫn là người trẻ tuổi ha ha xem ra chúng ta lần này thật sự đến đúng rồi nghe nói sở tài gì à ở hải tộc phát hiện một đáng sợ người trẻ tuổi cùng hắn đánh cái kẻ tám lạng người nửa cân người này chính là nhân loại tương lai kẻ địch lớn nhất lúc đó ta còn cảm thấy cái tên này chuyện giật g â n bây giờ nhìn lại có chút ý nghĩa sư phụ hắn đâu khí cũng không thế nào cương a trạm ba n g u n g đốc hiện tại còn không nhìn ra được sao tên tiểu tử kia ở đậu công chúa chơi đây nếu như là người tất yếu đem toàn lực à bị đánh đồ đệ sờ sờ đầu có chút không phục nhìn không chúng kệ xạ có thể phi có cái gì ghê gớm không chúng kệ xạ cơi khổ rơi xuống cuộc tranh tài này muốn thật sinh đẹp t h ắ n g còn muốn cho cỡ lạ dạ tiểu nha đầu này thư thái thật không dễ dàng à. cỡ lạ dạ có thể không khách khí cười giả dối thân thể phát sinh m á n h liệt ánh sáng lắc người không mở mắt ra được theo sát bên người liền thêm một cái giống như lúc cỡ lạ dạ hai cái cỡ lạ dạ đồng thời như kệ x ạ vây quanh quá khứ thủy hệ đỉnh cấp phép thuật kính tượng thấy không đây chính là ảo thuật cực h ạ n dị thật dị huyễn không nghĩ tới hải tộc người trẻ tuổi đều đến trình độ như thế này xem ra không riêng là nhân loại chúng ta này một đời rất ưu tú sư phụ nay có cái gì nhiều lắm xem là đánh hai được rồi tiểu sư đệ s ữ n g sờ nói không cảm thấy có cái gì tốt đại kinh tiểu quái hai cái sư phụ cũng chỉ có thể nguyết n g u y ý t từ bỏ đối với hắn tiến hành đang giáo dục l ã o mã hai tên đồ đệ của ngươi đều rất có đặc điểm a ai ta hai người đồ đệ này phí lời quá nhiều ngươi đồ đệ liền không thích nói chuyện nếu có thể tổng hợp một hồi là tốt rồi mặt khác một người trung niên cũng gật g ụ tướng mạo khá là phổ thông chỉ là phía sau trường kiếm phi thường làm người khác chú ý mà hắn đồ đệ nhưng là không nói một lời đ ầ tái trưởng nếu như nhân loại nhìn thấy hai người kia khẳng định kinh sợ đến mức p h ụ sắt đất bởi vì một người là người loại tam đại ma đạo sĩ một trong m à si một cái khác nhưng là tiến vào thánh vực cấp bậc kiếm thánh lai k h ổ thả hai người này đi đến chỗ nào đều là chấn động tính cũng khó trách năm người dám xông vào vào b i ể n tộc cấm địa bằng thân thủ của bọn họ thiên hạ có thể đi kệ xạ cũng không muốn dựa vào đấu khí thủ thắng đối phó cờ lạ dạ như vậy ma pháp sư dùng hải đấu khí thắng tuyệt đối không chi phí rất lớn khí lực thế nhưng hắn là vừa muốn thắng cũng phải để cờ lạ dạ hài lòng trước đây thân nhân của hắn chỉ có lao đầu tử hiện tại nhiều hệ lạ cùng cờ lạ dạ một người yêu một là rất khó nói cảm giác ngược lại hắn sẽ không để cho cờ lạ dạ bị thương tổn kính tượng đi ra hai cái cờ lạ dạ đồng thời phóng ra không khác biệt vô không khích tinh không xương lạnh đây là so với hàn băng ma hoàn muốn cao hơn mấy cấp công phòng một thể phạm vi sát thương phép thuật hiện nhiên vào lúc này dùng hỏa hệ ma pháp chỉ có thể đưa tới càng to lớn hơn nổ tung kệ xạ cũng là phiên muộn xem ra muốn lấy lòng người khác chính mình phải bị khổ hai tay bình thân đem ép đáy hỏm đồ vật cũng lấy ra ở có thể áp dụng hệ lửa phép thuật cấp cao phía sau kệ xạ vẫn đột phá cái khác phép thuật g à n buộc kết quả h ư ớ n công vô í thế nhưng cũng không phải là không có thu hoạch nếu như n g là áp dụng áp suất phép thuật nói rõ đối nguyên tố sức khống chế là có chỉ là không thể lấy cao cấp phức tạp xích hình thức xuất hiện mà chỉ có thể so sánh chỉ một điều này cũng không phải không còn gì khác kệ xạ trên tay xuất hiện hai đạo thuần thủy nguyên tố hình thành thuẫn cái này thành hình cấp thấp thủy thuẫn không thông nguyên tố dày đặc sắp xếp đối công kích vật lý không có tác dụng thế nhưng đối thủy hệ phép thuật hiệu quả phòng ngự tốt vô cùng có điều có chủng man này lực cùng ma k h ô n g lực thủy hệ ma pháp sư chắc chắn sẽ không làm như thế làm nhiều k ô n g ít sự tình đáng tiếc kệ xạ cũng không có cách nào a c ợ lạ dạ tinh không xương lạnh vẫn cứ bị c ả lại lần này có thể không dám thất lễ hỏa hệ ma pháp liên hoàn tuân ra nếu như không chăm chú điểm nói không chắc thật sự sẽ lật thuyền trong m ương đầu tiên là hai cái áp xúc bóng nước đánh ra ngoài theo sát nổ tung hỏa diễm liên châu hỏa cầu thuật hỏa long thuật một mạch sông ra ngoài này náo trò có thể không đem năm cái người xem náo nhiệt loại dọa sợ mẹ k i ế p mạ xi、si, có phải là thới quỷ cái tên này dùng hết hỏa hệ ma pháp theo sát hay dùng thủy hệ phép thuật kiếm thánh một mặt khó mà tin nổi mà mạ xị、si、nhưng là trong nghề trùng trong nghề thân là ma đạo sĩ hắn quái sự là gặp qua không ít thế nhưng như vậy quái sự lại là lần đầu tiên nhìn thấy song hệ ma pháp sư vốn là rất hiếm thấy có thể sử dụng đến trình độ đó chí ít cũng là đại ma pháp sư trở lên ma khống lực hơn nữa song tu thủy hệ cùng hệ lửa càng là chưa từng nghe thấy như hắn am hiểu chính là thổ hệ cùng hệ lửa chí ít cũng không thể tương khắc mà ma pháp sư này lại vẫn là cái đấu khí cao thủ đoán mỏ vừa thấy kể x ạ song hệ phép thuật dùng đến khán giả cũng bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt loại tình cảnh này nhưng là không thường thấy đại sư minh xem ra thiên tài có mặt khắp nơi a kỳ thực cái tên này cũng là so với chúng ta mạnh một tí kẹo như thế mà thôi hơn nữa tạp mà không tinh cũng vô dụng đ ố i không sư huynh đệ hai cái ngã là phi thường sẽ tự mình ă n ủi mễ đạt t h a m dò thử xem trên sân năng lượng nhìn có bao nhiêu đáng giá quan tâm cao thủ lai khố thả đối bên người đồ đệ nói rằng bị đa bu l à sô một tên đời tớ bị hắn cứu ra thiên phú phi thường cao không phải vậy hắn cũng sẽ không động tâm nhất làm cho người thán phục chính là hắn có một loại dị năng bất luận làm sao ẩn dấu hắn có thể trực tiếp nhận biết năng lượng cao thấp mạ x ỉ hai cái đồ đệ cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm mỹ đa bu l à sổ đối với vị sư huynh này năng lực đặc thù bọn họ cũng là nghe tên đã lâu lần thứ nhất nhìn thấy hắn áp dụng đáng tiếc cũng không có hai người tưởng tượng hoa lệ l ạ i c h i ề u theo đuổi là hoa lệ hầu như là mỗi cái ma pháp sư bệnh trùng mỹ đa bu l à sổ chỉ là hơi nhắm mắt lại tiến vào một loại kỳ quái ở ngoài coi cảnh giới ở trong mắt hắn thế giới đã biến mất người cũng biến mất chỉ còn dư lại thuần túy năng lượng thể mà nhân số đông đảo thời điểm chỉ có mạnh mẽ năng lực mới có thể sẽ lộ ra đi ra sư phụ có hai người so với ngài cùng mạ s ì lao sư thiếu một chút thế nhưng tranh lệch không phải rất lớn có một với các ngươi gần như còn có hai cái mỹ đã bu là sổ đoán m ò bị đánh thức da mồ hôi cả người sư phụ nơi này tồn tại hai cỗ so với các ngươi còn sức mạnh to lớn có một luồng bản nguyên còn giống như không ở nơi này nhưng là phi thường mạnh mẽ vừa nay suýt chút nữa phát hiện ta lần này không chỉ đồ đệ môn kinh ngạc mạ s ì cùng lai khố thả cũng có chút khó có thể tin còn mạnh mẽ hơn bọn họ bọn họ phi thường rõ ràng đồ đệ trong miệng ý tứ cái t i ế không phải gần như mà là tuyệt đối tranh lệch mới sẽ nhận biết rõ ràng như thế thế nhưng nhìn chung may a không nghe nói có người nào năng lượng có thể thắng được bọn họ a so với ta suýt chút nữa hẳn là ạ l ẹ y cùng giả phổ theo chúng ta gần như hẳn là mỹ nhân ngư tộc nữ vương c ờ gì tin ạ hai cái mạnh hơn ta m ẹ đặt ngươi sẽ không là cảm giác sai rồi a không sư phụ cảm giác của ta sẽ không sai hai người đều đang cật lực ẩn giấu một cho ta một loại sai vị trí cảm giác không gian khoảng cách thật giống năng lượng bản vị cũng không ở nơi này thế nhưng sự đáng sợ không thể nghi ngờ một cái khác nhưng là nhiều loại sức mạnh to lớn hôn hợp lại cùng nhau hình thành một loại kỳ quái cân bằng nếu như không cẩn thận cũng sẽ lộ quá khứ thế nhưng bất kỳ một nguồn sức mạnh lấy ra đều lớn đến kinh người lai khô thà đã thành thói quen đệ t ử thẳng thắn tính cách cũng chính là một điểm không để mặt mũi có thể phát hiện vị trí của bọn họ ạ một ẩ n dấu ở mọi người chung quá nhiều người vị trí chính xác không thể xác định thế nhưng một cái khác mỹ đã bu là sổ r ỗ i tay chỉ vào luận võ đ à i mục tiêu nhắm thẳng vào kệ x ạ alexander trên đài tỷ võ kệ x ạ cùng cỡ lạ dạ đấu không còn biết trời đâu đất đâu so với cỡ lạ dạ kệ xa phép thuật vẫn là hơi hơi ngổn ngang một điểm thế nhưng hỏa hệ ma pháp ưu thế lực công kích cũng làm cho c ờ lạ dạ chịu không ít khổ sở toàn phương vị đ ặ kích không chung sao b ă n g q u a n h tạc trên mặt đất quả cầu lửa bay loạn đối e ngại hỏa nguyên tố hải tộc tuyệt đối là cái khó khăn cũng may thần binh cường lực phòng ngự có thể xua tan cái cảm giác này mà hải thần h ư u tá cũng không hổ là cấm trú cấp pháp thuật phòng ngự hỏa nguyên tố căn bản là không có cách xâm lấn mà dựa vào thần binh ở ma lực cùng ma khống trên những c ờ lạ dạ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hai người chiến đấu kịch liệt là không thể nghi ngờ có điều cũng không gặp tàn khốc xem xét tính phi thường cao khán giả xem chính là náo nhiệt mà chuyên gia môn thì quan tâm môn đạo cỡ lạ dạ là không có gì lớn kỳ vọng thế nhưng thông qua những này nhưng có thể nhìn thấy kể xa một vài vấn đề nói thí dụ như vượt qua thường nhân phép thuật thiên phú cùng với cũng không phải rất nhược n nhuẩn, nhuẩn điểm có điều những này cái gọi là nhược điểm có thể không có thể dùng tới nhưng là một chuyện khác kỳ thực ở này sau lưng cỡ lạ dạ đã cùng với nàng nhị ca chào hỏi kể xa thắng là tất nhiên thế nhưng phải làm cho nàng đ e cũng không thuận cho nên mới có kể xa đồng học hiện tại cảnh không khó đến cùng cỡ lạ dạ chơi mẹ rồi có điều có thể tùy ý nàng như thế chơi người vẫn đúng là không nhiều cỡ lạ dạ càng đánh càng hài lòng đã sớm hy vọng có như thế một cuộc tranh tài nhưng là bình thường nhị ca đều không để ý nàng lần này không chơi cái đủ sao được tiểu nha đầu trả lại thật sự theo s á t liền muốn triệu hoán băng tuyết nữ thần vừa nghe này thần chú kệ xạ liền đau đầu làm cho nàng như thế hoàn thành thực sự khó đối phó không thể không làm điểm m ở ám h y l ạ nạ kính tượng đã bị kệ xạ hỏa hệ ma pháp phá hủy chỉ có một cái mục tiêu thực tại ung dung không ít thần binh làm ra đến kính tượng chính là không giống nhau bình thường kính tượng tuy rằng có thể hoàn toàn phục chế mã lực nhưng là bản thân không có cái gì sức phòng ngự mà cái này kính tượng bị kệ xạ à n h một hồi lâu mới biến mất cỡ lạ dạ vô cùng phấn khởi ngâm tụng thần chú đồng thời tránh né không khi thì đến hỏa hệ ma pháp đại gia đã cảm giác được có chút lạnh lẽo nguyên lai mặt trời chói trang trời nắng đột nhiên hạ xuống tuyết rơi không ngừng di động chung cỡ lạ dạ đột nhiên dừng lại tiểu nha đầu t r ừ n g mắt lên thần chú cũng r a tốc lên xa xa kệ xạ chỉ có thể nhắm mắt đội lên cỡ lạ dạ đã nói rồi không thể đánh gãy pháp thuật của nàng không đúng vậy không nghe theo bị động chịu đòn tư vị cũng quá gian nan có điều hay bảo đối thủ là cỡ lạ dây Vừa nghĩ tới cho á i bồi này c í n mình h thế ở giới l à vào thành i người ăn gió tiểu liền rơi biết biến Bởi ăn nằm xương tiểu công chúa, kể liền một trận đau lòng, nếu như không có hắn, một thân một mình rơi vào áp lực chúng kể còn không có một một một đau chúa, lực ra sao. kể kể áp dù i tiến hiệu cười nhiên chơi động một ngăn cản, không không trình, như trong lòng nhị gần bị cỡ tốc chút, ca cầu. quả lạ dạ dĩ d kém thể phép thuật thầm hoạt, Cho ra quá vậy sẽ rào là ở ở gần người cũng rất ít có phát hiện dị dạng chỉ là hơi hơi kỳ quái cỡ lạ dạ tại sao ngừng lại thế nhưng ở phía xa một người lại phát hiện bởi vì hắn là thổ hệ phép thuật ma đạo sĩ bất kỳ một điểm thổ nguyên tố gợn s ó n g cũng khó khăn trốn cảm giác của hắn lao mã có phải cảm giác của ta sai lầm hay không kéo khố thả hơi nghi hoặc một chút hỏi trên đài người trẻ tuổi cho bọn hắn rất nhiều kinh hỷ thế nhưng nếu như nói ủng sẽ vượt qua năng lượng của bọn họ thể vậy còn là khuyết đại điểm coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện lên thiên tài cũng không thể mạnh mẽ hơn bọn họ à mà nơi này vẫn còn có hai cái không phải ta hiện tại có chút tin tưởng mễ đạt cảm giác cho đến bây giờ hắn đã sử dụng đầu khí hỏa hệ ma pháp thổ thủy hệ phép thuật cùng thổ hệ phép thuật mạ xì có chút cảm động nói phép thuật thần kỳ tích Tam hệ phép thuật à, người này dĩ nhiên tinh thông tam hệ phép thuật, vừa đó là thuật, mặc dù là cấp thấp phép thuật, thế tuyệt thể tưởng tượng được nguyên tố ở trong cơ thể vừa ma chậm mặc hệ phép nhiên hệ phép chạp phép nhưng khống chế không hắn dĩ nhiên không sản sinh cấp nguyên bậc, à, này là là là nào người nãy sản được đối bài dĩ dù dĩ sĩ đó đạo sức cấp cơ ở xích. quay đầu lại lại đối với mình hai cái đệ tử hô hai người các ngươi không muốn cả ngày không biết trời cao đất rộng thấy không đó mới là thiên tài may á chi lớn có rất nhiều không xuất thế cao thủ hiếm thấy sư huynh đệ hai người không có phản bác kể xa biểu hiện xuất sắc thực tại để bọn họ có chút khâm phục đồng thời cũng mang theo khâm phục trên đài kệ xạ có thể không người khác nghĩ tới như vậy thoải mái vị trí triệu hoán băng tuyết nữ thần cầm chú phạm vi sát thương bên trong hắn chịu được lực công kích cũng không nhỏ trong không gian bắt đầu xuất hiện băng tinh đây là hết sức đ ồ n g hóa kết quả cỡ lạ dạ vẫn đúng là không h à n g hổ hết cách rồi không thể đi pha chiêu cũng chỉ có thể phòng ngự kệ xạ đ ồ n g học hiểu rõ nhất chính là tùy cơ ứng biến hoặc học hỏi dùng tinh khiết hỏa nguyên tố không ngừng tụ tập làm đạt thành trình độ nhất định phía sau kệ xạ thân thể toàn bộ bốc cháy lên cả người đều ở trùng thiên hùng hùng liệt hỏa ở trong hải tộc môn đối cái này rất dễ dàng tiếp thu bởi vì sự tỉnh kiểu này hỏa sơn tộc người cũng có thể làm được hỏa nguyên tố cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ thế nhưng đổi thành nhân loại liền rất khó lễ lý giải cho dù là ma đạo sĩ cũng chỉ có thể nói bọn họ đối nguyên tố lực t r ư ờ n g k h ô n g đầy đủ cao ai có thể cũng không giống kệ xạ như vậy đem cả người bao phủ ở hỏa diễm ở trong quả thực là hòa nguyên tố càng ngày càng n n g đậm ở l i ệ t hỏa ở trong một hỏa điều ảnh hưởng xuất hiện lần nữa nó hưng phấn thắn n g ẩ g đầu lên ngạo nghễ nhìn kỹ tất cả xung quanh kệ xạ đúng là cảm thấy không đáng kể hiện tại ấm áp rất nhiều hơn nữa hắn muốn so với tưởng tượng càng rào hoạt một điểm bên ngoài là lửa cháy hưng hực bên trong kỳ thực còn có một tầng hải đấu khí lót đáy không thể đánh vẫn chưa thể p h ò n g hạ trời ạ là phượng hoàng trúc phúc tiểu tử này bị phượng hoàng trúc phúc quá kiến thức rộng rãi mạ s ỉ hầu như là n h ư ợ n g đi ra nếu không là chu vi âm thanh thực sự rất lớn kẻ nhân loại này chắc là phải bị phát hiện sư phụ thật sự giả sẽ không phải hắn chính là cái kia bị c h u ộ t ngang dọc sơn mạch ba c h u y ể n phượng hoàng trúc phúc quá khốn nạn đi sẽ có hay không có những khác phượng hoàng mạ s ỉ kinh ngạc đã đã biến thành quen thuộc tứ vương thần thú là có duy nhất tính p ư ợ n g hoàng ở liền hỏa chung sống lại Huyền băng tiên Vũ ở tiên cực khắc Trung h t khắc Thanh Long sư phụ nơi nào có thể có gần trăm điều thành niên băng xương cự long bảo vệ a hủy đi vào cũng đến chết về tầng mười tám địa ngục mạ xỉ chừng một chút tiểu đô đệ xem ra tiểu tử này là chân nhân bất lộ thương a tám phần mười là bởi vì nguyên nhân gì không ngờ bại lộ chính mình thực lực chân chính phượng hoàng nhất chuyển chỉ có thể làm ra một lần chúc phúc chỉ có chịu ân tình thời điểm mới sẽ cho với đối phương hệ lựa chúc phúc chẳng trách hắn có thể tự do nắm giữ hỏa nguyên tố mất này không phải nói với hắn đánh không thể dùng hỏa hệ ma pháp mạ xị yên lặng gật gù hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi sợ tái gì ạ ý tứ người này tuyệt đối là nhân loại tương lai to lớn nhất cản trở tuy rằng có phượng hoàng chúc phúc hộ thể thế nhưng không thể chủ động công kích văn nguyên tố áp lực càng lúc càng lớn kể xa đột nhiên đột nhiên thông suốt nếu như ở hỏa nguyên tố ngoại vi ra điểm nguyên tố g i sẽ không có chuyện gì a nghĩ tới l à ngay ngược lại là sẽ không nổ tùng nguyên tố do bắt đầu ở hỏa diễn ngoại vi xoay tròn kết quả này một làm có thể có đại sự xảy ra phong trợ h ỏ a thế lần thứ nhất hỗn hợp phép thuật liền hình xong rồi ngọn lửa rừng rực quần quận mà lên mãnh liệt xoay tròn lên to lớn sức nóng s ô n g thẳng bầu trời trực tiếp hình thành nóng lạnh hai tầng kệ xạ tại chỗ bất động hỏa nguyên tố đều đang khuyết đại s ả n xe hỗn hợp phép thuật không phải là đơn thuần một thêm một trong đó buộc phát ra h uy lực khó có thể tưởng tượng nếu như không phải kệ xạ tự cân đối hỏa nguyên tố lực tương tác cùng biến thái ma k ố n g gan to bằng trời trực tiếp hỗn hợp nhất định sẽ dẫn đến chấn tiên động địa vụ nổ lớn có điều không nổ tung chính là thật chiêu cỡ lạ giả tức giận trực d ầ m chân bại hoại nhị ca tính bắt nạt nàng liền trong truyền thuyết hỗn hợp phép thuật đều dùng đến hiệu trưởng chuyên khu cũng là một mảnh tiếng than thở e đ i e bớt các ngươi thu rồi một ghê gớm học sinh hải t h ầ n ở trên bốn hệ phép thuật tụ tập ở trên người một người ở thêm vào không gì sánh được đấu khí xem ra không người nào có thể với các ngươi cãi vốn đang kỳ quái mạo hiểm giả công hội từ đâu tới lớn như vậy tự tin hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng e sợ những người này trong tay còn có cảng kinh bạo thẻnh bạc lần này đã không còn ngươi ghen tị hết thể hiệu trưởng đã tâm phục khẩu phục nhân gia đều mạnh đến phần này lên đã không cách nào so sánh được kệ xa muốn thắng cỡ lạ dạ thực sự là chuyện dễ dàng cỡ lạ dạ tuy rằng có thần bình trợ giúp thế nhưng khuyết điểm thực sự rất rõ ràng đối với ma vũ song tu người muốn bắt loại này lỗ thủng thực sự quá dễ dàng hiện tại chỉ có điều là bồi công chúa hài lòng dù sao một học viện hơn nữa lại là hải tộc đệ nhất mỹ nhân đại gia đều có thể lý giải hiện tại cũng có thể đổi một loại tâm thái xem so tài mà ở một bên khác mạ xỉ cùng lai khố thà sắc mặt cũng mất đi nguyên lai vẻ mặt biến trở nên nghiêm túc hai người không hẹn mà cùng thở giải chẳng trách sở tài gì ạ lên sát tâm nói thật nếu như không phải như thế người ta đều muốn giết hắn bỏ mặc người như thế không ra mấy năm ngang dọc mà không có địch thủ a mạ x ỉ có chút cảm thán cũng vì chính mình có loại ý nghĩ này hơi b u ồ n b ự c ta cũng là có đồng cảm nói không chắc hắn đã có loại thực lực đó là có điều không nghĩ tới với bại lộ thời đại tiến bộ quá nhanh chúng ta nhanh theo không kịp thủy triều cùng hai vị sư phụ cảm thán không thông bọn họ ba cái đệ tử có thể nổi lên lòng h à o thắng đều là người trẻ tuổi năng lượng chỉ là cái tượng trưng thậm chí khả năng là tiềm lực hoặc là cảm giác của hắn ra sai Phải biết trên thế giới này, sẽ không biết giới trên nguyên này sẽ chương ó tuyệt t đối sự ì n mẹ đạt loại năng lực là năng này cũng n h t h ư trước i tuổi nhiều lắm, có điều trẻ mắt tuổi, tuyệt có có thực lực lắm này không như vậy, trừ phi hắn phản thể phi đối vậy, trừ ba cấm chú đại chiến tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ bất ngờ một chiêu phong hỏa hỗn hợp phép thuật lập tức để c ờ lạ dạ cấm chú cấp triệu hoán băng tuyết nữ thần có chút thua trị k é m em có điều mỹ lệ tiểu công chúa trái lại lộ ra nụ cười sán lạ phi thường đối thủ quan hệ kệ xạ càng cường đại nàng càng hài lòng là một người phụ nữ đem một người đàn ông thành tựu xem là là chính mình bình quang thời điểm đã đến hết thuốc chữa mức độ hải t o c khiếp sợ không chỉ là kệ xạ thực lực mà là kỹ thuật của hắn đây là nhân loại thường thường việc làm dùng kỹ thuật đùa chơi chết n g ư ờ i h ô n hợp phép thuật loại hình vẫn luôn là nhân loại sở trường mà uy lực của nó cũng làm cho hải tộc a n vào vị đắng cho dù là như ạ lẹt như vậy đỉnh cấp ma pháp sư cũng có điều là thủy hệ bất kỳ đơn hệ phép thuật đều có hắn được điểm một khi theo nhân loại song hệ ma đạo sĩ đụng vào nhau nhất định sẽ chịu thiệt mà kệ xạ thì triệt để đánh vỡ này một thông lệ chiêu này kỳ quái hôn hợp phép thuật thấy thế nào cũng giống như là công kích hình hơn nữa bất luận khí hệ phép thuật vẫn là hỏa hệ ma pháp đều là chủ công l ư ợ n g hôn hợp lại cùng nhau càng là trong công kích công kích thuật kệ xạ cũng cảm thấy phép thuật có mãnh liệt công kích có điều hắn không thể công kích a phải đợi cỡ lạ dạ công chúa điện hạ trước tiên ra chiêu cỡ lạ dạ cảm giác được áp lực vui tươi nở nụ cười thần chú liên tục triệu hoán băng tuyết nữ thần phép thuật tiếp tục tiến hành thần b i n h bạch quang không ngừng từng đạo từng đạo thủy mạc từ trên trời gián xuống một to lớn nữ thần ảnh hưởng tràn đầy từ cỡ lạ dạ phía sau hiện lên hàng thần ma、pháp. triệu hoán băng tuyết nữ thần cùng tự thân p h ụ thể này không phải công kích phép thuật mà là chuẩn bị hiển nhiên lấy cỡ lạ dạ thực lực của tự thân thậm chí thêm vào thần bình cũng có chút lực bất tòng tâm mới áp dụng loại ma pháp này băng tuyết nữ thần p h ụ thể phía sau đầu hàng giả ma lực cùng ma khống lực đều sẽ thuấn gian tăng cao có điều phép thuật phía sau thân thể sẽ hết sức t r ố n g vắng cần tu dưỡng một quãng thời gian hơn nữa nếu như tiêu hao quá lớn cũng sẽ tạo thành trọng thương cỡ lạ dạ tiểu nhao này thật là có chút bướng bình quá mức có điều từ chiến đấu góc độ trên đem hết toàn lực là không thể nghi ngờ bởi phong hỏa một thể kịch liệt xoay trọn ở thêm vào đối diện chính đang hết sức hấp dẫn thủy nguyên tố toàn bộ không gian nguyên tố tự động hình thành lưu động nguyên tố bởi khuyết thế mà tự động di động hình thành đồ sộ tình cảnh cỡ lạ dạ một bên là chủ động mà kệ xạ bên này nhưng là bị động bởi không thể công kích không ngừng kịch liệt xoay tròn hỗn hợp phép thuật không ngừng mà tụ tập nguyên tố cũng chính là kệ xạ gần như biến thái ma khống lực cùng hỏa nguyên tố đối với hắn sự hòa hợp đổi thành bất cứ người nào dù cho là ma đạo sĩ chỉ sợ cũng phải bị dọa gần chết phép thuật thành hình mà không công kích đi ra ngoài tuyệt đối là liều mạng vốn là hai người luận võ cũng không có gì thế nhưng hai người gây nên không gian nguyên tố cộng hưởng vậy thì quá nguy hiểm hai mươi tên mỹ nhân ngư cao cấp pháp sư tạo thành m à pháp hộ thuẫn lập tức bị phân giải hết sạch hầu như đều bị cờ lạ dạ chính đang chuẩn bị phép thuật hấp thu lại trên khán đài cờ dỉ tì nạ vương hậu cũng có chút ngồi không yên tiểu nha đầu này q u á sảng bậy làm sao có thể ở luận võ có ích chiêu này ha ha cờ dỉ tì nạ đ ồ n g học thật giống cái thứ nhất như thế sảng bậy không phải con gái của ngươi mà là ngươi đi một chiêu hạ xuống để chúng ta ở mùa hè vượt qua nửa tháng tuyết bay ngập trời viết dạ phổ cơi hết vương hậu năm đó khuyết điểm nữ nhân thật là một kỳ quái động vật hôn trước thời điểm vì là không thiên hạ không loạn mà hôn sau thì biến thành mẫu nghi thiên hạ trở thành mẫu thân quả thật có thể thay đổi tính cách vẫn là không muốn lo lắng cờ lạ dạ kệ xạ tình huống mới có gì đó không đúng à xem ra chúng ta cần giúp đỡ à lét cười nói những pháp sư kia môn hiển nhiên không cách nào ứng phó loại này xưa nay chưa từng thấy phép thuật hiện tượng bọn họ phát hiện nguyên tố đã không ở là vô ý thức được bọn họ điều động mà vào lúc này bệ hạ cùng vương hậu dắt tay nhau mà đến hai cái to lớn phép thuật bình phong dựng thẳng lên ở t ì không, không nghĩ h tới vị này mỹ nhân ngư tiểu công chúa không chỉ mỹ lệ thủy hệ phép thuật cũng xuất thần nhập hóa như vậy thực sự là quá đáng yêu có thể cùng với nàng làm bằng hữu khẳng định rất vui vẻ có phải là sư huynh đúng vậy đẹp quá lại như băng tuyết nữ thần như thế kiêu ngạo mỹ lệ thanh thuần cha cha quả nhiên là mỹ tượng trưng nhân loại chúng ta bên trong cũng không có mỹ nữ như vậy đây hai người này không quá như sư huynh đệ nhưng như là sinh đôi huynh đệ hai người các ngươi khốn nạn cho ta hảo hảo nhìn c h ầ m c h ầ m nam mạ sĩ lầm bầm một câu có điều căn bản không thời gian để ý tới hắn hai cái bảo bối đồ đệ tinh lực tất cả kệ xạ trên người kệ xạ trên người hỗn hợp phép thuật gây nên hắn đặc biệt quan tâm người này đối phép thuật áp dụng đã vượt qua bình thường phép thuật nguyên lý nếu như là tình huống bây giờ coi như không nổ t u n g ma pháp sư cũng sẽ bị đốt thành cho bụi p ư ợ n g hoàng trúc phúc đây chỉ là đồ vật trong truyền thuyết một loại không thể nào hiểu được gần như thần chút như thế đồ vật lẽ nào thật sự thần kỳ như vậy có thể hoàn toàn sự hòa hợp h ò a hệ ma pháp đáp án là khẳng định hiện tại kệ xạ cảm giác nhưng là ở ngoài người không thể lễ tiết hỏa diễm ở với hắn kể ra một loại kỳ quái tình cảm vốn là hắn là hết sức áp chế mà hiện tại trái lại thành nguyên tố tự mình áp chế hỏa nguyên tố muôn không muốn rời đi hắn không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố mà khí nguyên tố thì ở r a tốc xoay tròn như là một vòng xoáy như thế liên tục rút lấy d i biến bắt đầu rồi đầu tiên là cỡ lạ dạ bên này thân thể của nàng bắt đầu biến trong suất lên như băng tinh như thế sáng lên lấp lóa mà bên người nàng nhiệt độ thuấn gian hạ thấp hai người đỉnh đầu bầu trời nhưng là ngũ s ắ c biến hóa nguyên tố cũng có chút hỗn loạn mà kệ xạ bên này càng kinh khủng màu đỏ lửa cháy hừng hực chính đang biến xanh t h ẳ m xanh t h ẳ m ở ngốc hải tộc cũng biết hỏa diễm do hồng biến lam ý vị như thế nào làm ngọn lửa màu xanh lam đem kệ xạ bao phủ thời điểm áp lực càng thêm to lớn mà hấp thu càng thêm mánh liệt lên giữa không trung nguyên tố cũng ở trên giới đối lưu hiển nhiên những nguyên tố này nhưng không thể thỏa mãn hắn nhu cầu kệ xạ trên người hỏa diễm kịch liệt co dối lên mỗi một lần co rút lại đều có thể đưa vào lượng lớn hỏa nguyên tố từ từ không trung hình thành nhất đạo màu đỏ hỏa vân chỉ chốc lát sau hỏa vân liền thành hình non kéo dài hình trung đoan đờ tờ dơ đờ chính là dưới đài kệ xa mà vào lúc này cỡ lạ dạ chuẩn bị thủy hệ cứu cực phép thuật cũng là trung cực không khác biệt tất sát phép thuật độ không tuyệt đối ở phép thuật khởi động hạ t h â n binh sức mạnh thuấn gian bạo phát đến đỉnh cao này đâm cầm c h ú không phải là đùa giỡn toàn bộ luận võ đài đều đã biến thành thế giới màu trắng duy vừa nhìn thấy chính là độ không tuyệt đối trung gian cái kia điểm sáng màu xanh lam cùng trùng thiên hỏa vân cầm chú chính là c cái này trung cực phép thuật đến cực hạn là có thể liền thời gian cùng không gian cũng có thể vĩnh hằng đông lại kinh khủng nhất sát chiều một trong thế nhưng hiển nhiên c ờ lạ dạ còn không thực lực đó có điều nàng độ không tuyệt đối vẫn là chặt đứt hỏa vân năng lượng khởi nguồn va chạm là không thể tránh khỏi chính đang do lam chuyển thành trung cực xí diễm kệ xạ bản năng nhu cầu càng nhiều năng lượng hiện tại là phép thuật khởi động hắn để hoàn thành trung cực hỏa d i ễ m biến thân nhưng là bây giờ năng nguyên đột nhiên đình chỉ kệ xạ theo bản năng dùng hết hết thẻ ý thức đi tìm cầu càng nhiều hỏa nguyên tố để hoàn thành loại này lột xác sư phụ chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh m ạ c s i g ậ t g u người trẻ tuổi chính là không chắc chắn quả thực đến không kiêng rẻ gì mức độ phép thuật chỗ nào có thể như thế áp dụng không gian nguyên tố rơi vào hỗn loạn tưng ơ m ừ n g không làm được sẽ có siêu cấp tự bạo độ không tuyệt đối hỗn hợp như vậy nồng độ hỏa diễm phép thuật đủ để đem nơi này di vì là bình điệm chính khi bọn họ chuẩn bị lúc rời đi không gian đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi nguyên lai hỏa vân mới thôi đột nhiên xuất hiện một màu đen vết nước không gian kinh sợ đến mức tất cả mọi người đều chặt lên hải thân ở trên đây là không gian triệu h o á thuật trên đời dĩ nhiên thật sự tồn tại loại này vĩ đại mà pháp không gian tất cả mọi người đều giật mình ngước nhìn không trung một tiếng to lớn long ngâm từ trong hát động truyền ra theo sát một con hướng to lớn thiêu đốt lửa nóng hừng hực hồng lòng từ trong hát động bay ra nhất đạo to lớn hỏa diễm trụ từ trên trời giang xuống theo hồng long chấn thiên động địa gào thét kể xa phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại như thế hai tay giơ lên cao ngửa mặt lên trời thét dài ngọn lửa màu xanh lam thuấn g i a n đã biến thành màu bạch đỉnh cấp xí diễm tan g ã tất cả cứu cực hòa diễm hồng long vương p ả n g a vốn là ở nhàn nhã ngủ trưa từ khi này thanh xui xẻo quỷ dị ma kiếm không ở phía sau nó tiểu viết t ử liền quá phi thường thoải mái kết quả vẫn cứ bị triệu h o á n lại đây làm phun lửa công hơn nữa tặc không có suy nghĩ hiếm thấy đi ra nhìn một chút thế giới bên ngoài liền cảm thấy h ô đen có cô mánh liệt sức hấp dẫn lại bị hút trở lại khổng lồ hồng long đột nhiên xuất hiện cho đại hội luận võ tăng thêm một khúc nhạc dạo ngắn ở hồng long biến mất phía sau đại gia đều sự chú ý đều tập trung ở kệ xạ trên người nhưng là ở kệ xạ hỏa d i ễ m biến thành màu nhũ bạch phía sau cũng biến mất ở thế giới màu trắng trung đại gia căng thẳng không dám thở dốc như thế động tác tiếp đó sẽ phát sinh cái gì kệ xá một tay cầm xạ màn thủy tinh ma trượng một tay ôm hôn mê cờ lạ dạ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu công chúa thật sự cái gì cũng giảm bính áp dụng như vậy thần chú đã vượt qua thân thể của nàng gánh nặng còn muốn ngất đúng lúc thần binh có thể bảo vệ không phải vậy thật muốn muốn trọng thương có điều xem cờ lạ dạ dáng rất hạnh phúc k ẻ xạ cũng là không nói gì không biết nàng tại sao vui vẻ như vậy vừa n ã y cái kia một chiêu không những khác dùng ra để kệ xạ cảm nhận được chân chính hỏa diễm trước đây hỏa diễm có điều là l ử a c h ạ y chỉ thích hợp đồ nướng ngọn lửa này mới là hủy diệt cấp bậc tứ phương thần thú phượng hoàng áp dụng hỏa diễm cấp bậc chẳng trách giết băng xương cự long đều một nướng một chuẩn thân thân thể sẽ chính là không tầm thường chỉ là áp dụng quá trình phiền thoái một chút thế nhưng chỉ cần cảm nhận được sau đó tổng có biện pháp cải tiến này còn nhờ vào cờ lạ dạ nha đầu này trên bản chất nói hai người đều là một khuôn mẫu đi ra nói cờ lạ dạ không biết trời cao đất rộng hắn e sợ so với cờ lạ dạ càng điều kỳ quái không nghi ngờ chút nào thi đấu kết thúc kệ xạ thắng lợi kết quả là không thể nghi ngờ hiện tại cũng không có ai hoài nghi kệ xạ không cần thần binh cũng có thể đạt được thắng lợi nó này hỗn hợp phép thuật kinh thế hai tục đại gia đều cảm thấy là kệ xạ chính mình đem phép thuật chịu không công hiệu quả chính là khủng bố như vậy nếu như phát sinh công kích không biết này đ ả o có phải là sẽ bị đánh đắm rất nhiều cũng hoài nghi một vấn đề vậy thì là kệ xạ tu vi đến t ộ n cùng đến trình độ nào mỗi một cuộc tranh tài hắn c h u ể n hiện ra thực lực trình độ hầu như đều là nhảy lên thức tăng lên trên nếu như không phải ẩn dấu thực lực người bình thường là không thể thuấn gian tăng cao lớn như vậy lại như ngón này hỗn hợp phép thuật cho dù là nhân loại thiên tài e sợ cũng phải nghiên cứu cái mười mấy năm còn chưa chắc chắn có thể thành công thế nhưng này một hồi cùng trên một hồi biểu hiện ra phép thuật căn bản không phải một đẳng cấp bốn hệ phép thuật hỗn hợp phép thuật căm chú đây là vô số ma pháp sư cũng không dám đòi hỏi giấc mơ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tỉnh mà nhưng ở trên người hắn thực hiện bản thân dĩ nhiên một điểm phản ứng để không lại như ăn đốn chuyện thường như c ơ nữa hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Tuy rằng kệ xạ là ma vũ song nhưng tu, thế thiên cho cũng vậy đại n động không khí trình độ, nhưng là bây giờ nhìn điều giờ khí là không không l bây đế kệ xạ đại đế kệ xạ đại đế hải tộc cần chính là anh hùng bất bại anh hùng làm vì là mục tiêu của bọn họ tồn tại chuẩn sắc một điểm chính là kệ xạ nhân vật như vậy nhân vật như vậy dòng d ã chờ mong mấy trăm năm mà hiện tại rốt cuộc xuất hiện toàn t r ư ơ n g đồng thời chậm lên cho với kệ xạ cao nhất o a n hô bọn họ đã hoàn toàn bị kệ xạ thực lực chinh phục trong lúc phất tay đều là không gì sánh được mỹ lực hờ hững mà lại nụ cười gần thể hiện kệ xà nhất quán tự tin hắn là vô địch đây là ý nghĩ trong lòng mọi người thậm chí ngay cả dạ phổ cũng bắt đầu hoài nghi lần trước tiểu tử này với hắn giao thủ thời điểm có phải là để lại lực sức mạnh của một người làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chất bay vọt mà hắn đều là dễ như ăn cháo hoàn thành một ít người khác cho rằng không thể hoặc là gần như hành động tự sát đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều ngây người tình mẹ không thể nghi ngờ là trên thế giới tối sức mạnh vĩ đại một trong cũng là cường đại nhất cờ gì tí nạ cái con gì xông gái. tí thứ nhất xông lên trên tiếp nạ lên nhận con gái. vương hậu bệ hạ cợ lạ dạ công chúa không chuyện gì chỉ là ma lực tiêu hao hết hôn mê bất tỉnh trải qua trận chiến này nàng đình trệ rất lâu ma lực cũng sẽ có tiến bộ nhảy vọt đến mẫu thân trong lòng tỉnh lại cợ lạ dạ nhưng có vẻ nhu nhược vô lực có điều vẻ mặt vẫn là vui vẻ như vậy mẫu thân ta không có chuyện gì chỉ là cái bụng có chút đói bụng hãn công chúa thực sự là ngây thơ đáng yêu vào lúc này còn có thể nghĩ đến ăn đồ ăn nhị ca người cái kia sùng vật thật đáng yêu à đám người ta khôi phục sức mạnh có thể muốn lôi ra cho ta kị mấy ngày hồng long vương b ả m b ạ s chính đang trong nham tương phiền muộn rửa giấy đột nhiên hắt hơi một cái luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì nó an nhàn thoải mái viết tử cũng sắp kết thúc tự này không phải là điều tốt tuy rằng nơi này vắng vẻ chút nhưng là đối với lười biếng long tộc tới nói không thể nghi ngờ là cái nghỉ phép thắng địa hơn nữa trong h u y ệ t động khắp nơi là sáng lấp lánh đồ vật ma kiếm co không ở b ả m b ạ s cũng không muốn rời đi thế nhưng rất đáng tiếc ngày hôm nay bị triệu hoán phía sau nó rõ ràng cái kia sụp đổ khế ước thật sự bị tái giá ở cái kia nửa người nửa hải tộc sinh vật trên người e sợ sau đó viết tử sẽ không dễ chịu lao xem ra chúng ta muốn ở chỗ này ở lâu thêm chút viết tử lai khố thà rất hứng thú nhìn trên đài kệ xạ kệ xạ đại đế khẩu khí thật là lớn a có điều vẫn đúng là để ta lo lắng này cảm giác sợ hết hồn hết vía đã lâu không có cũng được chúng ta liền lưu lại xem xem trò vui nghe được hai vị sư phụ nói như vậy ba cái đồ đệ nhưng là cao hứng nhất một mặt đối hải tộc rất tò mò mặt khác cũng muốn mở mang kiến thức một chút hải tộc tam đại mỹ nữ có điều cái kia kệ xạ đ i ể u nhân cùng vị công chúa kia vừa nói vừa cười dáng vẻ thật làm cho người ước ao Chương 4, Điên hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh anh hùng làm một truyền kỳ là vĩnh viễn không thể thất bại truyền kỳ một lần thất bại liền mang ý nghĩa tử vong đây chính là mọi người trong lòng đối anh hùng định vị kệ xạ đang hướng con đường này đi đến thế nhưng làm anh hùng chính mình nhất định phải bãi chính tâm thái nếu như hại sợ thất bại cái kia thất bại liền không xa thế nhưng kệ xạ chính mình xưa nay không sợ thất bại bởi vì ở tuổi hấu thơ thời điểm liền thất bại qua vô số lần vì lẽ đó hắn không phải tráng men anh hùng là trải qua muôn vàn thử thách chiến sĩ kệ xạ đại đế cùng cỡ lạ dạ công chúa một trận chiến lại bốc lên rất nhiều xem chút thi đấu bản thân không có quá nhiều kịch liệt tính thế nhưng song phương biểu diễn ra phép thuật thực tại để đại gia mở mang tầm mắt cũng đối mặt sau thi đấu tràn ngập mong đợi cao hơn thậm chí có chút cực đoan cảm thấy cần thiết để còn lại tuyển thủ từng cái từng cái cùng kệ xạ g i a o thủ rất hiển nhiên hiện tại kệ xạ triển hiện ra trình độ m u ố n cao hơn những người khác một đoạn d à i đương nhiên người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng còn lại dự thi tuyển thủ cũng đều là thiên phú cực cao thực lực phi phàm người bọn họ cũng không cho là mình không có phần thắng đại uy lực chiêu thức cũng không thể đại biểu thắng lợi quyết phân thắng thua nhân tố quá hơn nhiều vốn là kệ xạ là muốn lưu lại quan nhìn một chút ly lịch cùng thương nguyện tuyển thủ thi đấu thế nhưng bị c ờ lạ dạ trừng phạt nấu cơm cho nàng không đạo lý à chính mình dùng sức quá độ cũng phải tính ở trên đ ầ u hắn thế nhưng ai bảo c ờ lạ dạ khả ái như vậy đây bắt cường chiến là một ngày lưỡng c h ẳ n g buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi hơn nữa vừa nay cái kia sân đấu v õ đã không cách nào ở dùng mạnh liệt nguyên tố ăn mòn để mặt đất xem ra là không có vấn đề gì kỳ thực hòn đá tảng bên trong đã hoàn toàn đường phá hoại hiện tại sân đấu vo như là đ ậ hữu chẳng hơi hơi dùng lực một chút phải nát、Hufet. kệ xạ cái tên này vẫn là triệu hoán sư sao cái kia hồng long thực sự là hiếm thấy to lớn coi như là hồng long vương cũng quá lớn hơn rồi chỉ bằng này điều hồng long chỉ sợ cũng có thể đem chúng ta bình định lộ dạ gỗ nợ mạn m i môi cùng kệ xạ tiếp xúc càng nhiều càng không biết hắn hơn nữa càng cảm thấy đáng sợ có lúc thậm chí hoài nghi cái tên này có phải là khoác da người ngàn năm lao yêu tợ dộ mẹ tờ giật gần nhất được rồi thân minh đúng là thỏa thuê mãn nguyện trong đôi mắt đều liều lĩnh chiến đấu hòa diễm có điều nhìn cuộc tranh tài này phía sau hỏa giết sạch nói thật như vậy thi đấu xem còn không bằng không nhịn đối lòng tự tin tuyệt đối là đả kích đội thành là hắn không biết có thể không có thể đỡ được trình độ đó phép thuật đáng sợ nhất còn không phải cái này mỗi lần sau cuộc tranh tài đối phương ung dung vẻ mặt mới là đáng sợ nhất loại kia tự tin chính là đối với người khác tự tin đ ặ kích này trên thân thể người bí mật vô số đã không cảm thấy kinh ngạc nếu như hắn thật sự đem cự lòng cho gọi ra đến chúng ta trực tiếp bỏ quyền quên đi khắc khắc lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật sự có điểm không thể tin được t ờ rộ mẹ t ờ giỡn xin ê lặng n ở nụ cười cũng vậy trước đây tính được là hết ngồi đại giếng thấy hôm sau nhất định phải có biến hóa vẫn là hảo hảo quan tâm đối thủ của ngươi đi kệ x a người ở bên cạnh đều rất nguy hiểm cái kia đi đi ra tay chi tàn nhẫn nhưng là có tiếng cẩn thận đem ngươi phế bỏ mẹ kiếp không cần như thế đả kích ta đi giải quyết cái kia nộn nhóc con ta vẫn có niềm tin v ẫ n may của ngươi ngược lại không tệ đ n g với sổ dộ như vậy mặt hàng lộ dạ gô nơ mạn thật là có điểm ước ao dù sao hiện tại thi đấu đã tiến vào thần binh đại chiến n h ư sổ dộ như vậy không có thần binh lại như là cái thất gỗ chi ngư trừ phi hắn cũng như kệ xạ như vậy ẩn giấu thực lực khán giả bắt đầu túng năm t ụ n ba tụ lại cùng nhau nghỉ n ơ i ăn cơm tiếng b à n luận vang vọng toàn bộ hòn đảo tuy rằng đáng điểm thế nhưng có thể thưởng thức được trình độ như thế này thi đấu tuyệt đối đủ mà lúc này kệ xạ đang ngồi ở cỡ lạ dạ công chúa bên giường hầu hạ công chúa c ù n g ă n cỡ lạ dạ tiếp thân hầu gái từng đoá từng đoá ở trốn ở cửa c ử i trộm rất nhiều một người giữ quan vạn người phá khí thế công chúa ý đồ kia nàng hà có thể không rõ ràng trước đây nàng còn có chút không phản đối hiện tại chỉ có thể khâm phục công chúa ánh mắt không chỉ dung mạo biến đẹp trai mê người thực lực càng là đứng đầu hải tộc như vậy tài mạo song toàn nam tử phối công chúa cũng coi như có thể có điều cái tên này có chút không rõ phong tình đây từng đoá từng đoá thật là có điểm thế công chúa x u ấ t ruột gặp gỡ tốt như vậy hai người ở chung thời cơ nàng cũng không muốn có người quay dối công chúa chuyện tốt cũng may liền vương hậu bệ hạ cũng phi thường lý giải xem ra này thành tựu chuyện tốt cũng có điều là vấn đề thời gian thiên hạ có nam tử có thể chống đối công chúa m ỹ lực à từng đoá từng đoá thực sự không nghĩ ra nhị ca muốn ăn cái này cái kia còn có cái kia thực sự là bận rộn à cũng may bồi cờ lạ ra ăn cơm cũng không phải kiện khổ sở sự tình người ở bên ngoài trong mắt chỉ sợ là thiên đại phúc phận bên ngoài thi đấu tiếp tục tiến hành đang tiến hành giao lưu hội đệ nhị đứng đầu đà ở tộc thiên tài thiếu nữ lì l VS giáp thắng ộ c t ư nguyệt, lợi khả năng tính gần như linh không thể không nói cuộc tranh tài này là bát cường chiến quan tâm ít nhất có điều người quan sát cũng không nói chỉ là rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật đều vắng chỗ giáp tộc thương nguyện trương tương phổ thông nói đến thấy thế nào cũng giống như cái binh lính bình thường hình nhân vật hơn nữa người này không nhiều lời không nhìn ra là khiêm tốn vẫn là ngã m ạ n l ý lích lên sân khấu hai người ở loại hình trên đúng là có chút giống nhau có thể đi vào bắt cường thực lực là không thể nghi ngờ thế nhưng bởi thưởng thức trên sẽ không có quá nhiều làm dáng thắng đều là âm thầm có điều l ý lích bởi thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ vầng sáng hơn nữa cao cư đệ nhị đứng đầu đứng hàng thứ muốn không để cho người chú ý cũng không ai dám coi thường nàng có điều xem l ý lích dáng vẻ thật giống không mang thần binh lẽ nào là cho là có tuyệt đối tự tin ạ hai vị tuyển thủ lên sàn thi đấu bắt đầu l ý li n ở nụ cười xinh đẹp cung kính thi lễ đối diện thương nguyện cũng dựa theo giáp tộc nghi thức hành lễ giáp tộc chiến pháp kỳ thực cùng bình thường cấp thấp chiến sĩ không khác biệt gì duy nhất nhiều một điểm chính là trời sinh toàn thân giáp thế nhưng như vậy cũng làm cho chúng nó mất đi linh hoạt tính có một loại thuyết pháp bọn họ được cho hải tộc trung tiến hóa không trọn vẹn chủng tộc bộ tộc này xem như là sinh sống ở hải tộc tầng dưới chót chủng tộc trong lịch sử cũng không xuất hiện đặc biệt gì nhân vật n ổ i danh có điều giáp tộc tính khí bình thường đều rất tốt cũng là đại tộc xem như là khổ lực sức mạnh trung kiên Cái này thi ư ơ n nguyện g g có thể t thập vào như lục cường cũng coi như là một gơm cái ghê sự tình, đấu ư trước như ợ c tộc chống có đồng bào tham chiến cảm giác chính coi cũng quảng quan, nhiều nhau, thua đồng. lớn bọn bằng hiện đồng không giống nhau, coi như thua rồi cũng không đáng kể, chọc ở tham dự mà. Hiện tại trình bọn giáp đại đỡ, đây độ đã để tại tại rồi to tham tham Bào bào là là lắm họ chọc r họ mà. kể, ở dự t Thi hài lòng. đ ấ bắt đầu rồi li li cũng không k h á c h khí trước tiên phát động công kích không nhanh không c h ậ m hướng thương nguyện t áp sát c h ắ g non tiểu thủ nhưng là từ thần triệu hoán nàng gợn sóng công kích nghe nói đã đại thành nếu như chúng vào một hồi nói không chắc ngũ tạng lục phủ đều muốn đập vỡ tan thương n g u y ệ t cũng muốn bình thường giáp tộc như thế có chút chỉ độn cảm không người thân thể hết sức chăm chú đầy áp sát lilith duy nhất đáng giá quan tâm chính là thương n g u y ệ t trong tay to lớn chả mã đao như là đem nhân loại sử dụng chả mã đao phóng tới mười mấy lần dáng vẻ rất có điểm khí thế chỉ có điều loại này tên to xác hữu hiệu à. đối với như vậy hạng nặng binh khí đa s ờ đồn p h ỉ n tộc người là sẽ không để ở trong mắt một điểm nốc khí lực không thể đại biểu cái gì khoảng cách của hai người k é o đến lilith thân hình đột nhiên cao tốc lay động lên song song ba cái ba cái tàn ảnh xuất hiện hơn nữa ba cái bóng dáng đều là hướng về thương nguyện chả mã đao xóa đi quả nhiên gợn sóng công kích chính là không tầm thường một trưởng vỗ hạ to lớn t r ả m ã đao không có chuyện gì nắm binh khí thương nguyện thân hình đột nhiên loáng một cái thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy thảm chiến mã đao trở tay một chiêu hành tạo thiên quân vừa nhanh vừa mạnh lí lít cũng không thể không tạm tránh mũi mã mang quét ra lí lít thương nguyện cũng không tiếp tục công kích mà là thân thể run lên thân thể đột nhiên hơi dùng sức phảng phất là muốn đánh văng ra ngoại lực tự thân thể tuân ra một tầng sóng gợn con mắt lấp loè mấy lần dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có nay vẫn là lần đầu có người chúng rồi gợn sóng công kích mà không phản ứng lý lít cũng có chút kinh ngạc trực giác nói cho lần tranh tài này có thể không tưởng tượng đơn giản như vậy lần này thương n g u y ệ t xuất thủ trước một tiếng trầm thấp một hống t r ả mã đao mạnh mẽ đánh xuống sức mạnh to lớn sóng trực tiếp đem cứng rắn luận võ đài công khai sức mạnh sóng trực giết lý lít đối với sự công kích này lý lít cũng không nhiều lưu ý un dung một né tránh liền né tránh nhưng là thân hình mới vừa động liến phát hiện thương nguyện không biết lúc nào đã dơ to lớn đại đao hướng đường đi của nàng trên c h é m quá khứ dựa theo tốc độ của chính mình đao hạ xuống thời điểm nàng cũng vừa thật sẽ t ớ i quả thực chính là mình chịu chết tốc độ đáng sợ khủng bố dự phán năng lực công kích chỉ ở điện quan g hỏa thạch trong n g a y mắt lý l ị sóng siêu âm công kích lập tức phát động hơn nữa cũng cho thấy siêu p h ả n công lực sóng gợn liền c h ạ m mã đao thế đi cũng đến chế một hồi mà thương nguyện động tác của chính mình cũng bị hoãn một hồi mà nhân cơ hội này lý l ị lấy công đại thủ lần này là song trưởng đồng thời vô tới sóng ba một tiếng bạo trấn thế nhưng sóng gợn theo c h ạ m mã đao như thương n g u y ệ t trên tay chuyển tới thế nhưng quái sự phát sinh mãnh liệt như thế sóng gợn đến trôi đao địa phương chỉ là nổ tung từng vòng sóng gợn lại bị sức mạnh nào mạnh mẽ chắt đứt mà thương n g u y ệ t cũng có tốc độ cực nhanh một cước đá ra ở giữa lilith lilith cả người bị đá ra ngoài mà c h ạ m mã đao cũng theo sát m à tới đối phương nhưng là không một chút nào thương hương tiếc ngọc đã ở tộc bị long đấu khí còn thuận b u ồ m x u ô i gió gợn sóng công kích dĩ nhiên không có hiệu quả lilith thuấn giang ặ p phải nàng dự thi tới nay to lớn nhất nguy cơ cái này giáp tộc chiến sĩ vốn là phân tôn an ngư tốc độ như thế tuyệt đối hiếm thấy giữa không trung l ý lít còn không phản ứng lại chả mã đao đã từ trên trời giáng xuống lần này so với vừa nãy càng nguy hiểm khoảng cách quá gần coi như dùng sóng siêu âm cũng sẽ đến không kịp ai sẽ nghĩ tới tình cảnh dĩ nhiên sẽ là như vậy không ai có thể cần thiết ra thương n g u y ệ t chính mình bị nhắc tới giữa không trung lít ý lại lộ ra nụ cười thân hình đột nhiên biến mất trái lại đến thương n g u y ệ t sau lưng song trưởng lần thứ hai đánh ra có điều sự công kích của nàng cũng vô hụt thương n g u y ệ t đem mình sớm một thân vị trí chả mã đao phi thường tùy ý sau này một tha một chiêu tha đao thức nhưng lấy lít đầu hai người nhanh như tia chớp tách ra từ đầu tới đuôi có điều là trao đổi hàng đơn vị trí không nhúc nhích đứng vị trí của đối thủ trên khán giả từng cái từng cái xem há to miệng trời ạ đây là cái gì đấu pháp giáp tộc lúc nào biến lợi hại như vậy có thể cùng trên đồn tộc tốc độ cường tráng đến có thể chống lại gợn sóng công kích gần nhất chủng tộc biến dị sự tình phát sinh thật nhiều thế nhưng đây chỉ là người bình thường cái nhìn cao thủ chân chính nhìn thấy không phải cái này mà là cái này giáp tộc chiêu số thấy thế nào đều giống nhân loại kiếm thuật hải tộc người là không quen dùng như thế nhắn nhủi kiếm pháp hơn nữa đối phương ở kiếm thuật trên trình độ đã đến một phi thường cảnh giới này từ một ít chi tiết nhỏ trên liền có thể nhìn ra lý lịch cười rất vui vẻ đụng vào trên có thú đối thủ nàng sẽ rất vui vẻ đối thủ mạnh mẽ mới có thể giúp nàng làm nóng người mà phía trước thi đấu cũng quá mức tẻ nhạt điểm lý lịch chân trên đất nhẹ nhàng giấc một cái đối diện thương nguyệt ánh mắt dùng mình cấp tốc lướt ngang mà vị trí ban đầu lập tức tuân ra một cái l ô i thùng to đá vụn bay ngang mà lý lịch bản chân nhỏ không ngừng mà trên mặt đất đá đá tháp tháp ở nút chỉ thấy khỏe mạnh sân đấu vo bắt đầu chung quanh nổ tung mỗi cái địa phương đều nhằm vào thương n g u y ệ t điểm dừng chân mà thương n g u y ệ t cũng không thể không một khắc không ngừng mà né tránh chỉ cần hơi hơi dừng lại hung hăng gợn sóng công kích sẽ từ mặt đất đi ra lý li tuyệt không tin còn có sóng chấn động công không có tác dụng thân thể vấn đề khẳng định ở chỗ phương hướng không đúng nếu như gợn sóng công kích đều vô dụng cuộc tranh tài này cũng không cần đánh tuyển thủ khu cả l ã o đồng học xem t r ậ n mắt ngoắt mồm đi đi dùng chân cũng có thể thả gợn sóng công kích sao còn có thể như thế khoảng cách dài đâu đã từng nói cái gì cách sơn đảng ưu này liền cách đều không cách trốn, trốn chân liền có thể tặng người trên tây thiên a đi đi cũng là xem một mặt sùng bái vị tỷ tỷ này thật là lợi hại công lực của nàng có thể so với ta thâm hậu nhiều lắm đã có thể thông qua thân thể bất luận cái nào vị trí lan truyền sóng gợn hơn nữa viễn trình thảo k h ô n g là muốn xem thiên phú cũng không phải công lực thâm hậu là có thể tấn công từ xa c ả c l o i hiện tại có chút rõ ràng l ý ly xếp hạng sẽ như vậy cao trốn trốn chân liền có thể bước đối thủ nhảy nhót tư mừng cả người đều có thể thả sóng gợn ha không phải đâm vị như thế chạm đều không thể chạm vào nếu như là như kệ xạ như vậy có thể phi vẫn được xui xẻo nhất chính là ma pháp sư khả năng di chuyển vốn là không được hơn nữa d ư ớ i nền đất truyền đến sức mạnh khó lòng phòng bị lợi hại thực sự là ngưu đến hải lý kỳ thực trên sân thương nguyện cũng không có những người khác nghĩ tới như vậy hoảng loạn công kích ở mạnh không đụng tới đối thủ cũng vô dụng hơn nữa lớn như vậy lượng tiêu hao sóng gợn cũng không có chút ý nghĩa nào có điều lý lịch công kích vẫn liên tục trên mặt trái lại càng ngày càng nhẹ nhàng căn cứ kinh nghiệm thương nguyện mơ hồ phát hiện vấn đề đối phương căn bản không lãng phí nhiều đại sức mạnh trả mã đao đột nhiên chém về phía mặt đất vẫn cứ nổ tung một đòn gợn sóng công kích hi hi quả nhiên đủ thông minh ngươi là người thứ nhất có thể nhìn thấu ta này một chiêu thương nguyệt tùy ý đem trả mã đao tha trên đất không nhìn ra vẻ mặt gì chỉ là nhàn nhạt đến áp trò mèo có bản lãnh gì đều mau chóng x u ấ t ra đi l ý lịch vỗ vô, vô tay đối thái độ của đối thủ cảm thấy rất hứng thú cái này giáp tộc cũng thật là không bình thường có điều nàng cũng biết bất động điểm thật cuộc tranh tài này sẽ không dễ dàng kết thúc hai tay bình thân không ngừng mà có sóng gợn ở hai tay chi gian khuấy động theo không hỏi từ từ tăng lên một sóng gợn tụ tập một màu vàng nóng sóng gợn cầu xuất hiện ở l ý lịch trong tay sóng gợn đi nhanh gợn sóng cầu ở lì l ị c trong tay một trận chính mình lảo đảo bay về phía thương nguyệt bay đến giữa đường đột nhiên lấy siêu cao tốc vận hành thuần năng lượng công kích ở trên tốc độ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng mà thương n g u y ệ t cũng t h u ầ n gian né tránh suýt xảy ra tai nạn tránh thoát nhưng là gợn sóng cầu quẹo vào khúc cua nhi nhưng hướng về mục tiêu sau lưng nem tới mà l ý l ị c h nhàn nhã cùng ở một bên thương n g u y ệ t kéo to lớn chạm mã đao hướng l ý l ị c h nhào tới điển hình đồng quy v u tận đấu pháp hơn nữa cẩn thận vật lộn cũng làm cho sau lưng cái này khó chơi gợn sóng cầu không dễ dàng phát huy thực lực không làm được sẽ đến cái tự tản lilith cơ nhạt thủ thế chờ đợi nếu như vẹn vẹn là trình độ như thế này thi đấu cũng là kết thúc chạy băng băng trung thương nguyệt đột nhiên vung vẩy lên c h ạ m mã đao một trận cuồng phong đi nhanh vô số kinh khí trực dết lì lìt loạn phi phong không lượt chạm trong khoảng thời gian ngắn mấy chục đạo kinh khí trực dết lì lìt tuy rằng không phải cái gì đậu khí thế nhưng loại này dựa vào thuần túy sức mạnh bổ nước không gian cắt rời lực sát thương cũng là siêu cấp khủng bố lí l ị t h cũng không nghĩ tới đối thủ có thể có sức mạnh như vậy thế nhưng sử dụng này một chiêu thương nguyệt thân hình tự nhiên sẽ chậm lại mà vào lúc này gọn sóng cầu đã gần trong g ă n tấc trừ phi biến mất không còn tăm hơi hoặc là thuấn gian di động không phải vậy là không hy vọng mà một bên khác lí l ị c cũng giống như vậy một ấ y chục đạo l i không k i màu khí l phấn hồng sóng gợn cháo toàn bộ đem nàng bao phủ lên khoái động sóng gợn không có khuyết tắn mà là hiện ra có rút lại hình thức ở nàng xung quanh cơ thể cao tốc xoay tròn hình thành vặn vẹo không gian phách tới được kiếm khí đều trực tiếp từ lì lì thân thể bên cạnh tránh đi mà thương nguyện cũng không có hoảng loạn né tránh t ù y ý gợn sóng cầu tràn vào trong cơ thể hắn vừa không lay động cũng không bạo chỉ là đem c h ả mã đao chém vào lòng đất theo sát c h ạ m đất diện đúng là phát sinh một lần cự bạo rung ra một cái hô to lưỡng tên biến thái a một đám người xem trận mắt n mất m ộ m đã ở tộc cái gì có loại này sóng gợn phòng ngự thuần công kích thuật cũng có thể chuyển hóa thành phòng ngự à mà cái kia thương nguyện càng kinh khủng gợn sóng cầu rõ ràng trực tiếp xuyên tấu qua áo giáp trực tiếp đi vào thân thể của hắn Coi như là cự kình tộc bị như thế là một hồi cũng khẳng định chơi xong mà đối phương dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có phảng phất thân thể chỉ là quá độ một hồi gọn sóng công kích lực sát thương trực tiếp bị chuyển xuống đất như thế chơi hai người phòng ngự kỹ thuật quả thực đến mức làm người nghe k i n h hãi vào lúc này đại gia đều chú ý tới l ý lít hai tay đó là một đôi lập l o ạ nhạt hảo quăng màu đỏ nửa trong suốt găng tay cũng chính là đạ sợ đồn p h ỉ n tộc thần binh sao mân la hủy diệt găng tay thần binh sức mạnh là khó có thể tưởng tượng lí lít thân thể hoàn toàn bao phủ ở sóng gợn từ trường bên dưới sử dụng ư n thần binh ể vật lí t n cùng năng h l i c t c ô n g kích, rốt phi cuộc m đối phương muốn kết thúc chiến đấu đương nhiên phòng ngự chỉ là mở màn hay tay vung lên hai cái màu phấn hồng sóng gợn cầu từ trong tay hiện lên sau đó tay một thạ sóng gợn cầu liền trôi nổi ở bên người thế nhưng lý lịch cũng cảm giác được một điểm áp lực nhân vì chính mình luôn luôn thuận buồm sôi gió ba văn công dĩ nhiên không có thu được hiệu quả xem ra lý lịch không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy kỳ thực vừa vặn ngược lại nàng đáng sợ vượt qua tưởng tượng từ gợn sóng công kích công lực trên xem ít nhất phải so với đĩ đĩ cao hơn lưỡng trù không ngừng hơn nữa ở vận dụng tới c à n g là tình trạng xuất thần nhập hóa chỉ có thể nói cái này thương n g u y ệ t cũng là cực kỳ cổ quái dĩ nhiên có thể sử dụng thân thể đem sóng gợn sắp xếp ra chưa từng nghe thấy lúc này mới làm cho lý l ị c không thể không dùng da thần binh nếu thân thể của hắn có thể truyền cái kia l ý lít liền không dự định ở cho hắn truyền cơ hội sóng siêu âm từ l ý lít thân thể nổ tung thế nhưng cũng không phải công kích thương nguyện sóng siêu âm hoàn toàn hòa vào sóng gợn ở trong bình tĩnh sóng gợn cầu cũng biến có chút kích thích tính r u n dày mặt ngoài không còn bình tĩnh nữa mà như là thủ thế chờ đợi bạo biển sóng lớn không ngừng lít ý l bước nhanh hướng thương nguyện đi đến trên người nàng lơ lửng hai cái sóng siêu âm văn cầu tuyệt đối không phải giả vờ trang sức loại này công phòng một thể chiến đấu pháo đài thực tại xốc vác dù là ai thấy đều có khó có thể ra tay cảm giác thế nhưng thương n g u y ệ t nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ lý lịch ư ớ n g hắn đi tới nhấc lên trả mã đao phủ đầu chính là một đao b ổ tới giật mình chính là lý l ị c cũng không có phòng ngự tùy ý trả mã đao bổ xuống đâm ba trả mã đao lấy tốc độ nhanh hơn hướng thương n g u y ệ t trên đỉnh đầu đàn hồi trở lại mà thương n g u y ệ t cũng thuấn gian dùng tay trái nhấn ở s ố n g dao nhưng là vào lúc này hai cái sóng gợn cầu đã hai bên trái phải giết tới vanh ba hai cái sóng gợn cầu mạnh mẽ đánh vào thương n g u y ệ t trên người không có đi vào cũng không có nổ tung mà là như hai cái thiết cầu như thế đem thương nguyện đánh vào không trung mà công kích song sóng gợn cầu lại trở về l ý lít trên người lơ lửng trên dưới lay động mọi người một trận há h ố c mồm cái này cũng được gặp gỡ đối thủ như vậy chẳng phải là chỉ có bị động chịu đòn phân nhi mà l ý lít kinh ngạc chính là vừa nãy cái kia một hồi cái kia chạm mã đao dĩ nhiên không có đoạn có thể địa ngăn t r ở sóng gợn từ trường binh khí có thể không bình thường à giữa không trung thương n g u y ệ t mạnh mẽ te xuống một trận đá vụn bay loạn mặt đất nhiều hơn một người hình ao hãm nằm trên mặt đất không nhúc ních khí tức hoàn toàn không có xem ra vừa nãy công kích đã để hắn đánh mất năng lực phản kháng có thể sống đã tính là không t u i rồi mọi người cũng cảm thấy lần này khẳng định là kết thúc ngâm du thi nhân xạ kẻ sập giờ chuẩn bị lên đài tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm ao hám trung thương n g u y ệ t đột nhiên như không có chuyện gì xảy ra chậm lên cơ cơ thân thể đem đá vụn bỏ rơi ung dung thong thả đem t r ạ n g mã đao từ địa bên trong g õ đi ra rất thú vị tiểu cô nương hãn lẽ nào đây mới là bắt đầu chương năm to lớn nhất ít lưu ý trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh tuyệt đối thán phục sức phòng ngự chúng vào sao mân la hủy diệt găng tay toàn lực công kích lại vẫn cùng không có chuyện gì như thế n à y e sợ ra kệ xạ chính là hắn thương nguyệt biểu hiện ra năng lực phòng ngự thực sự để đại gia giật mình thuận buồn xuôi gió gợn sóng công kích rốt cuộc gặp gỡ đối thủ lần này liền lý lịch cũng không khỏi giật mình lấy nàng gợn sóng công kích hỏa hầu phối hợp thần minh đối phương dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có không thể nào tưởng tượng được thật sự không thể nào tưởng tượng được thế nhưng chiến đấu nhất định phải tiếp tục mà lần này thương nguyệt kéo hắn c h ẳ n g mã đao từng bước một hướng l ý lịch tháp sát to lớn khí thế để lý l ị c lập tức rơi xuống hạ phòng thế nhưng bàn về phòng ngự lý l ị c không một chút nào lo lắng chỉ cần đang công kích mấy lần khẳng định có thể phát hiện vấn đề chỗ ở không có sinh vật có thể không nhìn năng lượng công kích lẽ nào trên người đối phương có cái gì phòng ngự thần khí đây là khá là khả năng lựa chọn chả mã đao liêu lên một trận gió xoáy hung á c bù về phía lý lịt mà lý lịt vẫn là không có gì lo sợ chả mã đao lại một lần bị bắn lên mà lần này hai cái chiến đấu sóng siêu âm động, động cầu trực tiếp đi vào đối phương trong cơ thể nếu va chạm vô dụng liền trực tiếp ở trong người dẫn bạo hiển nhiên thương n g u y ệ t vẫn là muốn đem sức mạnh đạo ra thế nhưng ý niệm mới vừa động trong cơ thể hai cái gợn sóng cầu lập tức một trận nổ tung ngược lại không là chém thành muôn mảnh tình cảnh nhưng là mắt trần có thể thấy năng lượng từ thương nguyện trong cơ thể nổ ra mà dưới chân của hắn càng là nổ ra một hố sâu cả người đều bị nổ rách rách dưới dưới hai mắt mũi miệng toàn liều lĩnh hồng nhạt k i n h khí những bộ vị k h á c như n g là đen thùi lùi chả mã đao rơi trên mặt đất lần này cần thiết s ố n g đem nhiều lắm đạo ra một chút sức mạnh phần lớn sức mạnh đều ở trong cơ thể hắn nổ tung trăm phần trăm phải chết định coi như hắn giáp trụ ở c ứ n g rắn thế nhưng hắn ngũ tạng lục p h ủ không phải là c ư ờ n g tạo làm bằng sắt lít cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cái này sự công kích của đối thủ không chắc có cái gì đặc điểm thế nhưng hắn phòng thủ thực sự có chút làm người nghe kinh hãi cho nàng bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất áp lực nguyên lai、like、trên đời thật là có có thể phòng ngự gợn sóng công kích sở kỳ hiệu có điều thắng vẫn là nàng lặng lẽ xám xịt thương nguyệt lại di chuyển kinh sợ đến mức lý lịch tung người một cái nhảy ra thật xa này cái này không thể nào tại sao lại như vậy thương nguyệt như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ mặt từ trên mặt đất nhặt lên c h ạ m mã đao bước nhanh hướng lý lịch t h á p sát loại tình cảnh này hiện ra dị thường quỷ dị lý l ị lúc này cũng đón bỏ công kích thất lợi đối đà ở tộc tuyệt đối là trước nay chưa từng có đà kích tự tin một đánh mất lý l ị c chỉ có thể dùng điên cùng sóng gợn công kích tới điều chỉnh loại tâm tình này nhất định là công kích không đủ c h i ệ t đề lần này tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi một cái lưng ngang lý l ị c đem tốc độ toàn lực triển khai chỉ thấy một mờ mịt quả cầu ánh sáng ở di động với tốc độ cao mà đang di động trong quá trình gợn sóng công kích vẫn đến mức t ậ c cùng nhằm vào thương n g u y ệ t liên tiếp oanh tạc bắt đầu rồi trên sân nổ lên liên tiếp tuyên truyền rác nộ oanh tạc đá vụn bay loạn toàn bộ luận võ đài đều ở lay động to lớn vết dạn nước h u n g quanh ánh mắt mà làm mục tiêu thương nguyện đứng tại chỗ tùy ý lý l ị c đánh vối bụi đánh bay đầy đầy trời c ả là cùng đi đi xem xứng sở xứng sở đ ã ở tộc gợn sóng công kích còn có như thế dùng hủy diệt găng tay hủy diệt hai chữ thật sự không tầm thường bình thường nổ tung là ngoại lực từ ở ngoài tác dụng mà đ ã ở tộc gợn sóng công kích là từ nội bộ ra bên ngoài bạo tình cảnh dị thường đồ sộ đối với l ý lìt công lực đại gia không có một chút nào hoài nghi thế nhưng hiện tại sự chú ý cũng sẽ không tiếp tục nơi này mà là cái này thương nguyện còn có thể sống à đ ổ i thành cả là sớm đã bị đánh rết đến tạt bã trong nháy mắt sắp xếp ra mấy trục trưởng hơn nữa đều là toàn lực lì lìt cũng có chút không chịu nổi lui ra năm sáu bước miệng lớn thở hổn cất lực vững vàng khí thức to lớn sân đấu võ bị nàng sóng gợn kính đánh thùng trăm n g à n lỗ so với bạt t ỷ cùng tợ r ổ mẹ tờ giật một trận chiến còn thảm trên mấy lần toàn bộ thành rách nát thế nhưng thương n g u y ệ t như n g ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra hồn éo cái cổ v ậ y vây tay xách ngược chả mã đao không nhanh không chậm như li li tháp sát lần này cái này đạ ở tộc trăm năm nhất xuất thiên tài thiếu nữ rốt c ụ c hoàng thần tình huống như thế ở đạ ở tộc trong lịch sử đều chưa từng nghe nói có người có thể dựa vào tự thân sức mạnh to lớn hoặc đấu khi chống lại sóng gợn nhưng là không nghe nói như vậy tùy ý chịu đòn mà một chút việc nhi đều không duy nhất có thể cho lý lịch một chút lòng tin chính là nàng siêu cấp phòng ngự loại này từ trường phòng ngự là vô địch đối phương là không thể công phá hai người nhưng có rất dài khoảng cách chậm dài áp sát thương n g u y ệ t đột nhiên tung người một cái nhảy vọt cầm ngược chả mã đao ầm ầm c h ặ t bỏ lý lịch không có gì lo sợ cũng không có hết sức né tránh gợn sóng quả cầu năng lượng xuất hiện lần nữa chiến đấu trung kiên kỵ nhất chính là lập lại vô dụng công kích đặc biệt là ngự nhưng không có phát hiện ngược điểm của đối phương chả mã đao ập lên đầu vốn là bình thản không có gì là chả mã đao trên thứ l ạ một tiếng quấn quanh ra như dây leo như thế màu đỏ sóng v ợ đột nhiên lên biến hóa để lý lịch không ứng phó kịp từ trường phòng ngự lập tức bị cùng thuộc về tính sóng gợn đánh vỡ c h ả mã đao mạnh mẽ đánh xuống một tiếng vang thật lớn lý lịch từ trường mạnh thanh mà phá mà ở trong nháy mắt đó lý lịch cũng phát huy ra kinh nghiệm của nàng cùng nhạy bén phản ứng hai tay vẫy một cái tay không vào dao s á c gợn sóng quá sao mân la hủy diệt găng tay bỗng nhiên đập xuống đáng tiếc sóng gợn đã kinh không có tác dụng mà nàng cũng không phải hài lòng chiến sĩ hoặc là cự kình tộc nắm giữ như vậy thể lực cả người đều bị sức mạnh a n h ngoại trừ nếu không là hủy diệt găng tay là thần binh、L. n này liền có thể có thể làm cho nàng một phần hai nữa l ý l i c h ngã xuống đất không nổi thương n g u y ệ t không nói một tiếng đem trả mã đao cắm ở trên đài tỷ võ hải thân ở trên đoạt quan đệ nhị đại đứng đầu sao mân la hủy diệt găng tay kẻ nắm giữ đã ở tộc thiên tài thiếu nữ l ý l i c h dĩ nhiên ở bắt cường chiến trung bại ở một cái yên lặng không tên giáp tộc tuyển thủ thủ h ạ l ý l i c h trọng thương hôn mê bất tỉnh kết quả này tuyệt đối kính bạo cũng là bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất ít lưu ý liền mạo hiểm giả công hội đều ăn muộn thiệt t h i bởi vì có rất nhiều giáp tộc tuyển thủ minh biết mình đồng bào phải thua không thể nghi ngờ thế nhưng vì biểu đạt chính mình chống đỡ vẫn là mua thương nguyện thắng kết quả dĩ nhiên thật sự thắng ở ngày này một đêm phất nhanh giáp tộc thật không ít ra thương n g u y ệ t chính mình e sợ không ai nghĩ tới rõ ràng li l ị t h vì sao lại thua kệ xạ cùng n、e、g lệ nạ chính đang bồi cờ l à giả tháng gấu cả lào nếu như toàn như gió vật vào thủ lĩnh không tốt ít lưu ý thiên đại ít lưu ý li l ị t h bị làm vốn là đàm luận chính hài lòng ba người còn không phản ứng lại theo s á t liền bị cả là tin tức chấn động ở lại xứng sờ thật sự giả sẽ không là ngươi mình đang nằm mơ a chính xác trăm phần trăm ta nhưng là nhìn từ đầu tới đôi tà môn quá tà khí lẽ nào là l ý lìt hữu danh vô thực ghệ l ạ nạ t ỏ mò hỏi không không phải người phụ nữ kia gợn sóng công kết quả thực đến trình độ kinh khủng không cần tiếp xúc thân thể liền có thể viễn trình phong ra so với phép thuật còn tà môn hơn nữa còn có đạ ở tộc chí bảo sao mân la hủy diệt găng tay trợ r ú t quả thực là không gì không xuyên thủng mất nói điểm chính c ả lão đồng học bất đắc dĩ vung vung tay ta liền t a ở mấy chục ký ba văn công đánh vào thương nguyện trên người hắn cùng không có chuyện gì người như thế tối dùng còn dùng sóng gợn phá lì lì l t từ trường phòng ngự toàn bộ liền một quỷ hình chữ dung quái sự hàng năm có năm nay nhiều nhất k ể x a xuất hiện đã là trong bình dân dị s ố kết quả lại xuất hiện một thương n g u y ệ t lẽ nào bình dân bộ tộc thật muốn đại t h ứ t tỉnh bất luận như thế nào thương n g u y ệ t là thắng tin tức này thuấn g i a n náo động toàn bộ hải tộc đặc biệt là đạ ở tộc quả thực là cả tộc khiếp sợ mà giờ ở cùng còn lại dự thi tuyển thủ nghe được tin tức này thời điểm cũng là giật nảy cả mình chính đang thưởng thức trà phun đến đối diện hiệu trưởng trên mặt tràn đầy tự tin hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu sự thực này vốn là làm mười đem mười ổn sự t ì n h tại sao có thể có biến cố như vậy không chỉ là hắn cái khác hiệu trưởng lão sư cũng là một mảnh hoài nghi hơn nữa nghe xong lão sư báo cáo càng thêm mễ hoặc có người dĩ nhiên có thể hoàn toàn không thấy sóng gợn còn có thể mượn dùng sóng gợn thực sự là thấy quỷ tức kể xạ phía sau lại nhất bình dân thiên tài xuất hiện lần này là giáp tộc thương nguyện một hồi tối không bị quan tâm thi đấu trong nháy mắt trở thành được quan tâm nhất một hồi n nhiều người hối hận thấy thế nào như vậy thi đấu mà hiện tại chỉ có thể nghe nói chuyện mà mọi người trong miệm thương nguyện đã thành kìm cương bất hoại hơn lý l ị c tuyển thủ vẹn vẹn ai một lần công kích liền trọng thương hiện tại còn không thất t ỉ n h mà chịu n nở thứ đòn nghiêm trọng thương nguyệt hay cùng không có chuyện gì người tự trở về tuyển thủ khu nghỉ ngơi cũng không cùng những người khác giao lưu càng thêm thêm hắn thần bị tính mạo hiểm giả công hội lập tức điều động tinh anh điều tra cái này thương nguyệt lần này cũng bằng ngay mặt cho mạo hiểm giả công hội một cái tát luôn luôn được xưng không chỗ nào không biết mạo hiểm giả công hội phát hiện kệ xả cái này siêu thiên tài s á c thực biểu hiện thực lực của bọn họ thế nhưng là ở thương nguyệt nơi này thai cái ngã nhạo liền đứng đầu đều không tuyển chọn hắn dĩ nhiên chiến thắng đệ nhị đứng đầu một đường rết vào bắt tường thực sự là lật thuyền trong m ương thường t i ê n l à tiểu mất mặt l à đại bát cường chiến ngày thứ nhất kệ x ạ cùng thương n g u y ệ t hai vị bình dân tuyển thủ chiến thắng hai vị vương tộc hung hăng thăng cấp cũng sáng tạo bình dân thần thoại bình dân bộ tộc lần trước như vậy vinh quang e sợ còn muốn tìm hiểu đến năm trăm năm trước thập đại chủng tộc cùng tồn tại niên đại mà n à y ngày thứ nhất lưỡng cuộc tranh tài theo đại gia vô hạn kinh hỷ cái này cũng là chiến đấu không xác định tính ở chưa tới thời khắc cuối cùng ai cũng sẽ không biết kết quả bởi vì cuộc tranh tài này nhiệt tình của mọi người đều bị tỉnh lại bất ngờ chính là kinh hỷ thương nguyện tuyển thủ không lên tiếng thì tôi hát t mỹ nhân ngư chiến thắng đoạt quan đứng đầu xỉ ấp hotter hung hăng thăng cấp làm hại phong lưu tiêu sái xỉ ấp hotter điện hạ hiện tại còn không dám ra ngoài e sợ còn cân nhắc chính mình sẽ cái gì thất bại đi Ý、xạ bối thi đấu sắp bắt đầu thực chiến tối có thể nói rõ vấn đề làm ỵ xạ bối nhi đứng trên đài tỷ võ vẫn để cho đại gia trước mắt vì là bừng sáng nàng mỹ cùng lưỡng vị công chúa hoàn toàn là lưỡng loại hình so sánh với đó sắp chín rồi mỗi ít thân vị trí cụ r ộ t gia tộc thực quyền phái có một loại so với l ư ợ n g vị công chúa càng thêm kiêu ngạo cảm giác có chút băng xương lánh diễm mà trên thực tế ỵ xạ bối nhi cũng không keo kiệt nét cười của chính mình chỉ là ai cũng biết ỵ xạ bối nhi đại tiểu thư tầm nhìn thông minh mỹ lệ mà lại có thực lực nữ nhân chỉ có những k i u mạnh mẽ nam nhân mới cảm thấy hứng t h u đi hơi hơi thiếu một chút thấy ỵ xạ bối nhi đều không cảm thấy sẽ có áp lực vẫn luôn rất sắc có gì ô lì trái lại là biến thành người khác từ khi phản loạn phía sau cả người đều biến thành quy củ mặc kệ từ phương diện nào đều có chút nội liễm hiện tượng trước đây phi hoành hương ngạnh hắn đối bình dân đều rất khách khí ngoại giới đều nói là trải qua kịch biến phía sau biến thành thành t h ủ thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ như thế nghĩ Y sa đại tiểu thư làm sao sẽ không tìm t ỏ i chính mình đối thủ tư liệu thế nhưng lấy cụ r ộ t gia tộc thực lực cũng chỉ có thể t r a được hắn từng mất tích quá một quãng thời gian thế nhưng đi nơi nào cũng không ai biết hơn nữa vẫn luôn rất biết điều không nhìn ra có đặc biệt gì nhưng là có gì ô lì tự tay giết chết cha mình tình cảnh đó để y sa bối nhi ký ức chưa phai thong rong như vậy cùng với lao lôi vâng trước khi chết sâu sắc ý cười cùng với ý cười sau l ư n g g i ấ u diếm đồ vật cũng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ có như vậy tâm tính người tuyệt đối là gieo vạn thế nhưng sự tồn tại của hắn đối với cân bằng mỹ nhân ngư tộc trong tộc thế lực nhưng là cần phải có ạ lẹt bảo đảm hắn người khác cũng không chú niệm nhiều lần ỷ x ả bối nhi đều muốn vận dụng cụ rột ra t ộ t ét ước mạnh giết chết hắn nhưng là đều không có cơ hội người làm việc lớn có lúc cũng phải nhịn song phương đều là như vậy chỉ là không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên có thể giết chết xì ảo tờ tuy rằng đã biết từ lâu hắn ẩn giấu thực lực nhưng là thấy thế nào đều cần thiết cùng xì ảo tờ ở sản với nhau mà hắn thắng thật giống rất dễ dàng y s a bối nhi tham gia đại hội luận võ cũng không cái gì gánh nặng chỉ là cho bên trong gia tộc những thế lực khác tăng cường áp lực muốn trở thành gia chủ không chỉ có muốn có trí khôn đồng thời thực lực của tự thân cũng rất trọng yếu dù sao nhiều hơn nữa hộ vệ cũng không bằng một kỹ k ề bên người đi tới hiện tại trình độ đã gần như có thể đi xa tự nhiên càng tốt hơn thế nhưng trước mắt cười híp mắt có gì ổ l ì lại làm cho nàng rất khó chịu có gì ổ l ì cũng đang quan sát cái này cụ r ộ t gia tộc thực quyền phái đánh bại nàng là không phải vậy thế nhưng là không thể đắc tội nữ nhân này có thể hắn thậm chí so với cụ r ộ t gia tộc người càng coi trọng nữ nhân này bởi vì ở ngữ kế trên hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân như vậy nữ nhân tức là là hắn nam nhân như vậy cũng không dám chê nàng quá thông minh muốn thắng còn muốn cho đủ đối phương mặt mũi đây chính là có gì ổ ly hiện đang đối mặt vấn đề hai người đều lấy ra ma trượng hai cái pháp sư chỉ thấy phép thuật đối đầu bắt đầu rồi thế nhưng hai người đều không có thần khí đại gia cũng không nghĩ ra sẽ có cái gì kính bạo tình cảnh chỉ hy vọng có thể xuất hiện cái gì kỳ tích đồng dạng thủy hệ ma pháp công kích động tác võ thuật bắt đầu rồi c h ậ m chậm trong quá trình di động từng đạo từng đạo thủy hệ phép thuật lẫn nhau oanh tạc này có điều là bắt đầu thăm dò tổng thể xem có gì ô lì ở ma khống cùng ma lực trên đều hơi kém một chút có điều sơ kỳ thăm dò cũng không thể đại biểu cái gì hai người hiển nhiên cũng không quá yêu thích như vậy không có ý nghĩa hành động ỷ xạ bối nhi thân hình trước tiên dừng lại ma trượng lóe hào quang màu trắng tuy rằng không phải t h ầ n khí thế nhưng cũng biết là không được vũ khí thần binh đặc điểm ở chỗ nó có thể mang đến một ít đặc biệt phương thức công kích thế nhưng ở ma lực phụ trợ trên không chắc có thể so sánh đi đến ỷ xạ bối nhi được trên này thành ỵ xạ bối nhi ma trượng tên là ngã valencia khôi phục là đến từ thế giới loài người ma trượng xem như là thế giới loài người vũ khí c ự c phẩm là nhân loại trong truyền thuyết rèn đúc đại sư a valencia tác phẩm bạch quan g loại lên theo sát nhất đạo phích lịch sông thẳng có gì ố ly chính là khí hệ trong ma pháp phích lịch chấp giật cũng là trung đẳng phép thuật trung lực công kích tốt nhất tốc độ nhanh nhất phép thuật có điều có gì ố ly đã sớm chuẩn bị người nào không biết ỵ xạ bối nhi là hiếm thấy song hệ ma pháp sư khí hệ phép thuật công kích cũng so với thủy hệ ưu thế chấp giật là thường thấy nhất vì lẽ đó ỷ xạ bối nhi tư thế mới vừa dọn xong có gì ổ l ì liền làm được rồi lách người chuẩn bị chấp g i ậ t thất bại có gì ổ l ì cũng sẽ không bị động chịu đòn nếu như đổi một pháp sư hắn có thể sẽ tùy ý đối phương tiêu hao một hồi thế nhưng đối thủ là ỷ xạ bối nhi trời mới biết nữ nhân này mang không mang có thể hồi phục ma l ự c thuốc tuy rằng loại thuốc này cực kỳ hiếm thấy thế nhưng chỉ cần có người có vậy khẳng định là cụ r ộ t gia tộc có gì ổ ly trong miệng thần chú không ngừng hai tay một tấm chính là đóng băng ba ngàn dặm nói thật thủy hệ phép thuật thủ đoạn công kích thực sự có chút mà đang di động chung thứ hai thần chú cũng tiếp theo đi ra 1, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, dòng dã 5 cái có gì ô lì xuất hiện thi dòng dã trên sân gì lì xuất đấu, ở â đ y là lực lì loại giả tượng tượng cũng công nhưng gì ảnh kính kính kích, đỉnh hình thuật, thế cấp có có đối xạ bối nhi cũng không thèm nhìn tới đóng băng thuật ma trượng vung một cái chính là cao cấp khí hệ phép thuật xích chấp giật có gì ô ly xuất hiện bốn cái bóng dáng thuấn gian liền bị nổ không liền bản thể đều suýt chút nữa bị nổ đến có gì ô ly đ ồ n g học ta xem chúng ta không cần thiết đi vòng mèo trực tiếp liều một phen giải quyết chiến đấu làm sao y xạ bối nhi đồng học nói tại hạ tự nhiên không ý kiến nhìn mặt trên đặc sắc luật võ ta cũng cảm thấy chúng ta là đang lãng phí thời gian n g h e xong có gì ô lì trả lời y xạ bối nhi ngọt ngào nở nụ cười mà có gì ô lì cũng trở về phục một thân sĩ nụ cười không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người rất tốt y xạ bối nhi đột nhiên kéo trên người ma pháp bảo này một động tác đúng là dọa đại gia nhảy một cái có điều phép thuật phía dưới mới là càng kinh người đương nhiên sẽ không là tam điệm thức mà là một cái kinh người á o giáp nhìn thấy người hoàn toàn trận to hai mắt hải thân ở trên đây là một cái ma tinh áo giáp toàn thể là dùng khối lớn thiên nhiên tinh thạch chế thành hơn nữa phẩm chất là tầng cao nhất liên tiếp chính là ma lực chuyển tính vô cùng tốt bí ngân mà mỗi cái then chốt trên đều khảm nạm đỉnh cấp ma tinh quả thực chính là một cái nhân công thần khí Chương 6, như vậy cũng có tác có có cái cái khác quý tộc vì là giấy nổn gia tộc như thể thắng. thuyết, Hải Khô Tinh Linh. nhi như khuyết thì không hầu như tan hết Vương Trên, nổn nói tan giả, giáp, gì gì, giấy vậy vậy vì vì lấy lấy tiểu Tế tốt, ra ra ra bối đại Lâu quý áo lì là Ý xạ ổ nhìn ỵ xạ bối nhi áo giáp dưới đài ca là cùng đi đi hai người con ngươi đều sắp tuân ra để đến, đến rồi đi đi hai mắt hoa mắt phảng phất vô số mọc ra tiểu cánh kim tệ từ trước mắt bay qua c á lào ca nếu như có thể làm một khối hạ xuống nên thật tốt ta c á lào liếm liếm đầu lưỡi cụ ruột gia tộc thực sự quá giàu có sau đó đến h ả o h ả o định bợ một hồi ý xạ không tiền liền tìm năng lượng nhưng là vay tiền cần phải trả ngung ố c hết thể mượn tiền đều có thể còn thế giới này đã sớm trở lại xã hội nguyên thủy vay tiền không trả còn có thể lại mượn này mới là vương đạo sau đó tiếp theo ta hào hào học tập nhưng là vay tiền không trả không phải không tốt sao thủ lĩnh có phải là anh minh đi đi gật gù thủ lĩnh làm sự tình là không phải chúng ta tấm gương đi đi tiếp tục gật đầu nay không phải các lão vung vung tay thủ lĩnh hiện tại đều mắc nợ đầy giấy đời này là đừng nghĩ trả hết nợ mà thủ lĩnh hiện tại quá nhiều hạnh phúc bằng vào chúng ta còn kém xa lắm đây đi đi đ â m chiêu gật gù tuy rằng có lý nhưng là nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào y xạ bối nhi trên người ma tinh áo giáp l ó lên đánh bạc nhất thời toàn bộ sân đấu võ bị một luồng mạnh mẽ ma lực bạo phủ phải biết t r ù n g ma này n tinh bình thường ma pháp sư có thể làm một khối đặt ở ma trượng trên cũng có thể nhạt ngủ không yên mà nhân ra nhưng là làm toàn bộ áo giáp đột nhiên lên ma lực suýt chút nữa đem có di ô ly áp đảo một trận gió xoáy xuất hiện ỵ xạ bối nhi chậm rãi bay lên lên tới không trung trời ạ phi hành thuật toàn t r ư ờ n g một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm chiến sĩ đấu khi đến cảnh giới nhất định dùng nhân loại lại nói chính là tiến vào thánh vực vậy hắn đem thu được điều động không khí năng lực nghe nói đến cực hạn là có thể trên không chúng tự do phi tưởng mà ma pháp sư cũng giống như vậy là ma lực cùng ma không đến trình độ nhất định phía sau khí hệ trong ma p h á p diện cũng có như vậy phép thuật vậy thì là phi hành thuật cái này siêu cấp tinh khải có thể cung cấp chính là vô cùng vô tận ma lực chống đỡ nhưng là ma khống lực chỉ có thần binh mới sẽ có trợ giúp có thể thấy được ỵ xạ bối nhi đúng là khí hệ phép thuật trên thiên tài ma khống lực không phải chuyện nhỏ ỵ xạ bối nhi này một tay đồng dạng ước ao không ít người ba nhân loại cũng là không thể tránh khỏi sư phụ ngươi làm gì thế không phải khí hệ ma đạo sĩ mạ sĩ xứng sờ nhìn mình tiểu đồ đệ không phải khí hệ ma đạo sĩ lẽ nào là hắn sai à đúng đấy sư phụ ngươi xem phi hành thuật nhiều k h ố c chỉ cần đến trong đám người vừa bay nhất định sẽ có lượng lớn lượng lớn mỹ nữ đầu hoài tôn bão ngài liền không lo ôm đ ồ tôn mạ s ì tức giận nhắm mắt lại cật lực để tâm tình của chính mình bình phục lại vì sống thêm mấy năm vẫn là bình tĩnh một điểm được làm sao thu r ồ i như thế hai cái thắng nhóc đừng nói có thể làm đồ đệ chỉ cần hắn chịu chỉ điểm hai chiêu muốn học người có thể từ đại lục xếp tới hải lý hai người này lại vẫn dám chọn ba kiếm bốn sư phụ ngươi là ở kiểm điểm ạ sư phụ kỳ thực ngươi không nên tự trách mặc dù là ngươi sai thế nhưng đã vắn đã đóng thuyền chúng ta cũng sẽ không trách ngươi mạ s ỉ tức đến muốn phun máu ra lai khố thả ở một bên dở khóc dở cười như vậy viết tử ngược lại cũng không cô quạng có điều mạ s ỉ ma đạo sĩ cũng hết cách rồi phép thuật là một loại cần thiên phú việc chỉ dựa vào nỗ lực hiệu quả quá nhỏ huống hồ muốn học pháp thuật của hắn hắn du lịch ma đại lục mới thu rồi như thế hai cái vai hề vẫn là l ừ a bịp cưỡng bức d ụ d ỗ toàn dùng cũng không cân nhắc tính cách có hay không tương xứng hiện tại bị khinh bị cũng coi như tự làm tự chịu đối với ỷ xạ bối nhi ma tinh khải năm người đều đúng là không có quá nhiều thán p h ụ hải tộc người thu gom bảo tàng quen thuộc xa không có loài người đến si mê nghiệp bên trong cũng lưu hành một câu nói ma đạo sĩ là cùng lòng gần gữ sinh vật ra bọn họ đều có uy lực mạnh mẽ ở ngoài còn có bọn họ đều phi thường yêu thích siêu tập bảo vật mạ s ỉ cũng không thể ngoại lệ có thể làm cho hắn thấy hợp mắt tự nhiên không nhiều so sánh với đó lai khố thà sẽ không có loại này mê đại đa số tiến bảo thánh vực chiến sĩ đối vật chất yêu cầu cũng không được rất mãnh liệt bọn họ duy nhất muốn chỉ sợ cũng là một thanh kiếm tốt thang vào không trung ỵ xạ bối nhi bắt đầu rồi đối không địa oanh tạc liên tiếp chấp giật từ trên trời ra xuống không nghi ngờ chút nào từ trên xuống dưới phép thuật từ mọi phương diện đều có ưu thế ỷ xa bối nhi căn bản là không cho có gì ô lì hoàn thủ cơ hội phép thuật một cùng một mà thủy hệ rất nhiều phép thuật đối không đều không phải rất linh hoạt mà có gì ô lì cũng không biết bay trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh phi thường bị động ở thủy hệ phép thuật q u ấ y dày h ạ lóe lên điện nổ đến có gì ô lì trên đầu nhất thời biến mặt mày xám xịt anh tuấn hình tượng không thấy hình bóng tóc đều bị đứng thẳng lên này tiểu tóc bị bầu thành năm nay t ố i có sáng tạo tạo hình toàn bộ một đại trội có gì ô lì ở có thể ở nhẫn trong lòng cũng là có tức giận có điều vẫn là mạnh mẽ ép xuống nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại n h ư a đọc thân chú hai tay đẩy lên nửa tháng ô quy hình ma lực cháo ở ỵ xạ bối nhi mạnh mẽ ma lực chẳng hạ có vẻ hơi đ ơ n sơ có điều có gì ô lì chính mình nhưng không đáng kể điển hình có bản lĩnh ngươi liền nổ đi ỵ xạ bối nhi cũng không k h á c h khí từng đạo từng đạo chấp giật từ trên trời giang xuống loại ma pháp này là hữu hiệu, hiệu nhất trực tiếp nhất có gì ô lì vị trí địa phương quả thực liền thành chấp giật khu chấp giật như là hạt mưa như thế bông u xuống cái kia dung bánh khí thế dọa đều có thể đem người do ngã có điều lồng phòng ngự bên trong có gì ô lì chỉ là cắn răng trống nhìn như có chút miếp thế nhưng Ừ xạ bối nhi mãnh liệt như thế oanh tạc dĩ nhiên không cách nào đem hắn mai dựa phòng ngự không mở dựa vào ưu thế ma lực Ừ xạ bối nhi phép thuật nhưng đang tiếp tục vốn là muốn dùng không ngừng mà oanh tạc một lần công phá có gì ô lì phòng ngự bây giờ nhìn lại hắn nhận tính so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều chấp giật nhưng đang tiếp tục khiến cho có gì ô lì không có thể tùy ý di động mà sấm xét khu trên không nhiều một đoạn đám mây vô số khí nguyên tố toàn như gió chen trúc mà tới theo nguyên tố tăng cường tầng mây cũng đang không ngừng giảm xuống mơ hồ nặng nề tiếng sấm nổ vang như là ẩ n giấu một con khủng bố quái thú kỳ thực lấy hiện tại trình độ như thế này hoàn toàn không đủ để hạn chế có gì ô ly hắn s a nguyên không có biểu hiện ra như vậy bị động nhưng là biết rõ đối phương đang chuẩn bị đại chiêu hắn vẫn là không n ú c nhích chờ đối phương đến oanh y xạ bối nhi đương nhiên sẽ không k h á c h khí tầng mây rốt cục ở nổ vàng trung tuân ra một trận trói mắt cường quang đó là nhất đạo đường k í n h hai m chấp giật trụ oanh đi dường như cự nhân chân to một hồi đạp ở có gì ô ly trên đỉnh đầu này đã không chỉ là phép thuật bản thân sản sinh to lớn vật lý s u n g lượng cũng không phải chuyện nhỏ v anh lấy có gì ô ly phép thuật cháo làm trung tâm mặt đất bắt đầu chìm xuống mà bốn phía nhưng là hòn đá trung tiên manh liệt phép thuật dư âm quét ngang mà ra cũng may bốn mươi tên trận địa sẵn sàng đón quân địch ma pháp sư đã sớm chuẩn bị ma pháp hộ thuẫn toàn mở toàn bộ sân đấu võ đều là phép thuật va chạm loại này kéo dài tính đả kích là vô cùng nguy hiểm chỉ cần chống đối một phương hơi buông lỏng một chút giải phép thuật trực quán mà xuống tuyệt đối mất mạng xem ra ỵ xạ bối nhi chiêu này là mãn tàn nhẫn chấp giật trụ dòng g ã kéo dài sáu bảy phút mới ngừng lại có lúc đây chỉ là cái thời gian rất ngắn thế nhưng đối với đã bị đánh vào lòng đất có gì ô lỵ viết từ chắc chắn sẽ không quá dễ chịu thảo không lớn như vậy phép thuật ỵ xạ bối nhi cũng c o i chút lôi chủ công một phương tiêu hao khẳng định là muốn lớn một chút tái trường trung ương xuất hiện một cái vòng tròn hình hố to đây chính là vừa n ã y phép thuật va chạm kết quả thế nhưng từ ỵ xạ bối nhi sắp mặt đến xem có gì ô ly khẳng định không có chuyện gì quả nhiên cái tên này rung rinh từ trong hầm bắn ra ngoài tuy rằng dáng vẻ có chút chật vật hoàn hảo không chút tổn hại là khẳng định mẹ k i ế p tên mặt trắng nhỏ này lại vẫn c ư ờ i được c ả c loá to miệng nếu như trên sân chính là hắn e sợ thật sự bị oanh k h n g còn hắn chiến khí thêm vào thần bình cũng không ngăn được loại ma phát này đương nhiên thân là chiến sĩ cũng sẽ không cho đối phương hoàn thành như vậy phép thuật cơ hội chiến pháp không giống có gì ố lì là có điểm không đúng thực lực của hắn là không sai thế nhưng cũng không nghĩ tới như thế trình độ ngoại hạng hơn nữa hắn rõ ràng đang ẩn nút cái gì mới sẽ vẫn bị động phòng ngự ỷ xạ bối nhi tiểu thư như thế tiếp tục nữa có thể có điểm nguy hiểm trước đây có gì ố lì kệ xạ nhìn vẫn có chút mặt mày bây giờ nhìn lên nhưng có điểm không đúng vị luôn cảm thấy hắn ẩn giấu chút gì khiến người ta bất an đ ổ vật thế nhưng bất luận từ nơi nào xem kệ xạ với hắn cũng không cần gì cả phân gia sinh tử cự hận hắn chỉ là từ đối thủ góc độ đi phán xét đương nhiên còn là một không thích đối thủ có gì ố l ì tìm cái bằng thẳng một điểm địa phương ngước nhìn không chung h i ệ n nhiên là chờ ỷ xạ bối nhi tiếp tục công kích hắn là hiểu rõ vô cùng ỷ xạ bối nhi loại này tính cách nàng quá thông minh lại chưa từng có thất bại qua người như thế tuyệt đối sẽ không tình nguyện phòng thủ chỉ cần hắn k é o không công kích đối phương khẳng định là sẽ tiếp tục công kích hiện tại có gì ố l ì sợ chính là nàng không công kích quả nhiên ỷ xạ bối nhi vẫn cứ lựa chọn công kích có gì ố ly nói rõ bỏ mặc nàng công kích chọn dùng tiêu hao chiến thuật tình huống như thế nàng kéo đem chủ công quyền thả cho đối thủ h i ệ n nhiên không sáng suốt coi như hắn có âm mưu quỷ cái gì ỷ xạ bối nhi cũng chỉ có công kích một đường phân đoạn tiêu hao rõ ràng rất bất lợi nếu có gì ô lý muốn chơi hoa chiêu vậy thì toại hắn tâm nguyện chơi cái tàn nhẫn đi ỷ xạ bối nhi có tính toán thân hình lại hướng lên trên thăng cao một chút không phải sợ có gì ô lý đánh lén mà là vì chuẩn bị nàng trăm phần trăm cứu cực phép thuật nhìn ỷ xạ bối nhi c ấ t cao có gì ô lý lộ ra c ử i gằn mặc nàng làm sao thông minh vẫn là kỳ kém một chiêu mặc ngươi dựa vào trang bị hoặc là thuốc có thể vì đó ma lực cùng ma khống lực tài nghệ cao thế nhưng có một thứ là không cách nào thuấn gian khôi phục vậy thì là thể lực nữ ma pháp sư vốn là so với nam ma pháp sư kém lại như vậy l i ề u mạng sử dụng cường lực ma pháp công kích thể lực nhất định sẽ thẳng tắp giảm xuống ở phòng thủ mấy vòng là có thể thể diện đánh bại nàng như vậy cũng cho đủ cụ dột ra tột mặt mũi lên tới đầy đủ độ cao ị xạ bối nhi chuyện thứ nhất chính là lấy ra một màu nhũ bạch dương chi bình uống cạn bên trong chất lỏng ma thuấn gian nàng ma khống lực cùng trong cơ thể ma lực bị nhắc tới một đỉnh cao Này、so、với ngón tay cái lớn hơn không tay so với cái được ỵ xạ bối nhi vẻ mặt h o à n g hốt một hồi thân hình phảng phất cũng h o à n g hốt một hồi theo sắt càng mạnh mẽ ma lực trên không trung nổ tung ngã valencia khôi phục cùng ma tinh khải đồng thời phát lực trên đất có gì ô lì cảm giác được không đúng cái này y xạ bối nhi quả thực chính là l i ề u mạng mà đối mặt như vậy không khác biệt phạm vi công kích phương pháp tốt nhất chính là cấp tốc thoát đi càng tiếp cận biên giới càng tốt mới có thể tránh miễn trung tâm sức mạnh nhưng là đây là sân đấu võ không phải chiến trường không địa phương chạy a nhìn không c h u n g ị xạ bối nhi khí thế tái trưởng công nhân viên bắt đầu sắp xếp gần khán đài khán giả rút đi phép thuật cũng không phải cái hoàn toàn dựa theo nhân số tính toán uy lực tồn tại mà mỹ nhân ngư tộc đối phép thuật đều phi thường m ẫ n cảm trực giác nói cho bọn họ biết phía d ư ớ i công kích vô cùng nguy hiểm đương nhiên tự nguyện lưu lại tổ chức nhân viên cũng mặc kệ chỉ cần cảm giác mình có thực lực đối với sinh tử phụ trách hải tộc người cũng mặc kệ cái kia một bộ không c h u n g ị xạ bối nhi thần chú nhưng đang tiến hành xem ra phép thuật này đối với nàng mà nói là mãn khó khăn mà nàng cũng là muốn ở đòn đánh này trung phân ra thắng bại bầu trời trở nên vắng lặng một loại không tên tính mịch rõ ràng là ban ngày lại đột nhiên t ố i sầm lại tất cả mọi người một loại khô g i á o cảm giác tới nơi này nhìn hợp mắt mã có một nửa là ma pháp sư đối loại này có thể điểm báo liền có thể ảnh hưởng lớn hoàn cảnh phép thuật lý lực khi rõ ràng có điều nguyên lai còn có chút trang đại cái vì mặt mui không chịu rời đi lúc này cũng dồn dập rút đi loại này ở cấm chú bên trong đều thuộc về siêu bạo hình không phải phép thuật lồng phòng ngự có thể chống đối có gì ô l ì cũng là ma pháp sư hơn nữa còn là cái rất tốt ma pháp sư nhìn thấy không trung ỵ xả bối nhi cũng có chút đau đầu hiển nhiên đây là nàng sở trường nhất phong hệ câm chú không làm được bên trong còn có thủy hệ phép thuật vật liệu xem đ i ệ u bộ này có thể không tốt lắm có điều loại này cảnh khốn khó hắn sớm đoán được vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng một hồi sức mạnh hơn nữa ở cấm chú uy lực che giấu hạ sức mạnh khác cũng sẽ không bị phát hiện thủ lĩnh c á lào ca chúng ta có phải là trước tiên tránh một chút đi Đị đi không ma pháp gì nghiên cứu thế nhưng cao thủ đối nguy cơ khiếu giác đều là rất nhạy bén hắn đã trực giác đến công kích này đem nguy hại đến hắn an toàn đối với sức phòng ngự tương đối kém đỉ đỉ cùng d õ bỉ tới nói nếu như tùy ý ma pháp sư sử dụng loại ma pháp này bằng tự sát có điều ỵ xạ bối nhi vận may cũng coi như được nếu như gặp gỡ d õ bỉ hầu như là thua chắc rồi bây giờ nhìn lên cung tiễn thủ quả thực chính là ma pháp sư sát thủ đặc biệt là như chết đừng như vậy ủng có thần binh ma cung thủ phạm đến trong tay hắn ma pháp sư hầu như đều là một con đường chết ở t h ầ n nguyện trong chiến tranh vì đối phó mỹ nhân ngư tộc lượng lớn thủy hệ ma pháp sư rất nhiều chiến sĩ đều khách mời cung tiễn thủ để bù đắp nhân loại ma pháp sư số lượng không đủ không thể không nói ở trên đất bằng cùng tiễn thủ thật sự rất khắc ma pháp sư không có chuyện gì đến thời điểm đứng ở ta mặt sau là được kệ xạ gật đầu nói khoảng cách gần quan sát loại ma pháp này tuyệt đối mới có lợi cơ hội như vậy cũng không nhiều hắn đương nhiên là hy vọng ỵỵ nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm điểm ấy nước tiểu hoa tính là gì các loại một chút cho ta lưu hàng đơn vị trí c ả lão đều là khiến người ta lướt mắt một bên kệ xạ cùng h õ e bị không nhịn được cười thế nhưng thuần khiết ỵỵỵ đồng học còn hiểu được h ừ n ta đem bên trái tặng cho ngươi kệ xạ cùng rõe bị rốt cục không nhịn được cười to lên ở bầu đối nguyên h tố có vượt qua thường nhân lĩnh hội kệ xạ cũng không khỏi than thở ỷ xạ bối nhi thiên phú cũng không phải tùy tiện ma pháp gì đều có thể hỗn hợp như phong họa là thường thấy nhất thủy họa nhưng là không cho khí hệ cùng thủy hệ thì chưa từng nghe nói đông dưng một sấm nổ toàn bộ hòn đảo phản g phất đều ở lay động sân đấu võ bị lôi điện bao phủ toàn bộ thành sinh mệnh vùng cấm vô số chấp giật phách lý cách cách thiểm đi mỗi cái chấp giật mặt sau đều đi theo màu xanh thấm vanh lôi có gì ổ lì lần thứ hai dùng da hắn ô quy phòng ngự cái tên này không làm hờ ăn tộc thực sự là lãng phí mấy cái nháy mắt khán đài đã bị nổ thành bình địa mà bốn mươi vị trí ma pháp sư chống lại một lúc cũng tiếp theo lết người pháp thuật của bọn họ lồng phòng ngự bị động chống lại loại ma pháp này toàn bộ ăn một lần lực không có kết quả tốt ngược lại nên rút đi cũng rút đi y xạ bối nhi tay chậm rãi đi xuống ép cho những người khác cảm giác chính là thiên theo nàng tay đi xuống sụp đổ ầm ầm rốt cục không chịu nổi áp lực nhất đạo màu xanh lam báo táp từ trên trời giang xuống lấy như bẻ cành khô kỳ thực đánh vào có gì ô lỉ trên đỉnh đầu thuần gian hết thầy đều biến mơ hồ lên Bên hai thanh âm gì cũng không nghe được khí nguyên tố bạo n g ư ợ c là không phân phương hướng cân lốc tứ tán như là vô số lơi hái tử thần trong nháy mắt bị thả ra đến hãn phép thuật vừa ra tới dẹp bị cái thứ nhất đi đi thứ hai các lão người thứ ba dồn dập tần nút kệ x a mặt sau vừa dùng ít sức lại an toàn lựa chọn kệ x a xong d ỗ i tay một cái hải đấu khí toàn mở g i ỏ i ơ long đấu khí mà lộ dạ gỗ nở mạn thì trốn ở tợ d ộ mẹ tợ giật phía sau hệ lại lạ chống đỡ cơ lạ dạ cùng tiểu yêu mà cái khắc còn ở khán đài phụ cận các chiến sĩ cũng triển khai phòng ngự tại chỗ bị thổi đi liền có mấy chục cái còn có thực lực không đủ nhưng hơi hơi thông minh một điểm trực tiếp ngoã ngã đây là phương thức tốt nhất khí nguyên tố vẫn có chút lơ mơ nguyên tố vanh xuống mặt đất phía sau là thành vị trí góc độ phóng s ạ phép thuật nhất x u ấ t không trung ị xạ bối nhi liền bắt đầu loạn tròa loạn trọa rất nhanh hỗn loạn nguyên tố liền nàng cũng t u ổ i ngoại trừ khả năng còn để lại một điểm khí lực tận lực cân bằng ở thân hình mà có gì ô ly đồng học đã không biết chạy đi đâu có thể là bị buộc hơi rồi đi cũng không phải tất cả mọi người đều đánh mất sức quan sát những người này cũng không đều là quan tâm ỷ xạ bối nhi vào lúc này quan tâm ỷ xạ bối nhi đã không có chút ý nghĩa nào năng lực của nàng cũng là như vậy thế nhưng có gì ô lì à? có ít nhất sáu người híp mắt chết nhìn chòng chọc có gì ô lì cầm chú điểm báo chấp giật vẫn là dùng hắn lồng phòng ngự đứng vững thế nhưng ở cấm chú hạ xuống trong nháy mắt lồng phòng ngự sớm đã bị công phá chỉ nhìn thấy có gì ô lì bị cấm chú nhân chìm quá một hồi lâu cơn lốc mới đình chỉ tầng mây cũng từ từ biến mất thái dương cũng một lần nữa ló mặt mà luận võ đài đã không còn toàn bộ bị di vì là bình địa bất ngờ chính là có gì ô lì cũng không có biến thành cho bụi nhưng đứng tại chỗ chỉ có điều ánh mắt đơ đẫn mà ỵ xạ bối nhi tình huống cũng được không tới chỗ nào tiêu hao quá độ k h ô nguyên cách nào chế hạ lạc, bị cơn lốc cũng có chiến lực, lúc này có thức tức dáng tái hái khống hạ thổi nhìn không nhẹ, không hấp Phản phất thức tỉnh tượng đã như thế. Tài tức thời nào ngoài, năng này tượng Trọng là tài kẻ gì ly bị mắt. t đi đã ra dấp bố, nhân g u cuộc y ê n n t r a tài thắng lợi. có gì Nguyên ly h n rất đơn giản hai người tuy rằng đều có ý thức thế nhưng ỷ xạ bối nhi tuyển thủ đã rơi xuống tràng ở ngoài sân đấu võ tuy rằng biến mất thế nhưng giới hạn còn đang n g h e xong kết quả hai người đều n g ã xuống bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều không thể nào dễ chịu không phải không thừa nhận có gì ổ ly đồng học mệnh thật cùng thế giới loài người một loại gọi là con rắn sinh vật như thế ngoan cường đã chúng như vậy lại vẫn có thể sống hơn nữa may mắn đạt được thắng lợi có thể vận mệnh là công bằng có sai lầm hiểu được mất đi gia tộc thế lực nhưng được hắn hung hăng thăng cấp đại gia không nữa phục cũng vô dụng có gì ổ ly đã giết vào b ắ t cường những người khác hay là muốn nhiều vì chính mình lo lắng một hồi đương nhiên rất nhiều người vì là ỵ xạ bố i nhi tiếp hận bị nữ nắm giữ như thế cường thực lực không thể thăng cấp thực sự là đáng tiếc có điều ỵ xạ bố nhi tự mình rót là nghĩ rất thoáng đương nhiên đây là thông qua ỵ xạ miệm chuyển tới đại gia rời đi tái trưởng phía dưới thi đấu nhưng là bắt đầu thi đấu tới nay ở bề ngoài thực lực gần gũi nhất sứ tộc đại u vs hải long tộc ghệ l ạ nạ cái này cũng là lần thứ nhất thần binh c h i gian đánh giáp lá cả cuộc tranh tài này tự nhiên là người ta tấp nập cũng hấp dẫn hết thể năng động người dự thi hải u u tổ hợp cũng chỉ còn dư lại đại u một mà sứ tộc thần binh h ị t đèn mò i ậ thắt t lưng không gian cũng sẽ xuất tràng đương nhiên rất nhiều người đều không hiểu đã có ẩn hình công năng sứ tộc thần binh đến cùng có tác dụng gì thi đấu bắt đầu hải long chiến sĩ đối s ứ chiến sĩ thiên sát la long n â m kiếm đối hít đèn mò do thắt lưng không gian hải tộc các v i n h đệ tìm muội vì là chiến sĩ của chúng ta môn hoan hô đi bọn họ đem vì chúng ta dâng lên một hồi thần binh đại chiến xin nhớ cho các ngươi giải thích ngâm du thi nhân sa kesspzer thần hội phù hộ các ngươi trong khoảng thời gian ngắn trên sân tiếng mắng chửi một mảnh đồ nổn ngang trực tiếp tìm đến phía sa kesspzer có điều mục đích của hắn đúng là đ ạ đến hiện tại trên căn bản không ai không biết có như vậy một thi nhân dùng sa kesspzer lại nói đây chính là lẫn lộn hiệu quả mặc kệ tốt xấu ít nhất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi mới được ệ lẽ n à mỹ lệ cùng trên tay nàng thiên sát la l o ngâm kiếm đều là tiêu điểm tuy rằng mạo hiểm giả công hội đứng hàng thứ trên đại u muốn so với hễ lệ nạ cao thế nhưng đại gia vẫn là cẳng coi trọng hễ lệ nạ hơn nữa từ khi lì l ị c h bạo lệnh bị nóc ao phía sau mạo hiểm giả công hội quyền uy cũng chịu đến rất lớn nghi vấn hễ lệ nạ không dám thất lễ hải long đấu khí khởi động long ngâm kiếm lập tức phát sinh cộng hưởng hải long đấu khí phối hợp long ngâm kiếm thực sự là thiên hạ vô song thanh thần binh này trời sinh chính là vì hải long tộc thiết kế quả thực chính là thuận buồm xôi gió thực sự không thể nào tưởng tượng được món đồ gì có thể ngăn cản sự công kích của nó đại u tuân theo sứ tộc mà không hề cảm xúc cũng không biết có phải là coi trọng đối thủ đại u chỉ là hơi rung nhẹ thân thể biểu thị hành lễ theo sát thân hình liền biến mất không thấy hình bóng sứ tộc tùy ý thuật tận thân vẫn để cho đại đa số chủng tộc đau đầu tuy rằng đồng thời hải u tổ hợp đại u thực lực muốn so với hải u cùng tiểu u mạnh hơn nhiều vì lẽ đó thần binh mới sẽ ở trong tay hắn thế nhưng cái này thần binh rất kỳ quái thắt lưng không gian lẽ nào là gửi vật phẩm không gian nếu nói như vậy sao có thể tính là là thần binh a đại u vừa biến mất Ê, lẽ nạ không một chút nào căng thẳng long ngâm kiếm mui kiếm rủ xuống đất nhất đạo hàn băng ma hoàn lấy hệ lệ nạ làm trung tâm liên tục nổ ra đây chính là hải long tộc chỗ lợi hại bọn họ hải đấu khí đồng thời có thể hòng duy trì phép thuật tuy rằng phép thuật không phải bọn họ am hiểu thế nhưng làm phụ trợ công kích nhưng đầy đủ hơn nữa thiên sát la long ngâm kiếm trên trôi kiếm phương cái kia khổng lồ ma tinh cũng cũng đủ để chứng minh nó là chuyên môn vì là hải long tộc tồn tại thần binh ma vũ đều có thể hàn băng ma hoàn không đủ để tạo thành cái gì vết thương trí mạng thế nhưng phát hiện thuật dần thân nhưng là đầy đủ mục đích chính là đem đại u đánh ra đến quả nhiên ở đạo thứ hai hàn băng ma hoàn nổ ra phía sau hệ lệ nạ liền phát hiện không gian dị thường theo s á t long ngâm kiếm lập tức truy sát tới nhất đạo đấu k h í xuyên qua mà qua không ai đại u dài nhỏ xúc tu từ hệ lệ nạ bên người cấp tốc bỏ qua hệ lệ nạ lập tức cảm thấy long đấu khí bị ăn mòn một khối xem ra sứa tộc năng lượng nuốt trừng đúng là không phân trùng tộc đặc biệt l à như đại u cao như vậy cấp thiên phú đại u lần nữa biến mất lặng lẽ nhất đạo đấu khí từ hệ lệ nạ phía sau bắn ra hệ lệ nạ phản ứng đủ đúng lúc vẫn là bị sợ hết hồn đấu khí đầy một cái tại chỗ bị đánh đuổi sáu bảy bộ đại u hiển nhiên là có thể hấp thu đối thủ năng lượng cũng lấy tương đồng hình thức công kích trở lại hơn nữa hắn luất chừng cũng không cần tiếp xúc hệ l ã nạ lần thứ hai giết ra long âm kiếm quét ngang qua đại u cũng không có ẩn thân mà là không ngừng mà né tránh từng đạo từng đạo xúc tu vòng quanh hệ l ã nạ l o a n quanh cũng không công kích mà là gần mà qua mỗi lần đều sẽ mang đi một ít năng lượng mà chính diện trên đ ạ i u di động có thể nói quỷ mị thậm chí đấu khí này điểm x u n g kích cũng có thể làm cho hắn mượn lực t r á n h né hệ l ã nạ nhanh chóng sắc bén công kích đều không thể đánh trúng mục tiêu đồng thời còn muốn đối mặt vô số xúc tu tao quấy nhiễu vấn đề lớn nhất những n à y xúc tu cũng không cần tiếp xúc nàng liền có thể suy yếu l o n g đấu khí tuy rằng khá là c h ậ m chậm nhưng là lâu dài lần này đi khẳng định là phải thua không thể nghi ngờ kệ xa nhìn thế cuộc cũng là nhịu nhũ mày loại này không nối liền công kích là không được nếu như đối thủ là hắn đại u tuyệt đối không hy vọng nhẹ như vậy tùng tranh thoát đáng tiếc hệ l ạ nạ cũng không phải hắn thế nhưng hệ l ạ nạ chính là hệ l ạ nạ hắn nhưng là hải tộc đệ nhất cao thủ c ả dạ d ổ thương yêu nhất tam công chúa đại u như là khiêu khích tự cũng không ẩn thân hệ l ạ nạ cũng là cười nhạn thiên sát la long ngâm kiếm chấn động run rẩy vui vẻ t ê u to hệ l ẽ nạ đấu khí cũng ở kéo lên h i ệ n nhiên hiện tại mới là động chân kình thời điểm lặng lẽ một chiêu kiếm đâm ra một chiêu kiếm ngũ hoa một chiêu kiếm ngũ hoa tương đương với đồng thời đâm ra ngũ kiếm một lần công kích năm cái phương vị hơn nữa công kích hầu như chính là đồng thời đến lần này đại u mượn lực phiêu p h ụ thuật cũng không cách nào dùng ra hơn nữa khoảng cách gần như vậy nếu như bị hệ l ẽ nạ thần binh đâm trúng cuộc tranh tài này cũng xong xuôi một nửa mà đang lúc này đại u nuốt chừng một điểm long đấu khí lần thứ hai đánh ra nhưng là đem người khác chính là không được hệ lãi nạ đối mặt thứ này coi như làm là đối thủ là một vị hài lòng chiến sĩ trình độ như thế này nâng cũng chống đỡ không nổi đi tới ngọc xỉ một tắn long ngâm kiếm tốc độ càng nhanh hơn vào lúc này coi như ẩn thân cũng là vô dụng ẩn thân có điều là trên thị giác ngụy trang cũng không phải bản thể chân chính biến mất thế nhưng hệ lãi nạ kiếm dĩ nhiên mạnh mẽ gai cái không đại h u dĩ nhiên từ biến mất tại chỗ hệ lãi nạ công kích cũng không có bởi vì đối thủ biến mất mà đình chỉ nàng cũng hoài nghi đối phương có phải là nhanh chóng thay đổi một góc độ vẫn là hướng bốn phương tám hướng đâm ra mấy chục kiếm thêm vào đấu khi kéo dài khoảng cách đối phương không thể trốn quá nàng đối tốc độ của chính mình cũng là phi thường tự tin à, nhưng là s á c s á c thực thực chính là đâm cái không nguy cơ hiện ra hệ lẽ nạ vội vã phát lực bay ra không biết lúc nào đại u dĩ nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu tuyệt đối lặng yên không một tiếng động một trưởng vỗ ra hệ lẽ nạ né tránh tức thời thế nhưng sứ a tộc thân thể có thể tự do kéo dài sau lưng vẫn là bị vỗ một trưởng mà long đấu khí lại như mở ra hạp như thế cuồng tiết mà ra hơn nữa còn mang theo mánh liệt lực hút quyết định thật nhanh long ngâm kiếm vung tay lại mà đại u cánh tay lập tức rụt trở về hấp thu một ngụm lớn hải đầu khí đại ưu thân thể đều đang lộ ra một điểm màu xanh lam mà tổn thất rất nhiều sức mạnh hệ lạy nạ thân thể một trận lay động có điều sức mạnh của bản thân có thể rất nhanh bổ sung trở về thiệt t ò i là ăn chắc cái này đại ưu nuốt chừng năng lực quả thực đến mức làm người nghe kinh hãi ngăn ngắn một tiếp xúc dĩ nhiên có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng chuyện này đối với hệ lạy nạ thể lực cùng đấu khí đều là một to lớn tiêu hao tương đương với hệ lạy nạ không thả hai cái đại chiêu huống hồ đối phương không phải đơn thuần hấp thu này bộ phận năng lượng được tiện nghi đại u bắt đầu chủ động như hệ lạy nạ áp sát liều lĩnh lam quang thân thể có vẻ quỷ dị dị thường hệ l ã nạ long âm kiếm bình t h ầ n cũng không có hoang mang hải long tộc cao quý công chúa chính là chết cũng là rất bình tĩnh tiếng trung giống như cổ long ngữ m u i kiếm lần thứ hai chiến đấu tương tự kiếm chấn động cảm giác thế nhưng kệ x a lại biết cái kia không phải kiếm chấn động mà là sức mạnh to lớn kích thích thần bình kết quả nếu như đổi thành bình thường b i n h khí ở loại này l ự c súng kích bên dưới đã sớm tan xương nát thịt thế nhưng đối thần bình tới nói lại làm cho nó càng thêm hưng phấn phản phất long đấu khi kích thích nó kiếm thể bên trong linh hồn như thế chỉnh thanh kiếm đều trở nên hưng p ấ n đại u vừa nhìn lập tức biết không ổn bước chân lập tức đình chỉ mà mà chuẩn nhiêu, bị bao Long ú c này hệ lệ nạ kính mắt thuần gian tuần lan ánh sáng. hệ lệ l mắt U ra tộc bí p h á p chi thiên sát la ngàn long đấu giết quét ngang một mặt kiếm khí phóng xạ ra toàn trường yên lặng như tờ kiếm khí nhưng là nắm giữ đấu khí chiến sĩ sắc bén nhất vũ khí cũng không phải hết thể sẽ đấu khí người đều có thể áp dụng đó là cao cấp nhất chiến sĩ đặc quyền cho dù long chiến sĩ cũng không được thế nhưng trong long tộc cường giả nhưng có thể thông qua mật chú dẫn phát ra đương nhiên làm chất môi giới binh khí cũng nhất định phải có thể chịu nổi cái kia thuấn gian sức mạnh chỉ có thiên sát la long ngâm kiếm một chiêu kiếm ở tay thiên hạ ta có đây chính là long tộc ngạn ngữ chiêu này không cách nào tranh né chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà sứa tộc hiển nhiên không phải có thể cứng rắn chống đỡ chủng tộc thế nhưng đại u lần thứ hai biến mất không còn t ă m hơi hết thể long đấu khí toàn bộ nổ vang lồng phòng ngự bên ngoài pháp sư thuấn giang bị đẩy lùi lồng phòng ngự tại chỗ bị công phá mà công kích sau khi kết thúc đại u thân hình mới c h ậ m vú từ từ hiện hiện ra tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đại u hải long tộc mật chú tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng đại gia cũng không phải lần đầu tiên biết mạnh mẽ là chuyện đương nhiên thế nhưng s ứ tộc lúc nào có thể đem thân thể đều biến mất cái kia không phải tầm mắt trên biến mất mà là triệt để không thấy hình bóng bởi thân thể thuộc về bán năng lượng hình sứ a tộc c ậ n thân phía sau rất khó bằng cảm giác lại phát hiện bọn họ bình thường chỉ có dùng phạm vi lớn chiêu thức bước ra bọn họ thế nhưng làm sứ a tộc có hoàn toàn biến mất năng lực chẳng phải là vô địch thiên hạ nếu như ngươi muốn trở thành một cao thủ vậy thì tuyệt đối không nên bị biểu tượng mê hoặc nếu như đúng là như vậy cái kia đại ưu liền không phải đập đệ tứ đứng đầu trăm phần trăm số một coi như là kệ xả cũng không có thể đánh bại có thể liền thân thể đều biến mất người khẳng định có nhược điểm ệ lẽ nạ xuất sắc chính là ở nàng tố chất cái này cũng là kệ xả cường giả loại này thưởng thức nhất đây là một khiến người ta an tâm nữ nhân đối mặt như vậy cảnh khốn khó h ệ lệ nạ không có bất kỳ căng thẳng mà là cẩn thận nhìn đại u không nghi ngờ chút nào đây nhất định chính là thập đại thần binh chi hít đèn bỏ i ậ thắt t lưng không gian tác dụng nếu biết sức mạnh khởi nguồn liền khẳng định có kẽ hở hoàn mỹ là thuộc về thần h ệ lệ nạ thân hình di động tiến vào di động với tốc độ cao ở trong đại u vừa ẩn thân hàn băng ma hoàn lập tức nổ ra điểm ấy ma pháp lực cũng không phải cái gì tiêu hao rất hiển nhiên đối phương biến mất thuộc về một loại ma pháp không gian này ở khí hệ phép thuật chúng cũng tồn tại nhân loại ma pháp sư đem phép thuật chia làm phổ thông tứ đại loại k h á c loại phép thuật l ư ợ n g đến bốn loại gồm mỗi loại phép thuật tỉ mỉ phân chia trong đó khí hệ phép thuật đến đỉnh cấp thì có lưỡng một loại là phi hành thuật chính là ỵ xạ bối nhi sử dụng loại kia một loại chính là không gian thuật đương nhiên cũng có đem loại ma pháp này đơn độc thiết vì là ma pháp không gian mà đại ưu không gian này đai lưng mười có chính là bao hàm một loại nào đó có thể tuần hoàn sử dụng khôn dê gian thuật phá giải thần bí trong lòng liền chắc chắc rất nhiều xem ra đối phương đối thần binh thảo tùng cũng là rất mất công sức chỉ có ở thời điểm mấu chốt mới sẽ áp dụng không gian thuật thế nhưng có thể bách đem đối thủ khá đến không có đường lưu hoàn cảnh không cần bí pháp là rất khó nhưng là lòng tộc bí pháp cũng là một loại tiêu hao tính rất lớn nhất định phải cẩn thận sử dụng hiện nhiên đại u cũng ý thức được điểm này thế nhưng hệ lệ, lệ nạ vẫn là kém một chút h í đèn m ò do không gian găng tay không phải là thuần p h o n g ngự đại u lần nữa biến mất mà hệ lệ, lệ nạ lần này dùng chính là cảng cao cấp tinh không xương l ạ n h dùng phép thuật tiêu hao đối phương cũng là cái rất biện pháp hay chí ít khá đối phương không có thể tùy ý áp dụng l n thân sở kỳ hiệu vanh ba tinh không xương lệnh nổ cái không lập tức nguy cơ ập lên đầu đại u dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động lần thứ hai đi tới hễ lệ nạ đỉnh đầu hơn nữa cả người trương thành một chiếc võng mà chỗ yếu khẳng định sớm bị rời đi coi như gắng đón đỡ mấy lần công kích cũng phải đem hễ lệ nạ triệt để giàn bực ở khi đèn mọ ra không gian găng tay lại như rất nhiều người nghĩ tới như thế đúng là không gian thuật thần b ì n h thế nhưng không gian này thuật muốn so với tưởng tượng cường lớn hơn nhiều đó là trong truyền thuyết thuấn gian di động phép thuật đang di động thuấn gian thân thể tiến vào một không gian khác có thể tránh né hết thể công kích mà xuất hiện thời điểm thì có thể phát sinh công kích quả thực chính là công phòng một thể trí bảo nắm giữ h ị t đèn mọ ra không gian găng tay s a tộc chính là vô địch sát thủ ám sát cao thủ cũng là thuận buồn x u ô i gió thần nguyệt trong chiến tranh thủy mẫu vương chỉ bằng nhờ vào đó thần binh một người một ngựa một lần chu giết nhân loại mười tên tướng quân làm cho nhân loại nghe tiếng đã sợ mất mật thế nhưng thần binh phát huy cũng phải nhìn người sử dụng như đại ư u thực lực vẫn có rất nhiều khe hở nói thí dụ như khởi động chậm di động khoảng cách không ổn định khoảng cách thời gian cần rất dài cùng khuyết điểm hơn nữa khởi động tiêu hao cũng rất lớn ễ l ã nạ đối mặt bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất nguy cơ thế nhưng ễ l ã nạ tùy cơ ứng biến muốn so với tưởng tượng mạnh hơn ở tình huống như thế né tránh chỉ là một con đường chết duy nhất phương pháp chính là đột phá mạnh nhất địa phương chính là yếu nhất địa phương đột nhiên phát lực long ngâm kiếm là tiên phong hải đấu khí toàn mở vẫn cứ hướng về phía trên đột phá một lần ám sát đại hữu vong như thế thân thể thế nhưng cũng không thể tránh khỏi ở tiếp xúc thời điểm bị lao đi lượng lớn năng lượng sứ tộc hấp thu năng lực ở đại hữu trên người phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn cho dù là như thần binh như vậy hữu dụng đặc thù công năng tồn tại cũng không thể tránh được rơi xuống đất lễ l ã nạ sắc mặt có chút trắng xám tiếp xúc sứ tộc thân thể quả nhiên không phải chuyện nhỏ loại cảm giác đó so với bị thương còn nhiều hơn một loại khủng bố thân thể phảng phất bị vô số hốt trùng cắn vào như thế e sợ lại buồn nôn đ ấ u khí bị lao đi không ít mà đại ưu tuy rằng thân thể bị xuyên qua thế nhưng đối xứ tộc tái sinh năng lực tới nói không đáng kể chút nào mà năng lượng trên vừa nãy lần đó hấp thu vẫn là kiếm lời E lẽ nạ cũng cảm thấy không có cách nào chỉ có thể lần thứ hai sử dụng mật chú đánh cuộc một keo như thế tiếp tục nữa khẳng định là thất bại một đường ngồi chờ chết không phải là hải lòng tộc quen thuộc thế nhưng thật sự có điểm không biết nên làm gì nàng kinh nghiệm thực chiến vẫn là thiếu đang chuẩn bị vung tay một cách thời điểm bên hai đột nhiên truyền một tinh tế âm thanh đây chính là đ ỉ n h cấp khí hệ phép thuật truyền âm nhập mật thuật tiểu cô nương không nên gấp gáp chương tám khí hệ ma đạo sĩ trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hệ lệ nạ đột nhiên nghe được âm thanh này cũng là phi thường kinh ngạc trừ phi là cường g i ả t u y ệ t thế là không có thể đột phá l ồ n g phòng ngự chuyển vào đến âm thanh hơn nữa khẳng định là khí hệ phép thuật ma đạo sĩ cấp một thế nhưng người như vậy làm sao sẽ giúp nàng à, hơn nữa vấn đề lớn nhất là theo đến chưa từng nghe nói hải tộc còn ra như vậy ma đạo sĩ mà cùng lúc đó gia c cô nân đệ tử mỹ đã bu lạ s ô đột nhiên quơ quơ vốn là yêu thích mặt âm c h ẩ m biến sắc càng thêm mây đen nằm dày đặc sư phụ lại xuất hiện một so với các ngươi lợi hại một tí tẹo như thế người gia c cô nân cùng mạ xỉ sắc mặt có chút không quen tuy rằng như bọn họ cao nhân như thế cũng không phải rất quan tâm cái gì hư danh thế nhưng cũng không thể như vậy liên tiếp bị đả cả bọn họ ở toàn bộ mã cũng làm ấy trên cừng giả, chí ít bọn họ cho là mình có thể xếp vào mười vị trí đầu hơn nữa còn ở trung du tà hữu nhưng là một cái nho nhỏ hải tộc giao lưu hội dĩ nhiên xuất hiện ba cái thực lực vượt qua bọn họ người nay không phải đùa dẫn mạ sư phụ người này cảm giác mạnh mẽ khá là sáng tỏ phải là một ma pháp sư mỹ đạ bu lạ sổ kiên trì nói mạ xì nét mặt giàn u a có thể có điểm không nhịn được cùng nghề nghiệp so sánh làm ẫ n cảm nhất thân vị trí nhân loại tam đại ma đạo sĩ một t r ò n g lại người mạnh hơn hắn có phải là có chút thái quá a quá không nể mặt m ũ i tinh thần xúc cảm lập tức dò ra thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn cũng tiếp theo cứng lại tinh thần của hắn xúc cảm tự nhiên là không có cách nào cùng mỹ đạ bu lạ sổ năng lực đặc thù so với thế nhưng giống như vậy đẳng cấp pháp sư rất dễ dàng phát hiện cường lực tinh thần sóng bất luận ngươi là chiến sĩ vẫn là pháp sư rèn luyện lực lượng tinh thần đều là át không thể thiếu thế nhưng hắn dĩ nhiên cảm nhận được có người ở dùng truyền âm nhập mật cao cấp khí hệ phép thuật hơn nữa từ hỗn độn mạch l à xem đối phương hiển nhiên là phòng nghe t r ộ n đây là ma đạo sĩ trình độ hơn nữa không phải hắn quen thuộc lúc nào ma đạo sĩ cũng l ư ợ n g sản không muốn trách cứ mới đạt hắn nói không sai trong sân thi đấu diện có cái khí hệ ma đạo sĩ thực sự là càng ngày càng thú vị xem ra người tới nơi này loại cũng không chỉ chúng ta năm cái mạ sĩ ngăn lại chuẩn bị pháp tính khí giặc Tiểu cô nơn không muốn lo lắng ta là kệ xã lao sư cái này nước tiểu mẫu không gian thuật rất kém cỏi nhớ kỹ ở hắn lần thứ hai ẩn thân thời điểm trực tiếp dùng lòng đấu khí thần chú hướng về trên đỉnh đầu phun ra ăn một lần thiệt thòi hệ lệ nạ theo lý là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác thế nhưng nghe xong âm thanh này nhưng bản năng tin tưởng kệ xạ sư phụ nói ra đều sẽ dọa ngã một bọn người thế nhưng thanh âm kia tựa hồ đang chỗ nào nghe qua khiến người ta vừa nghe không khỏi không tin hơn nữa đối phương nếu là khí hệ phép thuật cao thủ đối phép thuật này thiếu hụt khẳng định rất rõ ràng nói chuẩn xác là người sử dụng bản thân không đủ hệ lệ nạ quyết định thật nhanh thiên sát la long ngâm kiếm thu hồi sau lưng hai tay trực điệp chính là hải long bốn sao dùng qua l o n g đấu khí thần chú đại gia đều có chút không hiểu ra sao h i ệ n nhiên vào lúc này dùng l o n g đấu khí thần chú là không sáng suốt ễ l ạ nạ căn bản là không có cách nắm đối phương hành tung mù quáng áp dụng tiêu hao rất nhiều l o n g đấu khí thần chú chỉ có thể làm cho mình rơi vào triệt để bị động đại u cũng là hiếm thấy lộ ra khó coi nụ cười cái này vẻ mặt sở dĩ xưng là nụ cười là do sứa tộc chính mình phiên dịch ngược lại so với khóc thật không nhìn thấy nơi nào một nhìn đối phương chuẩn bị lòng đấu khí thần chú đại u thân hình cũng lắc lư lên thế nhưng cũng không vội biến mất h i ệ n nhiên cẩn thận hắn nhưng đang quan sát có phải là đối phương ở làm cái gì kế dụ địch thế nhưng vừa nhìn lòng đ ầ u k h í thần chú tiến vào hưng hơn nữa biết ế lẽ nạ là rừng không được đến, đến rồi thân hình lập tức biến mất thế nhưng hắn cũng không có lập tức dùng không gian thuật mà là lặng lẽ cùng ế lẽ nạ giữ một khoảng cách cẩn thận là hắn không ngừng thăng cấp được kinh nghiệm ế lẽ nạ bên thai cái thanh â m kia lại vang lên tiểu cô nương chậm lại thần chú tốc độ ở kiên nhẫn chút tiểu a i nhi này còn rất g à o hoạt không biết tại sao ế lẽ nạ rất an tâm không chỉ là độ tín nhiệm bao quát tự tin Vị vậy tiền thân thế tộc rất bối này cho cảm giác người hải này nàng cùng phụ thân như thế mạnh mẽ. Người như vậy ở hải tộc cũng là cho cảm của phụ khó mẽ, gặp ở đại ế n tức thời là lẹt bậy hạ cũng sẽ không cũng có cảm g sẽ á c Cương như đến nội vậy. đại liêm s a u lên cấp đến một cách tự nhiên cảnh giới, chính là nhiên đến cảnh chính này. cấp cách cái cảm giác、này. Đại một tự giới, rốt cục không chịu được tính tử vào lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều là áp lực có nắm chủ động đại u rốt cục phát động công kích thuấn gian di động đảo mắt đến hệ l ạ nạ trên không mà cật lực nhịn xuống cái cuối cùng thủ thế hệ l ạ nạ cũng được công kích chỉ lệnh hai tay đột nhiên đẩy hướng về đỉnh đầu long tộc bí pháp chi long đấu khí thần chú v a n h bốn long đấu khí thành cái phế h ì n h phun ra vừa xúc tu đại u liền từ không trung hiện thân đi ra bị đánh trở tay không kịp đến phòng ngự cũng không kịp chớ nói chi là chạy trốn ở long đấu khí thần chú phạm vi sát thương hạ căn bản đến không kịp né tránh lần này cuối cùng cũng coi như bị đánh vững vàng coi như hắn có nuốt chừng năng lực cũng không kịp nuốt chừng năng lượng lớn như vậy bị đánh năng lượng bay ra một đôi mắt không cam lỏng chờ hệ lệ nạ hắn làm sao cũng muốn không đau dùng cái mong muốn cũng không nghĩ ra hệ lệ nạ làm sao sẽ phát hiện hắn không gian thuật điểm đến đây là xưa nay không từng xuất hiện sự tỉnh đáng tiếc tạm thời hắn là không thời gian tìm đáp án bị đánh ra nguyên hình đại u trực tiếp ngã xuống đất ngất quá khứ vẫn là hệ l ạ nạ nhẹ dạ n g xem thắng lợi tới tay liền đem sức mạnh chuyển đến nơi khác không phải vậy đại u đồng học lần này thật muốn từ mã trên biến mất rồi tiểu cô đ ư ơ n g không muốn cùng kệ xa nói chuyện của ta nha nói xong cái kêu bao phủ ở trên người nàng lực lượng tinh thần liền biến mất rồi hệ l ạ nạ đ â m chiêu chạm ở trên đài mà xạ kẻ sập giờ cũng đúng lúc trộn lẫn ra cũng không thèm nhìn tới trên đất đại u nhanh chân đi hướng về trung ương chúc mừng khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại hệ l ạ n ạ công chúa công c h ú cầu chúc thiện lương nàng phải nhận được hải thần c h ú c phúc hiện tại ta đại biểu hải tộc đồng bào cho nàng thắng lợi ca ngợi c h i hôn mới vừa nói xong sa k ẻ sắp dơ liền hướng ế lẽ nạ đi đến đùi phải mới vừa bước ra chân trái liền bị món đồ gì tập trung theo sát đầy trời tạ vật liền đem hắn bán ở trên sân thi đấu mất giống như núi nhỏ cao c á lão nhìn chuẩn bị vứt đồ vật kệ xạ cười vẻ mặt ra h a n giảo hì hì thủ lĩnh không cần sốt sáng như vậy so với ngươi nóng ruột nhiều người chính là a ai ngươi đối thủ cạnh tranh nhưng là toàn bộ hải tộc anh chàng đẹp trai không nhìn ra hệ lệ nạ công chúa quan tâm ngươi cái kia một điểm như thế mỹ lệ lại thiện lương công chúa hải tộc e sợ cũng là mấy trăm năm ra một a đại gia đều nhìn thấy long đấu k h í ở phóng ra một nửa thời điểm liền rời đi phương hướng không phải vậy chúng hết đại u một con đường chết mà hải tộc đối loại này tử vong cũng không cảm thấy xảy ra chuyện gì thế nhưng công chúa vào lúc này còn cân nhắc đến hạ thủ lưu t ì n h đúng là hiếm thấy dù sao cũng là luận bàn luận võ làm ra thương vong đều là không tốt rất nhiều người đã sớm nghe nói qua hệ lệ nạ công chúa mỹ danh đúng là nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt càng hơn nghe tên a Công chúa Vạn Thế ba. trong ế Ba t khoảng thời gian ngắn toàn trường đều ở hô lớn ế、e、lệ nạ tên là một người danh dự tích lũy tới trình độ nhất định chỉ cần ở làm thêm một chút tuyệt đối là đồ mì nổ quân bài hiệu ứng hiện tại hải tộc tối nhân vật nổi danh chính là ế、e、lệ nạ công chúa kể xạ còn muốn bài thứ hai nàng là hải tộc người trẻ tuổi trong lòng không thể khinh nhuần t i ê n tử đơn thuần mỹ lệ là không cách nào đến hiệu quả này mãi đến tận ế、e、lệ nạ rời khỏi s à n diễn vẫn có rất nhiều khán giả ở lại nơi đó dư vị công chúa anh tư ế、e、lệ nạ công chúa cũng vì nữ đồng bào làm vẻ vang trở thành duy nhất một thẳng tiến bắt cường nữ tử coi như giỏi về đấu kỵ nữ nhân cũng không thể lại đối hệ lạy nạ yêu cầu cái gì thân là một người phụ nữ còn có thể yêu cầu cái gì à hu phet thấy không muốn kết hôn lão bà liền tìm như vậy tuyệt đối là thiên đại phúc phận cả đời cũng không cần phát sầu thấy vợ rỗ mẹ tờ giật không nói lời nào lộ dạ gỗ nợ mạn lại bắt đầu người đàn bà của hắn giám thường kinh hu phet n g ư ơ i không biết trí tuệ mỹ lệ thực lực và địa vị cùng tồn tại nữ nhân đều là sẽ có hai cái thói xấu lớn một là kiêu ngạo một là muốn áp đảo nam nhân thế nhưng hai điểm này ở hệ lạy nạ công chúa trên người đều không nhìn thấy n u trung mang mới vừa nữ tử tuy rằng thông minh thế nhưng chắc chắn sẽ không ở nam nhân trước mặt khoe khoang này điểm không vặt hơn nữa còn nhiều một vừa đúng thiện lương tốt như vậy nữ hải tử thích hợp làm hải tộc hoàng hậu đáng tiếc chúng ta hải tộc không có vương a nói xong còn tiện thể khinh bị một hồi mạ dị lìn đại tiểu thư nữ nhân như vậy cùng nghệ l ệ nạ công chúa so sánh đúng là khuyết điểm nhiều bất quá lần này mạ dị lìn đúng là không lời nào để nói bất luận cái nào nữ tử cùng nghệ l ệ nạ so với đều không so được nhân ra mỹ lệ cũng là tôi dù sao mỹ có vạn ngàn chung thế nhưng loại kia khí chất loại kia tính cách là học không đến nàng cũng chỉ có thể dùng khâm phục để hình dung không sai a la k é o đức mạn g điện h ạ đáng tiếc a như ngươi vậy công tử nhà giàu cũng là không xứng với công chúa liền giống như ngươi vậy một dựa vào nhân ra một bên cả dạ dỗ thúc thúc liền có thể đem ngươi chặt thành thịt vụn các ngươi không muốn ở mỹ hệ lệ nạ công chúa đã có người trong lòng hẳn đang chuẩn bị chiến đấu một phen mạ gì l i ề n cùng lộ dạ g ộ nợ mắn đều x ứ n g sốt cái này tiếng trầm hờn d ỗ i cự kình chiến sĩ vừa mở miệng liền có thể đáng sợ nhảy một cái không thể nào ta thấy thế nào không ra còn có người có thể thu được công chúa phương tâm làm sao không biết là nữ nhân trung quy phải hưởng thụ ái tình a mạ dị lỉn châm biếm lại thiết ta đương nhiên biết nhưng là hải long tộc phong kiến vô cùng ngoại tộc thông hôn nhưng là tội lớn long tộc cũng là cái kia mấy khối liêu lẽ nào là giỏi ở đợi rộ mẹ tờ giật lắc đầu một cái cũng không lắm miệng thi đấu kết thúc một mình hắn nhưng dù sao kết tâm đắc hơn nữa còn muốn dành thời gian quen thuộc thần binh hắn bây giờ phi thường bức thiết cùng kệ xả tái chiến một hồi rất kỳ quái từ khi được r ồ i thần binh phía sau hắn dĩ nhiên ít đi mấy phần thắng bại chi tâm. Chính là khát vọng cùng cường giả chiến đấu mất thu phẹt cái tên này cũng chơi lên thần bí ễ lẽ nạ có người yêu quá kỳ quái đây chính là nóng này sự kiện lớn thôi đi ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi ngày mai chính ngươi thi đấu đi cẩn thận thua trở lại bị người làm thành v â y cá hàn lộ dạ gô nơ mạn vội vã lấy người cái kia người đi rồi không biết trên đài công chúa với hắn có quan hệ gì đã vậy còn quá hỗ trợ há sư phụ thật sự giả sẽ không lại đang khoác lắp đi yên tâm coi như ngươi không phải rất mạnh chúng ta cũng sẽ không xem t h ấ p ngươi tháp nước hãn gia cố n ầ n có chút lo lắng m à xỉ trái tim cũng như vậy đồ đệ đồng thời sinh hoạt thực sự quá nguy hiểm bao không cho phép lúc nào bị hai thằng nhóc này tức chết mạ s ỉ cũng là kinh nghiệm lâu năm tôi luyện khắc khắc cái kia nữ hải nhân rõ ràng là trải qua chỉ điểm trên đài cái kia ú linh tộc rất rõ ràng chưa hề hoàn toàn nắm giữ không gian thuật kẽ hở quá rõ ràng thế nhưng loại này kẽ hở chỉ có tinh thông khí hệ phép thuật ma đạo sĩ cấp đừng người mới có thể chuẩn s á n nắm thần bí không gian thuật đối với bọn họ tới nói cũng có điều là một hạng khó thảo làm sở kỳ h i ệ u mà thôi loại kia bán giai điệu há có thể giấu giếm được con mắt của hắn chà chà càng ngày càng thú vị vốn là chỉ muốn nhìn một chút hải tộc gần nhất người trẻ tuổi trình độ làm sao càng phát giác có chút không tầm thường đồ đâu g i a c o b nần cũng gật đầu xem ra chúng ta đến hảo hảo quan sát một chút có điều như vậy thi đấu thật là có điểm vượt quá tưởng tượng xem ra nhân loại chúng ta tự đại tật xấu là phải sửa lại có chút người trẻ tuổi quá ngạo khí đối đầu những hải tộc này thanh niên phần thắng cũng không quá lớn à. đúng đấy có mấy cái tương lai không thể đo lường đặc biệt là cái kia gọi kệ xạ dĩ nhiên ẩn chứa so với chúng ta còn mạnh mẽ hơn tiềm lực thực sự là để người ghen tị à. mạ x ỉ cười nói bọn họ thảo luận qua cuối cùng vẫn là đem kệ xạ siêu năng lượng hoa đến tiềm lực trên bởi vì nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó mà tin nổi ở thiên tài người cũng không thể vượt qua bọn họ năm mươi sức mạnh a nửa đêm trăm năm anh tư hiên ngang hễ l ã nạ thì biến thành một hạnh phúc nữ h à i tử ẩn nút kệ xạ trong lòng hưởng thụ tình nhân hôn nồng nhiệt hiện tại hai người đều rất xe nhẹ chạy đường quen hễ l ã nạ ngượng ngùng sớm bị kệ xạ ăn đi hiện tại cũng học được phối hợp hắn b à bối của ta công chúa ngày hôm nay biểu hiện thật không tệ a ta còn lo lắng đây nghe nói như thế hễ l ã nạ do dự một chút kệ xạ có một chuyện muốn nói với ngươi kệ xạ cơi cận cũng không có kỳ quái tiểu b ả bối nói đi c h u y ệ xà nhẹ nhàng thả xuống nghệ lệ nạ con mắt không nhúc nhích nhìn phương xa con mắt dĩ nhiên có chút ướt át kinh sợ đến mức kệ lệ nạ vội vã nắm chặt kệ xà tay có chút kinh hoàng nói rằng ta không phải có ý định lừa ngươi kệ x ạ nhẹ nhàng ôm bệ lệ nạ xoa xoa tóc của nàng nhà đồng đốc ngươi biết không thế giới là hiệp ác ta đã từng không muốn tin tưởng bất luận người nào bởi vì hoàn toàn tin tưởng một người liền mang ý nghĩa nhược điểm trí mạng thế nhưng có hai người ta là hoàn toàn tín nhiệm coi như vì thế mà chết ta cũng không đáng kể một là ngươi một cái khác chính là hắn à lẽ nào hắn chính là mạ ủ n lao sư h ệ lẽ nạ vừa cảm động vừa vui mừng nói nàng tự nhiên biết kệ xạ tình ý đối với hắn thế nhưng hải tộc nam nhân đều yêu thích đem nữ nhân coi như lệ thuộc coi như là hắn phụ vương cả dạ dỗ cũng giống như vậy thế nhưng loại này tật xấu xưa nay không có ở kệ xạ trên người phát hiện hắn là từ đầu đến cuối tình thâm ý trọng kệ xạ yên lặng g ậ p cụ hễ lẽ nạ ta cảm thấy lao sư rất khả năng là nhân loại vì lẽ đó hắn mới sẽ ẩn nốt ta nhân loại nhân loại đệ tử ê lẽ nạ tự nhiên biết điều này có ý vị gì hải tộc là tuyệt đối sẽ không tiếp thu một người như vậy nhẹ nhàng hướng về kệ xạ trong lồng ngực nhích lại gần ôm kệ xạ eo nàng biết nàng dũng sĩ cần chống đỡ nhân loại có câu nói nói rất hay à gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nếu yêu n g ư ờ i đừng nói là nhân loại đồ đệ coi như là nhân loại ta cũng sẽ tiếp theo n g ư ờ i hai người không nói gì í dựa vào nhau tương lai khả năng có rất nhiều khó khăn thế nhưng ai t ỉ n h cũng là trên thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong kệ x a nhìn không chung thần nguyện khi còn bé từng tí từng tí vang vọng ở trong lòng yên lặng nghĩ đến ông lão ngươi quá được không ở hải đảo nơi nào đó mà ủ n nhưng là một bộ phi thường tùy ý trang phục nửa điểm ma đạo sĩ phong độ cũng không có ngồi ở trên cây cầm bầu rượu uống một hớp nhìn thần nguyện thời gian quá thật nhanh à hắn lão tiểu vương tử cũng lớn hơn rồi vương tử vương phi à các ngươi sinh một ghê gớm hải tử tuy rằng các ngươi không thể tận mắt đến thế nhưng hắn kệ xạ à lê sáng đơ tuyệt đối sẽ làm cho mẹ vì thế mà khiếp sợ cái họ này sắp trở thành ma thế giới vĩnh h ẳ n g từ khi rời đi kệ xạ cái kia một điểm bắt đầu mạ ùn liền đang chuẩn bị kệ xạ không phải người bình thường hắn là thần nguyện c h i tử hải tộc nhân loại nhỏ bé cạ l y di những này có điều đều là nho nhỏ hòn đá tảng này chính là một để lịch sử trở thành vĩnh h ẳ n g tồn tại mà hắn mạ ùn cần phải làm là làm tốt chính mình nên làm một miệng tiếp một miệng uống rượu mạ ùn tâm tình cũng rất khó bình tĩnh chuyện này đối với một ma đạo sĩ tới nói tuyệt đối là hiếm thấy sự tỉnh uống rượu xong mạ ù chặt lên t r ớ c mắt biến mất không thấy hình bóng mà mạ ù vừa biến mất không lâu hai bóng người t ố c biến chính là mạ s ỉ cùng giặc cổ nần xem ra vị bằng hữu này đã đi trước một bước hừm căn cứ khí tức có thể xác định không phải người quen hẳn là tân tiến vào thánh vực cao thủ có điều thực lực nhưng cao đáng sợ mạ s ỉ cũng gật g ù hắn phát hiện chúng ta nhanh hơn một đường xem ra xác thực muốn so với chúng ta nhạy bén một điểm chà chà thực sự là lòng ngưng ấy cao thủ như vậy không thể quá so chiêu thực sự khó chịu được rồi không cần tiếp h ậ n có duyên phận tự nhiên sẽ có giao thủ cơ hội nói xong mạ xỉ cùng giặc cổ nần bóng người cũng từ biến mất tại chỗ mấy cái hải tộc lính tuần tra đi tới ta vừa rõ ràng nghe thấy có âm thanh lẽ nào là thấy quỷ mẹ kiếp không muốn cả kinh trên đảo có hai vị quân vương vô số cao thủ cái nào không sợ chết cản tới quái rối vừa v ẫ n có thể tuyệt hậu hoạn đi thôi khả năng là ta nghe lầm mấy ngày nay thi đấu quá đặc sắc kích thích ta đều ngủ không yên mấy cái lính tuần tra vừa đi vừa tán gẫu rất mau rời đi t h â n b i n h không phải vô địch đoạt quan đứng đầu bên trong sứa tộc đã hoàn toàn bị đào thải mà đà sơ đồn phỉn tộc cũng chỉ còn dư lại một không biết tên đi, đi nói chuẩn sắc là trước đây không tên đi, đi. vị này đáng yêu chàng trai nhưng là bị bầu thành đang tiến hành đại hội luận võ tối lòng dạ độc gác tuyển thủ mà lần này đối thủ của hắn nhưng là đồng dạng lấy điên cùng xưng sa tộc cao thủ lộ dạ gỗ n ợ m mạn hơn nữa sa tộc thần bình cũng giảng như thế đối cuộc tranh tài này đại đa số nhà bình luận cũng đã c ấ m miệng nói cũng nhiều lắm là ba phải cái nào cũng được nói lên vài câu còn thắng bại cũng không ai dám quyên hạ nhận định thời đại này ít lưu ý quá nhiều bao quát các hiệu trưởng đều có chút không e dở chính mình học sinh thực lực đặc biệt là lao tiểu cùng e đ i b b e đ i bật cũng còn tốt điểm dù sao vẫn có học viện sai biệt lao tiểu điển hình một bán hồ đồ hình hiệu trưởng hắn cũng không nghĩ tới kệ xạ đề cử học sinh tiểu học dĩ nhiên giết vào thập lục cường hơn nữa bắt cường chiến đối đầu chính là lộ dạ gỗ nở mạn đều không ai dám coi thường hắn chu vi các hiệu trưởng cũng chỉ có thể cởi khổ xa tộc học viện hiệu trưởng cũng là mặt mày ủ rũ nếu như có thể lựa chọn hắn cũng không muốn đụng với mỹ nhân ngư học viện những này biến thái học sinh mặc dù đối với học sinh của chính mình có rất lớn tự tin thế nhưng mỹ nhân ngư học viện học sinh p h ả n phất là chuyên môn đến đả kích bọn họ từ đầu tới thôi nhìn những này bình dân một so với một khủng bố cái này đi đi cũng không phải thiện điểu hai cái điên của người công kích đụt vào nhau không biết là hình dáng gì đi đi cùng lộ dạ gỗ n ở màn cũng coi như là q u e n biết một cười hít mắt một cặp n h ả phản thất không phải vật lộn sống mái mà là tán gâu như thế nhưng nhìn mọi người như n g là một trận s ứ n g sở đệ nhất tàn nhẫn chính là đi đi đệ nhị tàn nhẫn chính là lộ dạ gỗ n ở màn một khi áp dụng khát máu điên cổng thuật sa tộc nhưng là không muốn sống không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn có lúc đối với mình cũng tàn nhẫn vào lúc ấy sa tộc là đáng sợ nhất mà đi đi cũng là coi sinh mệnh như d â m rác trời sinh sát thủ hai người này đụng vào nhau còn chưa khai chiến đại gia đã nghe đến một trận mùi màu t a n h không nghĩ tới hai chúng ta đổi với đợi lát nữa có thể đừng hạ thủ lưu tình nhà có thể đem ta đánh gần chết ta xin mời người t ặ n gái g nếu như chết hết ta đi đi ngây thơ hỏi k h ắ c k h ắ c vậy ngươi chỉ có thể chính mình đi tới lộ dạ gỗ nơ mạn bất đắc dĩ nhu nhu b a i hai người đồng thời nợ nụ cười thật sự như lão h ư u gặp lại như thế sán lạ cười đáp một nửa hai người đồng thời ra tay căn bản không để ý tới trọng tài là cái nào dễ hành không hề hoa giả chém giết hai người đều là di động với tốc độ cao giả giữa đường trung đỉ đi sóng siêu ầm công kích liền d t ra theo sát một trưởng gợn sóng công kích mà đối mặt công kích lộ dạ g ộ nờ mạn dĩ nhiên không tránh không né một quyền tiến lên n ê n tiếp không phải đối công kích mà là hô tàn d i ế t pháp vanh ba lộ dạ g ộ nờ mạn lui hai bước đi đi thì bị đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất huyết là không thể thiếu phun trên mấy cái mà sa tộc ở bền bỉ cũng khả năng đối gợn sóng công kích không phản ứng chỉ có điều phun ra ngoài huyết đến yết hầu mạnh mẽ bị lộ dạ gỗ n mạn u ố t xuống khoe miệng vẫn là để lại một điểm dùng đầu lưỡi tinh tế liêm liếm, liếm. hai người trên mặt vẻ mặt dị thường điên cuồng kẻ điên lưỡng người điên cá lao bất đắc dĩ vớt chán thực sự là hai cái không ly đầu ngớ ngẩn nào có loại này tự tàn độ pháp hi hi như thế nào có chút cảm giác không lộ dạ gô nơ mạn nháy mắt mấy cái nói rằng đi đi cũng là cười gật gù hứng t h u tới trọng người yên lặng tương lai vĩ đại thi nhân xạ kẻ sập giờ cũng là không nói gì hắn có thể tán dương đẹp thế nhưng tuyệt không tán dương biến thái hai người lại ra tay thân hình toàn bộ ở di động với tốc độ cao ở trong đương nhiên hai người không phải thật sự đầu vóc có vấn đề nếu như, như thế đối diết dùng không được mấy chiêu bọn họ là có thể đồng thời hướng b i ể n thần đưa tin tuyệt đối cao tốc công kích c h i gian so đấu xem hai người thi đấu tuyệt đối là một loại khiêu chiến mỗi một chiêu đều đang liều mạng rất nhiều lúc đều là dùng chính mình một cái cánh tay hoặc là một chân đổi đối phương mệnh nếu như công kích trốn không được tuyệt đối không né quay về đối phương yếu hại liền g i ế tới t bọn họ tính toán không phải được bao nhiêu thương mà là trả giá bao nhiêu đồ vật mới có thể đem đối phương đuổi chơi chết tránh không thoát liền trực tiếp không né ngươi theo ta một quyền ta cho ngươi một ư ớ c mấy chục hiệp hạ xuống lưỡng người đã toàn thân bị thương đi đi thân thể nhược một ít thế nhưng ngợn sóng công kích lực phá hoại muốn mạnh hơn một chút một lúc hạ xuống kẻ tám lạng người nửa cân hai tên này khắc khắc lao t i ể u ngươi thật là không có suy nghĩ à, làm sao có thể đảo chúng ta kim mang học viện góc tường a đồn tộc học viện hiệu trưởng có chút mờ mịt nói rằng kỳ thực hắn chỉ là thấy đi đi bản lĩnh theo bản n ă n g nói này lời đã giấu ở trong lòng rất lâu lão đồn a không phải ta nói ngươi những thủ hạ của ngươi thật thành vấn đề nhân tài như vậy cũng không muốn nhất định phải hướng về ta chỗ này cản ngươi cũng biết ta người này chính là nhẹ dạ người không nhận ra mới bị mai một t nói xong giả bộ thở dài suýt chút nữa đem ánh vàng hiệu t r ư ở n g tức đến mất đi xem s á c mặt của hắn cái kia xui xẻo lao sư khẳng định không kết quả gì tốt những trường học khác cũng là ước ao nhìn tái trường có thể cùng lộ dạ gỗ nờ mạn đánh hòa nhau nhân tại như vậy làm sao bọn họ kiếm không tới xem ra học viện cải cách là bắt buộc phải làm mỹ nhân ngư học viện lần này đặc sắc hầu như đều là bình dân này với bọn hắn thấp nhập học ngưỡng cửa có rất nhiều quan hệ đương nhiên cũng đại nguyên nhân cũng là bởi vì lao tiểu chính mình chính là bình dân xuất thân lao tiểu a không vui vẻ hơn quá sớm chúng ta lộ dạ gỗ nờ mạn nhưng là có thần bình nha sa tộc vương thành học viện hiệu trưởng không được không cho mình tăng cường chút lòng tin há có đúng không lão tiểu cố ý làm bộ nghe không rõ ràng như thế không biết các ngươi nghe chưa từng nghe nói thập đại thần binh một trong lực chủ phá hoại vì sư lũ l ạ nhận đây ha ha ha chúng hiệu trưởng một mặt kinh hãi nay thập đại thần binh trung đã biến mất rất lâu vẫn không có tung tích được sưng ma quỷ hàm răng thần binh dĩ nhiên thật sự xuất hiện mà kim mang học viện hiệu trưởng hiện tại chỉ muốn đem cái kia bạch mục lao sư c ắ n chết Chương Khắt máu hai người vừa nghe tới máu tươi liền tiến vào hưng phấn trạng thái n à y ở lấy thuần hậu xưng đã sợ đồn p h ỉ n tộc tuyệt đối là gần như không tồn tại hi hi mùi vị này để dòng máu của ta s ô i trào đ ừ n g trách h i n h đệ ta dựa dâm thần binh lộ dạ g ồ n ở m ạ n lấy ra thuộc về xa tộc thần binh nếu như không dụng thần binh mà cùng đi đi loại này kẻ điên l i ề u mạng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt coi như thắng mặt sau thi đấu cũng không cần đánh lan g sợ hoành hoành còn sợ không muốn sống hai cái đều là không muốn sống đụt vào nhau phải động não vẫn tinh la khát máu quỷ trào lộ dạ gỗ nợ m ạ n trên tay nhiều một bộ màu đen lợi trào l ậ p lóe h ắ c quang đều mang theo khát máu mà lộ dạ g ồ nở mạng thân thể cũng đang run r u dậy phảng phất rất khó vượt qua tự thân thể lập lòe hồng quang đông nhiên bắp thịt nhảy ra con mắt cũng biến đỏ như máu thân hình tăng một điểm thế nhưng đáng sợ chính là loại kia dết chóc khí thế chính là sa tộc kinh khủng nhất bí kíp khát máu điên cổng thuật một khi sử dụng ra loại kỹ năng này sa tộc thân thể sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt toàn bộ sở kỳ hữu i đều có thể gia tốc hơn nữa năng lực hồi phục cùng năng lực phòng ngự cao kinh người coi như bị thương cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mà bọn họ đối đối thủ đả kích cũng là không chết không thôi trên khí thế trăm phần trăm áp đảo đối phương hoàn toàn là cái khát máu cỗ máy g i ế t chóc hơn nữa thân thể mỗi cái vị trí bao quát hàm răng đều là công kích vũ khí vì lẽ đó sa tộc biến thân phía sau cũng là tối không hình tượng đương nhiên lấy sa tộc văn hóa càng không hình tượng càng mạnh một bên khác đi đi dĩ nhiên không một chút nào kinh ngạc cười rất vui vẻ từ trong túi sách của mình nhảy ra một cái ngăn ngắn truy thủ thập phân không đáng chú ý thế nhưng vừa có mặt hai cái thần binh lại như mũi nhọn đấu với đao xác lập tức ánh sáng máy liệt vận tinh la khát máu quỷ trảo là hác quang mà đi đi trùy thủ nhưng là tử quang sa képspzer đại thấp người cái ngoại hiệu này cũng là đại gia đối với hắn biểu hiện phản ứng đúng lúc đứng dậy các bằng hữu thán phục đi tối t â m nhất hai cái thần bình quyết đấu vẫn tinh la khát máu quỳ trào vì tnu l à nhận ai có thể thắng được à khán giả tất cả xôn xao đại gia rốt cuộc biết đi đi trên cuộc tranh tài tránh ra chiến thắng tử quang là cái gì nguyên lai tới là biến mất đã lâu thần b ì n h cuộc tranh tài này có nhìn hai cái không muốn sống tiến đến đồng thời trời mới biết có thể đánh thành ra sao đi đi rút ra trùy thủ ở trên ngực của chính mình cắt một đao huyết một chút cũng không chảy ra đều bị vì sụn lụ là nhận hấp thu hấp thu chủ nhân màu tươi thần binh lập tức run r à y lên mà đi đi tình huống cũng gần như toàn thân bao phủ lên một tầng từ khí cả người cũng trở nên hưng phấn so với lộ dạ gỗ nở m ạ n thị huyết thuật được không tới chỗ nào cá lạo người muốn đi đâu nhi thủ lĩnh ta đi định một bộ thật quan tài mọi người ngã cái này ô nha cá lạo lời hay sẽ không nói một điểm thị huyết thuật không phải kẻ đ i ê n thuật tuy rằng tiến vào hết sức hưng phấn trạng thái chiến đấu ý thức của bọn họ còn ở không phải vậy sa tộc cũng sẽ không liệt vào lục đại vương tộc mà đà ở tộc càng là lấy bình tĩnh sưng thực sự không thể nào tưởng tượng được sử dụng r a loại này ám hắc công kích thuật đỉ đi sẽ là cái hình dáng gì hai người thân thể đều cung lên toàn bộ căng thẳng như là hai con khát máu yêu thú thuấn gian chỉ có thể dùng chấp giật hình dung tốc độ của hai người từng đạo từng đạo tàn ảnh kéo ra ngoài hai người tại chỗ bóng dáng vẫn còn tái t r ư ờ n g trung ương đã rơi vào một mảnh hôn chiến con mắt cùng trên tuyển thủ mới có thể nhìn thấy cái kia điên cuồng chiến đấu đầu chân hàm răng toàn đều đã vận dụng sa tộc cồn hóa phía sau công kích không có chương pháp gì có thể nói thế nhưng một mực lại là gần như yêu thú trực tiếp nhất công kích chỉ cần trên khí thế hơi hơi thư giãn một điểm liền có thể có thể vẫn tiến vào bị động chịu đòn mãi đến tận không l i ề u mạng mà kết quả tuyệt đối không nên cho rằng đối phương điên cuồng tấn công sẽ rất nhanh tiêu hao th lực thì huyết thuật là có thể vẫn dùng đến đối thủ tử vong hơn nữa thần binh không phải nói không vẫn tinh la khát máu quỷ trả ngoại trừ khiến người sử dụng tiến vào càng mạnh hơn cuồng hóa giai đoạn cũng sẽ để được người công kích dần dần biến điên cuồng do đó hoàn toàn mất đi k h ô n g chế hơn nữa loại này tương tự tấn công bằng tinh thần ảnh hưởng là không cách nào loại bỏ mà đi đi vi vì... n u là truy nhưng là càng gần gũi từ thần binh khí một khi bị hắn tập trung được người công kích tinh lực đều sẽ bị nó hấp thu chuyển hóa thành người sử dụng sức mạnh tuy rằng không thể chứa đựng thế nhưng có thể tạm thời áp dụng hơn nữa loại này tiếp cận hắc ám binh khí cũng có tương tự sức ảnh hưởng nhưng có phải là điên cuồng mà là người l ề n rủa thập đại thần binh bên trong tà ác nhất hai cái mấy trăm năm qua lần thứ nhất tập hợp đến cùng một chỗ mà bọn họ người sử dụng cũng là thích hợp bọn hắn nhất không phải hải tộc lựa chọn thần binh mà là thần binh lựa chọn hải tộc áp dụng trụy người khẳng định là nắm giữ tinh khiết tà ác linh một người thế nhưng chặn tà ác tới cực điểm sẽ hiện ra một loại cực đoan tính cách khả năng ra một loại nào đó kích thích ở ngoài bình thường là cái phi thường đơn thuần người lại như đỉ đi như thế đơn thuần tạ ác sử dụng vẫn tinh la khát máu quỷ t r ả o người ngoại trừ sa tộc còn thật không có chủng tộc có thể thích hứng nếu như thay cái chủng tộc dùng một lần phía sau chính mình trước hết điên cuồng mà sa tộc nhưng có thể hoàn toàn thích hướng loại này c u ồ n hóa không thể không nói là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại lộ dạ gỗ n ở mạn cùng đỉ đi cũng giống như là tới từ địa ngục sứ giả chiến đấu điên cuồng trình độ khiến người ta t ậ t lưỡi hai người chỉ thấy vết thương không ngừng tăng cường lộ dạ gỗ nợ mạn ở trên vách n ụ c chiếm thượng phong có thể đi đi màu tím ba văn công cũng là gần như không tồn tại đáng sợ thần binh sức mạnh đã tan vào sóng g ợ t chung hai cái thần binh đụng vào nhau sẽ phát sinh chấn động hồn nhiếp phách trói thai thành thế nhưng đối hai cái chiến đấu giả đã hoàn toàn không có ảnh hưởng kệ xạ đám người nhìn ra ngây người như vậy tiếp tục đánh các là thật sự muốn chuẩn bị quan tài muốn lưỡng phó lưỡng người vết thương trên người biến dữ tợn khủng bố không thể nào tưởng tượng được cả ngày cợt nhà hai người chiến đấu với nhau nhưng là hoàn toàn điên cuồng đánh đánh hai người phòng ngự từ từ giảm thiểu càng ngày càng nhiều đối công cũng không biết đã chúng đối phương bao nhiêu lần công kích nhưng là thân thể của bọn họ lại như bất tử bộ tộc như thế đánh như thế nào đều sẽ không có cảm giác bóng người xạ phân hai người rơi xuống đất đã khắp toàn thân đều là huyết hai người vẻ mặt nhưng không có thay đổi gì nhìn chòng chọc vào đối phương bầu không khí biến nghiêm nghị lên xem ra hai người muốn hạ sát thủ lộ dạ gỗ nợ mạn làm ra xa tộc thường thấy nhất đột kích phương thức h ủ trào t r ố n g lên nhau t h â n binh cũng cảm nhận được chủ nhân tất thắng quyết tâm h ắ c quan g mãnh liệt mà đi đi cũng không cam lòng yếu thế ngây thơ mặt đã bị huyết dịch nhiễm dữ tợn trúy dường như hô hấp như thế lóe lên lóe lên thân thể một cung trùy thủ cầm n g ư ợ c làm tốt một đòn toàn lực tư thế vẫn tinh la quỷ trào mùa tung vịt l u lạ xuyên tim một đòn thân ảnh của hai người lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không trung đống nhiên đan sen không có bất kỳ thanh âm gì cũng không có lần thứ hai dây dưa đến đồng thời hai người gặp thoáng qua thân hình có chút lảo đảo xông tới ngoại trừ chỉ có điều thân binh thay đổi cái lộ dạ gỗ nợ m ạ n trước ngực cắm vào đi đi nhận đi đi trước ngực cắm vào hai cái quỷ trào hàn đây tuyệt đối là kệ xạ tới nay máu tanh nhất một cuộc tranh tài hai người thân thể liền không cái gì hoàn hai người đều ngã xuống đất đồng quy vô tận không có hai người ở ngã xuống đất thời điểm đều chống đỡ thân thể từng người đem trên người mình binh khí rút r a ném xuống đất chỉ có điều lộ dạ gỗ nờ mạn sắc mặt càng trắng bệnh mà đi đi nhưng là có chút hai mắt giải ra thân binh như là chịu đến triệu hoãn như thế từng người bay trở về trong tay của chủ nhân thế nhưng tình huống liền không giống nhau đi đi ở nhận được thủy t u ấ n gian sắc mặt lập tức khôi phục không ít đây chính là truy t á c dụng hấp thu năng lượng phía sau có thể trở về một phần đến chủ nhân trong cơ thể tuy rằng năng lượng không nhiều vào lúc này nhưng là phi thường then chốt so với thương thế, đi đi muốn so với lộ dạ gỗ nợ mạn nghiêm trọng nhiều lắm thế nhưng dựa vào này sức mạnh của ngoại lai đi đi nhưng có thể đứng lên đến mà lộ dạ gỗ nợ mạn cũng chỉ có n g ã xuống đương nhiên đi đi đứng lên đến vậy có điều là đứng hơi động nhất định sẽ n g ã xuống trọng tài cũng nhìn ra lưỡng người đã đánh mất năng lực chiến đấu bắt đầu tính giờ cuối cùng đứng đi đi thắng lợi vừa tuyên bố xong tất đi đi liền n g ã xuống mà lộ dạ gỗ nợ mạn nhưng c h ạ m lên chỉ là cái tên này đầy mặt c ư ờ i khổ lần này nhưng là mất mặt trên người nổi lên từng trận bọt biển như thế đồ vật nhưng ở cực tốc khôi phục đây chính là sa tộc năng lực hồi phục mà đi đi là đạ ở tộc liền không tốt như vậy mệnh đứng thua nam nhưng thắng chữa bệnh nhân viên cấp tốc đem đi đi nhấp đi lộ dạ gỗ nợ mạn nhưng là loạn tròa loạn t r ọ g đi xuống t ờ rộ mẹ tờ giật đem hắn thả trên bờ vai m ã dì lìn cũng mặc kệ đối phương là chết nhanh vẫn là bán h o ạ t này làm sao làm dĩ nhiên bại bởi một đầu đỏ đinh lộ dạ gỗ nợ mạn cũng là thở dài không có gì vang vui cười nếu như ở cho hắn mấy phút t h ắ n g chính là hắn chỉ cho trong cơ thể hắn tạo thành rất lớn chống vắng mới nhất thời không có khí lực chỉ có điều đang l i ề u mạng trong nháy mắt hắn vẫn còn do dự một điểm hai người vừa bắt đầu mục tiêu đều là trí mạng nếu như đánh chúng khẳng định là đồng quy vũ thận thần minh bên d ư ớ i tuyệt đối sẽ không có may mắn một k h ắ c đó cái kia đ i đ i trên mặt lại vẫn là nụ cười vui vẻ thật giống tử vong là kiện rất chuyện tốt đẹp mà nhất quán lây không muốn sống sưng lộ dạ gô nơ mản rốt cục lui bước hắn để một bước vì lẽ đó vốn là tỏa hướng về cái cổ quỷ trào giam ở trước ngực mà đi đi đâm hướng về hắn trái tim nhận cũng bị rời xuống mấy tớp hai người mạng nhỏ mới coi như bảo vệ hắn mới thật sự là kẻ điên đây là lộ dạ gỗ nợ m ạ n cho đi đi đánh giá chân chính không muốn sống sát thủ nếu như hắn muốn giết a i trừ phi hắn chết không phải vậy người kia phải chết chắc liền sự sống chết của chính mình cũng có thể cười đối mặt nhân tài là đáng sợ hắn không muốn sống chỉ có điều là ở bề ngoài trên thế giới còn có nhiều như vậy mỹ nữ hắn làm sao cam lòng chết đây mặc kệ thương thế nhiều tầng tiếu diện tử thần đi đi thẳng tiến bắt c ư ở n g có điều không biết thương thế của hắn có thể hay không để cho hắn tham gia tứ cường chiến chữa bệnh nhân viên đem đi đi khiên xuống đi thời điểm cái tên này đã triệt để hôn mê bất tỉnh tình huống có thể không lạc quan c h ờ a đi đi tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối kể xa bọn người ở ngoài phòng bệnh chờ hắn vừa nghe hắn tỉnh lại một đám người đều chen vào đặc biệt là bạn tỉ khối này đầu suýt chút nữa đem phòng bệnh tăng nước sợ hãi đến mỹ nhân ngư tiểu hộ sĩ kinh hoàng hoàng ngươi các ngươi không m u ố n xảo bệnh nhân còn rất yếu ớt không thể để cho hắn nói nhiều tiểu mỹ l ô n g mày yên tâm đi hắn vốn là lời liền không nhiều đợi lát nữa chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm như thế nào c ả lảo lấy ra tối nụ cười sán lạ nói rằng còn cố ý lắc lắc cái cổ bày ra một hồi chính mình gà nạ rộ chân không c h í n phủ tiểu cô nương phủi một chút h ắ n đột nhiên nhìn thấy kệ xạ rụt rè hỏi xin mời xin hỏi ngươi là kệ xạ đại đế à? kệ xạ không thể không thiện ý gật gù tiểu mỹ nhân ngư mặt đều h ư n g thấu lấy ra cái tiểu x á c v ợ có thể cho ta thêm cái tên sao chúng ta đều ủng hộ ngươi kệ xạ xưng sở ký tên khắc khặc cái này vẫn đúng là đủ có điều vẫn là thỏa mãn tiểu mỹ nhân ngư mẹ ấy mẹ ấy yêu cầu ngoài ngạch cho một ánh mặt trời đủ cười tiểu mỹ nhân ngư chóng mặt cầm chính mình vợ đi ra ngoài e sợ đều không nhận rõ đông nam tây bắc tiểu tử làm thật không tệ liền lộ dạ gỗ nơ mạn đều giết chết không cho chúng ta mất、mặt. c ả lao giọng nói lớn so với bà tỷ còn hưởng đi đi muốn cười một hồi nhưng là tác động bắp thịt toàn thân đều đau đớn mọi mạng xem ra thắng thực sự là may mắn lộ dạ gỗ nợ mạn cái tên này đã không sao rồi để ăn mừng thất bại không biết chạy chạy đi đâu tàn g á i đồng thời còn muốn cân nhắc đối phó thế nào nhà hắn lao đầu tử liền bắt cường đều chưa tiến vào thật là đắng chẳng được bao lâu láo tiểu cùng é đi bậc hiệu trưởng cũng tới hai người này mặt đều cười n ở hoa tuy rằng đồng dạng hùng có thần binh thế nhưng hai vị hiệu trưởng vẫn là không cho là đi đi có hy vọng chiến thắng dù sao sa tộc thân thể quá tốt rồi nhưng là không nghĩ tới thật muốn liều mạng thời điểm lộ dạ g ồ nợ mạng này mao hải tử dĩ nhiên khiết đảm thắng bại ngay ở một đường chi gian như thế không sợ chết đạ ở tộc thực sự là quá hiếm thấy hai người đang muốn khích lệ vài câu đến rồi một khách không ngợi mà đến dĩ nhiên là đạ ở vương thành kim mang học viện hiệu trưởng lão đạo sĩ này t ừ vừa vào cửa coi như lão tiểu cùng hẹ、e、đi bật không tồn tại đi đi đ ồ n g học A, ta là chúng ta đồn tộc vương thành kim mang học viện hiệu trưởng ngươi lần này luận võ biểu hiện thực sự quá ưu tú vì chúng ta đồn tộc cãi đại quang có điều mỹ nhân ngư học viện dù sao không phải rất thích hợp chúng ta đồn tộc đến kim mang học viện đi nơi đó có thể đem thiên phú của ngươi phát huy đến mức tận cùng đáng thương đồn tộc g i ế t vào bát cường phía sau dĩ nhiên là còn lại đi đi một tự tin tràn đầy kim mang học viện càng là toàn quân bị diệt điều này làm cho hiệu trưởng đại nhân làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này ta nói lao kim ngươi đào góc tường cũng đến xem trường hợp đi lại nói lúc trước là ai đem đi đi đổi ra ánh vàng hiệu trưởng mặt không b i ế n sắc không có chuyện gì chỉ cần đi đi chịu đến ta để tên kia cho hắn quét nhà cầu lao tiểu dâu mép tại chỗ liền kiều lên ngươi láo tiểu tử là làm thật t lao tiểu à các ngươi học viện nhân tài nhiều như vậy cũng không kém này một mới có lợi đại gia cùng chung mà không cửa người này ta là đạo định không phục liền theo quy tắc cũ giải quyết thật toa ngươi này không nha lão đạo tư đang muốn lĩnh giáo một hồi ngươi vậy chỉ có thể nuôi cá ba văn công hai cái mỹ nhân ngư tiểu hộ sĩ rụt r ẽ nhìn một chút ba vị hiệu trưởng tiếng cười nói rằng hiệu trưởng đại nhân nơi này là phòng bệnh có thể hay không nói nhỏ thôi à hung thần á c sát bình thường hai vị hiệu trưởng vừa quay đầu thuấn gian đã biến thành ra vẻ đạo mạo thân sĩ ôn hòa nói rằng không thành vấn đề đi đi ra ngoài giải quyết lao tiểu cùng lao kim hai người liền xông ra ngoài chỉ chốc lát sau bên ngoài liền phách lý cách cách đánh lên e đ d i e bật chỉ có thể không nói gì lắc đầu lớn tuổi như vậy còn cùng tiểu hài tử như thế đi đi ngươi cảm thấy như thế nào đi đi cân nhắc một lúc chỉ vào cái bụng mọi người cả kinh chẳng lẽ có ám thương còn không phát hiện đói bụng dầm ba cái tên nhà ngươi lẽ nào chỉ dài ra cái cái bụng c ả là ông đầu nói rằng đi đi có chút hủy khuất nói nhân ra chính là đói bụng mà e đ d i e bật cũng lấy ra khăn tay xoa một chút hãn khắc khắc nếu đói bụng liền cho thấy không có gì đáng ngại quay đầu rồi hướng cả lào nói rằng tợ d ộ mẹ tờ d ậ t đã thắng s ô d ộ ngày mai sẽ là ngươi cùng g i thi đấu ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một chút đi tuy rằng hắn không có thần binh thế nhưng đúng là hải lòng tộc này một đời mạnh nhất người không thể coi thường à. tợ d ộ mẹ tờ d ậ t thăng cấp cũng nằm trong dự liệu chỉ bất quá lần này thi đấu lâu năm cường tộc bị lật đổ có thể không nhẹ cá chối hoành hành à. đến bây giờ làm chi bắt cường bên trong đã có một nửa là đến từ mỹ nhân ngư học viện mặc dù là ưu thế sân nhà thế nhưng cái này cũng làm ấy trăm năm không thấy kỳ tích trước đây chỉ có hải lòng tộc đã từng sáng tạo quá kỳ tích như thế này chương ế n h mười một vô 11, địch thần tiễn trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đáng thương cả lão đồng học vẫn là chiến bại điều này làm cho cả lão phi thường khó chịu thi đấu vừa kết thúc liền không biết chạy đi nơi đâu uống rượu giải sầu kỳ thực lấy thực lực của hắn làm đến một bước này đã là rất lớn tăng cao nhớ lúc đầu hắn đối mặt giờ ở thời điểm căn bản không đỡ nổi một đòn hiện tại đánh giờ cũng mãn khó coi nhưng là tranh l ệ n h dù sao cũng là tranh l ệ n h không phải dựa vào ý chí liền có thể bù đắp huống hồ giờ ý chí cũng không kém kệ xạ có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ giờ nồng đậm chiến ý thế nhưng loại này khiêu chiến hắn là mừng rỡ tiếp thu rất sớm trước đã nghĩ với hắn đỏ sức một trận chỉ là không biết có hay không cơ hội này để cả lào một người đơn độc suy nghĩ một chút đi ngăn trở có lúc hà không phải là một chuyện tốt cái tên này là cần chút áp lực mới có thể tiến thêm một bước buổi chiều chính là bát cường chiến cuối cùng một hồi nhưng chính là hai đại thần binh kẻ nắm giữ c h i gian chiến đấu ma cái kia la bạo liệt c ù n g dõe bị v s gạ dù ạ vô song hoàn etmo một ma cung thủ một khống điện cao thủ cũng coi như kỳ phùng địch thủ dị loại năng lực cao thủ quan tâm bọn họ người thực sự quá hơn nhiều đặc biệt là dự thi tuyển thủ dù sao hai người kia biểu hiện ra thế đều rất mạnh mẽ ra tự thân năng lực còn muốn quan tâm một hồi thần binh đặc biệt dõe bị ma cái kia la bạo liệt c ù n g thuấn s á t long chiến sĩ đây là nằm mộng cũng muốn không tới sự tình mà hắn còn có cái gì kinh diễm cử chỉ đây một cái khác etmo cũng không phải dễ chê ờ điện giao tộc thiên tài khống điện tay hắn thần binh đến tột cùng có năng lực gì à hai cái bình dân tân quý lên đ à i bọn họ fans quẩn cũng đối chiến lên dễ bị l ê n h ố c ép mở ổ tiêu sái đều là từng người đặc điểm lúc này có mấy người cảm xúc liền tương đối sâu vốn là thiên đ ả o tầm còn muốn cùng dễ bị quá so chiêu đáng tiếc hắn cùng s ì ập hờt tờ như thế không có cái kia mệnh à giữa đường liền bị người cướp giết căn bản không tiến vào thập l ụ c cường càng làm cho hắn không thăng bằng chính là căn bản là không ai coi hắn là sự việc hắn so với s ì ập hờt tờ còn không bằng ít nhất xì hờt thua còn có một đống lớn fans thương tâm gần chết kỳ thực người như thế đều không có chính bọn hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy so với không cam lòng thiên đạo tầm nhìn cao cao tại thượng duy bị nị nạ cũng hiểu được cái gì đây chính là nhân sinh nguyên lai không quá quan trọng vô danh t i ể u tốt hiện tại đã thành nhân vật hết sức quan trọng một nàng đều không thể trèo cao nhân vật sinh hoạt thực sự là mẹ nhà hắn một chuyện cười vận mệnh thì lại lấy đùa bỡn nhân sinh làm vui nàng thậm chí nhìn ra được duy bị đối với nàng này điểm tình ý đã sắp biến mất hầu như không còn nước đổ khó hốt người vĩnh kém xa bước vào cùng một dòng sông trung bỏ qua thì sẽ không ở trở về d u bị sao ngươi cũng là kệ xạ thủ hạ á mo có chút khiêu khích nói rằng hắn cùng kệ xạ chi gian quan hệ chỉ có hắn biết lần trước thất bại vẫn là cái xỉn đục người như thế là phi thường thủ dai nhìn thấy dệ bị không nói một lời mo cũng không tức giận dệ bị huynh như ngươi này các cao thủ quan to lục hậu tiền tài mỹ nữ muốn muốn cái gì có cái đó làm gì tiếp theo hắn cuộc sống rất tốt như thế lãng phí quá không đáng dệ bị con mắt lóe lên nhìn chằm chằm mo ngươi phí lời nhiều mo xem thường cười cận hừ giang sơn nhiều như vậy kiều dẫn vô số anh hùng lại còn không lưng nếu nắm giữ thực lực làm gì không chính mình đánh liều một phen thật không rõ các n g ư ờ i nhất định phải rơi xuống kệ xả cây này trên cũng được để ta linh giáo một hồi n g ư ờ i ma cái kia la bạo liệt cung nói xong tiện tay vung một cái thứ lạc một tiếng nhất đạo lớn bằng cánh tay c ư ớ c điện tiên hướng dọa bị quất tới thuận thế một trôi đi ma cái kia la bạo liệt cung cũng không biết lúc nào lạc trên tay hắn cung thần run lên nhất đạo tên ma pháp bắn ra ngoài ở giữa c ư ớ c điện tiên tiên nhọn này một tay tinh chuẩn tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi mở cướp điện tiên bị đắng lên dọa bị ngoắc, ngoắc ngón tay ra hiệu hắn chơi điểm thật sự loại này tiểu hài tử ngoạn ý đối với hắn vô dụng é mở ổ vốn là không phải cái gì tính tình tốt người mà chết đừng mong muốn làm người tức giận thật sự không cần lên tiếng mấy cái ánh mắt liền có thể khiến người ta tức giận một phật xuất thế hai phật thăng thiên cướp điện tiên vẽ ra quỷ dị đường vòng cung đi vòng mấy quyển quyển lần thứ hai chụp vào giữa hẹ bi đỉnh đầu doi loại này nhuyễn minh khí là khó nhất dự đoán con đường huống hồ vẫn là đầy dây điện lực một khi tiếp xúc sẽ bị ma túy đúng là khó lòng phòng bị nhưng là hắn một mực đụng với giữa bi đối phó trình độ như thế này giữa bi liên hoàng kìm tiễn cũng không cần hắn hoàng kim tiễn là đắt chết ai cũng không biết là làm sao đến chỉ có k ể xả mơ hồ đoán được những n à y tiễn cùng thần binh như thế khả năng vốn là một bộ mà doẹ bị cũng dễ dàng không sử dụng chính hắn cũng chuẩn bị một chút tốt hơn tiễn mà đại đa số thời điểm không thả tên ma pháp đã đủ rồi tỷ như như bây giờ đối phó e m o cướp địa tiên doẹ bị nhãn lực là quá mức bình thường ma cái k i a la bạo liệt cũng nhẹ nhàng gậy liền xem e m o doi bị đánh bay lầy trời bất kỳ vũ khí nào đều có nhược điểm của nó mà doi nhưng là đ ỉ n h một điểm bị thay đổi phương hướng Toàn bộ dùng bộ sức đều sẽ đều lần ộ sột, n mấy l hạ x u ố này g l m M.O. mình. đầu đánh điện điện điện lần Lần suýt trung quá vóc hóa chút chính lực cất tròn Thế tiên thứ rút thành ra, váng, nữa nhưng hắn khống điện năng lực không phải là nắp, điện tiên lần thứ hai rút ra, giữa không n tráo giữa phải khứ. lưới là à xem ngươi đối phó thế nào con mắt quét qua dạy bị tay nhanh chóng lóe lên trong nháy mắt mấy chục đạo tên ma pháp bắn ngoại trừ mỗi cái đều tình chuẩn bắn trúng lưới điện liên tiếp điểm còn chưa bắt đầu hạ lạc liền mạnh mẽ bị đánh tan không chỉ khán giả hô to đã nghiền liền ngay cả ed mờ ổ chính mình cũng đón bỏ như thế khả năng xuất đạo đến lần thứ nhất có người như thế không đem hắn đặt ở nhãn lực cho dù là cái kia kệ xả cũng không thể như vậy a bọn họ đều không hiểu rõ h ã bị nhãn lực hắn là một cung tiến thủ ở cung tiến thủ trong mắt thế giới vạn vật đều là điểm tạo thành công kích cũng là như thế đang công kích toàn thể ở trong có lên then chốt tác dụng điểm chỉ cần phá hoại những này địa điểm toàn bộ công kích sẽ tan vỡ đạo lý nói đến dễ dàng thế nhưng bắt tay vào làm liền phiền phức vô cùng đầu tiên chính là nhãn lực thứ yếu công kích sức mạnh cùng tính chuẩn tốc độ những thứ này đều là cực kỳ trọng yếu k u y ế một phân đoạn cũng không được thế nhưng đối một cung tiến thủ tới nói đây là chuẩn bị đương nhiên d rệ bị không phải phổ thông cung tiến thủ e m ồ sững sờ nhìn một lúc d rệ bị phẫn nộ thu hồi cước đ i ệ n t i ề n hiển nhiên ở chơi tiếp chỉ là mất mặt hơn nữa cũng lãng tôn sức len ken một tiếng lấy ra hai cái bẩy đặt hồng quang viên hoàn nhẹ nhàng đụng vào xúc phát sinh tiếng vang lanh lảnh e m ồ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin song hoàn hạ ở trước ngực thần binh đột nhiên hồng quang m á h liệt tiếp chiêu đi gà dù ạ sóng lớn huyền p h á sát vô số vô song hoàn lấy nhanh chóng tốc độ hướng rệ bị chỉ hoãn đưa tới thế nhưng này không phải ảo giác rệ bị xuất liên tục tiễn thời gian đều không có lập tức né tránh nguyên lai lập thân địa phương lập tức bị nổ ra một cái hô to mà e m o công kích cũng không có dừng lại từng đạo từng đạo vô song hoàn o à n h tạc quá khứ di động chung rõe bị cũng bắt đầu phản kích tên ma pháp từng đạo từng đạo cùng nhất đạo thế nhưng e m o không một chút nào căng thẳng trên người đột nhiên xuất hiện nhất đạo lưới điện chặn lại rồi hết thể tên ma pháp xem hắn n ụ cười trên mặt phảng phất là nói chiêu số của ta cũng là công phòng một thể trong khoảng thời gian ngắn rõe bị rơi vào cảnh k h ô n khó thế nhưng là không ai sốt ruột bởi vì rõe bị căn bản vẫn không có chân thực công phu tránh thoát một luân phiên công kích doẹ bị rốt c ụ c phát động lần này từ phía sau lưng rút ra sáu mũi tên vừa nhìn thấy loại này tư thế đại gia đều trở nên h ứ n g phấn lúc trước chính là như vậy thuấn sắt long chiến sĩ lần này sẽ như thế nào a vừa nhìn doẹ bị xuất tiễn ẹ m o cũng là tâm thần dùng mình h i ệ n nhiên là muốn lên tình cảnh đó doẹ bị có thể không k h á c h khí thuấn gian sáu mũi tên lên ra chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhân tài biết doẹ bị tiễn lợi hại bao nhiêu trước tiên không nói lực công kích riêng là tốc độ liền có thể gọi là công kích tri vương vô song hoàn tốc độ công kích rất nhanh thế nhưng cùng h ệ bị tiễn so ra thực tại có chút như gặp sư phụ không phải vậy lấy tốc độ sưng lòng chiến sĩ cũng sẽ không dễ dàng bị tuân h sát thế nhưng thần binh chính là thần binh vô song hoàn cũng không phải giả lần này etmo không có lại dùng vô song hoàn oanh tạc mà là trực tiếp nhưng o ạ i trừ hai cái vô song hoàn giữa không trung đụng chạm một hồi nhanh như tia chớp bao phủ mà ra vẫn cứ nện xuống bốn chi thế nhưng mặt khác hai chi vẫn là hướng về etmo bàn tới có điều đã có đổi thành hắn lưới điện trung hòa đi một con còn có một nhánh nhưng là sượt qua người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thần binh cùng thần binh không giống người sử dụng năng lực cũng là t r ê n lệch không đồng đều là la tử l à mã hay là muốn linh lợi dạy b ỉ nhưng là tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cùng hắn t r ậ t vận hình thành sự t r ê n lệch rõ ràng thế nhưng trên thực tế dạy b ỉ người này xưa nay sẽ không k i n h địch nhãn lực của hắn cùng kệ xạ gần như đối phương vô song hoàn không hổ là thần minh lực công kích kinh người thế nhưng trên tốc độ hay là muốn so với cùng tên thiếu một chút ngay sau đó từ phía sau lưng rút ra một nhánh cùng ma cái kia la bạo liệt cung như thế màu sắc trường tiễn làm tiễn khoát lên hoàng kìm cung trên trong n h y mắt kim quang mánh liệt kệ xạ thấy một người dẹp bị tiểu tử này cũng coi như thú vị có đồng bộ tiễn không cần dùng chút thứ phẩm lần này không phải nhanh chóng bán ra mà là chậm rãi cái cung kéo dài cả người đều bao phủ ở hào quang màu vàng nóng ở trong mà sml cũng biết đối phương là đồ thật nắm thật chặt vô s o n g hoàn bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích hai cái thần binh khí thế đầy dây sân đâu võ ở thần binh ngang nhau tình huống so với chính là bản thể thực lực mà dẹp bị mới là cao thủ chân chính ma cái kia l à xuyên tim hoàng kim tiễn gà dù ạ vô song mà phá hoàn véo ba sml tư thế vừa dọn xong đại t r i ê u đang chuẩn bị dùng r a con mắt đều không nháy mắt thời gian hắn chỉ có thể không nhúc n í c h đang nhìn mình trước ngực không biết lúc nào hắn ngực đã bị xuyên t h ấ u mà đối diện hẹn bị thật giống không nhúc n í c h quá cũng còn đang trên vai mà hoàng kim tiễn cũng không thấy hình bóng hết thảy đều nhanh khó mà tin nổi thất bại trong lúc vô tình edm ổ cũng không biết nên muốn cái gì trong miệng lẩm bẩm nói không ra lời thế nhưng có chuyện là hắn có thể làm n g ã xuống dễ bị trước sau như một không cái gì biểu thị con lấy chính mình cung đi xuống sa cái sắp giờ biết là thời gian của hắn đến vội vã vọt lên q a y về đã hôn mê trên đất thu xếp dạy bị cũng không có ý muốn giết hắn không phải vậy vừa n ã y cái kia một mũi tên không ở ngực mà là trái tim sở dĩ xuống tay nặng như vậy chỉ là cho hắn g i a o h ấ n có thể nói dạy bị không phải thế nhưng không thể ở dạy bị trước mặt nói kệ xạ không phải vỗ vô dạy bị vay kệ xạ cũng không nói gì chúc mừng đi thôi là nên nhanh lên một chút kết thúc chúng ta còn muốn đi an ủi c ả là tiểu từ kia dạy bị gật gù cùng bạt ty đồng thời đi theo kệ xạ mặt sau tách ra đoàn người rời đi nhìn loại này dũng mánh tổ hợp là mọi người có một loại kính nể cảm giác biến thai a kệ xạ chu vi mỗi một cái là bình thường hô phét ngươi cũng phải cẩn thận lộ dạ g ô n ơ mạng từng ngụm từng ngụm uống rượu hắn còn không từ thất bại trong bóng tối đi ra cùng với nói là thất bại không bằng nói hối hận thân là không sợ chết xa tộc dĩ nhiên ở lúc mấu chốt sợ chết đây quả thật là là cái đả kích ở trong nháy mắt đó đỉ đỉ như tử vong giống như thuần khiết nụ cười thật sự cùng tử thần như thế khủng bố Tờ mẹ tờ giật gật rồ mẹ gù. Cái này dễ bị thân d r e b i là hoàn toàn xứng đáng số một ai cũng không thể nhanh quá hắn hoàng kim tiễn mà hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng vậy thì là thân thể không đủ cường nhận nhưng là vấn đề là ai đang tránh né trí mạng xuyên tâm tiễn đồng thời phát động hữu hiệu công kịch ta huống hồ vừa nãy triển hiện ra cũng không phải toàn bộ của hắn thực lực người này đúng là thâm thúy đáng sợ nói thật nếu như có lựa chọn cái thứ nhất không muốn đụng với chính là k ệ xạ thứ hai chính là cái này d r e b i người thứ ba là cái kia không muốn sống đi đi chỉ cần có người còn không sống đủ liền không muốn cùng người như thế giao thủ cùng hải tộc tự hào so với nhân loại cảm giác chỉ có thể là ngạc nhiên mạ sĩ cùng g i ậ t c ổ nần hai mặt nhìn nhau hải tộc dĩ nhiên ra như thế đáng sợ cung tiến thủ phải biết cung tiến thủ vẫn là nhân loại kiêu ngạo nghề nghiệp ở thân nguyện trong chiến tranh tập kích vô số ma pháp sư ai tiểu tử này nếu như bị bịt mặt nhìn thấy nhất định sẽ nổi lên ái tài tri tâm so với cái kia ột mạn đế quốc vương chữ tốt lắm rồi quả thực chính là trời sinh cung tiến thủ đúng đấy mạnh mẽ cung tiến thủ vốn là ít có thể đi vào thánh vực chỉ có bịt mặt một hắn vẫn hy vọng có cái truyền nhân tiểu tử này rất hy vọng đáng tiếc là cái hải tộc ai không phải oan ra không tụ đầu hải tộc thần binh cùng nhân loại chúng ta xạ viết cung sớm muộn cũng sẽ c h ẳ n g c h á n cái kia tình cảnh khẳng định rất thú vị hai cái ông lão phi thường bất n h ã n ở nụ cười có điều hắn đồ đệ nhưng là không vui vẻ như vậy đặc biệt là hai cái ma pháp sư vai hề thấy huệ bị cung tên s á t mặt vẫn liền rất khó nhìn bởi vì bọn họ cảm giác mình ở như vậy sát thủ trước mặt quả thực liền như r ử a sạch sẽ bạch dương thật đáng sợ sở học trong ma pháp diện cái gì có thể đối phó à nhìn thấy hai cái đồ đệ s á t mặt mạ xỉ cơi càng vui vẻ hai người này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cuối cùng cũng coi như học được tỉnh lại bát cường cuối cùng kết thúc cuối cùng tiếu ngạo hải tộc tám tên cao thủ kệ xa đại đế khinh thường quân hùng ai cùng so tài không tên thương nguyện phòng ngự vô địch thần tiễn v o e bi không gì không xuyên thủng hải long giỏi ơ thâu bạo trùng tiên tử thân đi đi câu hồn đoạt phách long tộc công chúa hoàn mỹ tượng trưng cự kinh lược sĩ lược bản sơn hà nhân ngư pháp sư bài sơn đ ả o hải vui vẻ nhất chính là mỹ nhân ngư học viện hai vị hiệu trưởng đại nhân gần nhất ngủ đều là tuất miệng bắt cường bên trong tiến vào năm người thực sự thoải mái đài loan mà hai cái học viện học sinh cũng toàn bộ nghỉ đến xem so tài cho mình tuyển thủ cố lên hơn nữa lần này đoạt quan khả năng tính là có một không hai lớn mỹ nhân ngư tộc đã không biết bao nhiêu năm không có hưởng qua ưu thế tư vị hiện tại hai vị hiệu trưởng nằm mơ đều có thể c ư ờ i tỉnh mà hai học viện lớn học sinh cũng là cường không có đoàn kết nhất trí đem say cướp c ả lão đổi về phòng của hắn đã là rất muộn cái tên này lấm lấm liệt liệt quy lấm lấm liệt liệt kỳ thực lòng tự ái cũng cường vô cùng chỉ là trước đây không gặp phải tốt lao sư phương pháp tu luyện không đúng hơn nữa nỗ lực trình độ cũng không đủ kệ xạ không chỉ có thiên phú hắn còn có cái thật lao sư không đến nôi đi đường vòng mà vào sinh ra t ử rèn luyện lại cho hắn cực kỳ kinh nghiệm phong phú cùng bình tĩnh người khác đều nhìn thấy thiên tài xuất hiện là thuấn gian thế nhưng ai lại biết bọn họ trả giá kệ xạ một người trở lại trong phòng lại phát hiện trên b à n giữ lại một phong thư mặt trên chữ viết vừa nhìn liền biết là hễ lẽ nạ lúc nào như thế gấp à. nhìn tin phía sau cũng cảm thấy có chút kỳ quái nội dung bên trong thật giống có chút tình ý kéo dài nhưng là vì tránh thai mắt của người khác ngày hôm nay không có ước hẹn à. thế nhưng công chúa triệu hoán chính là núi đao biển lửa kệ xạ cũng phải xông vào một lần gặp mặt tự nhiên là hai người phát hiện chỗ cũ trên đảo một sơn động nhỏ rất sạch sẽ một địa phương nhỏ ẩn giấu ở thụ từ c h u n g cũng là bị bọn họ ngẫu nhiên phát hiện liền thành hai người hẹn họ trụ sở bí mật chờ kệ xạ đến thời điểm hệ lệ nạ phảng phất đã đợi rất lâu rồi nho nhỏ hang đá bị trang phục một tân trên đất bày ra g i à y và thảm tiểu trên bàn bày đặt đến từ thế giới loài người đỉnh cấp rượu đỏ còn có hai cái đại đại chén thủy tinh thế nhưng những này đều không đủ để để kệ xạ kinh ngạc hắn đã hoàn toàn bị hệ lệ nạ mỹ lệ hấp dẫn ngày hôm nay hệ lệ nạ ăn mặc một thân tính cảm tao nhã công chúa trệp văn quần dài trên cổ mang theo một chuỗ ngũ sắc dây chuyển chân châu Thon ở, bối bối、si、người, người ở bước vào đi trong nét mắt kệ xạ đột nhiên rõ ràng tối hôm nay sẽ phát sinh chút gì ở kệ xạ sau khi đi vào hệ l ạ nạ liếc mắt một cái trong bầu trời đêm trong sáng thần nguyện trong lòng yên lặng cầu nguyện mà thần nguyện phảng phất nhất với vẻ đẹp của nàng xấu hổ trốn vào trong tầng mây Trước nhất tương、phủng. Trên, tiểu thuyết, Hải Vương Tế tác tinh Tinh thế thấy chút tiểu tự Tiểu thiềm động bị hệ lệ nạ trang Vương nhưng người người người như với Ngọc lực cùng công chúa cảm có chính cành sức cái Kim khô không kệ khái không Hải giả, linh. phai đại giới đi. loại mị ảm đạm mở, Phong phủng. hệ so sán bên động nạ Lộ lâu là lạ, là lẹ úy, vậy say say xạ bị để kệ xạ có chút khó có thể tự chế c ỡ là giả mỹ lệ phi thường giữa hai người có một lần suýt chút nữa đồ lửa thế nhưng cho dù là lần kia cũng sẽ không có như vậy kích động khi đó nguyên thủy nhất cùng nhân loại xinh đẹp nhất ái tình dung hợp hắn cảm giác nhạy cảm tới hôm nay hệ l ệ nạ có chút không giống mà hệ l ệ nạ cũng là cũng giống như thế thế nhưng đã quyết định quyết tâm nàng là việc nghĩa chẳng từ nan tên ố c ngày hôm nay có thể xem một buổi tối vì chúng ta có thể cùng nhau cạn một chân nhé đỏ tươi chất lỏng ở l o ạ sáng chén thủy tinh trung chạy xuôi đây là khiến người ta quên hết mọi thứ lãng mạn hai cái chén rượu đinh đương va vào nhau phảng phất là ở tuyên thệ hai người muốn vĩnh viễn cùng nhau bất luận khó khăn gì cũng không thể ngăn cản uống rượu xong hệ l ạ nạ càng lộ vẻ kiểu diễm như tích cái tiêu cao quý vạn chúng kính ngưỡng công chúa lúc này chỉ là một rơi vào bể tình nữ nhân bình thường thế nhưng này cơ bản quyền lợi bởi thân phận nhưng dường như khoảng cách thế nhưng hai người đều không phải hướng về vận mệnh túi đầu người hệ l ạ nạ chậm rãi ngồi vào kệ xạ trong lòng ánh mắt của hai người một khắc cũng không hề rời đi đối phương nhẹ nhàng ôm nhau ễ l ạ nạ mặt cười cùng kệ xạ nhẹ nhàng xung đột nếu như thời gian có thể đỉnh chỉ vào đúng lúc này nên thật đẹp à cái gì công chúa Cái gì của cái gì đồng ta vứt đều ý bỏ, kệ xạ ngươi ràng ngươi, mắn lớn nhất, Gặp gỡ đời trời rõ ta tâm ta một may ả. trả là không hạnh ông cái phúc, cả, công vì vĩnh chúa. đồng ý viễn Kệ xuất x phát từ nội tâm có thể để người ngoài nghe được sẽ cảm thấy thật buồn nôn thế nhưng là đủ để biểu đạt lòng của hai người mặc cho gió táp mưa xa ta tự vị nhưng bất động có thể là bị kệ xạ biểu lộ cảm động hệ lệ nạ lần thứ nhất chủ động hôn kệ xạ ở một sát na kia công chúa mặt thật hồng đẹp quá châu quang lưu truyền thỏa thích phóng ra hào quang của chính mình muốn em quang chuyện tuyệt đối bình hoàn toàn hiến cho chuyện này song cho với đại kệ xạ hế lẽ nạ, để â y này là lịch lịch lúc vào hai vinh nhớ hai chính mình cái viễn đối với đại song kê xạ, người tới nói, còn sẽ sử sử tên, đúng bị bắt ký Kệ đầu. đ xạ, để ta trở thành thê tử của ngươi đi động tình hễ lệ nạ ở kệ xạ bên thai lẩm bẩm nói chủ động bảo vệ kệ xạ kỳ thực kệ xạ so với hễ lệ nạ càng kích động thế nhưng nghe được câu này lại phát hiện dị thường khắt chế chính mình nhẹ nhàng đỡ lấy mỹ nhân trong ngực hễ lệ nạ xảy ra chuyện gì ạ ngốc bồi bối lẽ nào ngươi ghét bỏ nhân ra sao Có biết nana ngươi t biết ở trong lòng ta ngươi so với nữ thần đều trọng yếu bất luận cái gì sự t ì n h ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết kệ xà nói vô cùng kiên định hắn thật sự đồng ý vì là nữ nhân trước mắt hy sinh tất cả thế nhưng nghệ lệ nạ làm sao không phải là cho nên nàng mới có như vậy mạo hiểm ta biết nhân ra chẳng qua là nhịn không được lại không hạ thủ nói không chắc ngươi liền bị kéo kéo cướp đi đây đồng thời vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt tại kệ xạ trên môi không cần nói tối hôm nay nghe ta sau đó na na đều nghe lời ngươi tin tưởng ta mỹ nhân đ ô n trọng coi như núi đao biển lửa kệ xạ cũng sông chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới ngày đó sẽ như vậy mới đến đến kệ xạ đã làm cùng toàn bộ hải lòng tộc đấu tranh chuẩn bị kệ xạ chậm rãi đem ệ lạ ệ n ôm lấy đến đặt ở bên giường sửa sang một chút quần áo quỳ một chân trên đất xinh đẹp nhất thiện lương ễ lạ công chúa xin hỏi ngươi đồng ý gả cho kệ xạ alexander cái này không còn gì cả tiểu tử nghèo một đời một kiếp đều yêu hắn à. hệ、e、l ạ nạ trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc thần thái kiên định gật ngủ ta đồng ý bất luận gian nan khốn khổ ta đều sẽ chờ ngươi yêu ngươi đột nhiên kệ xạ hưng phấn đem hệ、e、l ạ nạ ô m lên loại kêu mừng như điên để hệ、e、l ạ nạ sợ hết hồn ngược lại cũng cao hứng ô m đối phương một nghi thức đơn giản chỉ thuộc về hai người nho nhỏ thế giới cũng chỉ thuộc về hai người ta hơi sốt sắng nước đã điên chân hệ、e、l ạ nạ hơi có chút luôn cuống ta cũng vậy kệ xạ cũng được không tới chỗ nào hai người quen biết nợ nụ cười lần thứ hai ôm nhau cùng nhau hai cái người mới lẫn nhau tìm tòi từ trên người đối phương đòi lấy chính mình cần ở trả lại lẫn nhau loại kia ngọt nào g cùng hạnh phúc tiện sát người bên ngoài kệ xạ đang mở ra hệ lệ nạ phức tạp quần áo thời điểm gặp gỡ điểm khó khăn có điều hệ lệ nạ cũng không có hỗ trợ đây là kệ xạ quyền lợi ngoại trừ hắn ai cũng không thể đụng vào nàng rốt cục hai người d u n g hợp lại cùng nhau một lát sau hệ lệ nạ phát sinh một tiếng nhịn đau dê n gì sợ hãi đến kệ xạ vội vã dừng lại có điều hệ lệ nạ dính đầy mồ hôi trên mặt lại lộ ra nữ nhân tối nụ cười hạnh phúc kệ xạ từ giờ trở đi ễ l ã nạ chính là thê tử của ngươi nhìn trong lòng ễ l ã nạ kệ xạ đã hoàn toàn bị hạnh phúc chăm chú ôm ấp nàng làm ở thùng rượu bên trong nhìn thấy đối phương một khắc đó còn nhỏ tuổi kệ xạ đã bị bắt làm tù binh cái k i a cực kỳ kinh diễm để kệ xạ đối thế giới cái nhìn đều phát sinh ra biến hóa sinh hoạt đối kệ xạ cũng không phải mỹ hảo nguy hiểm thống khổ cốt quặn những này đều không có đánh đổ hắn bởi vì đáy lòng của hắn có một có thể để cho hắn chống đối tất cả người mà người này hiện tại rốt cục thành thê tử của nàng vì nàng kệ xạ có thể đối kháng thiên hạ có thể hay không tiếp tục k ệ l ạ nạ phát sinh mũi như thế âm thanh rất nhỏ cao quý công chúa lúc này như là an vụng mật đường bé gái như thế kệ xạ cái nào còn nhịn được từ hôm nay trở đi hắn cũng là nam nhân chân chính phù dung trường ấm bất luận tương lai có cái gì hai người nhất định có thể đối mặt đêm đó là kệ xạ ngủ tối an ổn một đêm lần thứ nhất cảm giác được phía trên thế giới này không ở là một mình hắn hắn nhiều một phần trách nhiệm k ệ l ạ nạ như tiểu miêu như thế nuốt ở kệ xạ trong lòng cái kê ôn nhu dáng vẻ là đựng to lớn lực sát thương thúy sắc long giác nhiều điểm điểm kim sắc điều này cũng chứng minh nàng đã trở thành nữ nhân sáng sớm trong rừng cây chim nhỏ lanh lảnh kêu to thức tỉnh hai người kỳ thực hệ lãi nạ sớm tỉnh rồi chỉ là nàng không dám động cũng không ngờ động vừa nghĩ tới mình đã trở thành nữ nhân trong lòng ngọt xì xì cũng mang theo một chút hoà i niệm kệ xạ thân thể hơi động k ệ lãi nạ vội vã nhắm mắt lại giả bộ ngủ nhưng là kệ xạ là người nào tiểu công chúa lông mi nháy mắt liền bị hắn bắt lấy có điều hắn cũng không có v ạ c trần chỉ là cẩn thận nhìn này chúc với người đàn bà của chính mình trong lòng đều bị vui sướng lấp kín hệ lãi nạ là muốn chứa được đi nhưng là bị người vẫn như thế nhìn chằm chằm đều là khó chịu cuối cùng vẫn là lén lút mở mắt ra lại phát hiện kệ xạ chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn a bại hoại bắt nạt người ta ôm làm n ụ n、e、g ễ lẽ nạ lúc này kệ xạ cảm thấy nắm giữ thế giới nơi nào tìm giống ta tốt như vậy người a ta công chúa điện hạ hai người liếc mắt đưa tình một hồi lâu ễ lẽ nạ hết chức trách hầu hạ kệ xạ mặc quần áo điều này làm cho quen thuộc tự lực cánh sinh kệ xạ rất là khó chịu đặc biệt là thê tử còn là một vị công chúa thế nhưng đối hệ lẽ nạ tới nói nhưng là hạnh phúc nhất quyền lợi hiện tại tại người vị công chúa trước, nàng nhiều một cái thân phận vậy thì là kệ xạ thế tử n a n a ngươi như bây giờ tử bị những người khác nhìn ra làm sao bây giờ kệ xạ sờ sờ h ệ l ã nạ long giác làm hệ lãi nạ ngứa hiện tại mới nghĩ đến a yên tâm đi chúng ta hải long nữ tử có một loại thuốc có thể ở thời gian nhất định bên trong che lấp biến hóa phía sau đại hội luận võ cũng kết thúc ngươi cũng có thể hướng về phụ vương ta cầu hôn coi như hắn không đồng ý sinh mẹ cũng nấu thành cơm ha ha nếu như có người nói cao quý hệ l ã nạ công chúa cũng sẽ nói câu nói như thế này chín mươi chín phần trăm người đều sẽ không tin Kệ cười đắc ý đạo, bởi vì chỉ có bởi đạo, ắ ý vì h nói mới c thể thấy hết thầy. nhìn Helena Hừ, đều ó nam n h â n nhất, chiếm tiện nghi còn xấu chiếm ra vẻ, l ạ i dám cười nạ h o người Alexander phu nhân, là gan không nhỏ、mà. Nói Helena là phu mà. chính mình cũng n ở nụ cười đặc biệt là alexander phu nhân vừa ra khỏi miệng loại kia cảm giác kỳ quái ở giữa hai người dập dờn hạnh phúc kệ xạ chăm chú bảo vệ h e lẹ n a thật hy vọng thời gian vĩnh viễn không muốn lưu động nhưng là thuộc về hai người thời gian đã đến bọn họ nhất định phải trở lại hiện tại quan hệ hay là muốn bảo mật kệ xạ trở lại chỗ ở của chính mình phát hiện cả lão đã ở nơi đó xoay chuyển vài q u y ề n vừa nhìn kệ xạ lập tức đánh tới kệ xạ rối ra chân duy trì giữa hai người đàn ông này bình thường khoảng cách Ô ô thủ lĩnh ngươi muốn quăng ta à? hàn cái tên nhà ngươi sáng sớm đã nghĩ để ta khổ sở sao xem ngươi hưng phấn dáng vẻ lẽ nào có chuyện tốt gì phát sinh c ả lớp kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá kệ xạ làm kệ xạ cả người không ở thủ lĩnh kỳ quái ta cảm thấy ngươi như trước kia có chút không g i ố n g à, chà chà nói không được là chỗ nào ngược lại là thay đổi ân soái một chút mặc dù cách ta còn có đoạn tranh lệch té xịu làm nửa ngày bốc lên một câu như vậy sợ hãi đến kệ xạ trái tim phủ phủ phủ phủ khiêu nói đi sáng sớm quá tới làm chi kệ xạ vội vã nói sang chuyện khác hi hi thủ lĩnh được tin cậy tin tức chúng ta hải tộc đệ nhất cao thủ hải l o n g vương c ả dạ dỗ mới tới nghe nói muốn quan sát mặt sau thi đ â u à. c ả là hưng phấn đệ tưng không lời nói hải long vương c ả dạ dỗ nhưng là vô số hải tộc chiến sĩ trong lòng thần tượng ở trong lòng bọn họ chúng c ả dạ dỗ chính là mã đệ nhất cao thủ có thể nhìn thấy thần tượng tự nhiên là cực kỳ vinh hạnh tuy rằng cả lào đồng học đã bị đào thải nghe xong tin tức này kệ xả nhưng là s ư ơ n g sở đột nhiên hắn rõ ràng h ệ lẽ nạ vì sao lại như thế khác thường hải long vương đầu tiên bọn họ liền không thể ở như vậy tùy ý nói không chắc thi đấu vừa kết thúc sẽ dẫn nàng về hải long tộc cảm nhận được h ệ lẽ nạ tâm ý kệ xạ không biết nên làm như thế nào mới có thể báo đáp phần này cảm tình h ệ lẽ nạ làm như vậy là tương đương bất chấp nguy hiểm mà lần này giao lưu hội người thứ nhất kệ xạ thị phi bắt được không thể chống đỡ chết các lào đột nhiên phát hiện kệ xả trong mắt có sắc khí sợ hãi đến vội vã văng ra khắc khặc thủ lĩnh ngươi cũng không phải là muốn khiêu chiến hải long vương đi tuyệt đối đừng lấy thực lực của ngươi ở quá mấy năm khẳng định có thể vượt qua hắn điểm ấy cả lão vẫn rất có tự tin không phải là người nào cũng có thể làm cho hắn k h ă n phục nói cái gì đó ta cái gì nói muốn khiêu chiến hải long vương tới cao thủ như vậy cũng là ngưỡng mộ đã lâu ở kệ xạ trong đầu đối với c ả dạ dỗ ấn tượng chỉ có khi còn bé lần kia sau đó lao đầu từ đối ạ lẹt cùng c ả dạ dỗ đều làm đánh giá một đối một hắn có thể đối phó ạ lẹt thế nhưng cái kia cạ ả d dỗ quả thực là sâu không lường được nếu như không phải hắn không muốn giọng khách g á t giọng chủ ngày đó bọn họ khả năng liền không cách nào chạy trốn mà người nhạc phụ tương lai này nhưng khả năng là hắn đối thủ lớn nhất k ẻ xạ nhất định phải ở trước mặt hắn làm ra chứng minh thành tích của chính mình c ả l ã o đột nhiên từ k ẻ xạ trên người cảm nhận được cực kỳ chiến ý nhưng mà k ẻ xạ trợ thu t lại hạ xuống c ả l ã o gần nhất tâm tình rất tốt ta mặt s o đối thủ khả năng so ra hơn nhiều thảm một ít ha ha thủ lĩnh ta biết ngươi nhất định là muốn ở cạ dạ rỗ trước mặt bệ hạ biểu hiện một chút yên tâm ta là kiên định đứng ngươi một bên làm sao có một luồng hương vị hào hào người nha khả năng là vừa nãy thể dục buổi sáng thời điểm dính vào mùi hoa đi thủ lĩnh quả nhiên chăm chỉ chẳng trách mọi người đều nói thành công bằng ba phần thiên phú bảy phần nỗ lực sau đó ta cũng phải cố gắng huấn luyện c ả lào nói kệ xạ có chút thẹn thùng có điều nhịn kệ xạ gian nhà chính là đám người kia tụ hội nơi công cộng dẹp đi bà tì một lúc cũng đến rời đi kệ xạ mã đều không xoay chuyển đi đi bởi thương thế chưa được nhưng chỉ có thể tu dưỡng hy vọng có thể ở tứ cường đứng tránh ra bắt đầu chức khôi phục như cũ tứ cường chiến bên trong mỗi cái đối thủ đều vô cùng mấy người bọn hắn đều không vấn đề lớn lao gì có điều không có thi đấu ở trên đảo nhưng lại không biết làm cái gì được c á lớp chính đang nhấc theo từng cái từng cái bị mọi người p h ụ quyết ý kiến thậm chí bao gồm tập thể tàn gái lúc này có người g ó cửa một xem là mỹ nhân ngư vương thành quan quân kệ xạ tiên sinh đây là ngài thư mời c ự kình vương dạ phổ bệ hạ thiết tiến mời tiệc chư vị chúng ta cũng đi không cạ lao hỏi hắn là thích nhất tham gia cho vui, liền sợ người ta không muốn phản ứng đúng các vị đều có tư cách tham gia thời gian nào ở chờ một lúc liền bắt đầu dạ phổ bệ hạ không thích gò bó vì lẽ đó mọi người đều có thể bất cứ lúc nào đến tăng ất có náo nhiệt còn không tập hợp c h ẩ n vừa vặn ăn điểm tâm c ả lao đề nghị lập tức được bạt thì do hễ bị tán thành kệ xạ tổ người nhất quán là có ăn không tuyệt đối không bùng tung h hải tộc một cao thủ. a cao Trước tộc một Trên, i đệ ể thuyết, hải v ư ơ tha ô lâu、tinh、linh. Người trên đảo nhiều tinh trên t Người h đảo i biệt là biển, người hải hải. hải quá, yêu đặc địa cạnh tộc thích Hết là càng là rộn rộn ràng ràng, hải tộc vẫn phương thể hải lục giao giới kệ xạ bọn họ cũng sửng sốt các loại chen quá khứ món ăn đều nguội tăng ất thủ lĩnh nhìn dáng dấp ngươi muốn đem chúng ta từng cái từng cái đ ể cập tới đi tới các lớp p h i ề n muốn nói ngoại trừ kệ xạ bọn họ có thể đều không biết bay hải tộc lại không phải điều nhân xem dễ bị chỉ vào một bên khác là t ợ r ổ mẹ tợ giật cùng lộ dạ gỗ nở mạn lộ dạ gỗ nở mạn đồng học gần nhất vẫn còn có chút sống mơ mơ màng màng cái kia chàng thất bại cho hắn đà kích hơn xa ở bề ngoài đơn giản như vậy nếu như không triệt để đột phá cái này cản trở cái này xa tộc thiên tài liền xong có lúc quá thông minh cũng không phải việc tốt người thông minh đều là sẽ nghĩ ra rất nhiều lựa chọn mà từ bỏ chấp nhất có lúc nhưng sẽ chấp mê với một loại ý nghĩ không cách nào tự kiềm chế bọn họ tự nhiên cũng không biết bay tợ rộ mẹ tợ giật căn bản không có đ ỉ n h chỉ ý tứ chân nhẹ nhàng giấm một cái lập tức gây nên người chung quanh chú ý chặn đường người dồn dập lẫn nhau chen trúc nhường ra một con đường đây là cường giả quyền có thể nhìn ra được hải tộc người đối với bọn họ tôn k í n h bởi vì những người này không chỉ là thiếu niên anh hùng cũng là hải tộc tương lai trụ cột dùng không được bao nhiêu năm bọn họ sẽ như hiện tại hải tộc quân vương như thế bi trấn may a vừa nhìn tình huống này c ả lão liền vui vẻ vẽ ngoan cái mã ha ngư chúng ta cũng xông lên đi từ trên nham thạch này xuống bà t ỷ cũng tầng tầng đạp xuống quả nhiên vừa thấy kể xa bọn họ loại này dũng manh tổ hợp đoàn người để thì càng nhanh hơn súng bái ánh mắt đầu đầu cũng có dù sao khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chính mình thần tượng cũng không phải thường xuyên sẽ có cơ hội xem a kệ xa đại đế quá tuân tú hàn đem bà tỉ bá vương phủ ca lão ma cung thủ dre bi cỡ nào dũng m a n đội hình a bà tỉ mang theo ngây ngốc l ụ cười thứ ánh mắt này đối với hắn mà nói là hạnh phúc trước đây xưa nay sẽ không có người như thế nhìn hắn c ả lạo nhưng là ngẩng đầu giữa ngực q u ẹ t tái mông rất giống là kiểm duyệt như thế dễ ạ bị đây là không hề biến hóa phảng phất người chung quanh đều không tồn tại như thế kệ xạ vẻ mặt như thường có điều vẫn là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt mê các nữ hải t ử một trận dích ảo không thể nghi ngờ trung gian kệ xạ là mạnh nhất mọi người đều ở truyền lưu kệ xạ thân phận chính hắn siêu cường thực lực cũng là thôi tại sao nhiều cường giả như vậy sẽ theo hắn a phải biết những người này tùy tiện lấy ra một cũng có thể một mình chống đỡ một phương muốn do có gió muốn mưa có mưa Cái này kệ xạ không không đã thành người trẻ tuổi độc nhất vô nhị tân anh hùng hắn cần phải làm là ở sau đó thi đấu chung chứng minh chính mình ha ha người trẻ tuổi này sức hiệu triệu rất mạnh à không bằng chúng ta cùng làm một trận đi hắn làm sao mạ xị cơ híp mắt nói dáng dấp kia nói nhiều rào hoạt thì có nhiều rào hoạt sư phụ ngươi thực sự là mạ xì đại đồ đệ lắc đầu thở dài nói đùng đùng con nhỏ tuổi trang cái gì lão thành thực sự làm sao nói a vô liêm s ỉ lão nhị lập tức bổ sung sau đó cấp tốc thiểm đến lao đại sau lưng lao diệt cự hoạt mạ xỉ làm sao sẽ như thế bị đánh bại ai người lão tự nhiên sẽ vô s ỉ nếu như các ngươi không chịu thua kém điểm nên thật tốt ta một bên giặc cô n ẩ n cũng không khỏi mỉm cười này thầy chó ba người thực sự là vai hề mỗi ngày đấu v õ mồm quá ngược lại cũng hài lòng nghe nói cả dạ dỗ tên kia cũng tới hắn nhưng là chúng ta đối thủ cũ không biết những năm này có hay không tiến bộ g i á c cổ n ẩ n có chút ngứa tay long chiến sĩ vẫn luôn là nhân loại kiếm sĩ cuối cùng đối thủ cho dù là tiến vào thánh vực cao thủ cũng là như thế hải long tộc đáng sợ tuyệt đối là ở ngoài người không thể nào tưởng tượng được đ á y biển các tộc đều trải qua biến thiên cùng h ư n g suy thành bại thế nhưng chỉ có hải long tộc vẫn ngạo nghệ đứng vững cho dù là thần nguyện chiến tranh hải long tộc cũng không có đem hết toàn lực đây là một bí mật xem như là long tộc sự bất đắc di di giặc cổ nần cũng là theo những nhân loại khác thánh vực cao thậm chí so với hào a n quy tộc còn lâu dài đại đa số hải tộc theo nhân loại tuổi thọ là gần như có thiếu có trường thế nhưng long tộc không thể nghi ngờ là sinh mệnh kỳ rất dài bình thường chủng tộc ở tiến vào già yếu kỳ phía sau sức mạnh bắt đầu giảm xuống đặc biệt là chiến sĩ thế nhưng hải long tộc có một ngoại lệ làm hải long chiến sĩ vượt qua chết quan phía sau sức mạnh của bọn họ sẽ không ngừng mà tăng lên trên chỉ có điều tốc độ sẽ biến trầm trầm những người này sẽ tiến vào trường lão hội ở tại hải long tộc trong thánh địa thế nhưng độ có điều chết có lon dê chiến sĩ thì sẽ hồn phi phách tán chỉ có mạnh mẽ long chiến sĩ mới sẽ làm loại này lựa chọn chỉ cần không có quan hệ đến long tộc tồn vong bọn họ là sẽ không xuất thủ đây mới là hải long tộc địa phương đáng sợ thế nhưng đến tột cùng là cái nhân vật gì cũng không ai biết làm sao ngươi muốn cùng hắn một mình đấu ta tinh thần trên tuyệt đối chống đỡ mạ sĩ cười nói ha ha bạn cũ càng ngày càng nhiều chúng ta vẫn đúng là không tốt lắm làm cơ hội hiếm có ngược lại có thời gian chúng ta có phải là cũng đi tìm điểm giúp đỡ đến à? kỳ thực anh hùng nhìn thấy hơi cùng hoa ha ha hai người đồng thời vui sướng cười to bên người ba cái đồ đệ tất cả đều nhắm mắt lại cái này cũng là cao thủ tuyệt thế bộ mặt thật à. kệ xạ phất tay một cái cùng mọi người đồng thời nhảy vào biển rộng cùng cả là hưng phấn so với dẹp bị nghĩ tới càng nhiều nếu như kệ xạ là người quý tộc hắn có như vậy danh vọng chỉ có thể mới có lợi thế nhưng hắn là cái bình dân hơn nữa lại còn trẻ như vậy vấn đề liền tương đối nhiều nếu như lớn tuổi chút có như vậy khí thế người có thể làm lao sư hiệu trưởng loại hình đi lão tiểu con đường thế nhưng kệ xạ với bọn hắn không giống loại kê ẩn giấu ở trong xương khí chất là tuyệt không chịu cam lòng người hạ đường không dễ đi a đây là do hệ bị quan điểm cái này cũng là do hệ bị nhất thời cảm xúc nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên trở thành sự thật kệ xạ ở toàn bộ m ã a trong phạm vi n h ấ t lên trời đất xoay vần k ỳ biến mà kệ xạ tâm cũng không bình tĩnh c ả giả rồ, hải long vương hải tộc đệ nhất cao thủ đồng thời lại là hệ l ẹ nạ phụ thân cỡ nào quan hệ phức tạp à. thế nhưng không biết tại sao kệ xạ đối người này vẫn có một loại chiến ý có thể là chịu mạ ủ n đánh giá ảnh hưởng đi mặc kệ như thế nào đây là không thể trốn thoát duyên phận vừa nghĩ tới hệ lệ nạ kệ xạ tâm tình sẽ biến nhảy nhót thủ lĩnh, ngươi ngày hôm nay làm sao đều là cười khúc khích có chuyện tốt gì cùng các anh em chia sẻ một chút đi d ẹ i bị ánh mắt của ngươi dùng tốt ta nói rất đúng không d ẹ i bị hiếm thấy chống đỡ c ả l ã o tâng tâng gật đầu liền một bên bạt tỷ cũng phi thường tán thành ngươi xem bạt tỷ đều cảm giác được điều này nói rõ ngươi có chuyện ẩn giấu chúng ta một đời làm người h u y n h đệ tốt vẫn là thành thật khai báo đi c ả l ã o ta xem ngươi sau đó cải danh gọi bắt quái âu quên đi thủ lĩnh đừng đổi chủ đề thông minh cả lão là sẽ không lên làm được đó muốn biết sao có thể tiếp ta ba chiêu ta sẽ nói cho ngươi biết kệ xạ c ư ờ i h í p mắt nói thế nhưng ẩn chứa loại uy hiếp cười c ả lão phát l ệ n h khắc khắc vậy chuyện này liền quá mấy năm bàn lại đi mọi người một trận cười vang nói là cự k i n h vương mời kỳ thực hai vị quân vương đều đến chỉ có điều đồng thời thân là quân vương bọn họ cũng đến tranh cướp nhân tài dù sao nhân tài quyết định một chủng tộc cường thịnh thần nguyện chiến tranh phía sau các tộc chi gian bổ sung nhân tài đã càng ngày càng bình thường cái này cũng là chịu nhân loại ảnh hưởng chủng tộc này mặc dù là tính toán dòng dõi cùng với một ít kẻ nhạt đồ vật thế nhưng là đều là giỏi về lợi dụng nhân tài hải tộc chi gian mỗi người có thiếu hụt nhất định phải lẫn nhau lấy sở trường bù sở đoàn mới có thể càng tốt hơn phát triển thế nhưng giới hạn với một ít trung cấp bậc thấp mà giống như vậy tinh anh nhân tài e sợ vẫn là lần thứ nhất d ạ phổ ý tứ cũng rất rõ ràng hắn cần một ít người thông minh để dẫn dắt c ử u kinh tộc mà mỹ nhân ngư vương ạ lẹt thì cần muốn tăng cường một hồi mỹ nhân ngư vương thành chiến sĩ bộ đội dù sao chỉ một ma pháp sư vẫn c ó lỗ thủng đặc biệt là thành phòng thủ vệ trên kỳ thực hai vị lão diệt c ử hoạt bạn học cũ cũng là có ý định ở c ả dạ dỗ cái tên này đến trước trước tiên thăm dò đề dù sao từ nhân cách mỹ lực trên cạ dạ dỗ tiểu tử này càng biêu hãn một chút tuy rằng hải long tộc nhân tài đông đúc có điều về số lượng nhưng đang giảm xuống tuy rằng vẫn là cấm chế thông hôn thế nhưng cũng tất yếu hấp dẫn một ít những chủng tộc khác tiệc r ư ợ u rất tùy ý rất náo nhiệt vốn là cho rằng là xin mời chỉ có tiến vào ba mươi hai cường tuyển thủ tiếp nhận đã đến rồi sáu mươi bảy mươi người hơn nữa lục tục còn có người đến xem ra có thể có hơn một trăm người ngẫm lại cũng là những người này tiềm lực đều lớn vô cùng trời mới biết tương lai sẽ có cái gì thành t h u nếu như vẹn vẹn thân là một cao thủ tuyệt thế ánh mắt của bọn họ tự nhiên sẽ cao nhưng là bọn họ vẫn là vương tầm mắt nhất định phải mở rộng à lẹt cùng dạ phô lúc này đều bày ra cao quý sự hòa hợp một mặt mà không phải chiến đấu chung nghiêm túc nhiều người tốt ăn lên thuận tiện c ả l c con mắt đã nhắm vào chính mình yêu nhất kể xả những người này cũng không quá yêu thích định hót lấy lòng người cũng không ngờ ở hai vị quân vương trước mặt chứng minh cái gì dễ ạ bị cùng bạt t ì đều là lấy kể xả như thiên lôi sai đâu đánh đó bốn người đi vào liền tìm đến không để cho người chú ý địa phương ăn uống thỏa thuê lên ngược lại điểm tâm cũng không ăn mà bữa trưa chi răn cũng sắp đến, đến rồi e sợ cũng là mấy người bọn hắn như thế say mê đồ ăn những người khác đều vi cùng nhau bàn luận trên trời dưới biển có chút thân phận thì vây quanh ở hai vị quân vương bên người đàm luận lý tưởng đàm luận hoài bão hy vọng được vương thưởng thức mà trên thực tế những người này xác thực khá tốt à lệch cùng dạ phô đều rất hài lòng trong những người này quả thật có bọn họ cần thế nhưng mục đích của bọn họ cũng sẽ không tiếp tục thứ kệ xạ mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng dạ phô từ nhìn thấy kệ xạ thời điểm liền rất thưởng thức hắn cự kinh tộc đối thiên kiến bè phái không lớn súng bái chính là cừng giả trẻ tuổi như vậy người nếu như chịu đến cự kinh tộc dạ phô khẳng định đồng ý cho hắn dưới một người trên vạn người đãi ngộ con trai của hắn môn quá vô dụng tờ giật gối cùng cũng coi như không có mất mặt còn có chút c ố t khí đáng tiếc cách yêu cầu của hắn còn kém xa lắm à lẹt cùng cờ gì tì nạ cũng thương lượng rất lâu cái này kệ xa biểu hiện thực sự khó có thể tưởng tượng mà à lẹt cũng với hắn đồng thời khiêu chiến quá vong linh càng là rõ ràng thực lực của hắn tuy rằng xuất thân bình dân nhưng từ phương diện nào đó nói cũng là không có sức mạnh liên lụy như vậy chí ít sẽ làm hắn chỉ trung thực với mỹ nhân ngư tộc nếu như cờ l à dạ đồng ý à lẹt ngã chuẩn bị ngoại lệ một lần có điều điều này cũng muốn kệ xa bắt được lần này giao lưu đại hội xuất sắc mới được yêu mấy vị người tâm phúc làm sao trốn ở so sánh góc ăn đồ ăn a một tính cảm giọng nữ ở cái này trong sân nữ hải tử âm thanh khá là ít ỏi mạ dĩ lìn xin nhờ một đám ở trước mặt nàng sĩ diện ra hỏa đi tới k ể xạ nơi này đáng tiếc những người này chỉ là liếc nhìn nàng tiếp tục ăn chính mình điều này làm cho so với công chúa còn kiêu ngạo mạ dĩ lìn hết sức khó chịu một vị mỹ nữ chủ động chào hỏi bọn họ dĩ nhiên hờ hững này ngươi ngươi ngươi, còn có ngươi biết không nhìn bổn tiểu thư kết cục là cái gì không mạ dĩ lìn âm thanh ép rất thấp thế nhưng không biết nếu như kệ xa bọn họ không cho điểm phản ứng sau một khắc sẽ làm cái gì bạo phát nàng cũng sẽ không bởi vì ạ lẹt cùng dạ phổ ở liền thu lại xem ở cố nhân phần trên hai vị vương đối cái này vướng bình tiểu xa nữ cũng rất thương đương nhiên mạ gì lịn ở đại nhân trước mặt đều là làm bộ đáng yêu dễ bị vừa ăn một bên đạp mấy phát cá lạo cái tên này không phải thích nhất nữ nhân sao vào lúc này không mau nhanh biểu hiện thân vị trí một tên cao thủ chuyện thứ nhất phải làm chính là muốn ăn no như vậy mới có thể duy trì thể lực duy trì trạng thái tốt nhất đáng tiếc、à? mạ dĩ linh không phải thuần khiết cả lao đồng học yêu thích hình vì lẽ đó cả lao cầm trong tay ăn bình thường bạch t u ộ c chân đưa tới muốn cùng chúng ta đồng thời ăn à. mạ dĩ linh nhanh khí nổ cái này chết tiệt bồi sắc cũng dám miệt thị nàng h ừ ngày hôm nay nhiều người điểm nữ tử báo thù ba ngày không muộn chúng ta đi nhìn lộ dạ gỗ n ở mạn một người trốn ở trong góc uống một y ế u dị v a n g hắn khẳng định là phi thường sinh động thế nhưng hiện tại hoàn toàn không còn hứng thú đột nhiên phát hiện có người chặn ở trước mặt của hắn vừa định làm cho đối phương có nạn nhưng sững sờ không n ú c ních bởi vì đứng ở trước mặt hắn dĩ nhiên là cự kinh vương giả phụ c ự kính vương bưng chén rượu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn lộ dạ gỗ nơ mạn vội vã chạm lên hắn có thể ở những người khác trước mặt phóng đãng bất ham thế nhưng ở vĩ đại chiến sĩ trước mặt cần thiết biểu hiện ra nên có tôn kính dạ phổ chỉ là nâng cốc chén đặt ở lộ dạ gỗ nơ mạn trước mặt uống đi lộ dạ gỗ nơ mạn vọng rượu trong tay uống một hơi cạn sạch thế nhưng chính hắn vẫn còn có chút mơ hồ không hiểu này dũng cảm đại danh tử chiến sĩ c h i vương là có ý gì ngươi trong lòng chiến sĩ nên là ra sao dạ phổ âm thanh rất ôn hòa chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không lùi về sau vĩnh viễn sẽ không sợ hãi chân chính nam nhân đức dạ phổ nghiêm túc nói nhưng là dạ p h ổ nhưng nợ nụ cười ngươi nói cái kia không phải người là vong linh nhưng là chân chính bất bại người là lưu ly nói đến mãn buồn cười đạ ở tộc trời sinh liền khá là ôn hòa đại nghĩa thế nhưng chủng tộc như vậy mỗi trăm năm sẽ sinh ra một nửa cái khác loại ám hắc đạ ở biết không ám hắc đạ ở lộ dạ gỗ nờ mạn cũng sửng sốt hắn t ố i không thể tha thứ chính là đối thủ dĩ nhiên so với hắn càng không sợ sinh tử thế nhưng truyền thuyết này hắn cũng biết ám hắc đạ ở không ý kỵ sinh tử cô độc tử vong kẻ thu gạt người như thế lựa chọn duy nhất là ám hắc sát thủ g i ế t chóc là bọn họ sinh tồn mục đích cô độc một đời cho đến chết cùng bọn họ so với xa tộc điên cuồng cũng không tính là gì cái này đi đi rất khả năng là sinh ra với đa ở lịch pháp của ma múa tung chi niên vì lẽ đó nguyên nên vui mừng nói xong cựu kinh vương xoay người rời đi lưu lại lộ dạ gỗ nờ mạn một người ngây ngốc đứng ở nơi đó c u ầ n ma múa tung chi niên sao ha ha ha thú vị a c ư ờ i to chung lộ dạ gỗ nờ mạn rốt cục nghị thông suốt trước đây hắn là vì không sợ chết mà không sợ chết kỳ thực cũng không có nhìn đấu cựu k n h vương mấy câu nói để hắn khôi phục quan trọng nhất tự tin lộ dạ gỗ nơ mạn vội vã vài bước đuổi theo dạ phô bệ hạ nếu ám hắc đạ ở là cô độc hắn làm sao sẽ như vậy nghe kệ xạ dạ phô bước chân dừng lại quay đầu n ở nụ cười cái này cũng là ta m u ố n biết nhìn dạ phô bóng lưng lộ dạ gỗ nợ mạn diêu đầu hoảng não ghi nhớ kệ xạ danh tự này sống sót thực sự là cái gì quái sự đều có thể đổi v ớ i thiên sát cô t i n h ám hắc đạ ở dĩ nhiên cũng sẽ co bằng hưu càng là ngẫm nghĩ càng cảm thấy như cái này đi đi hiển nhiên là vận khí không tốt không phải từ tiểu l i ể n thụ huấn luyện loại kia không phải vậy hắn vẫn đúng là không thể toàn thân trở ra thế nhưng ám hắc đạ ở sớm muộn cũng sẽ thất tình nay một đời thực sự là cao thủ xuất hiện lớp lớp à, nghĩ tới đây lộ dạ g ồ nở mạn liền cả người hưng phấn tợ rộ mẹ tờ giật vỗ vỗ lộ dạ g ồ nở mạn b a y cười nói rất cao hứng ngươi trở về nhân sinh hiếm thấy một tri kỷ lộ dạ g ồ nở mạn hiểu ý gật g ụ ai biết c ự kình vương có phải là ở tợ rộ mẹ tờ giật thỉnh cầu hạ mới khai đạo hắn hu phét xem ra ngươi phụ vương đối kể xạ dị thường cảm thấy hưng thu a chúng ta liền lấy tiểu tử này vì là mục tiêu làm sao hai người nhìn chính ở trong góc không có hình tượng chút nào ăn uống thỏa thuê tổ bốn người không có người bên ngoài xem thường bọn họ tự có tự tại cũng cảm hóa bọn họ hai người cũng trắng trận không kiêng rẻ ăn uống thỏa thuê lên hệ lẽ nạ cỡ lạ dạ y sa bèn mãi mãi cũng là tiệc rượu tiêu điểm cho dù là giống như vậy lấy chọn lựa võ giả vì là mục đích tụ hội cũng giống như vậy m ị nữ chính là nổi tiếng các nàng ba người vừa đến nhiệt độ đều có chút tăng lên trên có loạ nhìn chằm chằm có làm bộ có phải là phiêu ngày hôm nay hệ lẽ nạ có chút kỳ quái nói như thế nào đây khắp toàn thân đều tràn ngập diễn quang buổi sáng ba nữ đụng vào nhau thời điểm còn bị cỡ lạ dây dưa hỏi đã lâu mỹ dung bí phương tự nhiên là các nữ hải tử yêu nhất ở mỹ nữ hải tử cũng giống như vậy chỉ có điều loại này bí phương không đủ vì là người ngoài đạo vậy kệ xạ cùng ế l ạ n ã lại như hữu tâm tính tự cảm ứng như thế vừa tiến vào phòng khách hai người ngay ở tầm mắt trên tiếp xúc ế l ạ n ã một như gió xuân ấm áp nụ cười suýt chút nữa để một ít tự cho là nam sĩ hồn phi cửu tiêu kệ xạ đối loại này tụ hội thực sự không thích chỉ có điều có ăn đồng thời cũng có thể thấy thấy nữ nhân mình yêu thích hiện tại rốt cục có thể dùng người đàn bà của chính mình để hình dung mà kệ xạ trên người trách nhiệm cũng càng trọng đại vào lúc này bên ngoài một trận huyên náo một người ngư thị vệ đi vào thông báo hải long vương cả dạ dộ bệ hạ giá lâm mất á lét cùng dạ phổ hai mặt nhìn nhau tiểu tử này không phải muốn ngày mai đến sao làm sao sớm ha ha bạn cũ đã lâu không gặp a nhân vật huyền thoại hải tộc đệ nhất cao thủ hải long vương đến cho tiệc rượu mang đến khắc kinh hỷ ệ lẽ nạ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị cho xa xa kệ xạ một an tâm nụ cười mà kệ xạ cũng vô vô ăn no cái bụng là nên đối mặt vấn đề thời điểm nam nhân làm sao sẽ trốn tránh mà để nữ nhân đi đối mặt đây trước tiên cho cạ dạ dỗ lưu cái ấn tượng đi ạ lẹt cùng dạ phổ cũng tiến lên l ê n tiếp hải tộc ba đại cao thủ tụ lại cùng nhau đi theo chàng cao thủ trẻ tuổi cũng là một luồng áp lực mạnh mẽ mạnh nhất chiến sĩ ma pháp mạnh nhất sư còn có mạnh nhất long chiến sĩ cỡ nào dũng manh tam giác đội hình à, có mấy người đã kích động không kềm chế được thế nhưng chân chính có tương lai người trẻ tuổi là sẽ không như vậy những n à y quân vương không phải không thể vượt qua đỉnh cao đại giang sóng sau đẻ sóng trước tương lai là chúc cho bọn họ hai vị thật là không có suy nghĩ dĩ nhiên không chờ ta đến trước hết dở trò nhà cạ dạ dỗ cười nói chỗ nào có thể đây kỳ thực chúng ta tính chính xác ngươi sẽ sớm đến có phải là dạ phổ một bên c ự kinh vương cũng chuyện đương nhiên gật đầu c ả dạ dỗ tiểu tử này từ nhỏ đã yêu thích cấp người khác danh tiếng thành hải long vương vẫn là không cải cái này tói hư tật xấu phụ vương ê lẽ nạ cao hứng phụ cận hành lễ cỡ lạ dạ cùng ỷ xa bèn cũng không dám thất lễ khi còn bé cỡ lạ dạ nhưng là bất chấp tất cả hiện tại lớn hơn cũng không dám giống như trước như thế tùy ý ha ha chúng ta cỡ lạ dạ công chúa càng ngày càng đẹp đẽ thúc cười nhân ra rồi nơi nào có na na đẹp đẽ bị này hải tộc người số một khích lệ để c ờ lạ dạ cũng có chút thèm thùng y xã đi lần trước thấy ngươi thời điểm còn là một chát bím tóc bướng bình nữ hải hiện tại đã lớn như vậy y xã bèn không giống c ờ lạ dạ như vậy nàng liền khá là quy củ đ ắ m lễ cụ r ộ t gia tộc cùng hải lòng tộc cũng không có đặc biệt thân mật quan hệ hơn nữa không phải là người nào đều có thể như c ờ lạ dạ như vậy sài đáng yêu kỳ thực c ả dạ d ồ mới vừa nói rồi mới đầu ạ lại cùng dạ phô lập tức một chiếc một sau ngăn trở lôi kéo c ả dạ d ồ lâu như vậy không gặp chúng ta trước tiên tự ô n chuyện hơn nữa chúng ta ở người trẻ tuổi cũng không bông ra a ta còn chưa nói hết đây đợi lát nữa lại nói sau đó có nhiều thời gian những người khác không hiểu hai vị vương là xảy ra chuyện gì ạ lẹt cùng dạ phổ nhưng là âm thầm đúng rồi một thắng lợi ánh mắt có thể gây nên cả dạ dỗ hứng thú mười có là kệ xạ tiểu tử này tiểu tử này nhưng là dạ phổ cùng ạ lẹt đã thương lượng kỹ càng rồi hai người phân dù sao cũng hơn ba phần được vì lẽ đó trước tiên muốn liên hợp đối địch mới được lần này hai người vẫn đúng là đoàn đúng o à n đ hải long học viện vô cùng thê thảm chiến tích cũng gây nên cả dạ dỗ bệ hạ chú ý hơn nữa thập đại thần binh tụ tập hết thể đều là đặc thù dấu hiệu then chốt là xuất sắc nhất dĩ nhiên không phải lục đại vương tộc mà làm ấy cái bình dân điều này không khỏi làm cho c ả dạ dổ cũng hứng thú khi biết được một ma vũ song tu đ ố i tộc thiếu niên đột nhiên xuất hiện hắn cũng ngồi không yên có thể sử dụng nhiều hệ công chú đấu khí lại đến điều động không khí trình độ loại thiên tài này không tự mình mắt thấy sao được dạ p h ổ c ù n g ả lẹt lo lắng cũng không phải không đạo lý hải tộc người trẻ tuổi đối long tộc có đặc thù sùng bái tinh tiết thiên hạ thủ vi cường cạ dạ d ổ cũng chỉ có thể cởi khổ đều là nhiều năm bạn cũ đối thủ cũ điểm ấy tiểu toán bản đều rõ ràng thế nhưng cũng hết cách rồi thế nhưng hắn vẫn là một chút từ trong đám người phát hiện cái kia liên tục nhìn chằm chằm vào hắn người trẻ tuổi rất tốt ánh mắt kệ x a ánh mắt cùng cạ dạ r ỗ ánh mắt một tụ hợp liền cảm nhận được trong đó sức mạnh khi còn bé hắn không hiểu thế nhưng hiện tại thân thể của hắn nói cho hắn đây là hắn đã gặp đối thủ mạnh mẽ nhất nhìn như tùy ý mọi cử động ẩn chứa sức mạnh cực hạn đây là so với cự kình vương dạ phổ cao hơn nữa một cảnh giới mãi đến tận ba vị vương biến mất l ờ i của mọi người đề vẫn là không thể rời bỏ hải lòng vương cạ dỗ bất luận ngươi ở mạnh mẽ cũng vô dụng bởi vì mỗi cái võ giả trong lòng theo đuổi chỉ có một vậy thì là ở trên cao nhìn xuống đệ nhất thiên hạng lại như khóa này l u ậ n võ rất nhiều người đều là hướng về phía đệ nhất đến nắm giữ cái này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ vinh quang vầng sáng đủ để khuynh đ ả o hải tộc mê ơi mê ơi. cỡ lạ giả cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào lôi kéo hệ l ạ nạ cùng ỵ xạ bẹn liền hướng kệ xạ bên kia đi mà hệ l ạ nạ cũng không biết nên làm sao cảm tạ cái này đối thủ rất nhiều cơ hội đều là tiểu mỹ nhân ngư chế tạo đáng tiếc cỡ lạ nhưng không biết mình đã lạc hầu quá nhiều chứ ba dân du ra sức mạnh chi trinh trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh truyền kỳ thần tượng hải long vương cạ dạ dỗ đến quả thật làm cho hải tộc một trận hưng phấn đáng tiếc cạ dạ dỗ ở ạ lẹt cùng dạ phổ hai cái lao hồ ly ngăn cản hạ cũng không có cơ hội cùng kệ xạ đơn độc ở chung tiệc d i ệ u phía sau công chúa môn cũng không thể chạy tán loạn khắp nơi ở kệ xạ chứng minh chính mình trước h ễ lẽ nạ cũng nhất định phải hành sự cẩn thận khoan hãy nói vương cổ vũ thật là có dùng có lúc chỉ cần câu nói đầu tiên có thể thay đổi ý chí của một người vậy đại khái chính là thần tượng sức mạnh dù sao ngoại trừ vương tử công chúa môn Đại nghỉ ngơi ư mấy ngày khán giả tích lũy nhiệt tình cũng phải sắp bạo phát mà từ bốn phương tám hướng tới rồi khán giả cũng càng ngày càng nhiều phía trước không có cái gì khiêu chiến tính hiện tại tám người có thể đều là thế lực ngang nhau đỉnh cấp cao thủ tợ dỗ mẹ, mẹ tờ giật tâm tình phi thường kích động hắn ở cảm tạ hải thần phù hộ có thể cùng kệ xạ giao thủ lần nữa vẫn là tâm nguyện mặc dù đối với tay càng ngày càng mạnh thế nhưng này một chấp niệm chưa từng có biến mất quá đánh bại hắn chính là tợ dỗ mẹ tờ giật mục tiêu duy nhất cơ hội trời cho có thể ở tứ cường chiến trung giao thủ hắn nhất định phải ở phụ vương trước mặt chứng minh chính mình tợ rộ mẹ tờ giật vững vàng bước lên luận võ đài dưới chân bày đặt một cái dương nhìn lên bầu trời hán tâm vô hạn rộng lớn cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu hải vương ba vương cùng nhau trình diện dạp h ỗ nhìn tợ rộ mẹ tờ giật trên mặt vẻ mặt hơi có chút thỏa mãn g ậ t ngủ căng thẳng cùng nghiêm túc đều là không thuần thục biểu hiện đây mới là con trai của hắn ca dạ dỗ cùng ã lẹt nhưng là không chút biến sắc bọn họ chờ đợi chính là một người khác rốt cục đoàn người như sóng biển giống như tách ra kệ xa đến rồi nếu như ngươi có như vậy trải nghiệm có thể cảm nhận được sống sót giá trị làm thuê bi bát đi đi các ả là 4 người bồi tiếp xạ cùng nhau xuất hiện, bồi tiếp xuất kệ xạ c i kia đội hình l ự rung nhau, động là không thể nào tưởng tượng、được. hơn nữa có một điểm giống được, điểm một là thể có bằng ọ họ n bình dân, này càng được nhân số thế tuyệt đối bình dân bộ tộc to lớn chống đỡ, có là những kia các phụ thương. thế phụ Há! đều được đối đỡ, ưu tuyệt là là bộ b tộc có các Các số to kia hữu vị này chính là lần này thi đấu một vị khác dự thi tuyển thủ kệ xạ ba alexander bốn x ạ k á sắp giờ dường như luyện giọng bình thường kéo trường âm lần này không ai mang hắn kệ xạ đông đảo người ủng hộ đã nhấc lên người lãng vì là anh hùng trong lòng bọn họ cố lên g i phô cung á l ẹ đã tập mãi thanh quen người trẻ tuổi này sức hiệu triệu có thể giống như vậy tuy rằng cảm thấy có chút khó mà tin nổi thế nhưng thế sự vô t h ư ờ n g khả năng là hợp lại hải tộc người một loại nào đó tâm lý đi bọn họ cũng có giấc mơ khát vọng có cái người bình thường có thể quát tháo phong vân mà không muốn mỗi khi đều là vương tộc c ả dạ dỗ rất hứng thú nhìn trước mắt cái này xà âu tộc bình dân tựa hồ là càng ngày càng thú vị dạ phô cùng ã l ẹ t hai tên này tìm chút chuyện vặt vãnh sự t ì n h trở ngại hắn nhiều ngày như vậy chính là vì người này đi kệ xạ đi từ, từ hướng về luận võ đài cái này cũng là cho hắn người ủng hộ đầy đủ phát tiết trong lòng hứng thú cơ hội kệ xạ ta rốt cuộc đ ợ i được ngày này có thể cùng tợ rộ mẹ tợ giật giao thủ vẫn luôn là ta chờ mong kệ xạ cũng gật gù lần trước chiến thắng không tính là gì mà lần này tợ rộ mẹ tợ giật cự k ì n h biến đã hoàn thành đây mới thực sự là chiến đấu tợ rộ mẹ tợ giật là phi thường thường tức h đối thủ trước mắt có loại người được rồi chút ít tiện nghi sẽ khắp nơi kênh liền dương t h ố n g hồ là chiến thắng hắn thế nhưng kệ xạ nhưng không có mà hắn bây giờ cũng không cần cái này thế nhưng cùng chân chính dũng sĩ giao thủ là mỗi người chiến sĩ chuyện hạnh phúc nhất chúng ta bắt đầu đi xin mời hai người tại chỗ bất động s a k e giờ lấy hắn phát huy tiềm năng tốc độ bắn như điện đi ra ngoài cửa thành c h i hỏa thai vạ tới cá trong chậu hắn chỉ là bình luận viên không phải biêng ngắm hai người này không đạo đức nghề nghiệp ra hỏa dĩ nhiên cướp bát ăn cơm của hắn h n g bốn giữa trường hai người đồng thời ngửa mặt lên trời gào to hải đấu khí cự kình lực lượng đồng thời tuân ra đáng thương luận võ đài tuy rằng đầy đủ cứng rắn thế nhưng ở mạnh mẽ như vậy sức mạnh sóng bên dưới vẫn bị lột bỏ một lớp ra xem ra lần này tính chất muốn so với lần trước tốt hơn nhiều các bằng h ữ nhìn hai người này phá hoại cùng đi vì phù hợp tứ cường chiến sức mạnh đẳng cấp luận võ đài là dùng độ cứng chỉ đứng sau đá kim cương a lạt ma đá hoa cương tạo thành đại gia có thể yên tâm thưởng thức mà không cần lo lắng luận võ đài s ạ k e s a p z e r giải thích tắc nghẽn mà tới trên đài hai người phản phất là cố ý làm khó dễ hán tự đồng thời một q u y ề n oanh trên đất mặt đất lập tức bị nhấc lên hai cái thạch long oanh cùng nhau đá vụn bay lời trời